trải ư Trước được c Cơi Cơi cộng có núi. núi. Giang Giang Giang cái trâu trâu Thành. tỉnh tỉnh thành thị, Thành tổng xuống xuống khu u Nam Nam Nam Làm lị q n thường nhân hơn hạ, chú khẩu t r ệ u thuộc tuyến thành thị Trải hạ về đại qua thần khuyết nhiều ngày kiến thiết tại thành thị trung tâm nhất một chỗ cao vút trong mây tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên trắng đoán lưu ly gạch ngói vì biểu hiện mặt cứng rắn dày đặc lạch xanh là nền tảng tầng tầng lũy cao cao tới mấy chục mét uy nghiêm rộng rãi cảm giác làm cho người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lòng sinh kính sợ tế đàn toàn thân m ộ n phía tân có thần bí phức tạp đồ án ở phía trên thiết lập lấy đông đảo tượng thần vạn giống như cuối cùng thần lâm lập bao quát chúng sinh nhận lấy vạn dân hương hỏa cung phụng đây là một tòa lấy thủ hộ thành thị mà thành lập tế đàn nhưng mà lưu thủ nơi này thần khuyết tư tế lại là tại nguy nan phát sinh trước tiên đào tẩu cái này thật đúng là đủ châm trọc ca tiểu lộc ủng hộ chúng ta lên đi lâm h i n h n g u y ệ t gọi ra linh lộc nắm lấy p h á p trượng nhanh chóng leo lên tế đàn vận dụng g a o cơ thần tính nàng lúc này giống như trong rừng rậm tinh linh cầm trong tay phát trượng trên đầu mang theo vòng cỏ còn có đáng yêu sừng hiệu hiện, hiện. nàng thân mang một bộ tỏa r a ánh sáng lung linh váy dài váy k h ẽ đung đưa mỗi một bước đ ặ t xuống đều có cỏ thơm hoa tươi h i ể n hiện hồ đ i ệ p chuẩn chuẩn tung bay vừa mới đạp vào tế đàn giao cơ nguyên thần liền có cảm ứng trở nên sinh động thần k h u y ế t thành lập tế đàn đối với thần minh có cực lớn g i ú p ích trên tường thành ngụy lân nhìn xem tế đàn chỗ cao nhất phát ra âm thanh h i n h n g u y ệ t một khi kết nối tế đàn giao cơ nguyên thần liền sẽ bắt đầu tiêu hao nếu là tiêu hao quá độ thần hồn của ngươi sẽ vỡ vụn nhất định không cần vậy mạnh ừ ta biết lâm huy nguyện gật đầu không ngừng sau đó đưa thân vào chính giữa tế đàn hai tay nâng ở trước ngực chỉ đạo nhắm mắt lại tiến hành cầu nguyện một vòng lại một vòng quang ư ợ n g màu xanh đậm lập tức hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán rơi vào những người chết sống lại kia trên thân hóa thành liên tục không ngừng sinh cơ đem bọn hắn thể nội từ khí sô a tan bọn hắn khuôn mặt giữ tợ kia có vẻ dãy r u a ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu còn muốn tiếp tục ủng hộ a tiểu lộc lâm h i n h nguyệt sờ lên tiểu lộc sừng nắm chặt nắm đấm không ngừng ủng hộ động viên có thể trợ giúp cho mọi người hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng nhìn thấy tình hình này ngụy lân không khỏi yên lòng có lâm h u n h nguyệt giao cơ thần thống vương n i ê u áp lực giảm nhiều có thể vì ý lâm huynh nguyện tiêu hao ngụy lân chỉ vào một giỏ linh thạch bắt đầu phân phó từng đầu chỉ lệnh không ngừng hạ đạt trừ yêu vệ chia làm bốn đội trông coi bốn cái cửa thành xử lý trong thành công việc trấn ma ti phân ra hai đội thừa dịp người chết sống lại bị áp chế ra ngoài chém giết cương thi là đám người ứng thanh đáp ứng lập tức hành động ngụy lân đứng chắp tay nhìn về phương xa ánh mắt sâu thẳm bên trong tựa hồ đang khoa chặt một nơi nào đó quả nhiên theo trấn ma ti xuất động không ngừng có cương thi bị chèm giết núp trong bóng tối người rốt cục nhịn không được một cái đủ mọi m à u sắc tượng đất người đột nhiên từ trên sườn núi nhảy ra ngoài tà khí ngập trời giang sơn xã tắc đổ giao cơ thiết tế đản không nghĩ tới phía quan phương âm thầm nắm giữ không ít thần minh nguyên thần tượng đất tiếng người âm trầm thấp trên người sắc thái tựa hồ có thể theo tâm tình biến hóa một trận biến hóa đằng sau chỉ còn lại có màu đen vốn là ngập trời tà khí ầm vang một tiếng quay cùng dâng lên lao nhanh không chỉ hóa thành vô số tà túy hai mắt xích hỏng hướng phía dưới người chết sống lại thể nội điên cuồng chui vào những cái kia bị giam cầm thậm chí mu lực lượng trong cơ thể phóng đại nguyên bản trên mặt khôi phục một chút huyết sắc vương l i ê u lại cấp tốc tái n h ậ t số g ư ớ i trở nên so trước đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lâm hinh n g u y ệ t đứng tại trong tế đàn thân hồn cảm nhận được lớn lao thống khổ tựa hồ muốn bị xé rách bình thường thả ra ngoài màu xanh biết sinh cơ bị tà khí vậy mà sói nuốt hổ phệ đang không ngừng tiêu hao lấy nàng sinh cơ nàng nhanh chóng muốn chặt đứt cùng tế đàn liên hệ muốn chạy trốn để cho ta tiêu hao nhiều như vậy liền lấy ngươi nữ hải này nguyên thần bổ khuyết ta hao tổn t ư ợ đất người hư lạnh một tiếng gia tăng tà khí phóng thích mỗi một đạo tà khí đều giống như sói đói bình thường như rồi bơm mật thuận tế đàn xanh biết chi khí hướng lâm h i n h n g u y ệ t nguyên thần phóng đi có được giang sơn xã tắc đ ổ ra hỏa kia không động được chẳng lẽ lại ta vẫn không giết được n g ư ờ i nữ hải này tượng đất người toàn thân màu đen trở nên càng thêm mà mù ánh mắt bạo t à n nhìn chằm chằm trên tế đàn lâm h i n h n g u y ệ t ngụy lân thần sắc lúc này t r ầ m xuống hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy cái này tượng đất người thế mà tinh thông thần hồn tại hắn tà khí ăn mòn phía dưới lâm h u n h nguyện lúc này muốn chặt đức tế đàn cũng không thể hắn lúc này liền muốn khởi hành bay đi đối với tượng đất người động thủ mong nhìn xem những người chết sống lại kia â m hiểm cười cười thanh â m tư tưởng đất miệng người bên trong phát ra nhìn lại trước kia bị giang cầm người chết xuống lại tại ta khí cửa đá phía dưới lại có một bộ phận lần nữa trong luân hướng phía cửa thành công kích mà đi rút ra trừ yêu vệ bởi vì nhân thủ không đủ ứng phó cực kỳ gian nan phòng tuyến lập tức liền muốn bị đột phá ngụy lân thần sắc đông nhiên băng lanh không thôi vừa mới thăng lên t ầ m vừa châm nhập đáy cốc sau lưng của ngươi là thần quyết k h ắ c k h ắ c chỉ bằng đám người kia nhưng không sai khiến được ta thổ n g ẫ nhân đại cười không chỉ ta biết ngươi rất t u t kỳ các loại giang nam thành công phá ngươi tự nhiên là biết được lai lịch của ta ha, ha, ha, ha. chạm vạn tối anh tà dương đỏ q u ạ t như máu giang nam thành bên ngoài người chết sống lại đại quân lần nữa bạo động mỗi người sắc mặt k ỳ biến cảm thấy như rơi vào h ầ m băng đáy lòng tuyệt vọng bốn quan vân sơn giang bách linh cái kêu âm thanh hô to quanh quẩn tại đỉnh núi làm cho ở chỗ này nghỉ ngơi đám người chấn động trong lòng ánh mắt tụ vào tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía lý du lý du vung tay lên đem tử hỏa tiểu nhân hô đến ngươi mang ngọn lửa này trở về có thể chấn áp cương thi đại quân có thể thế nhưng là cái kêu mấy triệu người chết sống lại ta chúng ta nên làm cái gì giang bách linh kêu khóc đạo ta chỗ này còn có một phủ đủ để chấn áp những người chết sống lại kia lý du đem lá b ù a tiểu nhân lại hô lên giang bách linh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra nét mừng như vậy tốt quá giang nam thành được cứu rồi bốn lúc này ra ngoài dò xét tình huống vương bất thâm lộn ngao chạy trở về trong miệng lớn tiếng hô hào đạo trưởng đạo trưởng việc lớn không tốt lý du hơi nhúm mày chuyện gì đạo trưởng giang nam thành bên ngoài xuất hiện một cái tượng đất người nguyên bản ổn định lại thế cục bị nó như thế quấy một phát c ủ n lại tàn phá bừa bãi bạo loạn trọng điểm không phải cái này nói đến đây hắn nuốt một đạo nước bọn trọng điểm là cái kia tượng đất người thả ra vô số tạ khí muốn đem trên tế đàn hình n g u y ệ t cô nương thôn vệ mà hình n g u y ệ t cô nương tựa hồ muốn hy sinh chính mình nghe đến đó lý du đem tử hòa tiểu nhân cùng lá b ù a tiểu nhân thu về t i ế n lặng đứng dậy đi hướng trong v i ệ n thanh n h ư đạo đạo trưởng người muốn đi đâu giang bách linh ngơ ngác trệ trệ nói ta lại nghĩ đến một chút chỉ dựa vào lá b ù a tiểu nhân cùng tử hòa tiểu nhân hay là không quá ổn thỏa lý du dẫn ra thanh n h ư xoay người mà lên hắn hiện tại rất giận siêu cấp khí lúc đầu coi là hết thể thỏa đáng thế mà thật xuất hiện biến cố trọng yếu nhất chính là đó là đồ chơi gì dám đối với lâm hình nguyện độc thủ nếu là n à n g chết chính mình nợ như thế còn lại muốn để cho tà khi láo lại ma đầu này dụng ý khó giỏ dụng tâm hiểm ác khẩu khí này không ra lại không có cách nào tĩnh tâm tu đạo ngày bốn tháng bốn tết thanh minh chạm vào tối anh tà dương đỏ quạt như máu lý du cưới châu xuống núi chương một trăm lẻ bốn cưới châu xanh đạo sĩ chương một trăm lẻ bốn cưới châu xanh đạo sĩ k h ắ c k h ắ c chết các ngươi đều phải chết tòa thành thị này người đều đang chết tượng đất thanh âm của người giống như quỷ lệ lấy mạng tại giang nam thành trên không, không ngừng chấn động làm cho tất cả mọi người trong lòng không ngừng thích chặt ngạt t ngập chơi tà khí phun ra ngoài vạn quỷ khóc t h é t bình thường hóa thành thực chất tiểu quỷ dùng cả tay chân thê lương gào thét leo lên tế đàn hướng phía lâm h i n h nguyện điên tuân ra mà đi vương liêu sắp mặt tại một chút xíu tái n h ậ n nguyên thần của hắn sắp tiêu hao đã muốn chống đỡ không nổi một khi hiện tại rút đi giang sơn xã t ắ t đồ những người chết sống lại kia đem lần nữa lâm vào bạo động chứ yêu vệ người tuyệt đối khó mà ngăn cản đến lúc đó giang nam thành liền triệt để cào phá cả tòa thành người đều sẽ thuê ngang khắp đồng huyết hà phiêu mái trèo n g u y lân nhanh nghĩ biện pháp lâm h u n h nguyện không thể chết ta nguyên thần của ta chi hỏa cũng, cũng muốn dập tắt vương liêu thanh âm một chút x í u yếu ớt xuống dưới, t i ế m như r ồ i m ô i Nguy lân canh dự ở cửa thành, thi triển pháp lực bình chướng, ngăn trở băng băng mà tới người chết xuống lại, nhìn về phía khó mà k h ô n g chế c h ẳ n g diện, sắc mặt của hắn k ỳ biến. giang nam thành, nguy cơ sớm tối. hỏa lực. cho ta dùng hỏa lực canh sát. hắn quay người, hướng phía chiến lược bộ đội cấp tốc ra lệnh, thanh â m lộ ra một cỗ khản khản thiết huyết, làm cho người trong lòng run sợ lớn. đại nhân, là chỉ canh sát tường thành phụ cận người chết xuống lại, hay là bộ đội quan chỉ huy, run run dày dày không khác biệt a n h sát. chỉ cần không có bị khống chế lại hướng phía tường thành công tới người chết xuống lại tất cả đều cho ta manh sát lúc này không phải nói chuyện nhân từ thời điểm nguy lân vị này chấp trưởng quản hạt cục đại lão tại thời khắc mấu chốt vẫn như cũ cho thấy sát phạt quyết đoán tỉnh táo dị thường một mặt ngụy ngụy đại nhân ngươi ngươi không nên giết bọn hắn lúc này lâm h i n h n g u y ệ t thanh âm yếu ớt từ trên tế đàn chuyển xuống ngươi đứa nhỏ này đều lúc này còn muốn lấy người bên ngoài ngụy lân sắc mặt biến đổi hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tế đàn rơi vào lâm h u n h nguyện bên người hắn phát tay vận dụng pháp thuật bất kể tiêu hao là lâm huynh nguyện thành lập được một đạo pháp lực bình chướng ngăn cản chen trúc mà đến tà khí ngươi khoái thiết đoạn cùng tế đàn liên hệ thu hồi nguyên thần không còn kịp rồi q u á i vật kia phong tỏa nguyên thần của ta ta không thể rời bỏ tế đàn ngụy lân trầm giọng nói ta như thế nào mới có thể giúp ngươi hương hỏa tín ngưỡng ta cần hương hỏa tín ngưỡng chỉ cần đầy đủ nhiều ta liền có thể thanh trừ những người chết sống lại kia từ khí tỉnh lại bọn hắn thần trí nghe được hương hỏa tín ngưỡng ngụy lân ánh mắt cấp tốc quét về phía tế đàn chỗ cao nhất nơi đó trưng bày từng tòa tự thần uy áp của cuộn bao quát chúng sinh tốt ta cho ngươi ngụy Bay người dám trộm ư ớ lấy thần khuyết hương hỏa tín ngưỡng một đạo tức giận thanh nhâm đột nhiên từ tế đàn nội bộ phát ra lớn tiếng quát lớn nguyên lai thần khuyết những tên kia đã sớm chú ý tới giang nam thành nguy cơ chỉ là từ đầu đến cuối lựa chọn khoanh tay đứng nhìn ngụy lân cười lạnh nói gì trộm lấy những hương hỏa này tín ngưỡng vốn là đến từ giang nam thành mấy trăm vạn sinh dân lúc này không cần chờ đến khi nào nói xong hắn không để ý tới tiếp tục đánh nát tự thần không ngừng cho lâm h u n h n g u y ệ t cung cấp hương hỏa tín ngưỡng tại hương hỏa tín ngưỡng cung cấp phía dưới lâm h u n h n g u y ệ t nguyên thần khôi phục không ít bên ngoài tường thành những người chết sống lại kia lần lượt ta nổ xuống đồng thời đang thong thả mở rộng nhưng mà cảm nhận được hương hỏa tín ngưỡng trôi qua thứ tám nguyên lão giận dữ không thôi ngụy lân người đây là đang cùng thần k u y ế t là địch mau dừng tay một đám cao cao tại thượng giang hỏa gặp được nguy nan thời điểm, từng cái nút trong bóng tối giả chết. hiện tại động các ngươi hưng hỏa giống như đào ngươi mộ tổ bình thường nổi giận thiên hạ này nào có các ngươi như vậy chỉ muốn đòi lấy không muốn bỏ ra chuyện tốt ngụy lân mắt biết ai ngơ tiếp tục đạp nát t ư ợ n g thần mỗi một cái tượng thần vỡ tan đều đại biểu cho thần khuyết tại giang nam thành lực lượng trôi qua một phần ngụy lân dừng tay đột nhiên một đạo hùng hậu uy áp thanh âm t ừ tế đản chỗ sâu chuyển đến vẹn vẹn dư bà liền đem ngụy lân c h ấ n bay ra ngoài hất đổ trên mặt đất thổ huyết vệ nam cực ngươi coi thần muốn đưa giang nam thành mấy trăm vạn sinh dân không để ý ngụy lân ho ra máu lớn tiếng quát ra tên họ của người này vệ nam cực đ có được nam cực trường sinh đại đế nguyên thần chiến lược sâu không lường được hưng ơ hỏa tín ngưỡng không thể động vậy nam cực ngữ khí một mảnh hờ hững đối với giang nam thành tình huống phảng phất giống như lương nghe sau đó vung lên ống tay h á o cái tiên nguyên bản mở to hai mắt t a thần vậy mà toàn bộ nhắm mắt lại từng đạo kim quan g lưu chuyển từng t ò a nhắm mắt t a thần toàn bộ chìm vào tế đàn c h ỗ sâu không còn lộ diện ngụy lân che thụ thương ngực lảo đảo châm chọc cười to ha ha ha đây chính là thần đây chính là các ngươi tự xưng là đại hạ thủ hộ thần mấy trăm vạn sinh dân nguy cơ sớm tối ngay tại thời khắc mấu chốt này ngươi lại là lựa chọn nhắm mắt không cứu thế thật sự là cỡ nào châm trọc ta giờ n à y khắc này ngụy lân trong lồng ngực tức giận có bao nhiêu b ằ n g bạc trong mắt lành ý liền có bấy nhiêu bằng lãnh dạng nay g thần ta đại hạ con dân muốn hắn làm gì dùng Chết, chết, chết. gặp không có hương hỏa tín ngưỡng cung cấp tượng đất trong mắt người lạnh lẽo không còn lưu thủ vô cùng vô tận tả khí không ngừng phát ra người chết sống lại dãy rùa gào thét hai mắt hoàn toàn đỏ đậm triệt để đến cuồng vương yêu không thể kiên trì được nữa từ trên trời rớt xu nguyên thần c h i hỏa gần như dập tắt giang sơn xã tắc đồ trở nên làm đạm vô quang lâm h i n h n g u y ệ t tình cảnh lần nữa trở nên gian nan đi vào tuyệt cảnh nàng nhìn thoáng qua đã mất khống chế giang nam thành trong mắt có vô tận bi ý chạy qua tà khí tràn vào thức hải đã đối với nàng nguyên thần nhìn chằm chằm không ngừng chạy xuống thẻm nhỏ nước dại nước b ọ t phải chết sao tiểu lộc chúng ta đây là muốn đã chết rồi sao rất muốn trước khi chết gặp lại đạo trưởng một mặt vụ trộm n h ư u n g thanh t u y ể n rượu cũng còn không cho hắn tượng đất người lập tức phát ra hưng phấn run rẩy nhanh lên ngất ông ngay tại tà khí thôn vệ xuống một đạo linh quang từ lâm huy nguyện trong thất cái này ánh sáng rộng rãi trứng mắt quần quẫn thiên hạ ẩn chứa thế gian thuần túy nhất đạo ý chỉ là trong một chớp mắt liền đem cả tòa giang nam thành chiếu sáng là đạo trưởng là hắn cho ta phủ lâm h i n h nguyệt trong mắt toát ra vui mừng không chỉ là phủ còn có ta trong lúc đông nhiên một đạo thanh â m quen thuộc vâng lên lâm h i n h nguyệt trong nháy mắt quay đầu khiếp sợ che miệng nước mắt tràn mi mà ra ngụy lân đột nhiên xúc động nắm chặt nắm đấm bông ra chậm như c h ú t được gánh nặng vương yêu cật lực mở to mắt trên mặt kích động lại dẫn vẻ kính sợ ánh mắt tụ vào tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một vị đạo sĩ tuổi trẻ cưới thanh yêu tại ánh tà dương đỏ quạch như máu bên trong trong lúc đống nhiên xuất hiện giống như đi bộ nhàn nhã bình thường chậm rãi đi tới chư vị dưới núi này phong cảnh còn giống như không sai đi đến dưới tường thành lý du cầm xuống bầu rượu hướng phía mấy người nâng chén ra hiệu sau đó uống một hơi cạn sạch các loại lại quay người nhìn về phía trên sườn núi tượng đất người trong mắt lanh ý ngập trời chính là luôn có chút dơ bẩn đồ chơi ưa thích chạy đến giả thần giả quỷ hai họa nhân gian lúc nói lời này lý du còn liếc qua tế đản ẩn tàng trong đó tự thần với hắn trong mắt liền cùng t h i c h u ồ n tiểu hài không có khác nhau n h ì n một cái không xuất gì hoàng t u y ê n lộ mở chương một trăm lẻ năm hoàng t u y ê n lộ mở lạc nhật ánh t r i ề u tả tà, tà dương như máu giang nam thành bên ngoài mấy triệu người chết sống lại tụ lại mấy vạn cương thi đại quân quay t r u n g quanh tiếng gào thét trầm thấp đinh t h a i như góc giống như địa ngục xâm la cảnh tượng liền trải ra ở trước mắt mà giờ khắc này ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia cưới thanh lưu đạo sĩ thân ảnh bên trên tại hắn xuất hiện một khắc này bạo động người chết sống lại cùng cương thi đại quân vào lúc này trong nháy mắt tiến tĩnh lặng ngắt như tờ lý du nhìn xem tượng đất người trong mắt hiện hiện tin tức đánh giá một cái giả thần giả quỷ tà t ú một cái đầy bụi đất suy bại c h i thần ỉ vào thiên địa s ắ p phong lấy được đại đạo ý chí che đậy thiên cơ đi lấy dơ bẩn việc c ầ u thả để cậu thu hoạch được kéo dài hơi tản có thể nói là thần không giống thần q u ỷ không giống q u ỷ người người có thể chém giết lần này hệ thống cho ra trong tin tức mặc dù giống nhau thường ngày tràn ngập c h á n ghét cùng xem t h ư ờ n g nhưng không có giống trước đó như thế xuất hiện vui sắc rời loại hình dùng từ đ i ề u này nói rõ việc này nhân quả không nhỏ a có thể quay đầu nhìn một chân trâu một dạng không ngừng rơi xuống lại nhìn một chút toàn thân nhuấm máu thủ thành nhân viên dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn mình chằm chằm lý du thở dài một hơi không phải hắn luôn xuống núi mà là đại tranh chi thế phía dưới riêng lớn đại hạn sớm đã dung không được một cái nhàn nhã đạo quán da còn da l ô n g mọc còn trồi lấm cây một khi giang nam thành công phá mấy trăm vạn sinh dân hóa thành c ư ơ n g thi biến thành quốc gia tử vong thân ở trong đó tính vân văn lại thế nào khả năng tiếp tục t u ế nguyện tĩnh hảo bởi vậy việc này nhân quả h ắ n tiếp nhìn xem đột nhiên xuất hiện đạo sĩ tuổi trẻ tượng đất người trong mắt loé kinh nghi bất định c h i sắc không có linh lực ba đ ộ không có chút nào pháp lực tu vi cũng nhìn không ra bất luận cảnh giới nào ra hòa này là thế nào đột nhiên xuất hiện tại giang nam thành cửa ra b ả o tượng đất người sờ vớt không rõ lý du tình huống không gì sánh được cảnh giới trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này ngụy lân đi lên trước thấp giọng nói đạo trưởng có cần hay không ta hỗ trợ có cái gì phân phó cứ việc nói lý du gật đầu vừa vặn có cái sự tình muốn ngươi hỗ trợ ngụy lân sửng sốt một chút há to miệng hắn thì thật chỉ là muốn khách sáo một chút dù sao trong lòng hắn khi nhìn thấy lý du sau khi xuống núi liền bản năng cảm thấy chuyện này có thể giải quyết triệt để thập trệ gì lý du cũng có chút không có ý tứ nói ra người chết sống lại số lượng quá nhiều ta phủ trước đó cũng tiêu hao quả lớn trước mắt c h ấ n áp không có khả năng diện tích lớn nhanh chóng gọi về hồn phách của bọn hắn một tấm một tấm đi vẽ bùa gián phủ chờ hắn xong việc ngụy lân đám người cỏ mộ phần đều thay xong vài gốc dạng mấu chốt chính là hắn như thế bại hoại một người làm sao có thể khổ cực như vậy từ hỏa tiểu nhân cũng không thể vận dụng người chết sống lại còn có thể cứu không có khả năng giết bằng không một mồi lửa đốt sạch sẽ ngược lại là bất việt được nhiều đạo trưởng người làm lớn người cái này có hay không tốc thành loại hình thân hôn pháp thuật cho ta luyện một chút thân hôn loại pháp thuật mà lại là tốc thành trong lúc nhất thời nguyễn lân có chút không biết rõ lý du ngược lại là đang nói đùa hay là tại thật sự nói l ấ y liên quan đến thần hồn pháp thuật đều rất khó tu luyện chưa từng có cái gì tốc thành nói chuyện muốn luyện thành đó là phải để ý cơ duyên mấu chốt chính là lý đạo trưởng đây là dự định hiện trường tu luyện chưa từng có chuyện như vậy a giang nam thành nguy cơ sớm tối đây không phải trò đùa sao nếu như là người khác liền xem như thần minh hạ tràng h ã n cao thấp cũng phải uống khiển trách hai tiếng tiểu lý đạo trưởng ta cái này có một môn thần hồn pháp thuật ngài nhìn xem có thích hợp hay không n g u y lân ngưng h ư mặt thật nhanh xuất ra một viên ngọc giản h á n bộ dáng này làm cho sau l ư n g trừ yêu vệ cùng chấn ma ti đ á g người cả kinh trận mắt hốc mồm ngụy đại nhân lúc nào từng có dạng này một mặt lý du không có đi tiếp chỉ là túi đầu nhìn lướt qua sau đó gật gật đầu ngươi có thể thu hồi đi ngụy lân lập tức có chút gấp đạo trưởng ngươi có phải hay không không có nhìn chúng môn thần này hồn pháp thuật cái này môn thần này hồn pháp thuật lai lịch không đơn giản ta tu hành mười năm cũng không có tu thành ngươi cũng không nên xem nhẹ nó trên thực tế thần hồn pháp thuật khó cầu cho dù là hắn cũng chỉ có môn này hao phí rất nhiều tâm huyết còn không có luyện thành ngươi đang nói cái gì lý du kỳ quáy nhìn hắn một cái để cho ngươi thu hồi đi không phải ta ghét bỏ mà là luyện thành luyện luyện thành l ạ h cạch ngụy lân một cái tay run không có cầm chắc ngọc giản quẳng xuống đất cả kinh nói không ra lời cái này là tiếng người làm không tệ công pháp này vẫn rất t ố c thành lý du vô vô bở vai của hắn lộ ra vẻ hài lòng sau đó không để ý tới đờ đ ẫ n ngụy lân đem con bê con cột vào trên cửa thành hắn bước ra một bước n ị c h mấy triệu họa thi người n ị c h mãnh liệt trào lưu không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước gặp tình hình này tượng đất tiểu nhân rốt của kìm nén không được trong mắt hung lệ tận hiện không cần biết ngươi là cái gì người dám can đảm ngăn trở kế hoạch của ta ta tất sát ngươi nói đi một thanh bạch cốt là cán vạn quỷ âm linh là bạch cờ xuất hiện tại trong tay của nó không ngừng lay động trong chốc lát thiên địa biến sắc phong vân biến ảo người chết sống lại cùng cương thi đại quân cuồng bạo nâng cao một bước hai mắt xích hồng móng tay s ắ c nhọn điên cùng sinh trưởng trên người lông tóc do trắng biến thành đen đây là vượt qua cấp độ muốn lộ sắc thành đẳng cấp cao hơn hắc cương thậm chí ở chỗ này gió cờ lay động phía dưới đám người chỉ cảm thấy đau đầu mất nước trong thức hại thần hồn nhận lớn lao kích thích thần hồn giống như bị hàng vạn con kiến căn xé tùy thời muốn vỡ ra đến đũ ngụy lân sắp mặt đột nhiên kịch biến đạo trưởng coi chừng đây là ưu hồn trăm cốt phiên có thể phệ người hồn dưới tình thế cấp bách hắn hướng phía h o ạ thi t trong đám người hướng lý du hô to chỉ là còn chưa có nói xong hắn liền đem nói lại nuốt trở vào cái gì cờ ưu hồn bạch c ố t lý du diện không đổi màu ngầm đầu nhìn không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào ngươi ngươi làm sao không bị ảnh hưởng tượng đất người thất kinh thất sắc tại trong cảm giác của nó đạo sĩ này thần hồn thật giống như thái sơn bình thường không thể phá vỡ một chút khe hở cũng không có muốn đầu hàng lời nói ngươi nên lắp cờ trắng lý du nhìn ra họa này một chậm nhưng đã chậm tại trong m ngươi đã c o đường đến chỗ chết quỵ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng nói xong hắn tôi động lên vừa rồi luyện thành thần hồn công pháp danh tự rất đơn giản liền gọi là hồi hồn quyết thế là trong một c h ố p mắt nguyên bản mây đen bị kín thiên địa đ ỗ n g nhiên mở rộng một đầu tuyến âm dương hỗn độn chìm chìm n ổ i đ ổ i tạo thành một đầu âm dương đại đạo giống như trong truyền thuyết hoàng tuyệt lộ hai bên bờ bên kia hoa u ỗ nở tràn ngập sinh tử chi khí ngụy lân con mắt kém chút chừng đi ra luyện thành đạo t r ư ờ n g chỉ một cái nước mắt vậy mà liền luyện thành mà lại hồi hồn quyết bên trong cho dù là tối cao tầm thứ chương một trăm lẻ sáu diêm vương lao đệ, đệ ta tìm ngươi yếu điểm người giang nam thành bên ngoài trên mặt đất mấy triệu người chết sống lại mấy vạn cương thi đại quân âm phong trận trận vạn quỷ khóc thét giống như địa ngục sâm la quỷ lệ do người thê thảm đáng sợ trên bầu trời mở rộng một đường âm dương nhị khí hỗn độn không chịu nổi sinh tử giới hạn đánh m ỡ hoàng tuyên lộ xuất hiện vợ bên kia hoa nở trong mơ hồ có vong hồn thân ảnh hiện hiện trải qua lý du như thế một l á m tốt à lúc này giang nam thành càng giống trong truyền thuyết địa ngục có người ngu trệ một lát gập gành nói ra nói đạo trưởng muốn làm gì đây là hoàng tuyền sao đây quả thật là hoàng tuyền sao còn có người kích động kinh hại không thôi có người khiếp sợ không thôi suy đoán nói t r ờ i ạ đạo trưởng sẽ không phải là muốn từ hoàng tuyền lộ bên trong gọi r a quỷ hồn đại quân sau đó cùng trước mắt người chết sống lại cùng cương thi đại quân triển khai sinh tử đại chiến đi chỉ có lâm huy nguyện tự lẩm bẩm không biết đạo trưởng không phải tản nhẫn như vậy người hắn sẽ cứu sống người chết hắn nhất định sẽ n g ư ơ i muốn triệu hoán vong hồn cùng ta đại chiến có phải hay không ta mặc kệ nơi g ư đây là thần thông gì tới đi để cho chúng ta lấy thương sinh làm vũ khí thông thông khoái khoái đại chiến một trận tượng đất người tại ngây người qua đi vừa vội lại v ọ n không kịp chờ đợi lớn tiếng hô hào chỉ cần có người chết chỉ cần có thể ngưng tụ tinh phách nó mưu đ ổ không coi là thất bại lý du hời hợt l ư ờ m nó một chút do giả hạng người vô năng mới có thể lấy thao túng người khác là hưởng lạc n g ư ơ i tượng đất người tức giận có thể vừa muốn mở miệng nó liền đã nhận ra không thích hợp một cô kinh khủng hồn phách trí lực đang ở trên không ngưng tụ hoàng t u y ê n lộ cũng phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa âm dương nhị khí không ngừng phun trào chậm rãi ngưng tụ hóa ra một tôn phảng phất cùng thiên địa các loại cao thân hình thấy không rõ khuôn mặt từ lòng đất b ò lên trên một cô đáng sợ s á m trăng khí tức tử vong đem chọn phiến hoàng t u y ê n lộ bao phủ diêm diêm vương tượng đất người tại châu ngốc trệ đột nhiên bị xét đánh đạo sĩ này triệu hoán căn bản không phải cái gì vong hồn mà là đem diêm vương kêu gọi ra a không đ ố i đây không phải hoàn toàn thể diêm vương chỉ là giữ lại một bộ phận thần trí nguyên thần nhưng cái này đã đủ không hợp thói thường đó、à. giờ này khắc này giang nam thành nội mấy trăm vạn sinh dân nhìn trước mắt chẳng cảnh ô ương ương quỷ xuống lạy đầu dạm xuống đất ngao n h a o tham viếng đối với tử vong vô luận là tu sĩ hay là người bình thường đều từ đầu đến cuối ôm lấy lớn nhất lòng kính sợ giờ khắc này ngụy lân xem đi xem lại ngọc giản trong tay chính mình vừa rồi cho đạo trưởng công pháp đúng là hồi hồn quyết không sai đi hắn chưa từng có giống như bây giờ hoài nghi tới chính mình diêm vương lão đệ chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết liền thừa dịp trước đó giao tỉnh tà hướng ngươi yếu điểm người không có vấn đề đi lý du nhìn xem diêm vương hư ảnh mỉm cười nói diêm vương không để ý hắn không lộ vẻ gì mà là quay l ư n g đi tiên lặng trên mặt đất vẽ lên vòng vòng không nói một lời đám người kinh ngạc bọn hắn làm sao từ diêm vương trên thân nhìn ra một tia bị khuất đạo trưởng trước đó đem diêm vương làm gì khu khu lý du vội ho một tiếng rút một chút đem những người này hồn p h á c h trả lại bọn hắn còn có một phần sinh cơ tại hồn p h á c h ngay tại trên hoàng tiền lộ quanh quẩn một chỗ cũng không tính cùng ngươi tại sinh tử bộ bên trên c á c người hắn chỉ một ngón tay chỉ hướng trước mắt mấy triệu người chết sống lại đám người sợ ngây người trên mặt ngưng kết lấy từng tấm giống nhau biểu lộ đạo trưởng đây là đang sai sử diêm vương làm việc sau đó bọn hắn nhìn thấy diêm vương không có nửa điểm phản ứng vẫn như c ũ đưa lưng về phía thương sinh biểu lộ không thay đổi không ngừng trên mặt đất vẽ lên vòng vòng cũng không biết tại nguyền dù ai ân đây mới là bình thường sự tình diêm vương làm sao có thể nghe theo người khác phân phó cho dù là một tiên nguyên thần vậy cũng không có khả năng trong lòng của mọi người trước tiên hiện ra phản ứng giống vậy nếu diêm vương lão đệ không muốn hỗ trợ vậy ta liền tiến hoàng tiệt lộ tự để đi lý du thở dài một hơi cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này diêm vương nhìn qua thế nào như vậy tự b ê a chẳng lẽ lại là bởi vì chỉ có một tiên nguyên thần thậm chí còn không hoàn toàn d ư ơ n cớ may mắn chính mình tu ra dương thần có thể nhập vu minh tiến hoàng tuyển bằng không chân thân bước vào trong đó vẫn là tương đối phiền phức nhưng mà vừa nghe đến lý du muốn đi vào hoàng tuyển lộ nguyên bản tự bế diêm vương đột nhiên một cái giật mình hắn tự hồ là nhận lấy cái gì kích thích liền ngay cả động tác đều có chút bối rối trực tiếp đứng người lên chỉ gặp hắn con ngươi k h ẽ đ ả o âm dương mắt hiện hiện tại trên hoàng tuyển lộ ước vạn vạn hồn phách bên trong không ngừng tìm kiếm một lát thời gian liền đem cái này mấy triệu người chết sống lại hồn phách tất cả đều tìm được đi toàn tất cả đều đi chật hắn không kịp chờ đợi đưa tay đẩy đ e m những người này hồn phách tất cả đều đều đẩ e sợ cho chậm hơn nửa phần cảm ơn a diêm vương lão đệ chờ nguyên nguyên thần triệt để quý vị có r ả n h đến tính vân quan u ố n g trà lý du chào h ỏ i cảm tạ một tiếng diêm vương cuối cùng ú ván nhìn hắn một cái thân thể cao lớn chậm rãi chui vào lòng đất hẳn là về địa phủ đi cũng không biết lấy trước mắt khôi phục linh khí địa phủ tiểu thiên địa diễn hóa hoàn thành không có mắt thấy đây hết thể ngụy lân b ọ n người thần sắc ngốc trệ thậm chí có người đùng đùng cho mình một cái tát đau hít vào một hơi thanh em phát dù nói hồi bẩm ngụy đại nhân xe đau không, không phải nằm mơ ngụy lân hít sâu một hơi nhìn về phía lý du ánh mắt tràn đầy không thể tin từ vi đại đế có thể xưng hô diêm vương là lao đệ sao giữa hai cái này vị cách ai càng lớn ngụy lân không biết hắn hiện tại chỉ cảm thấy tê cả ra đầu sau đó tất cả mọi người lòng có cảm giác tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó thấy được rung động lòng người một màn t r ă m vạn đạo h ồ n phách hóa thành vô số đạo lưu quang không ngừng rơi xuống đ ụ n g vào thuộc về bọn hắn lúc đầu thân thể h ồ n phách trở về cơ thể những người chết sống lại kia sinh cơ kịch liệt kéo lên thể nội t ử khí thanh trừ không còn một mảnh hai mắt đỏ gầu dần dần trở nên thanh minh khôi phục thành người bình thường trốn nhìn thấy một màn này t ư ợ n g đất người không chút do dự quay người liền muốn trốn con dối nhỏ bị thương người cứ như vậy rời đi người lệ phép sao Phang. thần không lĩnh không không khả mạch chết, sinh linh vật đều sẽ chết. Nghe được cầu xin tha thứ, theo như hỏa thật mạch thần. thật không khả gia gian ta ta, ra vận dụng ngộ nâng lên liền tượng người lên trong người người năng liền sơn bên trong vạn nó xin vương cùng nguy lân cũng biến nếu này liền sơn sân thần. Vậy thật là đến không có khả năng giết giết giết. Lý là là là ý, Du dẫm quỷ đều cầu yêu một đất đất vật mặt tùy đổi, kỳ kỳ có, cước có được sắc có Vậy đạo đẹm sẽ sẽ sự nó cảm nhận được khí tức tử vong ngay tại dáng lâm đạo sĩ này giết nó đơn giản dễ như t r ở bàn tay đối với nó lý d u mắt điếc t a y ngơ trên đời này xưa nay không tồn tại chỉ cho phép ngươi giết người mà ngươi không có khả năng bị giết đạo lý lý d u thần sắc vẫn như c ũ hở h ữ g dưới chân không ngừng dùng sức không thể phá vỡ tượng đất ra phát ra g i ậ n người kẹt k ẹ tâm t thanh tùy thời tùy khắc muốn sụp đổ chương một trăm lẻ bảy việc này hết thể lo lắng ta một vai c h ọ n chi chương một trăm lẻ bảy việc này hết thể lo lắng ta một vai trọ chi ta là sân thần là kỳ liên sơn mạch s â thần kỳ liên sơn địa mạch đã cùng nguyên thần của ta dung hợp lại cùng nhau ngươi không có khả năng giết ta ta một khi tử vong cả tòa kỳ liên sơn mạch đều sẽ chịu ảnh hưởng tượng đất người dọa đến cuồng loạn tiêu to lý dũ lạc hỏi ngược lại ngươi gây sóng gió hạ i chết nhiều người như vậy lại thế nào tính ta là sân thần ta cường đại kỳ liên sơn mạch liền sẽ cường đại ta chỉ là vì tốt hơn thủ hộ kỳ liên sơn mạch vai lý tá thuyết lời nói vô căn cứ lý dũ ánh mắt đ ạ m mạc dưới chân không ngừng dùng sức hắn không phải một cái người m a n thủ bởi vì hắn từ trước đến nay có thụ tại chỗ l ề báo hắn muốn giết ta hắn thật dám giết ta hắn điên rồi hắn nhất định là điên rồi tượng đất người cảm thấy khắp cả người phát lệnh thấy lệnh cả người bao phủ mà đến lúc này vương l i ê u b ư ớ c nhanh chạy tới vội vàng khuyên can nói đạo trưởng còn xin nghĩ lại như gia hỏa này thật sự là sơn thần nguyên thần thật không có khả năng g i ế t ngụy lân hít sâu một hơi cũng trầm giọng nói đạo trưởng kẻ này xác thực đắng giận nhưng còn xin lấy đại cục làm trọng tha cho chúng ta điều tra rõ ràng làm tiếp quyết đoán h ắ n cũng hận không thể tượng đất người tại chỗ đi chết có thể kỳ liên sơn mạch một khi tử vong không chỉ là giang nam tỉnh phàm là lương t ự kỳ liên sơn mạch tỉnh đều sẽ sinh cơ khó khăn biến thành đất t r ế t t đây đối với đại hạ tới nói chính là khí v ậ n tổn hao nhiều linh khí suy yếu mọi người ở đây khẩn trương không thôi thời điểm lý du giơ lên chân vương l i ê u cùng m g lân thở dài một hơi tượng đất người thở dài một hơi nhưng rất nhanh ánh mắt của nó đột nhiên cứng ngắc chờ chút bốn không thích hợp đạo sĩ tiết chân làm sao càng nhất càng cao đó căn bản không giống như là b ù g ra ngược lại giống như là dơ cao đứng lên tại tụ lực p h a n k cái t i a nguyên bản nâng lên chân đặt tới độ cao nhất định đằng sau không có nửa phần do dự quay một tiếng trùng điệp đặt xuống tượng đất người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể từng khúc băng liệt lý du ép ép lòng bàn chân lúc này mới chậm rãi ngầm đầu ánh mắt đạp mạc trên đời này không có chuyện tốt như vậy không phải một cái thần minh thân phận liền có thể triệt tiêu hết thệ tội ác gian giác g tượng đất người triệt để hóa thành bột mịn một trận gió thổi qua nhấc lên cho b ụ i kém chút mê đám người mắt vương l i ê u cùng m g lân hai người ngốc t r ệ tại nguyên chỗ chỉ có có chút rung động thân thể biểu hiện ra trong lòng bọn họ không bình tĩnh giết hắn thật giết đạo trưởng không để ý k ỳ l i ề n sơn mạch nguy cơ không có bất kỳ cái gì nói nhảm đem tượng đất người giết đạo trưởng chúng ta lý du đánh gãy vương n i ê u lời nói nếu ta xuống núi liền nhận phần nhân quả này liên quan tới việc này hết thẻ sổ phiền ta lý du một vai t r n chi tự là trong lòng khí phách không nôn như nghẹn ở cổ họng cái đồ chơi này nói cái gì đều phải chết nếu không chết như thế nào cho giang nam thành mấy trăm vạn sinh dân bàn giao nếu không chết ta còn thế nào ôn hòa nhã n h ậ n tu đạo v ề tình về lý cái này dơ bẩn đồ chơi đều phải chết đã chết đại khoái nhân tâm chết có ý nghĩa lý du thanh âm nói năng có khí phách tại giang nam thành bên ngoài vang lên cũng vang ở trong lòng của mọi người đắng người trong nháy mắt sôi t r à một mảnh cử thanh vui mừng bọn hắn không biết tượng đất người đã chết đằng sau sẽ có hậu quả đáng sợ gì bọn hắn chỉ biết là cái này đáng chết đồ chơi làm hại bọn hắn thê ly t ử tán cửa nát nhà tan đạo trường giết đến tốt giết đến rượu a liền nên đem nó thiên đao vặt quả nhìn xem bị ép thành cho tàn tượng đất người ngụy lân lâm vào lâu dài trong ngốc trệ đạo trường ngươi như thế không cố kỵ gì có khí liền vùng thật được không muốn、Chật. hắn liền không có tâm tư suy nghĩ cái này như cái này tượng đất người thật sự là kỳ liên sơn mạnh sân thần hắn đã không dám tưởng tượng tiếp xuống thai nạn trừ yêu vệ người lưu thủ đã ma ti người lập tức xuất phát tiến về kỳ liên sơn mạnh mật thiết chú ý trong d ã núi tình huống một ngày một bờ báo không một ngày ba báo cần phải kỹ càng chăm chú không thể có bất luận cái gì l ờ i biếng ngụy lân lập tức ra lệnh sau đó hắn quay người cẩn thận từng ly từng t í hỏi đạo trưởng sau đó ngươi dự định lý du nhìn thoáng qua lâm h i n h nguyệt hai tay đặt sau lưng ăn bài cho ta chỗ ở các loại việc này nhận quả chấm dứt ta lại về núi như là đã hứa hẹn vậy liền không tốt lắm rời đi đạt tại đạo trưởng ngụy lân nhắc lên tâm trong nháy mắt buông lỏng không ít mặc kệ như thế nào có vị này tại giang nam thành hắn lực lượng đều có thể trên bàn chân không ít nói xong hắn liền ngửa không ngừng vó đi xử lý sự tính khác một lát không ngừng nghỉ kinh lịch lớn như thế thai nạn giang nam thành còn có rất nhiều khó giải quyết sự t ì n h phải xử lý đạo trưởng n g ư ơ i thật tốt ta vừa ra sự t ì n h n g ư ơ i liền cưỡi c h â u xuống núi rồi lý du cương quay người lại đã nhìn thấy lâm h i n h n g u y ệ t đứng ở sau lưng tiểu cô nương trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng hiệu lô thai cũng còn chưa kịp thu hồi đi khẽ động khẽ động đáng yêu đến cực điểm cũng không hoàn toàn là lý du trên khuôn mặt che kín vẻ nghiêm túc ta nghĩ tới ta người này thiếu không được tiền của người khác ăn ngủ không yên chúng ta sổ sách hay là mau chóng rõ ràng tốt nói xong lý du liền đem tấm thẻ kia đưa đi ra ta tính qua trong này có mười triệu đạo quán nhiều năm thiếu nợ cả vốn lẫn lãi hẳn là không sai biệt lắm ngươi cất kỹ lâm hinh nguyệt khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ đạo trưởng ngươi xuống núi chỉ là vì cùng ta tra sổ sách nếu không muốn như nào một mực không khóc cho dù là mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm lâm hinh n g u y ệ t đều không có khóc lần này qua một tiếng tại chỗ liền khóc lên lý du khó hiểu nói ai ta là trả nợ không phải đòi nợ ngươi khóc cái gì hắn là chăm chú hắn thật là chăm chú lâm hinh nguyện nhìn một chút lý du lập tức khóc đến lớn tiếng hơn ngay tại lý du lại là không hiểu thời điểm trần trung dân thanh âm ở sau l ư n g vang lên đạo trưởng ta đại biểu giang nam thành mấy trăm vạn sinh dân ở chỗ này vạn phần cảm tạ ngươi lý du quay người nhìn lại nhìn thấy toàn thân nhuốm máu lại tinh thần phân chấn trần trung dân nhìn thấy khôi phục thần chí mấy triệu sinh dân mỗi người đều lệ nóng danh trọng mang trên mặt sống sót s a u hai nạn vui mừng đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt tại trần trung dân dẫn dắt phía dưới bọn hắn hướng phía lý du cùng nhau cao giọng hô to đa tạ đạo t r ư ở n g cứu chúng ta tính mệnh đa tạ đạo t r ư ở n g cứu chúng ta tính mệnh đa tạ đạo trường cứu chúng ta tính mệnh liên tiếp ba tiếng hô to van tận mây xanh trí lớn kịch liệt tràng diện không gì sánh được trắng quan cũng đem khốn nhiều giang nam thành đúng là âm hồn bất tán mây đen triệt để c h ấ n vỡ quét qua khói mủ đẩy ra mây đen gặp thanh thiên giờ khắc này lý du đột nhiên cảm giác được lần xuống núi này cũng không phải là chỉ có p h i ề n p h ứ c giống như cũng rất tốt như vậy vậy thì càng không thể đi nếu chịu những n à y sinh dân ba bái kỳ liên sơn mạch sự tỉnh liền muốn xử trí thỏa đ á n g bảy giờ phút này ở ngoài ngàn i ả m đế kinh thông thiên tháp bên trên vệ nam cực đứng c h ắ c tay t h ầ n xác đạo mạc hắn kết luận quản hạc cục không dám giết tượng đất người đại hạ chịu không được kỳ liên sơn mạch chết hết đại giới chỉ là nghĩ đến mấy triệu người chết sống lại khôi phục như lúc ban đầu ánh mắt của hắn âm trầm một chút đạo sĩ này xuất hiện chỉ để làm rối loạn kế hoạch của hắn nhất là cái kia gọi ra diêm vương nguyên thần pháp thuật chẳng lẽ lại là sinh tử đại đạo đại thần thông theo hắn biết t ử vi đại đế trong truyền thừa cũng không có thần thông như vậy v ề phần là ngụy lân vừa rồi cho hồi hồn quyết đó càng là vô nghĩa chỉ cần tượng đất người không chết đến tiếp sau còn có thể khác tìm cơ hội bốn nhưng rất nhanh hắn tâm tư bị đánh gãy làm sao có thể hắn làm sao dám giết tượng đất người trong khoảnh khắc vệ nam cực thái dương không ngừng có rúm đáy mắt có nổi giận chi sắc ấp vủ đáng chết h ô n trướng vô pháp vô thiên yêu đạo n g ư ờ i sẽ hối hận không được bao lâu thời gian ngươi liền sẽ hối hận vừa rồi quyết định nhớ kỹ là của ngươi c u ồ n g ngạo tự đại gạt bỏ kỳ liên sơn mạch cũng là ngươi vô tri hại chết vô số sinh linh sừng sững tại thông thiên tháp phía trên vệ nam cực thu hồi ánh mắt tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng trong mắt giận giữ được mấy phần tử vi đại đế thần tính đạo sĩ này liền thật sự cho rằng vùng thiên địa này hoàn toàn thuộc về hắn định đoạn sơn thần xảy ra chuyện kỳ liên sơn mạch biến thành đất chết xa so với mấy trăm vạn dân chúng tử vong còn muốn tới đáng sợ hắn lập tức liền sẽ hối h ậ n chương một trăm toàn thành công ca t ụ n g đức chương một trăm lẻ tám toàn thành công ca t ụ n g đức vào đêm giang nam thành lớn nhất khách sạn nam hoa t ử điếm lý du dắt châu đi con bê dựa theo quản hạt cục cho địa chỉ đi tới cửa t ử điếm nếu là đổi lại linh khí khôi phục trước kia hắn gái này một thân phong cách cổ xưa đ ã bảo đứng ở trên đường đó là tương đương k h á c loại nhưng bây giờ lui tới người đi đường thì là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mỗi ngày không biết có bao nhiêu người kiếm khách đao khách cách c ăn mặc ở chỗ này ra ra vào vào đạo trưởng mời vào trong dù cho nhân thủ không đủ ngụy lân hay là an bài trần đô lệnh đi theo đi theo làm thủy tùng khách sạn này quá xa hoa đi lý du nhìn xem xa hoa trang hoàng khách sạn trong lúc nhất thời cảm thấy không thích đứng ánh sáng một đêm tiền điện đều đủ đạo quán dùng tới mười năm tám năm trần đô linh cười làm lành nói đạo trưởng ngụy đại nhân cố ý giao phó hắn tạm thời không thể phân thân chờ bọn hắn sau khi hết bận sẽ cho ngài tại giang nam thành tìm một chỗ phong thủy bảo địa chuyên môn vì ngài kiến tạo một tòa trang viên cái này càng không cần ta tại giang nam thành đợi không được hai ngày vậy ngài trước đem liền ở chỗ này ở một đêm trần đô lệnh không dám phản bác lý du lời nói tiếp tục bồi tiếu nói ra nơi này giường quá lớn quá mềm sống lưng của ta tương đối cứng rắn ngủ không quen lý du lắc đầu cự tuyệt sau đó hắn định tìm chỗ công viên tại trên ghế d à i chịu được một đêm lấy trời làm chăn lấy đất làm giường được không phải chăng trước kia sư phụ còn tại trên núi thời điểm hắn liền thường xuyên ngủ ở bên ngoài đạo quán bên cạnh trên băng ghế đá ngộ đạo sư phụ cũng thường nói dạng này có lợi cho ngộ đạo có thể thể ngộ khói lửa nhân gian chúng ta tu sĩ không nên bị xa hoa ham muốn hưởng thu vật chất mê mẩn tâm trí nói đạo trường ngươi đừng ngươi đừng như vậy đừng nói là ngụy đại nhân chính là bị trong thành người biết ta để cho ngươi ngủ công viên ghẻ lạnh ngày thứ hai ta không phải bị đánh chết không thể c h â n đô lệnh lập tức lộ ra màu m ư ớ c đáng mặt hiện nay giang nam thành nội mấy trăm vạn sinh dân bởi vì khoảng cách nguyên nhân khả năng không nhìn rõ lý du mặt nhưng tất cả đều đã nghe qua tục danh của hắn đã đem hắn coi là giang nam thành chúa cứu thế tôn thờ ngươi không nói ta không nói ai biết lý du là không có ý định ở quán rượu quay người liền muốn rời khỏi đạo t r ư ờ n g nếu không nổi khách sạn ngủ ta nơi đó như thế nào chỉ là hắn vừa mới quay người đã nhìn thấy long nguyện quân đứng ở sau lưng cười nhẹ nhàng rồng long thánh nữ ngươi tại sao trở lại chấn đ ô lệnh khiếp sợ mở lớn cái cảm nàng truyền thừa cựu phượng theo lý mà nói hẳn là tại thần khuyết bên trong tĩnh tâm nội đạo thần khuyết đạo không phải ta mong muốn hay là giang nam thành núi tốt nước tốt người tốt hơn có lợi nhất tại ta ngộ đạo long nguyện quân vừa cười vừa nói lúc nói lời này còn cố ý nhìn lý du một chút chỉ là đáng tiếc ta đã về trễ rồi bỏ lỡ lý đạo trưởng cứu vớt toàn thành phong độ t u y ệ thế t không thể trông thấy rất là tiếc mối trong mắt của nàng là thật t o á t ra vẻ tiết hận đồng thời đáy mắt có thanh lanh chi sát h i lên người chết sống lại công thành sự kiện coi như không phải thần khuyết tan bài cũng nhất định cùng vệ nam cực thoát không khỏi liên quan ngươi nơi đó có núi có nước còn có cây lý du nhãn tình sáng lên long nguyện quân thu liễm cảm xúc mắt lộ ý cười có ta xưa nay ưa thích sơn sơn thủy thủy không thích hư giả p h ù n linh Tức. lý du nhìn thoáng qua s á t trời cũng nên đến mỗi ngày đi ngủ thời điểm dứt khoát liền đi long nguyện quân trang viên ở lại hai ngày về phần hinh n g u y ệ t nàng bởi vì nguyên thần bị hao tổn được gan bài tiến vào quản hạt cục nơi nào đó đặc thù cơ cấu nơi đó còn có g a o cơ mảnh vỡ nguyên thần có thể thờ nàng ôn dưỡng thần hồn ngươi trở về đi ta đến phụ trách đạo trưởng ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền có thể trần đô lệnh vừa muốn mở cửa xe liền bị long nguyện quân ngăn lại có thể v â n g không có gì có thể là đối đầu long nguyện quân cặp kia ẩn hàm cảnh cáo chi s ắ c con mắt trần đô lệnh thành thành thật thật ngậm miệng lại vâng、anh. long nguyện quân tự mình l á i xe trở lý du hướng trang viên chạy tới chỉ để lại trần đô lệnh đứng tại chỗ h í t bụi cười khổ không thôi hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày long nguyện quân có thể như vậy đối đãi một người nam nhân long nguyện quân lái rất nhanh giống như lòng của nàng lúc này tình mở dạng có như vậy từng tia từng tia vui vẻ treo ở khoe miệng làm sao cũng không che giấu được đạo trưởng đến chỗ rồi xe trực tiếp mở ra mục đích lý du đi xuống nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cảnh quan cùng bố cục cho dù là hắn giờ phút này cũng không nhịn được sửng sốt một chút nhân tạo vách núi nhà nhỏ ba tầng hai gian phòng một tấm bàn đá mấy tấm băng ghế đá hai viên cái cổ siêu v ẹ o cây tùng một gốc xanh ngắt bách thụ l i ê n ngay cả trong phòng bố cục cửa sổ kích thước đầu gỗ hoa văn đều cùng tính vân quan giống nhau như lúc nếu là ở nhà nhỏ ba tầng bên ngoài phủ lên đạo quán bảng hiệu lại chế tạo vài tòa tam thanh tượng thần hắn đều coi là về tới tính vân quan đạo trường ta vô ý mạo phạm chỉ là muốn để cho ngươi ở chỗ này ở dễ chịu long nguyện quân giải thích sau đó tự mình đi ôm đến nệm chăn cho hắn trải giường chiếu đạo trưởng ta liền ngủ ở s á t vách có nhu cầu gì có thể gọi ta ta liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi nói xong long nguyện quân coi như thật không gì sánh được ôn hòa rời đi quan tâm nhập vi mắt thấy đây hết t h ể lý d u một mực nói không ra lời sờ lên nệm chăn hay là ấm long nguyện quân đang làm cái gì nấu trà đưa nước làm ấm giường xếp chăn cái này mẹ nó là cổ đại động phòng nha hoàn làm sự tình a còn có trước mắt phòng ốc bố cục căn bản không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành điều này nói do nữ nhân này đã sớm chuẩn bị tê nữ nhân này có chút dọa người a cảm giác s á t vách phòng ốc hô hấp bảo đảm long luyện quân tiến vào tu luyện ngồi xuống trạng thái lý du liên trà cũng không kịp uống bên trên một chén trong đêm cuốn cứ gói chạy trốn không đối che phủ cũng không thể muốn thế này sao lại là trang viên rõ ràng chính là nữ nhi quốc quốc vương phòng ngủ a thơi không chú ý người liền bị ăn hết đó a tình tình yêu yêu cái đồ chơi này chó đều không đ ọ n g vào thu liêm khí tức kêu gọi con b ê con cùng một chỗ leo tưởng chạy trốn lý du tìm một cái công viên tùy ý hướng trên ghế dài một nằm giữ nguyên áo mà ngủ trong lòng trong nháy mắt an tâm rất nhiều làm đường này còn phải ngủ công viên kỳ liên sơn mạch sự tình không có khả năng lại kéo ngày mai liền phải giải quyết sư phụ nói không s a i dưới núi hung hiểm và phần nhất là nữ nhân so yêu ma quỷ quái đều muốn đáng sợ thời khắc muốn n h u loạn đạo tâm của hắn một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau khi thái dương chiếu xạ đến con mắt lý du đúng giờ chuẩn c h ú t tỉnh lại b ụ n g có chút đói hắn định tìm ít đồ ăn trả lâm h i n h nguyện mười triệu trên người hắn đại khái còn có cái mấy vạn ăn ở hoàn toàn không cần lo lắng chỉ là đi trên đường lui tới người qua đường nghị luận thanh â m không ngừng truyền vào lỗ thai của hắn các ngươi biết không chúng ta sở dĩ có thể sống được tất cả đều là bởi vì một vị đạo trưởng cái nào đạo trưởng t h í n h vân văn tiểu lý đạo trưởng a ta cách rất cao tường thành may mắn xa xa liếc mắt nhìn hắn đạo pháp cao thâm không nói người kia a dáng dấp thật sự là giống như thiên hạ trích tiên nguyên lai、like、người đạo trưởng kia họ l ý a nghe nói bên ngoài người chết sống lại tất cả đều là h à n cứu sống công đức vô lượng công đức vô lượng cái gì cầu thí t h ầ n quyết chúng ta bái những tượng thần kia lâu như vậy nguy cơ vào đầu từng cái liền cùng rùa đen một dạng rụt lại không dám ra đến bái bọn họ để làm gì nếu không phải tiểu lý đạo trưởng xuất thủ chúng ta toàn thành người đều chết hết sạch muốn ta nói muốn b á i liền nên b á i tiểu lý đ ạ o t r ư ở n g đối với không sai muốn b á i liền b á i tiểu lý đ ạ o t r ư ở n g bốn một chuyến mười mười chuyến trăm nhất hô bãi đứng mỗi người đều cấp tốc tỏ thái độ lập tức làm theo từ tối hôm qua bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong trong thương trường trên quảng trường ven đường tiểu thương quầy h à n g nhỏ tất cả đều là đối với lý du ca công tục đức lý du những à y một cái cũng không có quá nhiều cao hứng không người có thể gặp thị giác bên trong m ả n g lớn mạng lớn công đức tường vân từ bốn phương tám hướng không ngừng rơi xuống tranh nhau chen lần muốn dung nhập lý du thân thể lý du không sợ người khác làm phiền dỗi ra một bàn tay ngăn trở tùy ý bọn chúng ủy khuất ba ba xấu hổ không ngừng công đức tường vân tựa như một đám không có lây lấy bánh kẹo tiểu h ả i tắt bắt lá l ộ t khóc gáy g á y không ngừng chương một trăm lẻ chín không người lập t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần lại tự thành chương một trăm lẻ chín không người lập t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần lại tự thành tu sĩ tầm thường có thể may mắn thu hoạch được to bằng móng tay công đức chính là tổ thượng bước lên khói xanh có được chuyển thừa t h ầ n vị tư cách mà bây giờ mảng lớn mảng lớn công đức tường vân không xác t h ự nói hẳn là công đức hải mau đem lý du chém mất tín ngưỡng hưng hỏa công đức đây chính là trước mắt tu sĩ hồi phục lại không ngừng tranh thủ đồ vật đối với lý du tới nói lại là dễ như t r ở bàn tay cho ăn là ta lý du một bàn tay để lại bọn này làm ầm ĩ hùng h à i tử lý du một bàn tay bấm điện thoại cho ngụy lân đánh qua lúc này ngụy lân đang cùng vương liêu trần trung dân ba người tại an bài giải quyết tốt hậu quả công việc đột nhiên nhận được lý du cũ điện thoại này ba người lết nhau lập tức lặng im xuống tới sắp mở biết cả đám viên đuổi ra ngoài ngụy lân cẩn thận từng ly từng tí tiếp lên mở ra miễn đề cung kính nói đạo trưởng ngài tìm ta có chuyện gì dừng lại đi chỉ là đơn giản ba chữ trong nháy mắt làm cho ngụy lân tâm n h ấ t đến cổ họng mãn thành công ca tụng đức chính là ngụy lân gia hỏa này trong bóng tối trợ giúp bằng không chuyện này sẽ không lên men nhanh như vậy cũng sẽ không bàn tán sôi nổi đến loại trình độ này nói đạo trưởng ta như vậy ăn bài ngài có gì không hài lòng tín ngưỡng hương hỏa công đức không phải ta mong muốn với ta mà nói là v ừ ơ n g hữu ngụy lân gia hỏa này là dự định mượn cơ hội tạo thần trợ hắn leo lên thần vị đạo trưởng ngài có tử vi đại đến nguyên thần những công đức này có thể giúp ngài càng nhanh truyền thựa chăm lợi mà không có mực hại vì sao muốn cự tuyệt ngụy lân rất là không, hiểu. không chỉ là hắn vương i ê u cùng trần trung dân cũng mười phần không hiểu mặc kệ từ phương diện gì tới nói không có tu sĩ sẽ ghét bỏ công đức quá nhiều hay cùng ngươi nói ta có t ử vi đại đế nguyên thần ngụy lân chắc hẳn phải vậy nói trước đó ngài tại quan vân sơn chém giết tinh tú thiên nhất là m người các loại sử dụng chính là t ử vi đại đế tinh tú chi lực lý du đánh g â y hắn ai nói vận dụng t ử vi đại đế tinh tú chi lực chính là có nguyên thần của hắn thoáng một cái đem ngụy lân ba người làm mơ hồ chẳng lẽ không phải như vậy phải không thân minh lực lượng chỉ có truyền thừa nguyên thần của hắn mới có thể vận dụng đây là trước mắt không thể nghi ngờ thiên đạo pháp t á c cho phép a đạo của ta xưa nay không câu tại bùn một góc bao hàm toàn diện lý du lười nhắc lại giải thích không thể nghi ngờ nói dừng lại ta đối với thành thần không có hứng thú đó là bị thiên địa dùng xích sắt buộc lấy chó nghe thấy lời ấy ngụy lân trong nháy mắt yên tĩnh nghi mắng lâm vào lâu dài trong t r ầ m mặc từng có lúc hắn cũng đã nói lời tương tự đạo trưởng ta hiểu được việc này ta sẽ xử lý thỏa đáng nhanh những công đức này quá đáng ghét là ngụy lân cười khổ một tiếng vội vàng xác nhận k ỳ thật coi như đạo trưởng không cần chăm chỉ học tập đức đi chuyển thừa thận vị cũng có thể lấy ra phù hộ tự thân nghĩ mãi mà không do hắn tại sao phải như vậy ghét bỏ vương i ê u trầm mặc một hồi mở miệng nói ra thời đại hồng hoàng có nhân tộc không thu hưng ơ hỏa không cần công đ ứ c không cần hết thể ngoại lực lấy tự thân chi lực thành tiên sau đó thành thánh tiên cùng thần vị cách một dạng lại là có hoàn toàn khác biệt tu hành phương thức đạo trưởng đây là muốn tự thành một đạo ngụy lân trong nháy mắt hiểu được hai mắt trận tròn xoe trần trung dân bởi vì tuổi tác quá lớn tư chất căn cốt cố định khó mà minh mạch trong đó ý nghĩa hắn chỉ là nhỏ giọng lầm bầm lấy tự thành một đạo cái này không phải liền là mở tiền lệ ý tứ sao nhưng vì cái gì ta cảm thấy đạo trưởng mở không chỉ là một đạo chẳng lẽ các ngươi quên đạo trưởng quyền pháp k ế m đạo trận đạo trận lời này vừa nói ra ngụy lân cùng vương yêu hai người trong n g á y mắt tự bế tính toán đạo trưởng tu hành như thế nào há lại bọn hắn có thể đi suy nghĩ bốn c ú p điện thoại lý du bị bốn phía công đ ứ c tường vân huyên náo đau đầu trực tiếp vung tay lên đưa chúng nó toàn bộ đánh tan vẫy hướng giang nam thành bầu trời trải rộng các nơi không người có thể gặp là tòa này vừa kinh lịch thai nạn thành thị bách phế đại hưng phía dưới có công đ ứ c không ngừng rơi xuống giống như tuyết rơi bình thường bay là tả d u n g nhập dưới mặt đất lấy chi tại dân dùng tại dân một số năm sau những này dung nhập dưới mặt đất công đức sẽ thành tòa thành thị này mỗi người rút ích tỉ như thân thể k h c khang hạnh phúc mỹ mãn tư chất tăng cường vận khí biến tốt có lẽ chỉ cần hai mươi năm tòa này được xưng là hoang man chi thành có thể nhảy lên trở thành đại hạ phương nam cấp tốc quật khởi một tòa mới tinh c i bảo tòa thành thị này nhân dân nhận cực khổ đã đủ nhiều là thời điểm khổ tận cam lai、like、chém giết sơn thần ba phần nguyên thần đường núi điểm kinh nghiệm ba không không không chém giết hai mươi không không không không thi lông trắng đường núi điểm kinh nghiệm hay không không tỉnh lại mấy triệu người chết sống lại thậm chí y ỉa đạo điểm kinh nghiệm một nghìn không không không y ỉa đạo thăng cấp lv chín không đến chậm điểm kinh nghiệm nhắc nhở làm cho lý du cảm thấy vẻ vui sướng chính là đường núi này từ khi đột phá đến lv chín mươi mốt đằng sau mặc kệ điểm kinh nghiệm nhắc nhở bao nhiêu cái tia thật dài thành điểm kinh nghiệm mỗi lần liền hướng đẩy về trước rời một chút xíu con mắt đều cơ hồ trông thấy khác nhau cái này khiến đầu hắn rất đau ngay tại đầu hắn đau thời điểm hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác hướng thần quyết thiết lập trên tế đàn nhìn lại trông thấy phía trên tia ngay tại phát sinh biến hóa đầu của hắn trong nháy mắt càng đau những công đ ứ c này thật đúng là âm hồn mất tán a bốn một bên khác giang nam thành bên ngoài đi ra ngoài kêu gọi trợ giúp thạch nam dẫn người rốt cục chạy về trước hết nhất chạy đến trợ giúp người là lấy hứa thiên đao cầm đầu thiên binh doanh chỉ là còn không có vào thành hắn liền nhận được ngụy lần tin tức đã không cần trợ giúp người chết sống lại công thành sự tỉnh cứ như vậy giải quyết hắn không có tin tưởng lỗ thai của mình vì mau chóng hô về trợ giúp hắn một ngày một đêm qua liền không có nghỉ ngơi một lát không ngừng hấp thu linh thạch đều hao phí hơn một trăm khối thằng đến đổi tới bên ngoài tường thành mắt thấy dân chúng đều đâu vào đấy lần lượt rời đi hắn mới hoàn toàn tin tưởng sự thật này hứa thiên đao đi xuống nhìn xem sống sót sau hai nạn dân chúng cũng thở dài một hơi may mắn kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện hắn thật sợ chạy tới thời điểm nhìn thấy là một thành cương thi ngụy đại nhân là thế nào giải quyết không chỉ là thạch nham hứa thiên đao cũng là ngạc nhiên không thôi đây chính là mấy triệu người chết sống lại lại không thể tùy ý oanh sát coi như hóa thần tới sợ là cũng khó có thể xử lý sau đó trong lúc đ ỗ n g nhiên một vòng trướng mắt kim q u a n g từ chỗ cao chiếu xuống đó là thần khuyết thiết lập tế đàn bọn hắn che chắn qua mang hít mắt nhìn lên trên trong tích tắc tiết hầu nhấp đô toàn bộ đều là nuốt nước miếng thanh âm từng cái trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ kinh h ả i những kim quan g kia là công đức giờ này khắc này công đức chi lực không ngừng hội tụ vậy mà ngưng tụ ra một tôn sinh động như thật pho tượng đạo nhân bộ g á n g thấy không rõ khuôn mặt lại là giống như trên trời trích tiên g á n g lâm di thế mà độc lập vũ hóa mà các loại tiên tòa này đạo nhân pho tượng xứng xứng tại thần khuyết tất cả trên tượng thần vạn dân quy tâm xâm nhập lòng người tất cả mọi người đều có phát giác tất cả đều nhìn xem tòa kia công n ư c t ư thần n h o n h o quỳ xuống lệ tiểu lý đạo trường đây là tiểu lý đạo trưởng tượng thần a thạch nham cùng hứa thiên đao lướt nhau trong mắt c h à n g ngập trấn kinh thân thể run nhẹ nhẹ đây coi là cái gì ngươi không lập tự thần mà tự thần tự thành đạo nhân này tại giang nam thành đến cùng làm cái gì công tích vĩ đại mới có thể đạt tới loại tình trạng này à mà lý du nhìn xem chính mình tự thần chỉ cảm thấy rất giới giới đến chân chỉ trụ ngụy lân ngươi thật sự là làm một chuyện tốt ta chương một trăm mười hắn sẽ là tội nhân chương một trăm mười hắn sẽ là tội nhân quản hạc ụ c phòng nghị sự ngụy lân trưởng quản siêu phàm công việc chỉ huy trừ yêu vệ cùng chấn ma ti người xử lý bỏ suất cương thi đồng thời mượn cơ hội này đối với trong thành bạo lộ ra yêu ma tà tu tiến hành thanh toán vương yêu cùng trần trung dân thì là giữ gìn tình thế c a m đoan dân chúng sinh hoạt hàng ngày quay về bình thường kinh tế chữa bệnh giao thông nhà ở to to nhỏ nhỏ các phương diện đều muốn chủ tính c h u n g an bài bọn hắn từ đ i ê n qua một mực bận rộn đến bây giờ chưa từng chợp mắt may mắn trong thành trọng đại công trình không có lọt vào phá hư và không giang nam thành tổn thất trọng đại chúng ta không biết lại muốn tìm bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa đi vào quỹ đạo trần trung dân phát ra cảm thán một tiếng giang nam thành mặc dù không đủ phốn hoa không phải đại hạ kinh tế trung tâm vị trí địa lý cũng chưa đủ tốt nhưng tòa thành thị này lại là tại bọn hắn khổ tâm kinh doanh xuống nhận thần quyết ảnh hưởng nhỏ nhất giang nam tỉnh vân hậu tỉnh linh ngạc tỉnh cái này ba cái nam phương tỉnh thị quyền khống chế từ đầu đến cuối nắm giữ tại phía quan phương cùng quản hạt trong cục về phần những tỉnh khác cùng thành thị một lời khó nói hết ngụy lân hỏi một đêm trôi qua kỳ liên sơn mạch có hay không dị tượng xuất hiện đề cập cái này trần trung dân sắp mặt lập tức chìm xuống dưới tục chuyển trở về tin tức kỳ liên sơn mạch sườn đông khoảng cách giang nam thành vẹn vẹn ba mươi dặm lâm sơn thành nơi đó mảng lớn mảng lớn cây cối ngay tại cấp tốc khô héo đồng thời tại bằng tốc độ kinh người không ngừng quyết tán dựa theo tốc độ này xuống dưới không cần ba ngày kỳ liên sơn mạch liền muốn biến thành t u y ệ t địa vương liêu đem giang sơn xã tắc đồ hiển hóa ra ngoài liên miên n g a n g dặm vượt ngang ba tỉnh kỳ liên sơn mạch để cho người ta không rời mắt nổi giang khắp nơi bước xạ b ú n phía vô luận là vị trí địa lý hay là sinh thái vị trí đều có hết sức quan trọng tác dụng nói một câu ba tỉnh m ệ n h mạch đều không đủ mà lúc này tại giang sơn xã tắc đồ bên trên đại biểu kỳ liên sơn mạch vị trí chính một chút xíu xám trắng lại điều này đại biểu linh tính biến mất sinh cơ tiêu vong kết quả xấu nhất rốt cuộc xuất hiện cái tiêu tượng đất người thật sự là kỳ liên sơn mạch sơn thần ngụy lân trầm giọng nói nếu là chúng ta kịp thời đem sơn thần mặt khác nguyên thần tìm trở về cung phục ở trong núi có thể hay không cứu trở về trên lý luận có thể thực hiện vương l i ê u suy đoán nói từ ngày đó tình huống đến xem tượng đất trong thân thể sơn thần nguyên thần nên là bị ô nhiễm thần t r í nếu là có thể tìm về mặt khác bình thường nguyên thần ta muốn sơn thần cũng sẽ không tùy ý chính mình chủ trưởng dây núi tử vong chúng ta có bao nhiều thời gian ba ngày vương yêu trầm giọng nói vượt qua thời gian này kỳ liên sơn mạch liền thật đã chết rồi trần trung dân há vô lực nói ra thời gian ngắn như vậy chúng ta đi đâu tìm sơn thần nguyên thần thần khuyết bọn hắn thần ma ghi chép nhất định thu nhận sử dụng sơn thần nguyên thần ngụy lân hạ quyết định ta cái này tiến về thần khuyết dùng chúng ta nắm giữ thần minh nguyên thần cùng bọn hắn bất kể đại giới trao đổi vệ nam cực sẽ không cho hắn hận không thể trong tay chúng ta ba tỉnh hủy diện bọn hắn tốt tiếp nhận vương n h i ê u không gì sánh được tỉnh táo phân tích đúng vậy à vệ nam cực đem đóng giữ tư tế rút đi chính là muốn nhìn giang nam thành chết hết dạng nay bọn hắn mới có thể đem hương hỏa tín ngưỡng truyền ba tới giang nam thành tồn tại từ đầu đến cuối trở ng đem kỳ liên sơn mạch người đều rút về tới đi ngụy lân nuốt vuốt toan chướng mi tâm chuyện này bọn hắn hoàn toàn là hữu tâm vô lực ta đi tìm đạo trưởng hy vọng hắn có biện pháp giải quyết đi ta cùng các ngươi cùng một chỗ trần trung dân kích động đứng lên lại là dưới chân mềm n ú n thân thể phù phiếm mới nga xuống thân thể tiêu hao nghiêm trọng ngươi hay là người bình thường mệt nhọc lâu như vậy nên đi nghỉ ngơi ngụy lân cho hắn ăn vào một viên đan dược ô n dưỡng thân thể nhìn xem hao hết tâm huyết trần trung dân nga xuống vương yêu một mặt trẩn thống lần này kỳ liên sơn mạch nếu là vô sự ta đem vận dụng giang sơn xã tắc đồ làm quan vương nhân viên tiến hành công đức coi như không có khả năng tu hành cũng có thể bảo đảm thân thể các ngươi an khang có công tích lớn người thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ không sợ âm t à có chấn niết h tu sĩ trí năng trần trung dân nguyên bản v ẫ n đục cấm đoán hai mắt như s á c chết vùng dậy bình thường mở ra bắn ra tinh quang vở môi kích động run dậy quá tốt rồi dạng này thật quá tốt rồi ta còn muốn lại vì đại hạ cúc cung tận tụy năm trăm năm linh k h í khôi phục đến nay người bình thường tinh lực khó mà duy trì rất khó xử lý liên lụy tu sĩ sự tỉnh mười năm này trong lúc đó phía quan vương nội bộ không biết chịu chết bao nhiêu người vì một ngày này bọn hắn không biết đợi bao lâu đại hạ có người chúng ta những người này rốt c ụ c có hy vọng không cần lại tiêu hao thân thể đi liều trần trung dân có thể làm quốc vì dân q u ố c cung tận tụy chết thì mới dừng nhưng hắn không có khả năng bạc đãi người phía dưới coi như không có khả năng tu hành có thể c ô n g đức gia thân phúc phận tự thân liên miên hậu bối cái này cũng có thể là mỗi người suốt đời truy cầu vương l i ê u giải thích nói ra các ngươi hẳn là cảm tạ không phải ta mà là lý đạo trưởng nếu không phải lý đạo trưởng xuất thủ cho hắn che giấu nguyên thần ba động trong cơ thể hắn giang sơn xã tắc đổ liền còn không thể vận dụng nói đến đây ngụy lân tăng tốc bước chân rời đi hắn đến mau chóng đem kỳ liền sơn mạch d i biến thông chi đạo trưởng giang nam thành không là đại hạ đại hạ có đạo trưởng tồn tại là ước vạn vạn sinh dân may m à n bốn đ ế kinh thần quyết thông thiên tháp tầng cao nhất vệ nam cực thu hồi cảm giác một gương mặt mo bên trên tre kín hàn sương mây đen dày đặc trực tiếp từ lúc ngồi trên bồ đoàn đứng lên hung hăng vung lấy ống tay háo rộng rãi nguy nga trong đại điện lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt k h u ấ y động dài dòng dưới bậc thang người mặc áo trắng tín đồ người hầu đầu d i ả m xuống đất run lẩy bẩy quỷ l ạ n không dám ngẩng đầu một chút tại sao phải thất bại một đạo khác thanh â m trầm thấp ở trong đại đệ vang lên tràn đầy trách cứ có cái đạo sĩ được tử hắn mời được diêm vương đem mấy triệu người chết sống lại hốn phách từ trên hoàng t u y ể n lộ kéo lại vệ nam cực sắc mặt không gì sánh được khó coi đây chính là ngươi nói vạn sự sẵn sàng vệ nam cực ngươi quá cẩn thận cẩn thận ngươi vì sao không xuất thủ cũng không phải tử vi đại đế tự mình giang lâm ngươi có cái gì tốt sợ đạo thanh âm này âm điệu cao vút tranh chua tràn ngập châm t r ọ t xem thường chi ý vệ nam cực sắc mặt xem một trận hồng nhất trận một lát sau hắn thu liễm cảm xúc thần sắc băng lãnh không phải ta không dám ra tay mà là việc này đối với chúng ta có lợi như thế nào có lợi pháp giang nam thành cho dù chết tuyệt cũng b ấ t quá là mấy triệu tinh phách mà kỳ liên sơn mạch một khi biến thành tuyệt địa đó chính là ba tỉnh nguyên an hơn nữa còn tội không tại chúng ta cớ sao mà không làm đến lúc đó bọn hắn có thể đem hết thẻ chịu tội đều đẩy lên đạo sĩ kia trên thân là hắn khư khư cố chấp giết chết sơn thần nguyên thần dẫn đến đưa tới hai nạn hắn sẽ là đại hạ tội nhân t h i ê n cổ thụ vạn dân phỉ nổ mà cuối cùng đi ra thu tràn g bọn hắn mới là công thần lớn nhất cái tiêu đạo ẩn nấp thân ảnh hiện hiện bệnh trạng giống như dáng tươi cười tốt tốt tốt ta quả nhiên không nhìn lầm đầy đủ vô tình đầy đủ l ạ n nhạt dạng này mới xứng với cao cao tại thượng thần vị nơi này là hương hỏa tín ngưỡng còn có cái kia sơn thần còn lại mảnh vỡ nguyên thần ngươi bây giờ liền đi kỳ liên sơn mạch tuất ta chân thân tự mình đi nghĩ đến lý du dám coi thường chính mình v ệ nam cực trong mắt liền lưu chuyển ra cực độ băng lãnh thử vi đại đế không vào thần ma ghi chép không bị thiên địa thừa nhận liền không có thần vị Giết ngươi ta liền có thể có được s o n g đại đế nguyên thần chương một trăm mười một kỳ liên sơn mạch lại không chết chương một trăm mười một kỳ liên sơn mạch lại không chết công viên trên ghế giải ngay mới sáng một đám lao đầu lao thái thái thức dậy rất sớm người mặc thường phục chạy tới nơi này luyện công buổi sáng có nhảy quảng trường múa có đánh thái cực còn có người tứ chi chạy không trên cổ treo một cây lực đàn hồi dây thừng liền đuổi theo sâu m ở dạng treo tại trong lan căn người trẻ tuổi phải cố gắng phấn đấu à, ngủ công viên làm u ố n không được có một vị đại gia chú ý tới lý du cầm bữa sáng ôm tới cho ăn một chút gì đêm qua ta trên lầu đã nhìn thấy ngươi ngủ nơi này sinh hoạt muốn tích cực lạc quan có can đảm phấn đấu a đây là một vị hảo tâm đại gia lý du ở trong lòng nghĩ đến cũng không giải thích mà là tiếp nhận bữa sáng Cùng đại gia bắt chuyện đứng lên đại gia ta hỏi ngươi phấn đấu là vì cái gì đại gia không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói phấn đấu đương nhiên là vì vượt qua cuộc sống tốt hơn cái gì là cuộc sống tốt hơn vấn đề này đem đại gia làm khó suy nghĩ một lát ánh mắt hắn sáng lên nói bắt ta nêu ví dụ cuộc sống tốt hơn chính là có thể câu câu cá uống chút trà phơi mặt trời một chút thong dong tự tại a ta hiện tại liền có thể câu cá uống trà phơi nắng vì cái gì còn muốn phấn đấu nửa lời người các loại tuổi già sức yếu lại trải qua thêm lý d u câu trả lời này trong nháy mắt chạm đến đại gia linh hồn làm hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ hồi tưởng nửa đời t r ư ớ c châu ngựa kiếp sống trong mắt của hắn ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang và môi run r u dậy bởi vì ta có bệnh cái này đại gia lập tức bị lý du làm cho hoài nghi nhân sinh bắt đầu suy tư chính mình nửa đời t r ư ớ c còn sống ý nghĩa đây là một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ vấn đề không phải chúng ta p h ả m nhân có thể suy nghĩ lý du cười một tiếng đại gia ta cũng không ăn không ngươi bữa sáng ta cái này có một bộ luyện thân quyền thích hợp nhất chúng lão niên rèn luyện nói xong lý du sách tay liền bày lên giá đỡ cái tia siêu nhiên thoát tục khí chất trong nháy mắt tán phát ra động tác chậm chậm chịm lại là có khó mà vượt qua đạo vận diễn sinh. n g mẹ quảng trường muốn đại gia đại mụ lập tức bị c h ấ n trụ mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m đại gia luyện thật giỏi luyện tốt ta bảo đảm ngươi tại lúc tuổi già thời gian đem mất đi thanh xuân cướp đoạt trở về vũ v ô đại gia bà vai hắn lấy đó cổ vũ an vị tại trên ghế đầu ăn dậy sớm bữa ăn đ ừ n g nói cái này sữa đậu nành bánh q u o y cùng miếng quả thực là tuyệt phối một đám người lập tức xuống tới t hưng ơ phấn đến khoa tay múa chân đi theo đại gia có mô hình học dạng v ụ n về học linh khí khôi phục đến nay tu sĩ công pháp quyền pháp các loại khái niệm đã sớm không phải ly kỳ sự tỉnh bọn hắn coi như lại không biết cũng có thể nhìn ra vừa rồi người trẻ tuổi k i ê u luyện chính là tu hành quyền pháp a nguyên bản bình tĩnh công viên lập tức xôi trào lên đạo đạo trưởng người tại sao lại ở chỗ này lúc này ngụy lân từ trên xe đi xuống lo lắng đầu đầy mồ hôi xem ra tìm lý du có một hồi khách sạn ngủ không quen lo nguyện quân trang viên càng kinh khủng hay là nơi này có trong đạo quán tư vị ngủ được c an tâm lý du hút lấy sữa đậu nành hứng h ờ nói ngụy lân sửng sốt một chút hiện tại không có thời gian đi xoắn s u ý cái này hắn trầm giọng nói đạo trưởng kỳ liên sơn mạnh có gì biến cái tiêu tư tượng đất người thật sự là s â thần mà lúc này vừa rồi đại gia nhìn xem ngụy lân xuất hiện cung kính đứng tại lý du trước mặt từng cái ha to mồm trời ạ người trẻ tuổi này là ai làm sao ngụy đại nhân đối với hắn cung kính như thế trong đầu của bọn hắn lập tức hiện lên một bóng người tiểu lý đạo g i ả i người trẻ tuổi này sẽ không phải chính là cứu vớt toàn thành tiểu lý đạo g i ả i đi Trời ạ ta vừa rồi tại nói cái gì hồ thoại ta vậy mà ta yêu cầu tiểu lý đạo g i ả i đi cố gắng p h â n đấu ta đây là uống rượu giả đi b ú n lý du tùy ý hỏi kỳ liên sân mạch chết chưa hỏi cái này thời điểm hắn liếc qua cao vút trong mây tế đàn cái kia đạo màu vàng tự thần tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng d ạ n g d ỡ không sai chúng ta nhận được tin tức tại dãy núi nội bộ sinh cơ không ngừng khó khăn nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa ngụy lân đừng ở bên thai thông tin đột nhiên vang lên từng đạo báo cáo chuyển vào trong thai của hắn các ngươi nói cái gì ngụy lân khiếp sợ không thôi con ngươi hơi co lại cúp máy thông tin đằng sau hắn nhìn xem lý du dù n g một loại không thể tin ngữ khí không gì sánh được phức tạp nói đ ạ o t r ư ở n g kỳ liên sơn mạch lại còn sống là sơn thần hiền linh cứu sống kỳ liên sơn mạch lý du lông mày lập tức nhữ một cái bể kỳ liên sơn mạch sơn thần miếu thiên cơ che đậy tiểu thiên địa gian r á c lôi đình bổ xuống lấp lóe lôi quang chiếu sáng mở tối miếu thờ nơi này mạm nhện khắp nơi trên đất con m u i bay loạn rơi đầy thật dày cho b ụ i tản ra âm ố ầm ướp đầu gỗ mục nát hương vị cửa sổ r á c h nát bên ngoài sơn phong ô ô phá tiền đến cuốn lên một chỗ c ả n h khô lá rụng một mảnh hỗn độn cung phụng trên này trống chân không một vật điều này nói rõ đã có thời gian rất dài không ai tiến đến tế bài qua không không phải thời gian rất lâu mà là mấy trăm năm tôn tia thanh đồng t ự thần tràn đầy vết dỉ trải qua tuế nguyện tời lễ đã sớm pha tạp phá toái lại thêm hư một con mắt không có chút nào thần minh u y ngh ngược lại lộ ra âm trầm đáng sợ quỷ lệ khí tức nhanh đi mau lập tức sẽ trời mưa to bên ngoài lên núi lún t u ổ i chăn thả hái thuốc thôn d â n nhìn một cái sắc trời vội vội vàng vàng chạy xuống núi nơi này có ngọn núi thần miếu nếu không chúng ta đi vào tránh một chút đi có người gặp mưa to xuống tới dừng lại khuyên muốn đi các người đi ta không đi miếu này nhìn q u á dọa người cùng nhà m a m ở dạng đầu lĩnh l ắ n đầu tình nguyện bước lên mưa to xuống núi cũng không muốn vào miếu vũ bái sơn thần có làm được cái gì cũng không phải tính vất a n đi nhanh đi người còn lại quay đầu nhìn thoáng qua cũng cảm thấy hai đến hoảng thân thể đánh một cái lạnh bệnh sốt rét không dám tế bào tranh thủ thời gian xuống núi không bái liền vĩnh viễn đ ừ n g bái các ngươi cũng không có cơ hội nữa bái ta ta chịu đủ bọn này đ ề u dân mung bội năm trăm năm dòng d ã năm trăm năm ta cũng không tiếp tục phải nhận thụ dạng này cô độc ta chịu đủ lạnh như vậy rõ ràng không bái ta người đều muốn đi chết toàn diện đi chết nhiệt n h i ệ t ngáo ngáo đi chết giang giáp s ơ n thần tự thần đột nhiên vỡ vụn chảy ra từng đạo máu đỏ thâm ấn thần sắc dữ tợn thái dương điên quần co rúm như muốn xông ra gông xiềng thiên đao vạn quả đạo sĩ thủy ta nguyên thần đi chết liền nên đi chết lại làm ộ t tia chấp rơi xuống vệ nam cực thừa cơ thả ra thu nhận sử dụng nguyên thần toàn bộ lạc tiến trong tự thần giang giác năm trăm năm đến từ đầu đến cuối g i a m cầm tại cung phụng trên đài tự thần thoát khỏi nơi đây trói buộc giống như sống lại thanh đồng thân thể phát ra giang giác giang giác tiếng vang đáy mắt có hiện lên vẻ hưng phấn bắt đầu khẽ đ n g khẽ đ n g sau một khắc hắn biến mất tại nguyên chỗ vê anh một tia chớp chém đứt bầu trời chiếu sang phía trước mở tối con đường vừa rồi cái kia đợt đội mưa người xuống núi ngẩng đầu nhìn lên dọa đến gạt mông mới ngã xuống đất s â thần tượng sơn thần không phải tại trong miếu sân thần chạy thế nào đến trước mặt của bọn hắn b á i ta không bái ta người chết t h ê lương khan r ộ n g như ác quỷ than nhẹ thanh â m ở trong núi vang lên cũng tại hai của bọn hắn mở vang lên cái này đây là sân thần hiển linh a một đám người vừa kinh vừa sợ v ậ n i ị u không được dập đầu quỳ lạy hoàn toàn không có chú ý tới trên núi có cây thảm thực vật mảng lớn mảng lớn khô h é o đi liền liên sơn bên trên tảng đá theo một trận gió thổi qua cũng hóa thành v ũ đất mục nát tan t á t xuống dưới cảnh tượng tương tự tại trên núi này không ngừng trình diễn phàm là tế tự qua sơn thần địa phương còn bảo lưu lấy một tia sinh mệnh lực không có tế tự địa phương c h ế trong để vòng một đêm tin tức này chuyến khắc phụ cận ba tỉnh nhất là lâm sơn thành người luôn luôn lên núi kiếm ăn bọn hắn trong nháy mắt chen chúc mà tới người người đều đến đây thành tâm tề bái không ngừng khẩn cầu sơn thần hiền linh chưa cho tốt núi lớn nguyên bản tàn phá không chịu nổi sơn thần miếu hưng ơ hỏa càng ngày càng cường thịnh còn không ngừng có người nói muốn trùng tu sơn thần miếu là sơn thần tô đã tạo kim thân tượng thần không ai có thể chú ý tới chính là trừ lâm sơn thành bên ngoài nửa ngày thời gian phụ cận ba tỉnh hơn sáu mươi tòa thành thị trên núi sinh cơ hoàn toàn không có bách thú đào vong b á i ta người núi không chết b á i ta người núi không chết từng đạo thanh â m trầm thấp không ngừng từ miếu t h ở truyền ra còn lại các thành người nhìn xem khôi phục sinh cơ lâm sơn thành n h o nhao bắt đầu bắt trước chương một trăm mười hai nếu không chết ta giút người đi chết c h ư ơ n một trăm mười hai nếu không chết ta giúp ngươi đi chết kỳ liên s ơ n mạch miếu s ơ n thần vắng lạnh năm trăm năm miếu thở nên đón náo nhiệt nhất thời điểm bên ngoài vây chật như nêm c ố i tất cả đều là từng cái thôn chấn thành thị người chạy đến lốp buốt đỏ thâm pháo vang vọng bầu trời dâng lên đống lửa không ngừng tràn ra hỏa tinh dựng lên tế tự đài cao tới mười mấy mét phía trên bày đầy cống phẩm theo sữa quay dê nướng nguyên con c h â u thui nguyên con những cái gì cần có đều có một đám người trong hương lẩm bẩm kỳ dị khẩu quyết hương ương quỳ xuống lạy tràn diện ý vi tráng quan hiền linh sân thần hiền linh từng đợt linh quang từ trong miếu thờ phát ra cùng ban đầu âm trầm ủy lệ khác biệt lúc này xuất hiện sơn thần hình tượng phát sinh biến hóa n g h i ê n g trời l ệ đất uy nghiêm áo b à o trắng phục sức thật dài màu trắng sợi dâu một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng giữa thần thái ngầm lấy trách trời thương dân c h i sắc một mặt trầm thống giống như tại vì chết đi núi lớn đau thương sơn thần nhanh mau cứu k ỳ liền sơn mạch đi núi chết chúng ta thành thị cũng sẽ chết đám người cầu nguyện cầu khẩn ủy lệ không phải ta không muốn cứu mà là thật bất lực sơn thần bi thống nói nguyên thần của ta bị hao tổn có thể duy trì ở lâm sơn chấn liền đã rất cố hết sức sơn thần chúng ta làm như thế nào giúp người n g ư ờ i không thể chết kỳ liên sơn mạch cũng không thể chết ta sơn thần đ á y mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia âm hiểm c h i sắc trong giọng nói của hắn mang theo vẻ tức giận lại dẫn một tia bị khuất thái độ nắm chắc vừa đúng đây hết thảy đều là đạo sĩ kia gây hoạn ta vốn định hỗ trợ cứu văn giang nam thành hắn lại sợ sẻ ta phân đi hương hỏa công đức đối với ta thống hạ ra tay chuyện cho tới bây giờ ta bộ phận kia nguyên thần còn bị đạo sĩ kia cầm chắc lấy chỉ cần nguyên thần trở về cơ thể khôi phục như lúc ban đầu ta liền có thể một lần nữa nắm giữ kỳ liên sơn mạch tỉnh lại lòng đất s i n cơ ngôn ngữ rơi xuống trang diện yên tĩnh hồi lâu nhận ân huệ lâm sơn thành trước tiên có người đứng dậy vùng cánh tay hô lên mọi người theo ta đi đi tìm đạo sĩ kia là sơn thần lấy lại công đạo chính là hắn làm hại kỳ liên sơn mạnh sắp tử vong có thể thế nhưng là hắn cứu van ra nam thành a có người gập g ề n nói cứu vãn chúng ta có sơn thần thủ hộ nguyên bản liền sẽ không có việc là hắn sau lưng xuống tay ác độc chẳng lẽ lại chúng ta liền mặc cho kỳ liên sơn mạnh chết đi tùy ý thủ hộ chúng ta sơn thần như thế bị đạo sĩ kia độc hại không sai trong đám người có người lấy nhau lập tức lớn tiếng một hô đều là hắn làm hại mọi người cùng nhau đi thảo phạt hắn đem sơn thần nguyên thần cấp vệ sự tình không phải như thế lý đạo trưởng là tiên nhân là cao nhân đắc đạo hắn sẽ không như vậy làm một mực trốn ở trong đám người lưu nghị ra ra lưu bá cũng nhịn không được nữa đứng dậy ngăn lại mọi người sau đó hắn hận hận t r ừ n g mắt liếc sơn thần mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng sơn thần nếu là sơn thần hữu dụng vân du chấn n ă m ngoái liền sẽ không bộc phát lũ ống đoạn thời gian trước cũng sẽ không xuất hiện nạn h ạ n hán đối với không sai ngọn núi này thần cái dám dùng không có chúng ta mới không tin nó lâm hinh nguyện lao cha viễn sơn chấn từ chấn trưởng cũng tất cả đều lấy dũng khí đứng dậy mọi người đừng tin bọn hắn chuyện ma quỷ bọn hắn nhận lấy cái tia yêu đạo mễ hoặc sơn thần thế nhưng là thiên địa sắc phong thần b ị đây là thụ thiên địa tán thành hắn làm sao có thể lừa gạt mọi người nguyên bản còn có chút do dự dân chúng vừa nghe đến thiên địa tán thành bố chữ lập tức kiên định tin tưởng xuống tới sông mọi người t i ế n lên nhanh đi giang nam thành thảo phạt yêu đạo nếu là đã chậm kỳ liên sơn mạch liền thật đã chết rồi a có người vọ tới t phía trước nhất rất hung á t cùng vân du chấn người đụng vào nhau mượn cơ hội xuống tay đ ư ợ gác một quyền liền đem lưu bá đập ngã trên mặt đất máu chạy ồ ạt tràng diện trong nhá cho dù là nga xuống, lưu bá cũng tóm chặt lấy đánh người ống tay náo, lơ đãng kéo một cái, đem đánh người cất g i ấ u tiêu chí tách rời ra, con mắt trong nháy mắt đỏ lên mọi người tỉnh táo, tuyệt đối đừng bị g i ậ n dây. Hắn không phải tỉnh giang năm người, hắn là đừng tiết kiệm trà trộn vào người tới a. chỉ là, lưu bá nhân nói rất nhỏ, không hề có tác dụng, hôn loạn tương bừng thế cục phía dưới, hắn tuyệt vọng đổ vào biển người ở trong bốn. trạm vạn tối, lạc nhật ánh triều t à vạn lý hà vân, lộng lẫy, nửa bầu trời giống như hỏa thiêu bình thường. hôm qua tai nạn phản phất đang ở trước mắt, thời gian một ngày đi qua giang nam thành dân chúng sinh hoạt liền quay về thường ngày bình thản mà có thứ tự quét sạch sửa soạn xong hết bọn hắn top năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất uống rượu đ á n h c ờ tiệm cơm chợ đêm cũng đều náo nhịt lên không thể không nói đại hạ trên vùng đất này đám người khó có nhất phẩm chất chính là vô luận gặp bao lớn hai nạn đều có thể tích cực lạc quan vĩnh viễn phấn đấu hướng lên trọng chấn cửa trống l i ê n buổi sáng hôm nay đều có thể có lao đầu lao thái thái chạy đến công viên luyện công buổi sáng cái này đã đầy đủ nói do vấn đề đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là phía ngoài người chết sống lại cùng cương thi không có sông vào trong thành quán ven đường bên trong thanh em hồn nào có người dơ sâu đ ư ớ n g túi người thấp giọng nói ra các ngươi có nghe nói hay không kỳ liên s ơ n mạch phải chết nói b ậ y chỗ nào chết núi làm sao lại chết cái này ngươi không biết đâu trên núi có thần tên là sơn thần trưởng quản một phương dây núi nếu là sơn thần chết vùng núi này liền sẽ chết nghe được mắt người bỗng nhiên chừng lớn nếu là lời như vậy cái kia sơn thần như thế nào lại chết gợi chuyện người này miệng lớn lột một chuỗi thịt nướng n g a y lấy quay hàm dùng sức ngai nuốt lấy nói ra cái này đều muốn bãi cái kia lý đạo trưởng ban tặng cái này cùng lý đạo trưởng lại có quan hệ thế nào các người có chỗ không biết hôm qua người chết sống lại công thành kỳ liên sơn mạnh sơn thần vốn là muốn ra tay cứu giang nam thành người này làm như có thật nói thế nhưng là cái kia lý đạo trưởng lo lắng sơn thần cùng hắn cướp đoạt hương hỏa công đức liền tiên hạ thủ vi cường đem sơn thần một bộ phận nguyên thần đánh nát có người dùng lực lắc lắc đầu phân đua không không phải như thế rõ ràng là lý đạo trưởng đánh chết âm thầm điều khiển người chết sống lại yêu ma à các người thật đúng là tốt lựa gạn người này cười lạnh một tiếng đây chính là sơn thần nếu như là yêu ma lời nói lại thế nào khả năng thu hoạch được thiên địa sắc phong thẩm bị đúng thần minh làm sao lại làm xuống loại chuyện ác này làm xuống loại chuyện ác này lại thế nào khả năng thu hoạch được thần vị chẳng lẽ lại chân tướng sự tình quả nhiên là dạng này chúng ta đều bị lý đạo trừng lửa nói đến kỳ liên sơn mạch ta tam đại cô hàng xóm bạn học của con trai liền ở tại lâm sơn thành hắn buổi sáng hôm nay cho ta phát một đống lớn tin tức để cho ta tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ vật tế b á i sơn thần các ngươi có chỗ không biết phàm là tới gần kỳ liên sơn mạch thành thị trong vòng một đêm cây cối chết giả hoa cỏ khô héo toàn bộ thành thị trên không đều phiêu đẳng cảnh khô lá heo ứa trong không khí đều hiện ra một cỗ hư thối mùi hôi thối ta muốn không được bao lâu loại tình huống này liền sẽ lan tràn đến chúng ta nơi này cho đến bây giờ cũng chỉ có lâm sơn thành còn có sinh cơ tồn tại đó là bởi vì bọn hắn thành tín t h ờ phụng sơn thần bị sơn thần lưu lại nguyên thần bảo vệ được thật các ngươi nói đều là thật ta bên ngoài thân thích phát tới video các ngươi mau nhìn kỳ liên sơn mạch thật phải chết có người đột nhiên kinh hô một tiếng lấy điện thoại di động ra đem nhận được video khắp nơi đưa cho người nhìn bên trong thình lình liền cùng vừa rồi miêu tả hình ảnh giống nhau như lúc thậm chí tràng diện càng thêm d ọ người không chỉ là núi chết thật giống như cả tòa thành thị khối kia thiên địa đều muốn hóa thành phế tích biến thành một mảnh mộ địa trời ạ vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải b á i sơn thần cầm công phẩm nhanh đi miếu sơn thần cho sơn thần thắp hương sơn thần thương thế khôi phục kỳ liên sơn mạch sẽ không phải chết chúng ta thành thị cũng sẽ không diệt vong cảnh tượng tương tự tại giang nam thành trong góc không ngừng phát sinh chờ chút b á i thần có làm được cái gì nếu là b á i thần hữu dụng hôm qua người chết sống lại công thành thời điểm trên tế đàn những cái kia thần vì cái gì một cái đều không có hiền linh rõ ràng là lý đạo trưởng đã cứu chúng ta vì cái gì hoàn thành lỗi lầm của hắn cái này không đối điểm này đều không đúng có người bỗng nhiên đưa tay ngăn lại đám người thảo luận ven đường người dư vị tới cũng đều cảm thấy quả thật là như thế dựa vào cái gì đem cứu vãn chúng ta đạo trưởng coi như yêu đạo ngươi là người nơi nào có người đột nhiên chất vấn con mắt sắc bén nhìn chẳng chẳng gợi chuyện người khẩu âm của ngươi không đúng ngươi không phải giang nam thành người sáng sớm cho lý du đưa bữa sáng đ ạ i ra phịt một tiếng vỗ bàn mà lên dẫn không kèm được nhìn chẳng chẳng những cái tia chân mọi ly d á n người dám cố ý bôi đen đạo trưởng mọi người mau đánh hắn giang nam thành người không tiếp tục bị m ê h o ặ c lập tức một lòng đo kết cùng nhau tiến lên đánh cho đám người này oa gọi bậy thẳng hô cha mẹ cùng vừa rồi một dạng cùng loại đánh người c h ẳ n g cảnh lại rất nhanh tại giang nam thành phố lớn ngõ nhỏ vang lên lý đạo trưởng địa vị đã sớm xâm nhập giang nam thành dân tâm ai dám bôi đen chính là muốn ăn đòn chương một trăm mười ba thần minh q u ấ y phá trời không chu ta tới giết chương một trăm mười ba thần minh q u ấ y phá trời không chu ta tới giết quản hạc cục nghe các đại thành thị báo cáo đi lên tình huống ngụy lân cùng vương nghiêu sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm trong mắt bọn họ có phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là buồn bã nó bất hạnh giận nó không tranh bất đắc dĩ dân chúng bình thường chính là như vậy bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng sự tình bởi vì ở vào tầng dưới chót tiếp thu được tin tức có hạn nhỏ hẹp nhận biết rất dễ dàng làm bọn hắn bị mê hoặc mà bên kia lý d u thì là cùng một người không có chuyện gì dạng ở trong đại điện đi dạo v ẹ n vẹn lường vài lần hắn liền phát hiện nơi này còn có mấy đạo thần minh nguyên thần còn có không ít trong truyền thuyết linh bảo chỉ là đáng tiếc nhìn qua vài lần đằng sau hắn liền mất hết cả hứng những đồ chơi này đối với hắn không hề có tác dụng ngụy lân lung tùng nói đạo trưởng việc này là chúng ta cân nhắc không chu toàn bây giờ thế cục rất bất lợi dân chúng bị người hữu tâm âm thầm cổ động bây giờ ngài tốt nhất đừng ra khỏi thành ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tiêu trừ hiểu lầm bên ngoài có bao nhiêu người thống h ợ p ta lý du hứng hở nói lấy lâm sơn chấn làm đại biểu thô sơ giản lược đoán chừng không xuống mấy và người bọn hắn tụ tập ở ngoài thành ồn ào lấy muốn chúng ta giao ra ngươi để cho ngươi đem sơn thần nguyên thần lấy ra yêu đạo lý du độc hại sơn thần yêu đạo lý du tội ác n g ậ p trời yêu đạo lý du đưa ta kỳ liên sân mạch ngoài cửa thành t h n g tiếng tiếng hò hét trên không trung chấn động không thôi không ngừng truyền bảo ngụy lân lung túng không thôi lại nhanh chóng nói ra nhưng cũng may giang nam thành bên trong trên dưới một lòng mỗi người đều tin tưởng n g ươi dân chúng cũng không phải là ngu muội chỉ là chưa từng tự mình kinh lịch nếu là tận mắt nhìn thấy đạo trưởng cứu van giang nam thành bọn hắn nhất định đều sẽ tin tưởng nói d à i giang nam thành dân chúng chính là như vậy nói gì tam quan khen chê đảm nhiệm kéo không ngại nhưng mà lý du bình thản như thường không có chút nào h ỉ nộ thanh âm lại là làm cho ngụy lân hai người biểu lộ hơi dừng lại ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ đạo trưởng không quan tâm hắn là thật không quan tâm lý du xưa nay sẽ không bởi vì hắn người đánh giá mà đi tỉnh lại tự thân mọi thứ không thẹn lương tâm liền có thể nếu không phải trước đó hứa hẹn qua một vai trò chi hắn đã sớm muốn về đạo quán quản hắn dưới núi hồng thủy ngọc trời như thế nào nhìn hắn lại xem người khác chi nghi mắt như chen chen quỷ hỏa mở cửa thành đi lý du ngữ khí rất bình tĩnh ngụy lân giật mình đạo trưởng lúc này mở cửa thành người bên ngoài chỉ sợ mở ra ta quang minh chính đại đi ra ngoài lý du ngữ khí không thể nghi ngờ tốt ta cái này để cho người ta mở ra do dự một chút ngụy lân lựa chọn làm theo nương theo lấy kẹt kẹt tâm thanh thật dây cửa thành từ từ mở ra đem bên ngoài quần tính xúc động vất nộ luôn một muốn thảo phạt yêu đạo dân chúng triệt lộ đi ra lý du hai tay cóng ở trên thân chậm rãi đi thẳng về phía trước vương nhiêu tại phía sau hô nói đạo trưởng ta có thể xin hỏi một chút ngươi muốn làm gì nếu đám người này không tin ta đều nói ta giết sân thần hại kỳ liên sơn mạnh cái kia dứt khoát làm được triệt để nói xong lý du bước ra một bước cửa thành bên ngoài la lên trong nháy mắt an tính lại bọn hắn không nghĩ tới lý du sẽ như vậy đường hoàng đi tới đều có chút một bước lý du không thèm để ý bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước hướng phía miêu sân thần hướng phía kỳ liên sân mạnh liền như thế từng bước từng bước đi đến theo bản năng đám người tự động tránh ra một lối các loại đi mấy chục b ước có người phản ứng lại lập tức la lớn yêu đạo đang ở trước mắt mọi người còn do dự cái gì nhanh hướng hắn lên án sơn thần nguyên thần cứu sống kỳ liên sơn mạch nhanh nhanh ngăn lại hắn hắn còn muốn tiến kỳ liên sơn mạch làm ác hắn thẹn quá hóa giận lại muốn đối với sơn thần độc thủ có người đứng dậy ngăn ở lý du trước người quát lớn yêu đạo m a u đưa sơn thần nguyên thần trả lại cho chúng ta bằng không chúng ta cùng ngươi không xong mọi người đừng sợ hắn không dám giết chúng ta giết chúng ta trên người hắn công đức tín ngưỡng liền sẽ tan hết có người lại hô một câu lúc này ngăn ở lý du trước người, người trở nên càng ngày càng nhiều thậm chí nhanh chân tiến lên trước hướng hắn tới gần lý du nhìn chằm chằm người dẫn đầu một chút ngươi đang tìm cái chết nói xong bá kiếm ý từ đầu ngón tay bắn ra không lưu tình chút nào xuyên thủng người kia ngực mang đi hết thẻ sinh cơ hắn không thể tin đổ xuống ánh mắt l ó e lên n ồ n g đầm vẻ khiếp sợ hắn làm sao dám hắn làm sao dám đảm đương lấy mấy vạn dân trúng mặt đường hoang giết chính mình chẳng lẽ hắn không lo lắng mất đi dân tâm một thân công đ ứ c tín ngưỡng tan hết tu vi hủy hết sao ta mặc dù không bạo ngược nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người tương phản một khi giết người ta sẽ giết đến rất triệt đề chúc mừng ngươi ngươi không có kiếp sau ông tráng hán thần hồn trực tiếp bị lý du phất tay đảo l o ạ n làm xong đây hết thảy lý du ngừng đầu ánh mắt thanh lánh ngắm nhìn một phía đám người kinh hãi lui lại không có người nào dám cùng hắn đối mặt nhao nhao túi đầu xuống sợ bị nhìn chăm chú bên trên không hiểu rõ tình huống nhắm lại miệng của các ngươi cũng là một loại tu dưỡng mà không phải tin đồn thất thiệt bị người cổ động trên n g ả y dưới tránh còn dám kẻ ngang ta giết nói xong lý du đi về phía trước một bước đám người lui về phía sau một bước dài mấy bạn người trang diện giờ này khác này bị uy hiếp một chút tiếng vang đều không có yên tình im mắng yên tính đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở liền không dám n ú p đích bọn g i a hỏa này cùng trên mạng đám kia anh hùng bàn phím chính là một nhóm người một dạng h ồn ào một dạng e sợ thiên hạ bất loạn đối với không sai liền nên dạng này bọn g i a hỏa này để đó đang ở trước mắt cứu văn toàn thành đạo trưởng bất tính lại chạy tới trên núi kính bái không có chút nào công tích sân thần thật sự là hồ đồ những người này chính là d ắ p tâm hại người không xứng làm chúng ta tỉnh giang nam m á h tính trong thành không biết là ai hứa một bụng sau đó từng đạo thóa m ạ âm thanh không ngừng phúc tới phun những người này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được có thể thế nhưng là chúng ta lâm sơn c h â n biến hóa mọi người rõ như ban ngày kỳ liên sơn mạch s á c thực phải chết là sơn thần giúp chúng ta duy trì ở sinh cơ có người không cam tâm nhỏ giọng lẩm bẩm đi ra sơn thần tử vong kỳ liên sơn mạch s á c thực sẽ chết đây là một cái không cách nào phá giải nan đề nghĩ đến việc này ngụy lân cùng vương n i ê u l h ắ c nhau cũng là cảm thấy không thể làm gì bây giờ cái k i a sơn thần mượn hương hỏa tín ngưỡng một lần nữa hồi phục lại còn có thể miễn cưỡng duy trì ở kỳ liên sơn mạch nó xác thực cần càng nhiều hương hỏa đi g i v ữ n kỳ liên sơn mạch cái tia sơn thần không có khả năng giết ngụy lân gian nan mở miệng nói đạo trưởng vì kỳ liên sơn mạch vì phụ cận ba tỉnh dân chúng chúng ta nên cùng c á i kia sơn thần hào hào nói một chút có chuyện gì đáng nói yêu ma quay phá nên hết tất cả thủ đoạn chu sắt chém chết t h ầ n minh quay phá nếu như trời không chu ta tới giết lý du lời nói làm cho mọi người ở đây cũng vì đó kinh hãi nói xong hắn liền hướng kỳ liên sơn mạch đi đến ven đường dân chúng một đường đi theo t r ù n g t r ù n g điệp điệp cùng sau lưng vừa kính vừa sợ đều muốn biết lý du sẽ làm như thế nào chương một trăm mười bốn phá núi phản miếu chương một trăm mười bốn phá núi phản miếu sơn thần miếu đông như chảy hội phi thường náo nhiệt tiếng pháo nổ từ sáng sớm một mực vang đến t r ạ m vào tối hương hỏa lở l ờ cả mảnh trời đều mông lung lên một tầng sương mù lui tới dân chúng càng ngày càng nhiều mọi nhà xuất ra cấm phẩm thành kính q u ì l ệ chỉ c ầ u kỳ liên sơn mạch mưa thuận gió hòa không gặp thai họa hại vô dụng hiện tại làm sao bái cũng vô dụng muốn đi giang nam thành tìm yêu đạo thảo phạt yêu đạo bạo ngược ngóc né g h sơn thần nguyên thần dẫn đến kỳ liên sơn mạch tử vong đi đều đi giang nam thành tìm hắn tính sổ sách trong đám người không ngừng có người âm thầm thôi động mê hoặc dân tâm kích động cảm xúc yêu đạo mất đi dân chúng Coi những ư ngươi tượng dưới nguyên thần, thì tính、sao? Sơn thần tượng thần, trong mắt có âm lánh chi sắc hiện lên, con ngón búng ra, xả ra rất nhiều tràn người của hắn n vi đại chi có có sắc kích hắc của tử thì mắt rất vào đế đạo xạ quỳ ấy. khí, phía h sao? ra, ra âm lệ người kia nỗi lòng bên trong lập tức sinh ra tâm tình tiêu cực bạo động dễ dợn nóng nảy lại mỗi lần bị người hữu tâm cổ động huyết khí dâng lên nhao nhao gia nhập thảo phạt lý d u trong đội ngũ mới không phải dạng này đạo trưởng là tiên nhân hắn là tại cứu vớt đem giang nam thành hắn làm sao lại là loại người này trên mặt đất vân du chấn người nằm vật xuống một mảnh bị người đánh ngã ném ở một bên không ngừng lên tiếng ý đổ tỉnh lại lâm vào bạo loạn dân chúng chỉ là không hề có tác dụng không ai nguyện ý đi nghe bọn hắn nói cái gì tại từng tia từng tia hắc khí tác dụng dưới những người này lý trí ngay tại mất khống chế tiến về giang nam thành người càng đến càng nhiều sân h ậ n đây không phải sân h ậ n đây chính là mê hoặc nhân tâm á c m à dạng này lại thế nào xứng đáng thần lưu bá ngã trong vũng máu ánh mắt bất lực bờ môi trắng bệnh run run, run lao ra hỏa câm miệng ngươi lại muốn chết trong đám người nhảy lên ra mấy người đại hán động tác tàn nhẫn hướng phía lưu bá chính là quyền đấm tức đá vân du chấm người cũng không ngoại lệ phàm là giữ gìn lý du người đều gặp đánh đập còn g á mạnh miệng còn giá mạnh miệng ta để cho ngươi mạnh miệng để cho ngươi mạnh miệng đánh chết ngươi đánh chết ngươi láo gia hỏa này có người r ơ i lên tảng đá lớn hướng phía lưu ba đầu hung hăng liền đập xuống sơn thần ánh mắt băng lãnh những này không thờ phụng chính mình điều dân chết chưa hết tội toàn diện đáng chết vây anh tảng đá lớn không lưu tình chút nào nện xuống bọn hắn là thật muốn giết người ông trong lúc nguy cấp từng đạo linh quang từ lưu bá bọn người trên thân bán ra đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong là đạo trưởng phủ vân du chấn người trong nháy mắt kích động và phần chư tà phủ trần yêu phủ kim cương phủ những n à y phủ đối với yêu ma có tác dụng đối với những người này không có tác dụng mà lại đã trải qua người chết sống lại sự kiện trên người bọn họ phụ triện cũng tiêu hao sạch sẽ, sẽ cũng không kịp bổ sung nhưng là vân du chấn người cơ hội nhân thủ một đạo phù bình an đạo phù này có thể bảo đảm bình an tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn tại nguy nan thời điểm phù bình an sẽ tự động kích phát ra đến gian g i ắ c cự thạch hóa thành m ộ t mịn k h u ấ y động đi ra l i n h quan g đem người động thủ lấy lui che lại chủ nhân đạo sĩ kia phụ triện s ơ n thần sắc mặt lập tức âm c h ầ m như nước hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phạm nhân không cần tiêu hao linh lực liền không có thể thúc giục phụ triện đạo sĩ k i a phù đạo sâu không lường được nếu không phải có thần vị phù hộ có thiên đạo ý chí g i a trì, vì nó che đậy thiên cơ một năm này đến nay hắn sớm đã bị phát hiện làm sao tu lĩnh đạo hắn đến cùng làm sao tu lĩnh đạo hắn cũng không có làm gì vì cái gì đạo ý liền có thể mạnh như vậy vì cái gì từ vi đại đến nguyên thần sẽ giáng lâm ở trên người hắn vì cái gì hắn từ trước tới giờ không truyền bá tín ngưỡng đạo quán hương h ỏ a lại là càng ngày càng tốt nồng đậm vẻ đ n é t hóa thành liên tục không ngừng ác độc lực lượng vàng son lộng lây t ự thần có từng tia từng tia hắc khí phát ra bên ngoài hương hỏa cũng che lấp không tại bị mê hoặc dân chúng nội tâm bạo ngược lần nữa quay cuồng hai mắt trở nên xích hồng lại muốn hướng y ê u m a chi tượng chuyển hóa khí thế khiếp người dẫn tới đoá đoá mây đen nồng hậu dày đặc không thôi cái này bôi màu đỏ tươi cùng lúc trước bạo liệt v ỡ lửa xà yêu xích hồng không khác chút nào giống nhau như lúc trước đó không lâu mung chìm mập di hai đại y ê u m a chỗ sâu trong con người cũng có dạng này màu đỏ tươi chi sắc xem ra mấy lần nhiễu loạn kỳ liên sơn mạch hát thủ phía sau màn chính là ngươi cái này cái gọi là sân hận đám người hỗn loạn vốn là điên cuồng sông ra ngoài ra, lại l à đông nhiên chỉ trệ không tiến, ngược lại còn nhao nhao lùi lại. Bọn hắn không ngừng hướng về sau đẻ ép, thật giống như phía trước có một đầu dã thu h u n g m ánh, đang không ngừng tới gần. Lúc này, bọn hắn nguyên bản bạo tàn ánh mắt, cũng mang tới từng tia từng tia sợ hãi hòa thanh minh. lý du phụ tay, đứng ở chỗ này hẻm núi miệng, nhìn về phía tọa lạc tại trên vách đá dựng đứng, giấu ở trong âm u sơn thần miếu. Hắn hướng về phía trước chầm dãi đi đến, những người này liền ngã lui một bước dài. cho đến lui không thể lui, dân chúng đẻ ép ở cùng nhau, lẫn nhau xếp, phát ra s ơ n thần chấn kinh cảm thấy không có khả năng lý giải điều đó không có khả năng dân chúng thống h ậ n ngươi mất đi dân tâm tan hết hương hỏa tín ngưỡng trên người ngươi tử vi đại đế nguyên thần hẳn là vỡ nát m ớ i đối lý du thản nhiên nói ai cùng ngươi nói trên người của ta có tử vi đại đế nguyên thần s ơ n thần chấn kinh thất sắc nếu như không phải như vậy ngươi làm sao có thể vận dụng tinh tú lực lượng thực lực của ngươi như thế nào lại mạnh như vậy trong lòng tự có một mảnh càng khôn không cần bay thần không cần kính thiên địa ngươi sân thần bị lý du cái này đại bất kính n ô n ngữ triệt để chấn kinh trước mắt thời đại ai dám không bay thần lại có ai bất kính thiên、địa. nếu không có hương hỏa tín ngưỡng không nhận thiên điệu ý chí g i a trì lại thế nào chấp trường thần bị thu hoạch được thiên điệu quyền hành đạo sĩ này chẳng lẽ lại không muốn trở thành tiên hòa thần tốt một mảnh phôn vinh t ị n h vượng hương h ỏ a thật sự là tốt một ngọn núi thần miếu lý du đứng tại miếu thờ trước mới thời gian một ngày nơi này liền tu sửa vàng son lộng lẫy ngươi muốn làm cái gì s ơ n thần kinh hoàng thân thể thậm chí e ngại lui về phía sau nhưng nơi này chính là hắn miếu thờ muốn chạy trốn đều chạy không thoát ngươi, ngươi đừng quên ta là kỳ liên sơn mạch sân thần nếu là ta triệt để tử vong ngọn núi này liền thật đã chết rồi ngươi không có khả năng gi nói xong lời cuối cùng hắn lại trở nên bạo động đứng lên lý du lạnh lùng nói ngươi dạng này s ơ n thần muốn tới làm gì dùng nói xong lý du một quyền ném ra trực tiếp nện ở trên sơ g ố c giống như vạn quân chi lực đất dung núi chuyển cự thạch vỡ vụn một đầu khe nước to lớn từ dưới đất không ngừng kéo dài sâu không thấy đáy đá vụn bay loạn vê anh trước mắt bao người s ơ n thần miếu sụp đổ trực tiếp bị nện nát hủy đi đổ p h á núi hủy đi miếu không chỉ như vậy vê anh hòa diếp nhảy lên, lên lửa nóng hừng hực đem nó lướt hết hóa thành cho tàn dân chúng ngơ ngác nhìn chìm vào lòng đất miếu thờ t hứa cửu nói không ra lợi hủy ta miếu thở hỏng đạo thống của ta ta l i ề u mạng với ngươi sơn thần con mắt trong nháy mắt đỏ lên liều linh hướng phía lý du phát cắn mà đến phanh hắn nằm xuống liền ngủ tựa thần trực tiếp bị lý du giẫm tại dưới chân trong hai mắt tràn đầy nóc trệ cùng kinh ngạc thậm chí ngay cả làm sao bị giẫm tại dưới chân cũng không biết lý du ngươi quả nhiên hoành hành không sợ tự cao tự đại vậy mà thật đem sơn thần miếu phá hủy đỉnh núi vệ nam cực hiện ra thân hình n ư ờ i lạnh nhìn chăm chú lên lý du trong mắt lộ ra nắm giữ hết thẻ tự tin lý du nhìn xem hắm hơi n h u n chân phanh sơn thần tượng thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn ta không chỉ hoành hành không sợ hôm nay còn muốn giết một s á t thần kỳ hừ nói khoác mà không biết ngượng ngươi hay là xem thật kỹ một chút kỳ liên sơn mạch đi vệ nam cực hừ lạnh một tiếng lại ngược lại c ư ờ i lạnh liên tục từ hôm nay trở đi phụ cận ba tỉnh đem bởi vì ngươi biến thành sinh cơ đoạn tuyệt tri địa hắn chính là muốn mượn lý du tri thủ giết chết sơn thần núi này thần vận dụng tà dị thủ đoạn sớm đã đem kỳ liên sơn mạch sinh cơ cùng hắn buộc chặt ở cùng nhau sơn thần miếu pha toái kỳ liên sơn mạch gần núi thành cuối cùng một mảnh sinh cơ tri địa cũng cấp tốc tái nhật x u n dưới khô h é o không thôi trong không khí phiêu đã hư thối lá h é o v ữ a thổi qua mỗi người trước mắt lòng của mọi người hung hăng nói một cái chỉ cảm thấy đau đớn không chỉ chạy tới nơi này ngụy l ầ n cùng vương yêu cũng là đ ố n g nhiên t r e ngực ngã xuống đất thật giống như sinh cơ bị rút ra hung hăng t à n nát c õ i lỏng dưới chân bọn hắn thổ địa bầu trời trên đỉnh đầu ngay tại biến thành e m mũ đầy t ử khí màu s á m trắng kỳ liên s ơ n mạch thật đã chết rồi lâm sơn c h ấ n phụ cận dây núi tất cả đều chết c h ư ơ n một trăm mười lăm chư thần bài ta c h ư ơ n một trăm mười lăm chư thần bài ta vô số dân chúng bắt đầu sợ hãi trước mắt thiên địa từ đủ mọi màu sắc nhiều màu nhiều sắc trong nháy mắt biến thành h ắ t bạch c h i s ắ c một cỗ cực lớn bi thương bao trùm xuống trào lên trái tim của mỗi người không tự chủ hốc mắt của bọn họ nước mắt chảy xuống liền ngay cả tu sĩ cũng vô pháp tránh cho nhất là vương yêu hắn chỉ cảm thấy trái tim truyền đến toàn tâm đau đớn giang sơn xã tắc đồ phía trên đại biểu kỳ liên sơn mạch vị trí xuất hiện cháy vòng ngọn lửa trực tiếp đốt ra một cái động lớn chết kỳ liên sơn mạch triệt để chết vương yêu thở h ư n g hộp mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng liền ngay cả nguyên thần đều suy yếu số giới ngụy lân mặt lộ vẻ thống khổ bọn hắn đều là vùng tiên địa này bồi dưỡ t h ủ kỳ liên sơn mạch linh khí tẩm bổ giống như phụ mẫu tri ân thậm chí tu sĩ cảm thụ sẽ càng thêm rõ ràng loại kia bi thương trực tiếp tác dụng tại trên thần hồn lý du là của ngươi tự cho là đúng chế tạo trận này đại họa phụ cận ba tỉnh ngàn vạn dân chúng đều sẽ bởi vì ngươi mà không nhà để về ngươi là tội nhân đại hạ tội nhân vệ nam cực dùng một loại nghiền ngâm ánh mắt nhìn xuống lý du trên mặt có bố cục được như y khoai ý hiện lên ngụy lân cùng vương liêu trầm mặc không nói trong mắt hiện ra đắng chát phía quan p ư ơ n g cùng quản hạt cục trong mười năm nhu đồ cũng đem một khi hầu như không còn thần quyết sẽ lợi dụng lần này hai nạn đem bọn hắn tín ngưỡng đến lúc đó toàn bộ đại hạ vận mệnh liền triệt để bị đ ắ n g người này khống chế kỳ liên sơn mạch đúng là chết lý du gật đầu bất quá lại lời nói xoay chuyển nhưng là không biết ngươi có nghe hay không qua một câu vệ nam cực hơi nhún g m à y lời gì hoa dại đốt không hết gió xuân thổi lại mọc lý du ngữ khí tràn ngập chắc chắn phượng hoàng có thể n ế p bản sơn nhạc lại có cái gì không thể t r ù n g sinh ngươi muốn làm gì vệ nam cực tâm lý đ ỗ n g nhiên tuân ra một cỗ cảm giác không ổn lý du không nhìn tới hắn mà là đ ỗ n g nhiên q u a y người ánh mắt nhìn về phía giang nam thành bên trong cái kia sừng sức tại trung tâm nhất cao ngất tế đản như thế gian này thần minh đều cùng các ngươi bình thường nguy nan tiến đến ngược lại tránh né đứng lên nhắm mắt không cứu thế vậy dạng này thần muốn hắn làm gì dùng lý du thanh âm không lớn không nhỏ lại là vang vọng bầu trời k h u ấ y động tại trong lòng của mỗi người hắn một c ư ớ c đặt đất cả tòa thành thị đột nhiên rút rút dày nhất là thần s ắ p thiết lập tế đàn trong nháy mắt nổ tung đem tất cả tượng thần bại lộ trong mắt mọi người đ ầ y trời h o a n g đường thần đã gặp ta vì sao không bái v a n h một lời nói ra trên tế đàn thần quyết thiết lập đông đảo tự thần vậy mà tất cả đều hướng phía lý du tôn h i ê công đức tự thần thình lình vì xuống l ạ mọi người ở đây tất cả đều choáng trong miệng thanh âm hít vào khí lạnh một trận lại một trận b ờ m ô i run r u dày thân thể cũng bởi vì run g động mà phát run cái này điều đó không có khả năng ngươi là ai ngươi đến c ù n g là ai gặp tình hình này vệ nam cực kinh hãi lên tiếng phản phất như thấy quỷ bình thường vừa rồi trên mặt tự tin lúc này chỉ còn lại có rung động liền xem như tử vi đ ạ i đế giam thế cũng vô pháp làm cho nhiều như vậy tượng thần quỷ l ạ n ngươi đến c ù n g là ai trong giọng nói của hắn mang theo từng k i a từng k i a sợ hãi những tượng thần này đều là thần ma ghi chép bên trong thu nhận sử dụng thần minh bên trong chứa một tia ngôi thần có thiên đ i ệ thừa nhận vị cách tiền đường giang bên trên triều tìm đến hôm nay mới biết ta là ta ta chính là ta chính là một cái bình thường thường thường không có gì là đạo sĩ không phải là các ngươi trong mắt cái nào ai thông thiên đạo ý tại tôn kia công đức trên tượng thần diễn sinh ép tới một đám tượng thần toàn bộ q u ỳ l ạ n đầu cũng không nhắc lên nổi một chút lý d u vì thế q u a n chú l i n h ngộ tất cả đạo ý mỗi lúc mỗi giây tiêu hao đạo ý đủ để khiến tu sĩ tầm thường dọa điên rồi đi hắn ngay tại không tiếp đại giới tan hết đạo tự thân ý cũng muốn áp bách những tượng thần này toàn bộ quỷ l ạ n tuân theo mệnh lệ dây núi vẫn lạc tại trước đã các ngươi không muốn mở mắt vậy liền để ta giút các ngươi Vâng. lý du loại kia công đức tự thần một trưởng ngô gia tổng cộng hơn ba trăm pho tự thần toàn bộ p h á t h o á i sừng sững mười năm có thửa h ú t hết tỉnh giang nam hương hỏa tín ngưỡng tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra nguyên bản sám trắng chết đi bầu trời chỉ một thoáng trở nên vàng son lộng lẫy t r ú n g thiên hương hỏa tín ngưỡng nhất quán mà vào xông vào kỳ liên sơn mạch bên trong vệ nam cực lớn tiếng nói ngươi vậy mà trộm lấy thần khuyết hương hỏa tín ngưỡng trả lại kỳ liên sơn mạch nếu như nói trước đó ngụy lần đánh nát tự thần chỉ là bước ra hương hỏa mà lý du cử động lần này thì là tại đảo thần khuyết tại tỉnh giang nam căn cơ a một do không dư th lần này qua đi thần khuyết tại giang nam tỉnh lại không tượng thần có thể dùng không cách nào hấp thụ hương hỏa tín ngưỡng vốn là giang nam tỉnh dân chúng ngưng tụ ra đồ vật nói chuyện gì t r n g lấy lý du phản trào phúng ngược lại là các người mạnh mẽ bắt lấy dân chúng tín ngưỡng hương hỏa lấy đi bọn hắn một tia hồ n lực các người mới là cường đạo ta chỉ là đem các người đánh cắp đồ vật trả lại giang nam thành mà thôi vệ nam cực thân sắc không gì sánh được khó xử thật giống như một vị tiểu thâu bị nhân tăng cũng lấy được không cách nào phản bác sống kỳ liên sơn mạch sống có người kinh hỉ lên tiếng h ư ơ n g phấn chỉ vào đỉnh núi nơi đó cây cối từ khô héo mục nát chi sắc lại kéo lên lên màu xanh lá trên đất hoa màu thổ địa tản ra sinh cơ một vòng màu xanh lá tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh hướng bốn phía quyết tán trong lòng mọi người bi ý đang nhanh chóng tiêu tán giang sơn xã tắc đồ bên trên bị thiêu hủy cháy vòng đang chậm d ã i khôi phục vương l i ê u đ ạ i hỉ quá đỗi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn chẳng thể nghĩ tới đạo trưởng lại có thể lấy sức một mình áp bách hơn ba trăm pho t ự ợ thần coi như bên trong chỉ có một tia nguyên thần vậy cũng không phải tu sĩ có thể làm được à các ngươi cao hứng quá sớm coi như đem toàn bộ tỉnh giang nam hương hòa tín ngưỡng tất cả đều q u a n chu tiến kỳ liên s ơ n mạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chẳng lẽ lại ngươi ngay ở chỗ này cái gì cũng không làm chỉ tụ lại hương hỏa duy trì vệ nam cực vẫn như c ũ không tin lý du có thể cứu sống kỳ liên s ơ n mạch lý du tùy ý nói ra ngươi không phải liền làm u ố n nói không có s ơ n thần liền không cách nào được thủ hộ ở kỳ liên sơn mạch địa mạch linh khí ngươi ngươi muốn làm cái gì vệ nam cực con ngươi chấn động lịch sử bất quá là một trận luân hồi đã có sự tỉnh sao chắc chắn sẽ lại có lý du khống chế hương hỏa n ữ khí bình tĩnh đã chắc sân thần liền sẽ có mới sơn thần sinh ra ngươi đợi không được ngày đó người tuyệt đối đợi không được ngày đó muốn các loại kỳ liên sơn mạch lần nữa dựng dục ra sơn thần linh tính một thời đại đều sẽ đi qua v ệ nam cực nhảy dựng lên chân không ngừng hét lớn ngụy lân thấp giọng nói kỳ liên sơn mạch quá lớn hương hỏa tín ngưỡng sắp tiêu hao hết rồi lúc này lại l à n g h e thấy lý du lần nữa hôm ộ t tiếng nát nát tượng thần tất cả đều nát xong nơi nào còn có bốn sau một khắc ngụy lân n g h ầ u phản phất bị ách chế trụ không cách nào nói ra lời đạo trường hắn đem chính mình công đức tượng thần đánh á t hương hỏa tín ngưỡng công đức công đức xa so với hương hỏa tín ngưỡng cao cấp đây là thiên địa hạ xuống ý chí đại biểu a ta không chờ được lâu như vậy giang nam tỉnh cũng chờ không được lâu như vậy đã như vậy vì sao không địa một cái lý du đưa tay trộm một cái đem hắn cứu vớt giang nam thành mấy trăm vạn người chết sống lại thu hoạch công đức tất cả đều n ắ m ở trong tay sau đó thanh â m của hắn tạ ngã vào trong vũng máu lưu bá đấy lòng vang lên lưu bá ngươi trông cả một đời núi đối với kỳ liên sơn mạnh có rất sâu tình cảm nếu ngươi đáp ứng một tiếng ta liền dùng tay này bên trong công đức phong ngươi làm sân thần chương một trăm mười sáu phong thần chương một trăm mười sáu phong thần cái gì đạo trưởng hắn muốn phong lưu bá là sơn thần nghe được đạo thanh âm này ở đây mấy vạn dân chúng lập tức xôi trào cái này thần cũng có thể bị cố ý phong những cái kia thần minh không đều là tự thân tu luyện góp nhặt công đức sau đó bị thiên địa tán thành lúc này mới bị thiên địa ý chí sắc phong sao chẳng lẽ lại đạo trưởng có thể thay thế thiên đạo nói cách khác hắn có thể thay trời phong thần ngụy lân hung hăng nắm một chút trong lòng bàn tay dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt quay đầu nhìn về phía vương i ê u hắn có thể làm được sao thanh âm của hắn từng kia phát d u n lại dẫn không gì sánh được khát vọng nếu thật người tài ba là phong thần không cần lên thần ma ghi chép vậy hắn cũng không cần phí thời gian hai mươi năm thời gian có thể chính mình chuyển thừa mặc kỳ lân thần vị vương nhiêu ánh mắt cũng là dần dần ngốc trệ trong đó rung động không thể so với ngụy lân ít hơn bao nhiêu nếu là năm đó hoàng đế có thể thay trời phong thần bây giờ nhân tộc cũng không trở thành thế nhỏ đến nước này trên trời quyền hành cũng sẽ không rơi xuống đám người kia trong tay hắn hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói vương hầu tướng lĩnh thả có loại hồ trên thực tế trừ thời đại hồng hoang tiên t i ê n h phía sau thần minh đều là các đại c h ủ tộc chăm chỉ học tập đức trí lực đắp lên mặt h à n h muốn chấp trưởng thiên quyền liền tiến bảo thiên đình nhậm chức là thần trưởng quản một phương tiên địa chức năng lấy vô thượng thần quyền nhìn xuống p h à m nhân chỉ muốn tiêu giao tự tại một lòng hỏi người thì là đóng giữ linh giới không bị hạn chế hóa thành tiên nhân dựa vào tự thân chi lực tu đạo cái này đến tiên cùng thần khác nhau ngụy lân cũng là lần đầu tiên nghe đ ư ợ c tuyết pháp này hắn cho tới nay tiên thần là cùng một loại không muốn giữa hai bên sẽ có khác nhau tiên thần cái này chẳng phải tương đương với chúng ta quan phủ có biên chế cùng không có biên chế khác nhau vương liêu gật gật đầu không sai biệt lắm tiên nhân sẽ càng thêm tự tại nhưng bọn hắn tu đạo chỉ có thể dựa vào tự thân muốn thành đạo rất khó đồng thời tuổi thọ có hạn mà thần nhân chỉ cần công đức hương hỏa tín ngưỡng còn tại chính là thọ nguyên vô tận nhưng chịu lấy thiên địa ý chí hạn chế thụ thiên đế sai sử không đúng ngụy lân năm năm đấm xem ra lựa chọn của ta không sai nếu là lên thần minh ghi chép thì tương đương với đem thần hồn đưa tới trạm thần đài trên chất đao không nghe theo mệnh lệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị chém nếu thần vị phải có thiên địa ý chí s ắ p phong người đạo trưởng kia hắn tuổi nhỏ lúc từng nghe phụ thân của ta nói qua có lần ra ra cùng si vu đại chiến trở về giận d ữ mắng mỏ si vu vô đạo cường trinh hương hỏa cho mình bộ hạ phong thần ngụy lân thân thể run rẩy một chút lúc này ngẩng đầu nhìn lại vương l i ê u trong mắt kim quang lòng lánh khí chất phát sinh biến hóa đây là l i ê u đế nguyên thần tỉnh lại c h i m cứ thân thể của hắn đạo t r ư ở n g phong thần đem l i ê u đế triệt để bừng tỉnh l i ê u đế ngươi mới vừa nói qua cái gọi là thần vị chính là chấp trưởng một bộ phận thiên địa chi lực cái này cần thu hoạch được thiên địa ý chí thừa nhận chỉ có công đức hương hỏa không đủ ngụy lân cung kính hành lễ nói ra quả thật là như thế nhưng si vưu vận dụng chính mình rất hung ác vũ lực cưỡng ép đem công đức bên trong thiên địa ý chí xóa đi nói cách khác hắn tranh đoạt bộ phận kia thiên địa trí lực hóa thành vật vô chủ đưa cho xu lúc nói lời này liêu đế ánh mắt sáng r ự c từ đầu đến cuối n h ì n c h ă m c h ă m lý du ba ngụy lân con người đ ỗ n g nhiên có rút lại thành dạ n g kim choáng váng không chỉ đem thiên địa chi lực cướp đặt tới còn xóa đi thiên địa ý chí đây là người có thể làm đến sự tình sao nếu như nói thiên địa chính là trí cao vô thượng hoàng đế tất cả quan viên chính là thần minh chỗ chấp trưởng thiên quyền chính là cương thổ hoàng quyền bốn si vu hành động này thuần t ú là tương đương với khởi binh ngữ phản dẹp xong một tòa thành trì nát đất phong hậu đưa cho bộ hạ si vu có thể làm như vậy đó là bởi vì hắn là vu tộc sinh ra bất kính thiên đ i ệ không cần lĩnh hội thiên đ i ệ chi đạo Khả đạo trưởng là người tu đạo như hắn làm như vậy tương đương với tự hủy con đường từ đó về sau cũng không tiếp tục không cảm ứng được đạo ý thiên địa hội chán ghét mà vứt bỏ hắn ngăn cách hắn thậm chí hạ xuống thiên phạt chế tài hắn cái gì ngụy lân quá sợ hãi gấp đến độ như một đoàn con kiến l o ạ n chuyển không được ta muốn khuyên can đạo trưởng hắn không có khả năng d ạ n g này chỉ là hắn vừa muốn hành động lại vì lúc đã một bốn đạo đạo trưởng ta ta nguyện ý l ư u bá hưng đ ư thanh âm vô cùng kiên định vâng lên tốt hôm nay ta liền phong ngươi làm kỳ liên sơn mạch s ơ thần nói xong lý du đưa tay một vòng nắm trong tay công đức tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm giống như bạch tuột m ộ t dạng không ngừng vặn vẹo co rúm điên cuồng tán loạn muốn chạy trốn điên rồi ngươi điên thẳng rồi đại bất tính n g ư ơ i đây là đối với thiên địa đại bất tính vệ nam cực phát giác được lý du muốn làm gì trở nên điên cuồng bờ môi run rẩy đối với lý du chỉ trỏ hắn muốn ngăn cản lý du nhưng lại không có dũng khí tiến lên ở một bên trên nhảy dưới tránh lộ ra buồn cười không gì sánh được công đức bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị lý du kéo ra đi ra và anh giống như thiên địa tức giận một tia chớp vạch phá bầu trời chiếu sáng tất cả mọi người kinh hãi khuôn mặt không người có thể gặp trong tầm mắt một đạo hắc khí bị lý du bắt đi ra hoặc hóa thành ác quỷ gào ghét hoặc hóa thành c ậ u nghi ngờ nhưng lý du đều bất vi sở động đưa tay vừa bấm hắc khí cho v ù i vốn là vàng nóng ánh công đức đ ỗ n g nhiên trở nên càng thêm rộng rãi kỹ l ư ợ n g lộ ra một cỗ thánh khiết rộng rãi khí t ứ c hướng bốn phía k h u y ế t tán s á t lệnh phong lý du niệm động cầu quyết cỗ này công đức tràn vào lưu bá trong thất hải cao đúc thần đại thần hồn của hắn phảng phất phủ thêm kim giáp kim quan l ậ t lệ thân thể của hắn lơ lửng tại không trung chậm rãi hương hóa, thành lập một loại không hiểu liên hệ chỉ là suy nghĩ khét động liền có thể cảm giác được dậy núi các n g ọ ngách tình huống các ngươi mau nhìn đó là cái gì đột nhiên có người đưa tay chỉ một cái phương hướng kinh hô lên âm thanh nhầm ầm một cỗ lực lượng vô hình tại trên vách đá đao tức dịu khắc t ả n g đá tuân rơi vỡ vụn chóc từng m ạ n g không có quá dài thời gian một tòa mới tinh t ư ợ n g sân thần sinh động như thật uy nghiêm phi phạm xuất hiện ở trước mắt mọi người nó bộ dáng thần thái cùng lưu b á giống nhau như l ụ c phong thật phong thần và a n tiên tính thật lâu đám người vỡ tổ không ngừng phát ra tiếng than thở mọi người giác cổ đỏ lên mặt t o gọi b ộ c phát ra vui vẻ cùng hưng phấn đinh t h á i nhức góc bọn hắn cũng coi là chứng kiến cả đời đều khó mà quên được một màn phong thần đây chính là phong thần a giờ phút này chết đi kỳ liên s ơ n mạch một lần nữa có sơn thần c h ấ p trưởng sinh cơ có thể k h ô n g chế thu hoạch được kéo dài màu xám trắng cấp tốc rút đi tỏa ra sinh cơ cường đại thậm chí ở địa mạch bên trong còn có thủng thủng trái tim nhảy vọn triệt để xuống lại giang nam thành nội có một đạo thanh lanh tuyệt diễm thân ảnh sừng sững tại đầu tưởng nghe từ chân trời chuyển đến vui vẻ âm thanh hơi nhếch k h ỏ môi lên, lên. hiện hiện mừng rỡ biên độ đạo trưởng cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho người thất vọng không phải sao nhưng nghĩ lại nghĩ đến đạo trưởng trong đêm leo tưởng từ chính mình trang viên chạy đi hình ảnh nàng liền lại trở nên tức giận chẳng lẽ tại đạo trưởng trong mắt ta so ác quỷ đều đáng sợ sao nguyên thần trong đại trận lâm hinh nguyện quanh thân vờn quanh vô thượng h u y ề n diệu khí tức nàng mở hai mắt ra sờ lên nằm ngoài bên người hiệu con hiệu con hiệu con ngươi phải thêm sức lực ăn nhiều một chút mau mau dáng dấp tường trắng đạo trưởng quá lợi hại chúng ta không có khả năng dứt lại phía sau quá nhiều nhà luôn luôn thân mật hiệu con nghe nói như thế trong mắt toát ra hủy khuất ba ba t h ầ n sắc hắn rất muốn nói lên một câu chúng ta coi như bay lên trời cùng thái dương vai xe bay cũng đổi không kịp người đạo trưởng kia à. chỉ là cũng không lâu lắm thời gian tại xôi trào khắp trốn tràn g diện bên trong bầu trời đột nhiên sinh ra đáng sợ dị tượng giống như thiên nộ tất cả mọi người kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lên trời không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy tim đập nhanh và phần không gì sánh được vào người chương một trăm mười bảy lôi phạt chương một trăm mười bảy lôi phạt hao hết đạo ý tự hủy con đường lý du người tu đạo kiết sống có thể như vậy kết thúc từ nay về sau, n g ư ờ i đem cũng không còn cách nào tu hành, không cách nào từ trong thiên địa cảm giác được một tia lực lượng. Chú tính lần nữa thất bại, vệ nam cực sắc mặt, thanh hồng một trận, đạo sĩ này vô pháp vô thiên, không chỉ trong mắt không có thần minh, liền liền thiên địa cũng không kính sợ. chỉ là rất nhanh, theo thiên địa dị tượng, hắn trở mặt cực nhanh, lập tức càn dỡ cười to đi ra ha ha ha ha, thiên phạt tới. ngươi không có sau đó, ngươi phải chết, ngươi sẽ chết tại trận này thiên phạt phía dưới. vệ nam cực điên cười to, v a n v ọ n toàn bộ sơ cốc cùng bầu trời tiếng sấm hôn tạc cùng một chỗ, tiếng cười kia cực điểm á c hẳn đáng sợ âm trầm. ngụy lân cùng Vương Liêu giờ phút này tại tu sĩ thị giác bên trong bọn hắn dựa vào sinh tồn thiên địa p h ù du linh khí đ ạ o ý đều tại rời xa đạo trưởng cự chi ngang hàng giảm thậm chí ẩm ẩm lôi đình ngã n ủ nồng hậu dày đặc tím tương hội tụ vào một chỗ sền sẹp chậm rãi nhúc ních một luồng khí tức đáng sợ tại kịch liệt kéo lên một mực khóa chặt xuống tới hủy thiên d i ệ t địa thế muốn đem cái này vô pháp vô thiên ra hỏa u a n h sát h ồ i phi lên diện thiên p h ạ t đây chính là thiên khiển so lôi tiếp còn muốn đáng sợ a đám người thất kinh bắt đầu khắp nơi tán loạn phản phất toàn bộ thế giới đều loạn tung tùng kẹo đen nghịt lôi vân đập vào mặt phảng phất đang ở trước mắt làm cho người sợ h ã i tuyệt vọng không tốt đạo trưởng vừa phong song thần tan hết công đức hưng ơ hỏa liền ngay cả một thân đạo ý cũng đều hao hết hắn hiện tại không có chiến lược làm sao kháng qua trận này t h i ê n phạt ngụy lân hô to lên tiếng coi như đạo trưởng thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể kháng hôn khát phạt ta đây không phải lôi k i ế p đây là t h i ê n phạt so với hắn lúc trước đánh vỡ thiên địa hạn chế bước vào kim đan lôi k i ế p còn đáng sợ hơn v ộ t lần ẩm ẩm lôi đình hạ xuống lý du vị trí trong khoảnh khắc hóa thành lôi hải lốt b u t lôi hỏa lệ trời đem hắn trong nháy mắt mất hết một cỗ đáng sợ tịch d i ệ t khí thức trong nháy mắt đánh lên trong lòng mọi người tựa hồ muốn đem toàn bộ sơn cốc hóa thành hư vô gạt bỏ hết thẻ sinh cơ thiên uy khó giỏ vô thượng huy áp đạo trưởng trên tường thành long nguyện quân nhìn lên t r ờ i phạt cùng phong vung lên sợi tóc của nàng tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan xuất hiện nồng đậm lo lắng sự tình nàng n g ả y xuống tường thành thân hình huyền hóa thần lực tại sau lưng phô t r n g ra xuất hiện kinh diễm hỏa hồng c h i s á c hai cái liệt diễm cánh xẹt qua chân trời hướng lâm sơn chấn cấp tóc bay đi đạo trưởng ta còn thiếu ngươi một cây p h ư ợ vũ ngươi không có khả năng cứ thế mà chết đi a lần này nàng là thật lo lắ tiểu đ ộ c mau dẫn ta đi lâm sân chấn đạo trưởng hắn sẽ ra chuyện nguyên thần trong đại trận lâm hinh nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh hoa dung thất sắc n ắ m chặt cựu sắc thần sừng hiệu bỏ lên không ngừng thúc giục vì cái gì tại sao phải có thiên phạt đạo trưởng rõ ràng cứu được kỳ liên sơn m ạ c h ta l ã o tiên h ra tại sao muốn bổ hắn ngoài s â n g ố c vân du chấn người nhìn trước mắt một mảnh lôi hải giống như thế giới tận thế cảnh tượng từng cái đỏ cả vánh mắt n ắ m chặt n ắ m đấm thế đạo này không đúng ác nhân không bị trừng phạt người tốt làm chuyện tốt làm sao còn phải gặp thiên thiện từ chấn trường một cái phù phù ngôi liệt trên mặt đất hắng cái chính mình hóa thành người chết sống lại sớm đã bị thân nhi t ử một mùi lửa đốt đi bên kia vệ nam cực trắng trận mà cười cười đ ỗ n g nhiên lại lạnh lùng liếc qua ngụy lân ngụy lân ngươi trông thấy sao đây chính là không lên thần ma ghi chép hạ trảng không có thần ma ghi chép ban cho thiên địa ý chí phàm là đối với thiên địa bất kính liền sẽ bị diệt sát nếu như lý du lấy t ử vi đại đế tên tiến vào thần ma ghi chép trước mắt t h i ê n khiển tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy ngụy lân không nói một lời hai tay nam quyền gắt gao nhìn chằm chằm thiên phạt trung tâm hắn đang nỗ lực tìm kiếm đến lý du thân hình không có một chút vết tích đều không có liệu đế nhắm mắt lại phóng đại cảm giác ý đồ đem lực lượng thần hồn d ò xét đi vào lại là kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy ra vết máu thiên phạt bên trong bất kỳ lực lượng nào đều d ò xét không vào đi trừ phi nguyên thần của hắn toàn bộ quý vị lực lượng triệt để khôi phục mới có thể trợ giúp cho đạo trưởng hắn hướng phía ngụy lân khẽ lắc đầu trong mắt lộ ra bi thiết c h i ý ngụy lân tuyệt vọng nhắm mắt lại một cô bi thương tịch liêu c h i ý ở chỗ này trên không lan tràn đi ra nhưng mà không ai chú ý tới chính là bị buộc ở một bên con bê con ngẩng đấu lên trong miệm nôn hai đạo bạch khí thật là đáng sợ thiên phạt n h ư là ta cùng đạo trưởng linh sùng khế ư một điểm động tĩnh đừng hỏi nó lúc nào ký kết khế ước khi nó cái k i a hô con con lao trà cho nó đeo k h e n mũi thời điểm liền đem chính mình triệt để bán cho đạo trưởng k h e n mũi bên trong khảm trong linh sùng khế ước hơn nữa còn là đơn phương phục tổng vô điều kiện đương đạo dài dắt dây từng thời điểm là cấn liền đã hạ đạt các ngươi mau n h ị n lôi phạt bên trong giống như có bóng người đột nhiên có người chỉ về đằng trước kinh hãi lên tiếng ánh mắt mọi người lập tức hội tụ từ trong lôi con kia chậm dãi đi ra một bóng người giống như đi bộ nhàn nhã đi tới đằng sau lý du vẫn không quên go go gấp áo đem cho tàn đ ạ đi lúc này mới ngẩu các vị để cho các ngươi lo lắng thực sự chưa thấy qua mạnh như vậy lôi điện nóng lòng không đợi được phía dưới nhịn không được nhìn nhiều mấy lần ba vô số dấu chấm hỏi tại mọi người trên nó không ngừng hiện hiện thì ra thiên phạt bổ lâu như vậy liền đem đạo trưởng áo bảo làm bẩn mà thôi sao làm sao có thể ngươi làm sao một chút việc đều không có vệ nam cực quá sợ hãi trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được một cái lảo đảo thậm chí về sau ngã quỵ mấy bức ta sợ tu đạo chỉ bắt nguồn từ trong lòng mình thiên địa nuốt ngươi trên đỉnh đầu lao thiên thí sự nó chính là chó lại bắt chuộn xen vào việc của người khác sẽ chỉ vô năng c ồ n nộ thôi không xen vào ta không tu ngươi đạo không luyện lực lượng của ngươi ngươi có tư cách gì của ta đây chính là lý du bình yên vô sự từ lôi phạt bên trong đi ra nguyên nhân ngụy lân cùng vương liêu trong nháy mắt xúc động không tu thiên địa c h i đạo chỉ tu trong lòng c h i đạo loại lời này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe gặp đạo đạo trưởng hắn tu đến cùng là đạo gì cái kia cái k i a lục đạo nhân đến cùng là lai lịch gì là thế nào dạy dô đạo trưởng tên đồ lệ này hai người trong mắt có cực độ vẻ chấn động loại này đã vượt qua bọn hắn nhận biết hoàn toàn không có khả năng lý giải long nguyện quân phi nhanh bay lượn mà đến nhìn thấy lý du vô sự một cái nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống ai nha nha tiểu lộc bay qua bay qua nhanh quay đầu quay đầu lâm h i n h n g u y ệ t cưới cựu s á t thần hiệu cấp bách chạy đến gặp chạy qua đầu nắm lấy sừng hiệu thẳng g ấp trôi đi thay đổi tới kể sát đất rừng ở lý du trước mặt đạo trưởng đạo trưởng ngươi không sao chứ không có sao chứ nho nhỏ mặt hai mắt thật to tràn đầy vẻ ân cần ta không sao lý du gật đầu sau đó con mắt lạnh lẽo quay người nhìn về phía vệ nam cực hiện tại giờ đến phiên người nào đó có việc liền chờ ra hòa này đem chân thân g á n g lâm giang nam thành vệ nam cực sắc mặt đại biến quay người liền muốn thi triển đội phát thoát đi trốn ngươi lại có thể chạy trốn tới đ â u đây liên đệ ngươi nếm thử lôi phạt tư vị cảm thụ ta vừa lĩnh n ộ ra tới thần thông gian giắt nhảy vọt hồ con điện tự chạy lộ lòng bàn tay bắn tung toé một cỗ khí tức hủy diệt một mực khóa chặt vệ nam cực làm hắn trong lòng phát run vừa rồi ở vào lôi phạt bên trong lý du đa nhìn mấy lần một môn lôi pháp thần thông tự nhiên diễn sinh thiên tương lôi ngục có thể võ thần chấn thần phạt thần tự có chấn sát hết thể ủy năng chương một trăm mười tám sơn thần phía sau là sư phụ chương một trăm mười tám sơn thần phía sau là sư phụ nhảy vọt lôi hồ không ngừng bắn tung toé tựa như có sinh mệnh tại dương nanh mô u nuốt tản ra đáng sợ tịch diệt khí tức mọi người ở đây đều từ lôi pháp này bên trong cảm nhận được tử vong sắc mặt trắng bệnh một chút chuyện gì xảy ra đạo trưởng đạo ý không phải tan hết vì sao còn có thể sử dụng lôi pháp ngụy lân rất là không hiểu đạo ý hao hết xác thực không giả nhưng nếu là lĩnh ngộ đầy đủ nhanh đâu long nguyện q u â n đứng ở một bên khoe miệng phù cười ngươi nói là chúng ta bọn này hạ người bình thường muốn lĩnh ngộ đạo ý tự nhiên muôn vàn khó khăn đối với đạo ý sử dụng tự nhiên chân quý và phần nhưng đối với đạo trưởng tôi nói lĩnh ngộ đạo ý chính là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy vừa rồi ở vào lôi phạt bên trong chắc hẳn liền đã góp nhặt rất nhiều l ô i ý không chừng hôm nay cương lôi n g ụ c pháp chính là hắn vừa mới l ĩ n h nộ ra tới long nguyện quân ở trong lòng lại yên lặng bổ sung bởi vì theo nàng biết đạo trưởng sư phụ nhưng t ừ không dạy qua hắn pháp thuật cùng thần thông thời gian mới trôi qua bao lâu đạo trưởng cái này l ĩ n h nộ lôi pháp đạo ý đồng thời góp nhặt đến loại này rất đáng sợ ngụy lân tay đống nhiên run dậy một chút mà lại đây chính là lôi phạt à, sống chết trước mắt còn ai có lòng dạ thanh thản đi cảm nộ l ô i ý a vương yêu cũng là cười khổ một tiếng chúng ta đám người này tại tu sĩ khác trước mặt có lẽ đều là kinh tài tuyển diễm t u y ệ t đại phong hoa nhân vật nhưng tại đạo trưởng trước mặt thật chỉ có thể dùng bình thường hai chữ để hình dung không không phải ăn cơm uống nước là hô hấp rồi đạo trưởng một hít một thở ở giữa c ẳ n g ngộ đạo ý liền cùng ông dương b i ể n cả mở dạng lâm h i n h nguyệt vớt ve tiểu độc đôi mắt sáng tốt hiếp mắt mà cười cười trốn vệ nam cực phản ứng nhanh như vậy lại không đánh mà chạy ngụy lân đột nhiên nói ra hắn chạy không thoát lý du trầm trọng nữ khí rộng rãi h uy nghiêm chính lại phi p h à m s á t mệnh lôi ngục truy nã vệ nam cực quý h n nói xong trong tay thiên cương lôi ngục trong nháy mắt xông ra như bông ra chiếc lồng giá k u y ể n tiếng sấm vang rền xông lên mây xanh phi nước đại không chỉ truy đuổi mà đi bốn nam cực thần ẩ n độn vậy nam cực trước tiên thi triển đội pháp hóa thành hư ảnh trên không trung xuyên thẳng qua tốc độ nhanh chóng đã vượt qua vận tốc cấm thanh không cần một lát thời gian hắn dốc hết toàn lực liền ngay cả mình bỏ chạy ở đâu cũng không biết chung quanh là một mảnh hải dương chỉ có lẽ kẻ hòn đảo chí ít đã có ngàn dặm xa hắn mới yên tâm lại đáng chết đạo sĩ kia đến cùng tu chính là đạo gì tại sao lại mạnh như vậy rõ ràng đạo ý tan hết thế mà còn có thể thi triển khủng bố như vậy lôi pháp sớm biết như vậy chân thân liền nên giấu ở thần quyết cũng không trở thành hiện tại chật vật như vậy sau khi trở về chính mình nhất định phải chờ thiên địa hạn chế mở ra trở ra ngay tại hắn âm trầm nghĩ đến thời điểm lý du thanh âm tại đỉnh đầu hắn rộng rãi vang lên n g ư ờ i không có đằng sau cũng không có kiếp sau đang chuẩn bị rời đi về nam cực thân thể đột nhiên cứng đ ở phía sau lưng sầm ra m ồ hôi lạnh chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa một cỗ cường đại lực lượng từ phía chân trời xa xôi tập trung vào hắn sao làm sao có thể trong lòng của hắn đánh lên một vòng run rẩy kinh mát chi ý linh đại bên trong cung cấp nuôi dưỡng nam cực trường sinh đại đến g u y ê n thần đột nhiên đứng thẳng người phát ra khẳng cả ngu xuẩn nhanh lên chốn a vệ nam cực cắn răng không tiếc lấy tiêu hao nguyên thần làm đại giá lần nữa thi triển đột pháp chỉ là trên tầng mây lôi quang lấp lóe chuyển đến tầng tầng nổ đ ù n g thanh â m thật giống như có cái gì xuyên thẳng qua trong c h ư ớ c mắt lôi quang trong nháy mắt hợp thành một mảnh cho đến một đoạn thời k h ắ c bốn vê anh lôi quang xuyên thủng tầng mây hướng phía vệ nam cực gào thét xuống h ã n vị trí không gian trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh lôi hải tiếng kêu thảm thiết thế lương không ngừng truyền đến lý du ta là đương đại tam đại kim đan một trong chém giết ta người đây là đang hao tổn đại hạ thực lực chẳng lẽ ngươi không sợ nam cương yêu tập mượn cơ hội náo động sẽ rách nói s o n g hài hòa điều ước b u ơ n g tha ta van cầu người b u ô n g tha cho ta ta hứa hẹn sẽ không tìm ngươi phiền phức vĩnh viễn đợi tại thần khuyết thủ hộ đại h ạ lý du bất vi sở động thanh em rộng rãi ngươi không xứng thủ hộ đại h ạ đại hạ tử dân cũng không tới phiên ngươi đến thủ hộ nghe nói như thế vệ nam cực trở nên đoán hận ngập trời ngươi cho rằng chém giết ta liền có năng lực giữ vững đại hạ sao thế giới này đã sớm thay đổi vô số cái thời đại đều không có bây giờ đáng sợ như vậy người căn bản không biết đại tranh chi thế phía sau đến cùng là dạng gì tồn tại, tại bố cục chúng sinh là cờ. chúng ta đều là quân cờ lý du hơi nhún g mày nói nhảm nhiều quá ta từ trước đến nay không theo quy đạo cự có vắng cờ sốc liền có thể nhưng bây giờ n g u y ê nên n đi trước chết vê anh cuối cùng một tia chớp rơi xuống làm cho vệ nam cực thân ảnh triệt để tiêu tán thân thể của hắn hóa thành bụi bay thần hồn cũng lập tức phá toái không chỉ nam cực trường sinh đại đế nguyên thần phiêu đãng mà ra lộ ra từng tia từng tia mê hoặc lý du ngươi mới xứng làm người thừa kế của ta dung h ợ p ta ta vô thượng đạo ý cùng b ị cách cũng sẽ là ngươi lý du chuyện này là thật thiên chân vạn xác nam cực trường sinh đại đế nguyên thần hiện lên một tia cuồng hỉ đáng tiếc ngươi không xứng nam cực trường sinh đại đế sắp mặt trong n g á y mắt cứng g ắ c vê anh l ô i ý rơi xuống trực tiếp đánh tới hướng nguyên thần trong n g á y mắt nổ tung hóa thành cho tản cùng lúc đó ở thế giới mấy chỗ nơi hẻo lánh có được nam cực trường sinh đại đế nguyên thần mấy người sắp mặt sát na tuyết trắng một chút cái chán thấm ra mồ hôi lạnh làm sao có thể lại có thể có người dám đem nam cực trường sinh đại đế nguyên thần đánh nát người kia điên rồi sao bốn vậy nam cực tử vong không người trông thấy nhưng mà cái tia từ lý du trong tay nhảy lên đi ra lôi điện lại là làm cho ở đây người đều nhất trí cảm thấy kết cục của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào chuyện chỗ này nhân quả đã kết nên lên núi về đạo quan lý du vô vỗ cho b ụ i đ ỉ n h lúc này rời đi chết vệ nam cực chết đại hạ vị thứ hai k i m đan rõ ràng trước đào tẩu hay là chết tại đạo trưởng lôi pháp phía dưới ngụy lân mỹ mắt cuốn loạn trái tim thanh thanh không chỉ giờ khắc này vương n h i ê u cũng tinh thần hoảng hốt một chút ánh mắt hơi dừng lại long nguyện quân thì là đôi mắt đẹp liên tục tỏa ra ánh sáng lung linh đạo trưởng thực lực vẫn như c ũ sâu không lường được vĩnh viên không thấy đáy ha ha, ha. Chết. Đã chết tốt ta nhìn thần khuyết còn thế nào dám phép lối trần trung dân cười đến càng thêm lớn âm thanh cười đến thậm chí có chút yên những năm này thật là bị thần khuyết t ư c hiếp quá thảm hôm nay rốt cuộc hung hăng đánh bọn hắn một lần mặt lâm hinh n g u y ệ t vẫn tại cười nàng không hiểu những ngày con cong thẳng thẳng nàng chỉ minh bạch người xấu bị đạo trưởng đánh chết vậy nhưng quá tốt rồi thần kỳ liên sân thần bái kiến tiên nhân lưu bá bộ g á n g phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hướng phía lý du quỳ xuống lạy giống như hạ thần bái kiến thượng quan tư thái khiêm tốn lưu bá đứng lên ta không phải cái gì tiên nhân lý du cười nói về sau cái này kỳ liên sân mạch nhưng chính là ngươi nói tính đạo trưởng nói đùa ta kinh sợ chỉ muốn hết sức bảo vệ tốt núi lớn không dám có bất kỳ ý nghĩ ha ha ha s ơ n thần kỳ liên s ơ n thần từng có lúc lúc trước bị sắc phong thời điểm ta cũng giống như ngươi ôm đồng dạng ý nghĩ tượng thần bị hủy miếu t h ờ bị hủy đi từ thần vị rơi xuống ban đầu cái k i a s ơ n thần chỉ còn lại có một tia tàn hồn trí lực tùy thời liền muốn phiêu tán lại tại lúc này cười to c h à o phúng lên tiếng ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi lưu bá đã ạ uống s ơ n thần buộc cận một số năm sau chờ ngươi sống qua tháng năm dài đằng đắng nói lời như vậy nữa cũng không muộn phàm nhân luôn luôn dễ dàng l ắ n bên coi ngươi không dùng được thời điểm loại tia bị vắng vẻ một chút xíu nhìn xem chính mình muốn tiêu tán tư vị sẽ làm ngươi phát điên từng có lúc hắn cũng lạc như thế tận trung tận tụy nhưng mà thần sinh tại lòng người chết bởi nhân tính vụ không được năm tháng dài đáng đáng không có hương hỏa tín ngưỡng hắn liền sẽ diệt vong lúc này mới được ăn cả ngã về không cấp đoạt hương hỏa ngươi mới vừa nói cái gì lý du bén nhạy phát giác được vấn đề mày nhắc lại ngươi cũng là bị s á t phong đây là tự nhiên ai s á t phong ngươi hai trăm năm trước một cái tên là lục trần ngộ đạo nhân cầm yêu tộc trí bảo đông hoàng trung phong ta làm sân thần mệnh ta giữ vững nam cương yêu quốc lối vào kỳ liên sơn mạch vượt qua đi chính là nam cương yêu tộc lãnh thổ lời này vừa nói ra nghe được lục trần ngộ ba chữ ngụy lân cùng long nguyện quân hai người sợ hãi cả kinh liếc nhau trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định c h i sát sư phụ là sư phụ tại hai trăm năm trước sắc phong gia hòa này mà lại hắn làm sao lại là nam cương yêu tộc làm việc giờ này k h ắ c này liền ngay cả lý du cũng là sửng sốt cảm thấy khó có thể tin trong lòng tuân r a trận trận giật mình hắn giao p h ó ta chờ ta tiêu tán thời điểm xuất gia phong thư này sân thần tàn hồn không thể kiên trì được nữa t r i để tiêu tán trên không trung cũng không lâu lắm tại hắn tiêu tán c h i địa quả thật hiện ra một phong thư phong lô đổ thân khải bốn c á i bút tích vô cùng quen thuộc chữ sáng loáng viết tại trang địa c h ư một trăm mười chín sư phụ phong thư thứ hai c h ư một trăm mười chín sư phụ phong thư thứ hai ta đổ nhi oan coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đã k h u khụ không cần bị thương sư phụ còn chưa có chết không phải sư phụ muốn rời khỏi mà là đại tranh chi thế mở ra lớn như vậy một cái đại hạng đã dung không được một tòa t u ế n g u y ệ t tính hảo đạo quán người b ả y cục thần thông quảng đại hát thủ phía sau màn hoàn toàn không phải phổ thông thần minh bọn hắn lấy thương sinh là cờ loay h g a y thiên điệu ta biết ta không thể ngồi mà chờ chết ta nhất định phải đứng ra làm chút gì thế là ngang nhiên xuống núi chủ động lấy thân vào ừ, chỉ c cầu là mặt đất bao la này sinh dân nâng cờ thắng thiên nửa con nhìn đến đây lý d u nổi lòng t ô n kính đối với sư phụ cảm thấy từ đ ấ y lòng kính n ể đồng thời lại có chút hổ thẹn chính mình còn lâu mới có được sư phụ loại này đại vô tư cảnh giới thế mà một mực chỉ muốn đợi ở trên núi yên lặng thành đạo tiên thần không vào phàm nhân cục lao đạo đeo kiếm vì thương sinh giờ khác này sư phụ ngày đó xuống núi lúc bóng lưng trong lòng hắn không ngừng cấp cao chính là hắn ngày đó sau lưng con không phải kiếm. mà là rách dưới chăn đệm nổi b á t b ầ u bồn có điểm giống chạy nạ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sư phụ vĩ đại sau đó cùng nói là tin chẳng nói là sư phụ nhật ký đ i lại xuống núi kinh lịch xuống núi ngày đầu tiên thiên đầu và tự dấu vết để lại không thể nào tra được rất cảm thấy lo nghĩ thường nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bắt phương tin tức hội tụ liền tìm kiếm nhiều người tri địa tạm thời ở lại ngày thứ hai người già không còn dùng được tinh lực không đủ không thể làm gì đành phải lại nằm trên giường một ngày ngày thứ ba nghe nói thành hoàng miếu xuất hiện dị tượng cấp tốc tiến đến lại là phát hiện thì đã trễ chung quanh chỉ còn lại có thần lực ba động dân chúng trong thành không ngừng chạy đến quý bái hương hỏa chưa từng có cường thịnh có người trong bóng tối sắc phong thành hoàng trắng trận thu liễm hương hỏa trạm vào tối đói khát khó nhịn ăn công phẩm chắc bụng mà về nơi hội tụ lo lắng hết lòng thôi diễn đến đêm khuya hao tổn cực lớn lại đương một ngày ngày thứ năm đã tốt muốn tốt hơn tiếp tục tôi h diễn thần s ắ c mệt mỏi nằm trên giường không ra ngày thứ sáu eo đầu gối bùn rùn nằm trên giường lại một ngày ngày thứ bảy phá gió lớn trời mưa to thân thể suy yếu tăng thêm lại đương một ngày ngày thứ tám lục đạo nhân a lục đạo nhân ngươi làm sao có thể như vậy trắng trường có người âm thầm sắc phong thành hoàng điều này nói rõ đối phương đã nắm giữ phong thần yếu lĩnh cái này có thể cực kỳ không ổn à cần phải chặt đứt bạn bè mời ngày thứ chín bạn bè mời thịnh tình không thể chối tử liều mình bồi quân tử ngày thứ mười hôm nay vô sự tiếp tục uống tiếp tục múa ngày thứ mười một không chịu nổi gánh nặng xấu hổ vì trong ví tiền dốc t u y ế t đ i l ợ b ạ n tận h bị loạn côn đánh ra hoang từng kia từng kia mạng sư phụ đây là đặt mình vào nguy hiểm vừa xuống núi ngay tại thanh lâu chờ đợi mười ngày nửa tháng sau đó tiếp tục hướng xuống nhìn lại trong lòng của hắn đột nhiên nghiêm một chút đ ô n g cảm giác sư phụ đa m y ê u tốc trí ha ha ha ha ha o phí mười ngày cũng không hoàn toàn là cầu thả cuối cùng cũng coi thu hoạch có phát hiện trọng đại yêu tộc tại thanh lâu những ngày qua phát hiện tám chín phần mười hoa khôi đều là yêu tộc là các nàng âm thầm sắt phong thành hoàng đi vào đại hạ thu liễm hưng ơ hỏa chúng ta tộc t h â m lửa há lại cho yêu tộc thăm dò bọn đại yêu này là muốn mượn nhân tộc t h â m lửa tạo nên á c thần dùng cái này xâm phạm đại hạ cương v ự c liền ngang nhiên nhập nam cương yêu quốc tìm kiếm cơ hội đem áp thần bóp chết trong trứng nước đồng thời đem phát hiện báo cáo phía quan phương phía sư phụ thế mà âm thầm làm quan phương làm việc hắn sẽ không phải tại phía quan phương còn có nhậm trước đi lý du chú ý tới hoa điểm lật ra một tờ tiếp tục nhìn xuống đi dùng tên giả lục sơn ẩn độc thân nhập yêu q u ố c nội địa thanh câu tìm kiếm ác thần tế đàn tùy thời phá hủy phong thư này lý du cũng không có cho ngụy lân bọn người nhìn hắn quay đầu hỏi tại các ngươi phía quan phương tổ chức tình báo có hay không một vị gọi lục sơn ẩn người lục sơn ẩn ngụy lân sắc mặt khẽ biến đạo trường hắn là ta quản hạt cục phái đi yêu cốc đĩa xuất sắc nhất đĩa giữ bí mật cấp bậc rất cao chỉ có ta mới hiểu hắn đã từng hoàn thành rất nhiều xuất sắc nhiệm vụ chỉ là tại cuối cùng đi hướng yêu quốc hắn bị yêu tộc sắc đẹp mê hoặc làm phản nhân tộc đạo trưởng ngươi là thế nào biết đến hắn ngụy lân thanh n â m bỗng nhiên đình trệ ánh mắt của hắn dừng lại tại lý du trên thư tín trong lòng sinh ra một cỗ kinh hãi chẳng lẽ lại đạo trưởng sư phụ không chỉ là lục trần n ộ lục sơn ẩn cũng là hắn lý du không có trả lời mà là chăm chú nhìn xuống dưới nhập t h a n h khâu ngày đầu tiên thiên đầu v à tự dấu vết để lại không thể nào tra được rất cảm thấy lo nghĩ thường nói lại nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bắt phương tin tức hội tụ tìm kiếm một chỗ nâng cốc nôn hoan chi địa ở lại ngày thứ、hai. kết giao hồ bằng cầu hữu uống rượu ăn thịt ngày thứ ba gặp thỏ yêu cái đôi u khẽ động khẽ động rất là đáng yêu trò chuyện với nhau thật vui ngày thứ ba gặp hồ yêu thính hai dựng thẳng yêu thích không ngông tay lưu luyến quên về ngày thứ tư lục đạo nhân lục đạo nhân a ngươi tại sao lại không thể tự k i ể m chế chẳng lẽ ngươi quên ẩ n nút yêu quốc sứ mệnh sao chẳng lẽ ngươi quên tôn kia ác thần đáng sợ sao không ngươi không thể nào quên đại hạ sinh dân còn đang chờ ngươi cứu vớt ngày thứ năm top năm top ba lãnh bài tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy muốn lục đạo nhân lục đạo nhân a chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện vấn đề sao người của yêu tộc đây là đang dùng sắc đẹp dụ hoặc n g ư ơ i à ý chí của ngươi muốn kiên định à ngày thứ sáu gặp hồ điệp tiên tử như vậy c h ầ m luân ta có thể rất ưa thích yêu quốc ngày thứ bảy thân phận bại lộ vạn yêu nữ hoàng h i â n thân lưu lại thần hồn l à k hấn ký văn tự b á n mình thân thể yêu hóa bội phản nhân tộc sư phụ lại là tên con kiếp dù là lý du nhìn đến đây lúc này cũng không nhịn được tinh thần hoảng hốt một chút đồ n h ì coi ngươi nhìn g ư ơ i n thấy nhật ký của ta điều này nói rõ ngươi đã xuống núi rất tốt rất tốt ngươi xuống núi cứu thương sinh phong phạm đã có ta một nửa xin không nên hiểu lầm vị sư vị sư thân ở yêu quốc lòng đang đại hạ khẩn thiết ái quốc tri tâm nhật nguyện chứng giám mười năm bốn băng nhiệt huyết khó mát trải qua ta không ngừng cố gắng h i ế n thân nhiều địch nhân này đi theo làm t ù y tùng hầu h ạ vì yêu tộc làm việc dần dần thắng được tín nhiệm của các nàng vân hải thiên cung yêu tộc đem yêu thần c h i tâm t i ê m ẩn tiến vân hải thiên cung lần tiếp theo mở ra thời điểm chính là nó khôi phục tàn phá bừa bãi này làm ơn tất ngăn cản không phải vậy đại hạ nam bộ ba tỉnh đức vạn sinh dân đều sẽ biến thành yêu tộc huyết thực đồng thời tại vân hải thiên cung c h ỗ sâu ta có lưu đồ trọng yếu giao phó cho ngươi nhìn đến đây lý du nghi ngờ trong lòng cùng không hiểu rốt cuộc quét sạch sành xanh minh mạch sư phụng tâm lương k ổ sư phụ vì đại hạng vì chúng ta đơn giản hy sinh quá nhiều nào có cái gì t u ế nguyện tính hảo đó là có người đang vì người phụ trọng tiến lên sư phụ dùng thân thể của mình đổi về yêu tập cận tàng nhiều năm đại âm mưu xúc động lòng người bất quá cái kia sơn thần là hai trăm năm trước bị s á t phòng mà trong thư này nói chính là mấy năm gần đây phát sinh sự tình chẳng lẽ nói bốn sư phụ tại hai trăm năm trước liền suy tính đến sự tình hôm nay lý d u lần nữa bị sư phụ thật sâu tin phục chỉ cảm thấy hắn cảnh giới sâu không lường được tu vi thông tin triệt đ i ệ nhưng là cho dù là sư phụ trong câu chữ đối với yêu tộc đối với cái k i a yêu thần cũng mang theo từng k i a từng k i a e n g ạ i bốn xem ra vân hải thiên cung chi hành muốn bạn phần coi chừng nhớ lấy không thể phớt lờ yêu tộc nhất định trong bóng tối tùy thời mà động chương một trăm hai mươi cáo hoang bài xem chương một trăm hai mươi cáo hoang bài xem đạo trưởng trong thư này viết cái gì trần trung minh đứng ở một bên đã sớm gấp vào đầu bức thai rối cổ muốn liếc t r ộ n lại là phát hiện chữ ở phía trên thể tựa như là ật tính chỉ là gia sư một chút lời đàn tiếu dầu rĩa lý du thu hồi thư tín mà không đổi sắc chắc hẳn sư phụ cũng không muốn trong thư này nội dung bị những người khác trông thấy đi bình thường người tầm t h ư ờ n g rất khó lý giải sư phụ cảnh giới cả thế gian đều là c h ọ c ta độc thành thế nhân đều say ta độc tình người khác cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không thấu tựa như trên mạng một dạng chính mình rõ ràng là tại vì chúng sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc điểm ra thông thấu nhân sinh có thể luôn luôn có chút cũ chắc chắc nhóm cảm thấy mình là tại lấy s á t chứng đạo ngụy lân cùng lo nguyện n g quân thì là còn ở vào ngơ ngơ bên trong lục đạo nhân lục vân du lục trần nộ lục sơn ẩn nói cách khác những tên này đều là cùng là một người đều là lý đạo trưởng sư phụ chờ chút thật l à loạn ra đầu thật ngứa giống như muốn dài đầu góc căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống lục vân du là lừa đảo lục trần ngộ là c h ấ n áp băng phách ma đế cao nhân lục sơn lẩn là du tẩu cùng đại hạ cùng yêu tộc ở giữa gián điệp mấu chốt chính là lý du sư phụ mỗi lần dùng tên giả thần thái diện mạo đều sẽ phát sinh biến hóa liền ngay cả một người nhất đặc hữu thần hồn ba động đều trở nên không giống bình thường hắn là thế nào làm được tại ngụy lân ngây người thời khắc lý du lên tiếng nói ngụy đại nhân ta muốn một cái vân hải thiên cung danh lệch nói đạo trưởng ngươi nói là ngươi muốn đi vào vân h ngụy lân kèm chút không có kịp phản ứng là trên núi lợi ngán dứt khoát nhiều đi một chút lý du cũng không có đem yêu thần sự tỉnh giảng thuật đi ra nếu yêu tộc bên trong có đại hạ vùi sâu vào đĩa như vậy không ngoài dự tính đại hạ bên trong cũng nhất định có yêu tộc đĩa phía quan vương cùng quản hạc ụ c là một người viên phức tạp tổ chức khổng lồ chủ yếu nhất là nếu là sư phụ lời nhắn nhủ sự tỉnh hắn cảm thấy làm sư phụ phân yêu chính mình tự mình đến xử lý thỏa đáng nhất lần này vân hải thiên cung tổng cộng có tám cái danh lệch bởi vì lúc trước sự tỉnh chúng ta lần này thu được ba cái danh lệch vốn là dự định phân biệt cho lâm hư nguyện lưu nghị hứ nếu là đạo trưởng mở miệng vậy ta khẳng định đạo trưởng nếu ngươi muốn vào vân hải thiên cung ta danh n lạch kia có thể cho ngươi lúc này long nguyện quân mở miệng nói lý du cũng không muốn đoạt mấy người kia danh n lạch hỏi ngươi không vào vân hải thiên cung long nguyện quân giải thích nói danh n lạch này là mẫu thân của ta để lại cho ta bây giờ ta đã chuyển thừa cựu phượng không cần lại đi vào lý du gật gật đầu hỏi cái kia tốt ngươi dự định bao nhiêu tiền bán cho ta ta mua cho ngươi đạo trưởng bằng vào chúng ta giao t ì n h ngươi vậy mà cùng ta đảm luật tiền long nguyện quân không có khả năng tiếp nhận thậm chí ngữ khí mang theo một kia ưu toán đạo trưởng đàm luận tiền rất thương cảm tình ngươi biết không đứng ở một bên ngụy lân cùng trần trung minh lông mày cũng đoạn bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lo nguyện n g quân cái bộ dáng này nàng đây là tại đối với đạo trưởng nũng hiệu mà lại hay là không e rẻ ngay trước mặt mọi người a không tạo a ta chỉ biết là đàm luận tình cảm thương tiền lý du một bộ nghe không hiểu ý tứ cái này khiến lo nguyện n g quân cả người trong nháy mắt không xong nữ nhân này hạt bản tính đ i ế t đều nhanh nhảy trên mặt ta về sau nếu là chỉ nói tình cảm không nói tiền vậy nếu là nàng lại tìm chính mình hỗ trợ chẳng phải là không có cách nào lại tìm nàng đòi tiền từ trước mắt tình huống đến xem nàng tìm chính mình nhờ giúp đỡ số lần chắc chắn sẽ không thiếu nàng đây là muốn kiếm lời m ạ u à, không cửa đạo trưởng chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể coi ngươi hợp tác đồng bạn coi là thật ngay cả bằng hữu cũng không tính được sao long nguyện quân sốt ruột nhìn qua lý du ngụy lân c u ồ n g loạn mí mắt đã biến thành run rẩy từ đế kinh truyền đến tin tức long nguyện quân trước mặt mọi người đối với lý đạo trưởng khen không dứt miệng cái này có thể tuyệt không phù hợp nàng dĩ vãng cao lệnh tính tình a chẳng lẽ lại trở lên lớn gan trực tiếp quả nhiên là truyền thừa cựu p ợ tính cách đ ặ tính nhìn nhìn lại long nguyện quân lúc này bộ dáng tốt t không cần hoài nghi hẳn là quả thật là như thế thần lực của nàng còn không có triệt để tiêu tán thế thì cũng không phải trung b i là hợp tác qua mấy lần người hay là có giao tình lý du gật đầu hắn không phải mặc vào q u ầ n liền không nhận người không đối là nhận tiền không nhận người nghe chút lời này long nguyện quân mặt mày rốt cuộc hiện ra ý cười liền liên tâm tình đều minh lãng nếu là lời như vậy vậy cái này danh n lạch ta thì càng không thể nhận ngươi tiền trước đó ngươi chuyển ta trận pháp chi đạo ta mới cho ngươi chỉ là mười triệu trong lòng một mực băn v ă n lần này coi như ta bồi thường ngươi lý du nghĩ nghĩ cũng xác thực như vậy vậy được từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai tâm t ỉ n h vừa vặn một điểm long nguyện quân nghe chút lời này lập tức lại không tốt đạo trưởng gần đây vân hải thiên cung liền muốn mở ra đến lúc đó ta sớm phái người đi nên đón n g ư ơ i ngụy lân nắm chặt nói ra không cần nói cho ta biết thời gian địa điểm chúng ta sẽ tới trận lý du k h o á t tay á o sau đó cởi xuống trên cây dây thừng xoay người cưới lên con bê con phía sau lưng thoải mái nhàn nhã hướng quan vân sơn đi trở về phiêu nhiên thừa vân khí túi đầu xem thế hoản con bê con dưới chân sinh ra m â y mù giống như đằng vân giá vũ bình thường rõ ràng nhìn qua đi rất chậm lại trên thực tế thoáng qua tức thì tiên nhân lý đạo trưởng là thật tiên nhân a dân chúng nhao nhao quỳ xuống lạy nhất là trước đó luôn mồm muốn thảo phạt lý du người nhao nhao mặt lộ xấu hổ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng t hận không thể tại chỗ cho mình mấy cái và miệng bọn hắn đây là nhiều ngu xuẩn a mới có thể đi chất vấn lý đ ạ o trưởng bây giờ kỳ liên sân mạch nên đón mới sân thần tán phát sinh cơ phát triển không ngừng xa so với trước đó còn cường thịnh hơn đặc biệt kỳ liên sân mạch hay là làm đoạn tuyệt yêu cúc cùng đại hạ tâm c h ắ n thiên nhiên sân thần trở thành người một nhà cái này mỹ diệu kết cục đơn giản không dám tưởng tượng trần trung dân đã sớm nước mắt tuân đầy mặt ngụy lân cùng vương yêu cũng là cảm xúc rất sâu một trận nguy cơ cứ như vậy bị hóa、giải. trước lúc này bọn hắn thậm chí làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị không chút nào khoa trường cục diện bây giờ bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn thiên tri đại hạnh đạt được đạo trưởng vượt qua trận này nan quan vương liêu trong thanh â m trầm thấp có cảm động có phân chấn còn có một loại khổ nàng dâu rốt cục nhịn đến đầu chỗ sót cùng ấ p ủ thật lâu hùng tầm tráng trí ngụy lần chúng ta đến tiếp sau vì nhân tộc chế định kế hoạch rốt cục có thể áp dụng đạo của ta không cô nhân tộc tân hỏa tương truyền một bên khác lý du trở lại đạo quán ngắm nhìn một phía hơi nhún mày quắt lớn lên tiếng lớn mật hồ yêu dám thừa dịp ta không tại đ nửa đêm cáo hoang bãi xem dưới ánh trăng tam thanh tượng thần phía trước một cái toàn thân lưu ly hồ ly màu trắng thình lình hai chân đứng thẳng hai tay thở dài không ngừng quỳ lệ đạo trưởng tha mạng à ta không có ác ý ta chỉ là hóa hình sắp đến muốn tới đây b á i một chút tam thanh tổ sư c ầ u được hóa hình đại tiếp có thể có một chút hy vọng sống hồ ly bị đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh hủ đến quay đầu trông thấy lý d u hoảng sợ thân thể lắc một cái lập tức run run dày dày quỳ lệ đất bên trên run lẩy bẩy trong mắt rừng rừng huyền huyền muốn khóc chương một trăm hai mươi mốt bầy trận chương một trăm hai mươi mốt bầy trận nguyên lai、like、là trước đó còn lý du đối với con hồ ly này có ấn tượng chủ yếu là vớt ve cái đuôi xúc cảm coi như không tệ lông tóc trắng loãng như xương rất mềm mại anh anh anh hồ ly phát ra một tiếng cảm thấy khó xử t kêu to giống như bị vớt ve nhân loại cái đuôi là một kiện xấu hổ việc không thể lộ ra ngoài nếu b a i xong cứ vậy rời đi đi lý du phất phất tay không có đi khó xử con hồ ly này coi thần hồn t h ầ n khiết không thì vết không có nhiễm một tiêu huyết khí ngày bình thường hẳn là một cái khắc khổ tu luyện chỉ h i ể u hút tinh hoa nhật nguyện còn yêu quái bạch hồ cẩn thận mỗi bước đi lưu lên không rời nó bản năng cầu sinh tại nói cho nó biết hóa hình đại kiếp cựu từ nhất sinh lưu tại đạo quán mới có thể sống sót chờ chút lý du chợt nhớ tới cái gì gọi lại nó anh anh anh b ạ c h hồ ánh mắt linh động tại hát g á m phía dưới tràn đầy con t r ạ c h như nước trong veo giống như là có thể nói chuyện thanh â m xốp giòn rã rời mềm nói đạo trưởng ngươi có cái gì phân phó nhà nếu là đem ngươi lưu tại đạo quán ngươi có thể làm cái gì lý du lược một suy tư hỏi b ạ c h hồ hồ mị từ con mắt nhỏ g i ọ t nhất truyền thế mà miệng phun ra một tia hư khí hiến vật quý giống như tranh công đạo trưởng thứ ta biết có thể nhiều rồi a q mười tám thức thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông băng hỏa song trọng tiên phong ngựa chú đáo mỗi ngày khổ cực như vậy nhìn tiểu nhân thư học tập chính là vì sẽ có một ngày hóa hình thành công có thể rất tốt dung nhập xã hội loài người nàng vẫn luôn có đang cố gắng học tập nằm tay gì và gờ lý du cay chán che kín hát tuyến này sẽ đều là thứ độ gì một chút tác dụng đều không có giữ nhà khán ra hộ viện có thể hay không thật cái gì ngay tại thuộc như lòng bàn tay bạch hồ lập tức không có kịp phản ứng tính toán hồ ly có thể nhìn cái gì nhà ta vẫn là xuống núi vân du t r ấ n d á t đầu đại hoàng lên núi tới đáng tin cậy bạch hồ con mắt lập tức liền trong suốt ôm lấy lý du đùi lập tức ngóc đầu lên đến đạo trưởng ta biết khán gia hộ viện ta thành thạo nhất xác định lý du hầu nghi nhìn xem nàng bạch hồ không nói gì mà là trực tiếp dùng hành động cho thấy nó cố gắng nghe răng trận mắt bày lấy một cái siêu hung siêu hung ác biểu lộ siêu hung nhìn giống chuyện như vậy vậy ngươi liền lưu lại đi lý du nhẹ gật đầu hô bạch hồ thở dài m ộ t hơi trời có mắt rồi đạo trưởng tâm quả thực là tảng đã làm hắn là thế nào n h ẫ n tâm để khả ái như vậy mỹ lệ hồ ly xem như cậu cậu đến nuôi a nhưng mặc kệ như thế nào nó rốt cục lưu tại đạo quan hai ngày không có trở về đạo này quán liền giang trần nhắc tới cũng kỳ quái phòng ở nếu là không có người ở lại không cần thời gian bao nhiêu liền sẽ rách nát không chịu nổi đặc biệt là những cái kia phòng cũ có người ở còn tốt một không có người ở không có hai ngày liền sẽ sợ đến nay khoa học đều không có giải thích rõ ràng nhưng lý d u biết đây là bởi vì nhân khí d u y ê n cớ người này khí không phải người đỏ khí mà là chỉ người tinh khí thần phòng ở cho người ta thông khí chống lạnh m ã i n i ư người thì là dùng tinh khí thần trèo c h ố n g phòng ở cả hai dựa vào nhau mà tồn tại ánh sáng chỉ toàn phủ đi lý du s o n g chỉ tại hư không nhanh chóng một chút vẽ ra một đạo p h ù trong khoảnh khắc phàm l ạ ánh sáng chỉ toàn p h ù du tẩu địa phương đều trở nên sáng s ủ a sạch sẽ không nhốn bụi trần bạch hồ trong mắt hiện lên không gì sánh được sùng bái ánh mắt đạo trưởng tiện tay vẽ phụ triện liền ẩn chứa cường đại như vậy đạo ý cái này thật quá lợi hại ân nếu không đem k h ố n tiên thằng lấy ra đem bạch hồ cái chốt tại cửa ra vào lý du lược một suy nghĩ a nguyên bản còn sùng bái không thôi bạch hồ toàn bộ thân hình r u lên kém chút bị hư được rồi được rồi trở về đến đằng sau cái này bạch hồ đoán chừng liền hóa hình thành người nếu để cho người khác trông thấy đạo quán cửa ra vào buộc một nữ nhân tê phương viên ba trăm dặm tĩnh vân quán thanh danh tất cả đều h ủ nghĩ nghĩ lý du đành phải thôi hắn cũng không muốn trở thành n ắ m nữ nhân ở trên mặt đất b ò á c tục đạo sĩ còn thể thống gì bạch hồ i trong nháy mắt thở dài một hơi đạo trưởng sao có thể đem chính mình buộc tại cửa ra vào vậy đơn giản quá nhục nhã c á o rồi chí ít cũng phải chờ mình hóa hình thành người trong phòng lại đến thôi bốn tiếp xuống một ngày lý du bắt đầu ở quan vân sơn bên trên bãi trận hắn phải xuống núi tiến về vân hải thiên cung còn không biết lúc nào sẽ trở về vì để tránh cho sau khi trở về phát hiện đạo quán bị người đánh cắp nhà còn mang lên phật tượng loại chuyện hoang đường này phát sinh chỗ này trận pháp cần dùng một chút t â m hắn cũng không muốn về nhà mình còn muốn móc tiền vé vào cửa trước đó chém giết mười tám ảnh ma ban thưởng linh thạch bị hắn đem ra tiếp lấy thần sắc nghiêm một chút vì phong lưu b á là sân thần c h ố n g c ự trận kia lôi phạt hắn lúc đó một thân đạo ý tan hết vệ nam cực cũng chính là ỷ vào điểm này đối với hắn không có sợ hãi nhưng mà một đêm thời gian trôi qua không người biết được chính là lý du trên người đạo ý liền đã hoàn toàn khôi phục hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ lĩnh ngộ đạo ý loại chuyện này có cái gì tốt khó khăn cho hắn một buổi tối có thể trả thế giới một cái kỳ tích trong khoảnh khắc h u n g hậu đạo ý từ hắn rơi chân phát ra từng luồng từng luồng đạo vận hóa thành lực lượng vô hình không ngừng n g ư n g kết hình thành một tòa bắt quái quận k h ô n sáu đoạn tây nam tám đổi bên trên thiếu phương tây song trạch tốn bên dưới đoạn đông nam không do bốn theo pháp quyết nhập động quan vân sơn không gian đều phát sinh vạn mẹo phản p h ấ t không tồn tại trong hiện thực một dạng bạch hồ hai mắt thật to nho nhỏ mỡ b ư ớ c đạo trưởng đây là muốn đem quan vân sơn từ thế giới hiện thực ngăn cách ra ngoài sao đây chính là bí cảnh tiệu động thiên mới tồn tại đặc tính a can k h ô n trấn tuấn khảm đổi trời lôi gió nước lửa núi trạch tám đại quệ hình sáu mươi tứ quẻ thiên địa mở âm dương nhị khí hóa thành hỗn độn vô tướng vô hình lực lượng ở trên trời không ngừng biến hóa trầm luân bạch hồ con người đ ỗ n g nhiên trường lớn một cái miệng dương đến lao đại đạo đạo trường hắn hắn thật đem quan vân sơn mở là tự thành thiên địa tiểu đ ộ n tiên đây chính là chân chính tiên thần thủ đoạn thậm chí rất nhiều vị cách hơi thấp t i ê n thần đều làm không được loại trình độ này lúc này quan vân sơn hay là cái kia quan vân sơn tĩnh vân quan hay là cái kia tĩnh vân quan có thể không gian chung q u n h đã khác biệt trong đại trận toàn bộ khu vực mặc dù còn tại nguyên địa có thể đỉnh đầu trời dưới chân đã khác biệt toàn bộ biến thành đạo t r ư ờ n g diễn hóa thiên địa nghiễm nhiên chính là một cái thế giới khác đương nhiên vùng thế giới này còn chưa hoàn thiện nhưng tại diễn hóa bên trong một số năm đằng sau không chừng có thể diễn hóa xuất sinh linh trở thành thế giới chân chính ngoại giới không có bất kỳ biến hóa nào nhìn qua đạo quán không có bất kỳ dị thường gì nhưng không có đạt được cho phép dù ai cũng không cách nào lại bước vào đạo quán một bước bởi vì một môn tri cách chính là hai cái thiên địa làm xong đây hết thể lý do lúc này mới yên tâm không ít chỗ này đại trận diễn hóa thiên địa nhưng thật ra là hắn vận dụng ngày đó tu thành dương thần bước vào chỗ kia tàn phá động thiên được đến cảm n g ộ m à thành làm xong đây hết thảy hắn khó được cảm thấy một tiêu m ỏ i m ệ n h ngồi trở lại trên bàn đá tiểu bạch trâm trà úc úc úc. bạch hồi nhu thuận h i ể u chuyện vội vàng cấp lý du c h â m bên trên một ly trà một ly trà uống một hơi cạn sạch lý du bắt đầu tưởng niệm lâm h ì n h nguyện tự mình n h u ỡ n g thanh tiền rượu dưới núi tiểu lâu cũng có bán cũng mặc kệ làm sao uống hương vị chính là kém một chút trong lúc bỗng nhiên tâm hắn có cảm giác hơi nhúm mày ngẩm đầu nhìn lên trời thiên địa có biến chương một trăm hai mươi hai tuyệt địa thiên thông bất chu sơn khôi phục chương một trăm hai mươi hai tuyệt địa thiên thông bất chu sơn khôi phục đại h ạ n a m cương bắc hoang đông hải tây vực giờ này khắc này thần châu đại lục bản khối phía trên tất cả mọi người phát giác được dị thường toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt hiện ra một vòng hoang đường cùng sợ hãi còn có thật sâu vẻ khiếp sợ một ngọn núi đột ngột xuất hiện ở chân trời phản phất kết nối với trên trời cùng dưới mặt đất nó trùng điệp như kiếm xuyên thẳng mây xanh vĩ nạn dị thường giống như kỉnh tiền chi trụ đỉnh thiên lập đ i ệ tại ánh năng chiếu rọi xuống ngọn núi càng lộ vẻ trắng lệ kim quang l ò n lánh giống như thiên thần c h i nộ làm lòng người sinh k í n h sợ một cỗ tang thương hơi thở của thời gian tốc thẳng vào mặt giống như từ vạn cổ liền tồn tại sừng sững k h n g ngã để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối ngọn núi này mây mù hỗn loạn như có như không giống như muốn ngưng tụ thành thức chết lấy vạn cầu nguy nga tư thái r u n g động cán khôn đây là cái gì núi giang nam thành ngụy lân trước tiên bị kinh động mắt lộ kinh ý bất chu sơn trong truyền thuyết kình thiên tri trụ vương i ê u đứng ở trên tường thành trong ánh mắt có nhớ lại có do dự thần sắc do dự khá phức tạp cái gì bất chu sơn khôi phục ngụy lân trong mắt kinh ý lập tức biến thành kinh hãi b ấ t chu sơn khôi phục mà đến giáng lâm thần châu đại lục bạc hối ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa không phải tầm thường thượng cổ thời kỳ h ư n g hoang thần giới thiên địa và nhân giới rất gần khắp nơi tồn tại thang trời người cùng thần có thể trao đổi lẫn nhau liên hệ vang lai sơn hải kinh bên trong các loại kỳ chân dị thú c à n g là khắp nơi có thể thấy được cho đến về sau c h u y ê n hút đế xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc mệnh nặng hai tay nâng bầu trời ra sức dơ lên mệnh lê hai tay theo hết sức ép xuống đem thiên địa không ngừng tách rời nhân giới cùng thần giới thông đạo toàn bộ bị phá hủy đến tận đây thần minh không có khả năng lại tùy ý hạ giới không cách nào ảnh hưởng nhân tộc phát triển đây chính là tuyệt địa thiên thông nhưng mà cử động lần này cũng khiến người ở giữa mất đi linh khí đoạn tuyệt người tu tiên tri khả năng cuối cùng nên đón thời đại mạn g pháp bắt đầu cho đến ngày nay bất chu sơn tái hiện kết nối lên không biết giới diện đem bên trong linh khí không ngừng chạy ngược xuống tới chỉ là trong khoảnh khắc tất cả tu sĩ cũng cảm giác toàn thân buông lỏng cái k i ê u đạo thiên địa hạn chế lại mở ra một chút phù du thiên địa linh khí là trước k i a gấp mười lần có thửa linh khí khôi phục tiến nhập kế tiếp giai đoạn cơ hồ là cùng một thời gian các nơi trên thế giới đều có linh quan g ngốc trời đó là bị áp chế cảnh giới nên đón đột phá thể hiện thậm chí trong đó có mấy đạo linh quang nhất phi t r ù n g tiên trực tiếp vượt qua kim đan đưa thân tại nguyên anh c h i cảnh nhưng rất nhanh những n à y lao b i ế n thái lại được c ầ n nạc sung giới vô thanh vô thức không thể nào tra được linh khí khôi phục tiến độ không h i ể u tăng nhanh vương n i ê u ngữ khí hơi có vẻ nặng nề căn cứ hắn tôi diễn rõ ràng còn phải lại hơn trăm năm mới có thể đạt tới trình độ này bất chu sơn hư ảnh xuất hiện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người một khi hóa thành lương thực nhân thần lưỡng giới thông đạo liền xem như triệt để mở ra những cái kia khôi phục thần minh sẽ càng ngày càng nhiều thiên ma thần vu yêu người đã từng thời đại khác nhau thiên địa cậu chủ lục đại chủng tộc vượt qua thời đại thế tụ tại hiện đại nhắc lên tranh chấp sẽ viễn siêu lúc trước ngụy lân trầm giọng nói vân hải thiên cung mở ra sắp đến lại xuất hiện việc này chúng ta phải thêm nặng đối với nam c ư ơ n g động t i n h giám sát yêu tộc rất có thể náo động chúng ta nơi đây cửa vào nên không cần lo lắng quá mức kỳ liên sơn mạch vừa bị đạo trưởng phong thần yêu tộc trong thời gian ngắn không cách nào từ nơi này xâm nhập vương yêu phân tích nói ngược lại là một bên khác thôi ra khống chế lớn l ư hà rất có thể sẽ trở thành yêu tộc xâm nhập đại hạ đột phá khẩu hàn chấp trưởng giang sơn xã t á c đồ đối với đại hạ địa thế hình dạng mặt đất có không có gì sánh kịp lý giải cùng cảm giác hơn nữa đối với trước mắt thế cục phân tích lúc này mới có thể tôi h diễn ra cái kết luận này tôi h ra lợi dụng hà đồ lạc thư danh sưng bồi dưỡng được ba nghìn chút cơ chứ sẽ nghe lệnh thần khuyết phân phó bên ngoài đối với chúng ta phía qua phương thế nhưng là luôn luôn khai thác coi thường thái độ qua loa cho xong ngụy lân trong mắt có lanh ý chảy ra những thế ra này trong mắt chỉ có tự thân lợi ích đâu để ý bên ngoài hồng thủy ngập trời vương yêu bình tĩnh nói yêu tộc một khi xâm nhập, chấn thủ nơi đó cũng sẽ không tốt hơn nhắc nhở bọn hắn không cần bởi vì nhỏ mất lớn ta sẽ lấy đốc quân danh nghĩa phái thạch nham tiến đến câu thông sau đó hai người lại thương nghị một trận trần trung dân mang theo cả đám các loại toàn bộ chạy tới nhao nhao hành đại lễ chúng ta b á i t ạ m g i ê u đế ban cho công đức gia thân một đêm thời gian lúc đầu khuôn mặt giàn mua tinh lực khô kiệt trần trung dân tỏa ra sinh cơ phản phất n ê n h đón cái thứ hai mùa xuân dung quang đầy mặt liền ngay cả tóc trắng đều biến mất xuống dưới lập tức tuổi trẻ mười mấy tuổi tại phía sau hắn cả đám viên cũng tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất tinh khí thần tại công đ giống như thái dương chi hỏa c h á y đường cực không chút nào khoa trương lúc này lấy trần trung dân chức vị trên thân gia chỉ công đức chi lực vẹn vẹn hướng cái kia vừa đứng liền có thể uy hiếp tu sĩ trúc cơ bình thường yêu tả càng là không dám gần hắn hơn phải biết trước lúc này bọn hắn cũng đều chỉ là một đám không có khả năng tu luyện người bình thường không cần bãi tạ ta các ngươi trên người công đức chi lực không phải ta ra chỉ mà là đến từ các ngươi quản hạt phía dưới dân chúng cũng tới từ cho các ngươi cần củ chăm chỉ cẩn trọng vì dân vì nước đại nghĩa vương liêu vừa cười vừa nói trần trung dân phần chân nói liêu đ ế nói đùa nếu không phải có người cho chúng ta ra chỉ công đức chúng ta ngay cả cảm giác đều làm không được thần khuyết đám người kia căn bản cũng không quản chúng ta chết sống mười năm này trong lúc đó phía quan vương hy sinh quá nhiều anh liệt bị yêu ma ám sát dầu hết đèn tắt đổ vào trên chức vị nhiều vô số kể có công đức này ra chỉ xem như đưa cho bọn hắn thiên đại bảo hộ vương liêu lược trầm tư một chút mang theo đám người túi người hướng phía quan vân sơn phương hướng t r u n g điệp túi đầu một bái liền bái tạ trên núi vị kia đi, ta không dám g i à n h công nếu không phải lý du đánh nát thần khuyết thiết lập tế đàn những công đức này cũng rơi không đến những quan viên này trên thân sẽ bị thần khuyết toàn bộ hấp thu đi chúng ta b á i tạ đạo trưởng trần trung dân bọn người theo sau lưng rán rán chắc chắc đầu d ạ p xuống đất đi lấy không có chút nào bắt bẻ đại lễ túi người con xuống nếu không có đạo trưởng bọn hắn những người này sớm đã chết ở cái này giang nam thành bên dưới từ đâu tới bây giờ an cư lạc nghiệp bốn vệ nam cực chết tại thần khuyết nội bộ không có nhắc lên một tia gợn sóng bởi vì tin tức k í n không kẽ hở liền ngay cả nguyên lão hội cũng không thể nào biết được lúc này cao cao tại thượng chín đại nguyên lão không là tám vị nguyên lão chính rất cung kính nằm rạp trên mặt đất không dám phát ra một điểm đập tĩnh không khí nơi này chưa từng có kiềm chế ngồi tại trong sương mù đạo thân ảnh vĩ nại kia không nói một lời có thể chìm nổi trên dưới sương mù lại là hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh phế vật một đám phế vật cho đến bây giờ giang nam ba tỉnh hương hỏa tín ngưỡng còn thu không được các ngươi chính là một đám phế vật hắn thanh em nổi giận không ngừng quát lớn lên tiếng có thể trong miệng mắng liệt vấn đề đã sớm lời nhằm thay một đám nguyên lao cúi đầu hai mặt nhìn nhau không biết vì sao không khỏi lại vô duyên vô cơ chịu một trận mắng hồi lâu sau có lẽ là mắng mệt mỏi đạo thân ảnh này băng lánh lên tiếng vân hải Thiên Cung sắp mở ra, thứ việc này giao cho ngươi đi làm nhớ lấy muốn cầm tới viên kia nguyên thần thứ tám nguyên lão bị điểm danh nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng kiên trì đáp ứng đệ nhất nguyên lão lưu lại những người còn lại rời đi đệ nhất nguyên lão k h ô người n g là đám người rời đi về sau đệ nhất nguyên lão mới đứng dậy quay đầu nhìn về phía đám người rời đi bóng lưng trong mắt âm trầm không chừng hắn đi đến đại cao dáng người mơ hồ cùng thân ảnh vĩ ngạn t r ù n g hợp tự lẩm bẩm kỳ l i ề n sơn mạch phong thần vệ nam cực bị giết cái kia lý du đến cùng là trên trời tôn thần nào kỳ tiếp lấy đôi mắt của hắn nhất truyền nhìn về phía trên chân trời bất chu sơn hư ảnh đáy mắt có đại hỷ c h i ý c h ạ y xôi u mặc kệ cái này lý du là thần thánh phương nào bất chu sơn hiện hiện chính mình rốt cục có thể nhờ vào đó tiến vào thiên đ ỉ n h cầm lại chính mình hoàn chỉnh thần vị chương một trăm hai mươi ba nhạc dương thành vân ngọc trạch chương một trăm hai mươi ba nhạc dương thành vân ngọc trạch khí chương vân ngọc trạch đợt l â y nhạc dương thành tiếp giáp giang nam tỉnh bên trái năm trăm dặm xa linh ngạc tỉnh tỉnh lỵ nhạc dương thành tòa thành thị này khiến người chú mục nhất nói chuyện say sưa địa phương chính là chỗ kia đầm lấy đất chú vân ngọc t r ạ c mỗi khi gặp thời tiết biến hóa sáng sớm cùng chạm vào tối v â n động chạch trên mặt nước liền sẽ tràn ngập ra nồng hậu dày đặc hơi nước đặt mình vào trong đó giống như ở vào nhân gian tiên cảnh từ xưa đến nay nơi đó liền lưu truyền một cái truyền thuyết tại cái k i a trong hơi nước tồn tại một chỗ thiên cung nếu là tìm tới p h á p môn đi vào đó là muốn đắc đạo t h ă n g tiên lạc chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian gần nhất này lui tới nhạc dương thành người dần dần trở nên nhiều hơn đứng lên người đeo trường kiếm eo đeo trường đ o từng cái khí vũ hiên ngang khí chất nạo nghễ những người này hoặc là xuất thân bất p h ẳ n hoặc là chính là người mang tuyệt kỹ đương nhiên lui tới nữ tu mới là tịnh nhất phong cảnh hoặc mềm mại vũ m hoặc tiên khí b n g b ề n h o ặ c thanh lương nóng bỏng những nữ nhân này là thực có can đảm mặc lý du đến qua vẹn vẹn năm phút đồng hồ thời gian từ trước mặt hắn liền đi qua mười đôi đôi chân dài tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng như góng ánh để cho người ta không kịp nhìn có khoảnh khắc như thế hắn tự hồ cảm nhận được sư phụ xuống núi khoái hoạn tại đạo quán chung quanh bố xong đại trận từ h ô m qua xuống núi hắn liền một bộ áo xanh cưới con bê con một đường chậm rãi lay động quá thay đến nhạc dương thành ngụy lân cáo chi còn có ba ngày thời gian vân hải thiên cung mới mở ra dưới mắt cũng là không cần xuất ruột. Mù mù mù. ven đường ngay tại ăn c ủ a con bê con đột nhiên ngẩm đầu kêu to lên tiếng ngậm lấy hưng ơ phấn chị ý ngươi châu này ra ma không đứng đắn làm sao hung hăng nhìn chằm chằm người k h á c linh châu nhìn lý du một bàn tay đập vào con bê con phía sau lưng ra hỏa này chính nhìn xem một con cái linh châu trong mắt thẳng tỏa ánh sáng đi đi đi đi một bên chơi vào thành không tiện mang theo ngươi bây giờ đã là tháng tư mùa xuân mùa là hoàn toàn đến lý du dứt khoát không quan tâm cho nó cởi dây mặc cho nó đi giao phó một tiếng đ ừ n g chạy xa sau đó một mình vào thành nhạc dương thành cùng giang nam thành không kém là bao nhiêu không tính là quá phốn hoa phố lớn nó nhỏ đi đường phố buôn bán tốt, t i u lâu ăn uống, tiếng gào to không ngừng đối với một chút kỳ trang dị phục tu sĩ, dân chúng tầm thường cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, xem ra linh khí khôi phục công khai đằng sau, phổ la đại chúng đã tập mãi thành thói quen đây cũng là không có cách nào đối với dân chúng thấp cổ bé họ n g tới nói, vô luận phát sinh việc đại sự gì, đều kém xa nắm chặt làm việc. Bưng cơm tù bắt tới t r o n g yếu, cũng không thể bởi vì e ngại tu sĩ, liền không khai trường ăn cơm đi. nhắc đến ăn cơm, hắn nhìn về hướng bỏ neo tại vân mộng trạch thủy hệ bên ngoài một đầu thuyền lớn, xa hoa t r ụ lạc, xa hoa văng dội lên thuyền khá lên thuyền trước đó nam nhân trạng thái là hùng dũng o a i vệ khí phép yên nang ngẩng đầu mà bước tinh thần sung mãn xuống thuyền đằng sau các nam nhân thì là che eo vị tường mà già trong miệng không ngừng hút lên khí lạnh thất tha thất đ h ể trước khi đi còn nhao nhao lưu luyến quay đầu nhìn lên một chút mắt lộ ra không bỏ cũng không biết bọn hắn t r o n g ngược niệm cái gì lý d u suy đoán có thể là đứng tại mạn thuyền phía ngoài tiểu t ỷ tỷ, quá nhiệt tình duyên cơ cái này muốn đi vào ăn bữa cơm sợ là không rẻ lý d u thậm chí chú ý tới có người đang dùng linh thạch thanh toán mà hắn linh thạch vì bố tri đạo quán thủ hộ lại trận đã tiêu hao sạch sẽ nghĩ tới đây hắn nhìn quanh hai bên thấy được một cái cửa hàng cửa hàng hai bên trái phải treo thật to chiêu bài t h i ê n cơ tông xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hiểu âm dương thông thiên địa phân biệt người c ắ t hung hòa phúc cái này tiên h cơ tông thật đúng là khẩu khí thật lớn lý du không khỏi lắc đầu sau đó hai tay đặt sau lưng đi vào trong đi vào hắn nghĩ tới kiếm lời linh thạch phương pháp đi vào nội đường một người mặc áo b à o trắng n g ư c ấn có bắt quái trận c u ộ n lao đầu tử ra dáng thần thái mang theo một tiêu ngạo khí ngồi ở cái bản đối diện hắn lúc này chính hướng về phía một cái trung niên nhân b ụ vệ tiến hành lên quẹ vị khách nhân này ta xem mạng ngươi bên trong mang sát dung quang ảm đạm mặt máy bên trong có một tia hắc khí quân quanh chắc hẳn gần nhất vận khí không tốt gặp cự tất thua gặp sự t ì n h tất suy đi trung nhiên nhân ngăn không được gật đầu đúng đúng đúng ta gần nhất sinh ý kỳ kém không gì sánh được tối hôm qua dành thời gian sớm về nhà bồi lao bà c ò n mẹ nó phát hiện tủ quần áo giấu người xin mời không cần quá mức b i thương đây là mạng ngươi nhất định thay k i ế p cái gọi là cũ đến không đi mới được không đến áo bảo trắng k h á i sư mở lời an ủi nam nhân trung n i ê n khóc kể lệ đại tiên lao bà có thể đổi nhưng việc buôn bán của ta không có khả năng vàng a không phải vậy không có suy ý tìm bao nhiêu cái lao bà đều muốn chạy trốn ngươi nói cực phải áo bảo trắng quái sư vớt râu cười một tiếng đã như vậy ta cái này lên quẻ, cho các ngươi s u cắt tị hùng hóa đi cái này một hai chỉ bất qua cái này che đậy tiền cơ đại giới sợ là ta biết được ta minh bạch trung niên nhân cắn r ă n g từ trong ngực móc ra hai viên linh thạch bày tại trên b à n đây là hao phí giá tiền rất lớn tiêu xài hơn phân nửa giá trị bản thân đi linh bảo các đổi lấy linh thạch vì cảm mệnh hắn lần này xem như bất kể đại giới lên k h ỏ nhìn thấy linh thạch áo bảo trắng của sư phất trấn hất lên trong nháy mắt uống ra âm thanh cả người đều trở nên tinh thần gấp trăm lần một tấm lá bửa một giọt máu tươi một chén b ù i vô nước v â i anh áo bào trắng q có ê sư một dội đem hỏa diễm rội ra trung niên nhân nam nhân bên ngoài thân lập tức dấy lên đại hỏa mà hắn lại là lông tóc không thương tiếp lấy liền có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từng đạo hắc khí từ trung niên trong cơ thể con người toát ra giống như là tà túy bị khu trừ một màn này lộ ra mười phần thần kỳ hết thể kết thúc trung niên nhân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đi lại nhẹ nhàng rất nhiều thật giống như trên người gánh nặng n à n cân trong nháy mắt bung xuống kỳ diệu hơn chính là trung nhiên nhân điện thoại đột nhiên vang lên đối với đối với ta là linh nhạc phục trang hán l ã o bản cái gì các ngươi tìm mặt các công ty hàng mẫu không hợp cách dự định một lần nữa cân nhắc xưởng chúng ta ta cái này đến cái này đến một trận điện thoại trong lệnh nhiên nhân mất đi đại đơn lại lần nữa trở lại trong tay hắn mặt mày hớn hở cười đến thẳng biết miệng trước khi đi thẳng khen tiên h cơ các thần kỳ cảm động đến rơi nước mắt người thứ mấy cái thứ ba cái này tiên h cơ các thật sự l à thần đi vào trước đó âm ủ đầy t ử khí không có chút nào hy vọng sau khi đi ra liền cùng lịch tiên cải bệnh một dạng đáng tiếc ta không đủ tiền chớ nói chi là linh thạch bằng không tán ra bại sản ta đều được đi vào nghịch thiên cải mệnh l ù i tới người qua đường hâm mộ quăng tới ánh mắt đối thiên cơ các tràn ngập tính sợ cùng sùng tính khác h nhân ngươi cũng làm mà tính quẻ cải vận lúc này thiên cơ các người hầu chú ý tới lý du tiến lên đón lý du không đáp lời mà là nhặt lên trên đất lá bụi cho tàn tại đầu ngón tay xoa nắn một chút trong nháy mắt liền minh bạch t ả o rượu bên trong nghịch thiên cải mệnh cái này thiên cơ các hãm hại l ử a gạt khoác lắc không làm bản nhã a cho dù là chính mình đụt vào thiên cơ cho người ta cải vận không nói trước lôi kép tổn thương như thế nào chí ít cũng phải bị một trận x é đánh chương một trăm hai mươi b ố vậy ngươi tính toán chính mình hôm nay có thể hay không chết chương một trăm hai mươi b ố vậy ngươi tính toán chính mình hôm nay có thể hay không chết người tới còn không mau đem tên tiểu tử n g h è o này v á n h ra ngoài đừng ảnh hưởng tới chúng ta thiên cơ các phong thủy áo b à o trắng quái sư ngẩng đầu liếc qua đứng tại cửa ra vào lý du lúc này phất tay kêu gọi người hầu đuổi người tiểu tử nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới mau chóng rời đi người hầu trở mặt cực nhanh từ vừa rồi lấy lỏng lập tức trở nên lạnh lạc trong mắt toát ra vẻ k i n h bị cùng k i n h thường thiên cơ các không chào đón người bình thường như này lý du bình tĩnh nói ta mà tính mệnh tiểu tử muốn bắn mệnh đi bên ngoài nơi đó có là thần quá tử mệnh của ngươi thích hợp ở nơi đ ó tính áo bào trắng quái sư không ngầm đầu một chút ngồi tại trên đế dùng trà nóng đổ vào lấy một cái kỳ vật con cóc biến ảo ra đủ mọi màu sắc quan mang căn bản không muốn phản ứng lý du có tiền không có tiền có hay không thân phận địa vị hắn một chút liền có thể nhìn ra tiểu tử này mệnh lý cực kỳ phổ thông trừ tướng mạo xuất trần phương diện khác cùng người thường không khác không có chút nào chỗ đặc thù chính là một cái bình thường đến cực điểm người có lẽ đi tìm phú bà bản thân mới là tốt nhất đường đi lý du nhìn thoáng qua cầu vượt dưới đáy đeo kính đen giật một tấm vải trắng liền dám ra đây gạt người một đám thần côn ý của ngươi là nói mệnh ta tiện chỉ thích hợp cho bên ngoài đ á m kệ lừa đảo tính nếu không muốn như nào áo bào trắng quái sư ngược lại một câu chợt mất đi kiên nhẫn cấp tốc kêu gọi người hầu cũng còn thất thần làm cái gì nắm chặt đuổi người a nếu là bỏ lỡ một chuyện làm ăn ta duy các ngươi là hỏi nói hắn đem vừa kiếm được hai viên linh hạch đặt ở trong m i ệ n g t h u i lau m ộ t hai liền bỏ vào chính mình trong túi nhưng tại ta xem ra các ngươi nơi này cùng bên ngoài lừa đảo không hề khác gì nhau chính là đền thờ trinh t i ế t lập đến đẹ người hầu còn chưa động lý du thanh âm liền chuyển tới áo b à o trắng quái sư động tác lập tức dừng lại ngẩng đầu gương mặt kia che kín h à n xương tiểu tử cơ có thể ngắn bậy lời không thể nói lung t u n g dám chất vấn chúng ta thiên cơ các là lừa đảo tiểu tử cút nhanh lên khổng vũ hữu lực người hầu đưa tay liền chụp vào lý du cổ áo dự định đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này bên đường ném ra bên ngoài chỉ là khi hắn đưa tay nắm lên lại là phát hiện lập tức thất bại chuyện gì xảy ra kinh ngạc một chút lại quay đầu nhìn lại lý du đã ngồi tại áo bảo trắng quái sư đối diện đi rất lâu đường miệng vẫn rất khát nếm thử các ngươi thiên hữu cơ các trà có cái gì không giống với nói lý du cầm qua chén kia ấm trà rót cho mình một ly trà phi phi phi các ngươi tràn ơ i này cùng các ngươi những người này mở dạng tất cả đều là trông thì ngon mà không dùng được thấp chất n g mỹ liệt mặt hàng cha vừa mới vào miệng liền bị lý du toàn bộ phun tới phun ra áo bảo trắng quái sư một mặt áo bảo trắng quái sư giận tí mặt tiểu tử ngươi đây là một chết ta mớn hắn cái kia tức giận thanh âm lập tức im mặt mà dừng chỉ vì tại hắn vừa mới đứng dậy lý du vung tay lên một cái cái kia trước đó dùng để dẫn đốt nam nhân trung niên trên thân tả khí cho t à n trong khoảnh khắc phục hồi như cũ một lần nữa hóa thành một tấm mới tinh phủ vận rủi phủ gián tại người bình thường trên thân có thể khiến nó vận khí suy kiệt vận rủi quân thân dài đến thời gian ba tháng ta không có nói sai đâu lý du nhìn chằm chằm người này ánh mắt lạnh lẽo ngươi ngươi là phụ t r i ệ n sư áo b à o trắng quái sư kinh hãi cứng tại nguyên địa điều đó không có khả năng à như g i a hỏa này là phụ t r i ệ n sư vì cái gì mệnh lý như vậy phổ thông nhưng trợt nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần xuống lại sang đây xem náo nhiệt dân chúng thần sắc của hắn cấp tốc chuyển biến trở nên lạnh nhạt ta chẳng cần biết ngươi là ai nhưng dùng thấp như vậy kém thủ đoạn nói xấu thiên cơ cát ngươi muốn tự gánh lấy hậu quả các ngươi cái này căn bản không có gì nịch tiên cải bệnh thuần túy là tại l ừ a gạt người l ừ a gạt quỷ dành người khác tiền tài thôi lý du không chút khách khí không có bất kỳ che giấu nào thanh â m không lớn lại là vang ở bên ngoài dân chúng trên l ô thai hoa đám người lập tức vỡ tổ bàn tán sôi nổi không thôi nhân số càng tụ càng nhiều nói xấu ngươi đây là nói xấu nếu là chúng ta vận dụng thủ đoạn để nam nhân kia không may sau đó vật khí của hắn như thế nào lại đột nhiên tốt nhà máy đơn đặt hàng lập tức tới ngay thấy tình huống muốn mất không chế áo b à o trắng q u á i sư lập tức giảm biện lý du thản nhiên nói các người lương tựa thiên cơ tông thi triển một chút thủ đoạn bức bách đối phương nhà máy hợp tác thương gây sự đây là lại dễ dàng bất quá sự tỉnh áo b à o trắng q u á i sư ánh mắt lập tức âm trầm xuống sau đó hướng về một phương hướng ánh mắt ra hiệu để cho người ta đi thăm dò lý du nội t ì n h nhìn xem tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì phu t r i ế n sư chẳng lẽ lại tiểu tử này là long hồ sơn hạ đến du lịch lang đầu thanh tiểu tử chúng ta thiên cơ các dạy người s u cắt tị hung bản sự không cần trước bất kỳ ai chứng minh ba chữ này liền đã có thể chứng minh chúng ta làm gì hãm hại lừa gạt lời này vừa nói ra đạt được không ít dân chúng đồng ý nhao nhao gật đầu lại nói nếu là chúng ta muốn giành linh thạch vì cái gì còn muốn tiền thoái như vậy trực tiếp vận dụng thủ đoạn cướp đoạt không tốt hơn ở đây những người khác tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là chuyện như thế cái này thiên cơ các thủ đoạn thông tin ê không cần thiết quân lớn như vậy một chỗ ngặt thật muốn mọi người trong tay linh thạch âm thầm mưu hại trộm cắp đối bọn hắn tới nói dễ dàng a thu tiền tài của người cùng người đoán bệnh xu cắt tị hung ở giữa tự nhiên cũng phải vì đối phương gánh chịu nhân quả rất hiển nhiên các ngươi chỉ muốn thu tiền trả nước không muốn vì người gánh chịu thiên cơ phản vệ nhân quả hoặc là nói các ngươi căn bản là không có năng lực kia ở chỗ này vì mọi người dự cảm thiên cơ lý du thanh âm rất bình tĩnh lạnh nhạt lại là đem thiên cơ các bẩn thiệu một chút xíu vạch trần ra áo bào trắng quái sư s á t mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi thậm chí trở nên kinh hoàng khẩn trương i miệng m ngươi câm miệng cho ta lý du thanh âm không ngừng nói tiếp trực tiếp như hại trộm cắp này sẽ có hại các ngươi nhân quả cùng so sánh lược thi thủ đoạn thông qua lừa bịp gặp nhân quả phản vệ đối với thiên cơ sư tới nói là như vậy không đáng giá nhắc tới ta không có nói sai đâu thiên cơ các trưởng lão sao áo bảo trắng quái sư c h ấ n kinh v t phần thậm chí một lần thất thần n g ư ơ i ngươi không phải phụ triện sư sao làm sao đối thiên cơ sư cũng hiểu rõ như vậy tiếng nói mới ra hắn liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng cưỡng ép ổn định lại tâm thần quắt lớn lên tiếng ngươi tại nói hiễu nói vượng nói bậy nói bạn chúng ta thiên cơ tông từng cái thiên cơ sư đều có được kham dư diễn toán bản lĩnh siêu phàm không tầm tưởng tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này người tới đem cái này bịa đặt sinh sự gia hỏa đánh đi ra không đối bắt lại bắt hồi thiên cơ tông h ả o h ả o thẩm vấn hắn nhất định là yêu ma phái tới bôi đen chúng ta giàn tế nói hắn vận dụng gọi đến ngọc giản dự định liên hệ tu sĩ khác độc thủ muốn đem lý du truy nã hoặc là tại chỗ đánh giết rất tốt đã các ngươi như vậy thần thông q u ò n đ ạ i tùy tiện liền có thể cho người khác địch thiên c ả i m ệ n h vậy ngươi có tính không có tính tới chính mình hôm nay có thể hay không chết trong nét mắt lý du liền đi tới gia hỏa này trước mặt thần không biết quỷ không hay từ thị vệ trên thân g ú t đao n ư ờ i biến tùy ý chính hướng về phía gia hỏa này n g ư c á o bảo trắng quái sư hoảng sợ ngươi, ngươi muốn làm gì n g ư ơ i chỉ cần trả lời sẽ trả là sẽ không áo bào trắng quái sư chỉ cảm thấy bị một vòng sát ý khóa chặt giống như thực chất l ạ n h leo sát khí làm hắn không thể đ ộ n g đậy run run dày dày hắn nhìn thoáng qua người bên ngoài cắn răng nói nơi này là thiên cơ cát trước mắt bao người ta không tin người dám phốc phốc trường đ a o xuyên thủng lực gọn gàng mà linh hoạt đem hắn đâm một cái lỗ thủng máu chạy ồ ạt sinh mệnh lực tại cấp tốc rút ra biến mất ngã xuống đất một khắc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin tràn ngập tuyệt vọng các người đều nhìn thấy sự thật chứng minh hắn tính toán không cho phép lý do ngữ khí là như vậy bình thản đao trong tay nhẹ nhàng nhất chuyện đem giá hỏa này sau cùng sinh cơ mẫn diện bên ngoài dân chúng sợ hãi kinh hãi thiên cơ các bên trong trong nháy mắt loạn cả một đoàn lý du liền đứng tại chỗ không nhanh không chậm chậm dai trở lấy thiên cơ các hướng ra phía ngoài truyền t ố n g tin tức bởi vì thiếu linh hạch cho nên hắn là đến đòi nợ hắn c h ư a quên trước đây không lâu thiên cơ tông người đối với quan vân sơn tiến hành thăm dò các ngươi là không biết một cái kia thăm dò đối với đạo quán cửa ra vào bách thụ tạo thành bao lớn tâm lý tổn thương nó vẫn chỉ là một cái cây a vừa rút cọc mầm liền bị ngoại nhân nhìn hết cái này về sau còn thế nào để nó gặp người c h ừ n một trăm hai mươi lăm vơ vét không còn gì c h ơ n một trăm hai mươi lăm vơ vét không còn gì sự tình nào lớn rồi có người dẫn theo lao tại thiên cơ các bên trong công nhiên chỉ trích bên trong quái sư hãm hại lựa g ạ t còn đem người giết đi đây là không muốn sống nữa à? coi như những thế g i a kia tông môn tử đệ cũng không dám t r e o trọc thiên cơ các người này là thế nào dám đ o a bất quá nếu là nơi này quái sư thật có thể biết trước thiên cơ hắn xác thực hẳn là sẽ dự đoán được hôm nay tình huống m ớ i đ ố i điều này nói rõ thiên cơ các thật sự có vấn đề một mảnh thấp giọng nghị luận bên trong đám người nhìn về phía thiên cơ các ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa ẩn ẩn mang tới chất vấn cùng vẻ hoài nghi đúng lúc này thiên cơ các bên trong một mảnh trong lúc đ ố i rối đi ra một vị thanh niên mặt mũi của hắn ông cứu ánh mắt lạnh lùng trên thân tán phát khí tước giống như băng truy s â m hàn s ắ c bén tôi h ra con thứ ba tôi h cao dương tôi h ra cùng thiên cơ các nguồn gốc rất sâu đây là đại hạ mọi người đều biết sự t ì n h chỉ là không nghĩ tới nhạc dương thành thiên cơ các phía sau thế mà lại là thôi cao dương tại quản lý lấy đủng đủng tôi cao dương âm xót xa ánh mắt ngược lại cười một tiếng thế mà trước mặt mọi người vỗ tay đa tạ các hạ giúp chúng ta trừ bỏ con sâu làm d ầ u n ổ i canh là ta lơ n là sơ s u ấ t không có quản lý tốt thiên cơ cắt vậy mà để loại này thật giả lẫn lộn thần côn tiến đến hãm hại lựa gạt ta khó từ tội lỗi nói hắn còn vậy mà hướng phía lý du cung kính một tiếng một cử động kia trong nháy mắt làm cho nguyên bản nghị luận ầm ĩ dân chúng diện lộ liễu v ẻ kinh nghi sẽ không phải cái tia áo bảo trắng quái sư đúng là lẫn vào thiên cơ cắt xin lỗi mọi người người này ba tháng trước mới gia nhập thiên cơ cắt vốn cho là hắn là chân chính thiên cơ sư ta này mới khiến hắn ra mặt vì mọi người xu cắt t h hung thực sự không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà âm thầm vận dụng ti tiện như vậy thủ đoạn thôi cao dương trên khuôn mặt lộ ra một tia trầm thống lúc này lẫn trong đám người nước mắt tráng lấy thanh thế nói ta nhận lấy cái tia áo bảo trắng quai sư hắn là ta trong thôn một cái thần côn chuyên môn hãm hại lừa gạt mà sống làm sao lăn lộn đến thiên cơ các bên trong đi đối với không sai ta đều bị hắn lừa qua thiên cơ các thế nhưng là thiên cơ tông mở bọn hắn làm sao có thể là lừa đảo nhất định là gia hỏa này dùng ti tiện thủ đoạn trà trộn vào đi cố ý bại hoại thiên cơ các thanh danh mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm việc này là lao gia hỏa này hành vi cá nhân cùng trong h không hề quan hệ. i ê n quan cơ các t đám người ngươi một lời ta một câu vậy mà liền như thế đem việc này ảnh hưởng toàn bộ quy tội đến cái k i a chết đi áo b ả o trắng quái sư trên thân thậm chí nói đến nổi nóng còn có người xông lên đạp hắn mấy cước vì cảm tạ vị này giúp chúng ta trừ bỏ côn trùng có hại chúng ta thiên cơ các nguyện ý xuất ra mười khối linh thạch ban thường hắn nói xong thôi cao dương liền sai người xuất ra mười khối linh thạch đưa tới lý du trước người các hạng mọi thứ thấy tốt thì lấy không nên ngao quá khó xử cái này đối ngươi chúng ta đều không có chỗ tốt âm âm trầm trầm thanh âm từ thôi cao dương ít hầu phát ra mang theo từng tia từng tia ý uy hiếp chuyển vào lý du trong lỗ thai s á t ý lý du từ nơi này ra hỏa trong ánh mắt thấy được cẩn tàng cực sâu s á t ý chỉ sợ chính mình chân trước cầm linh thạch ra hỏa này chân sau liền sẽ phái người tới giết chính mình đi bất qua nói đến ra hỏa này thật đúng là rất có thủ đoạn giam ba câu liền đem thiên cơ các quan hệ xã hội nguy cơ xóa đi hơn phân nửa chính là thủ đoạn này nha không nghĩ tới tại loại này tổ chức lớn nội bộ xử lý thanh danh thủ đoạn mãi mãi cũng là tương tự như vậy cộng tác viên thật đúng là một cái vĩ đại tồn tại đều nói rồi bao nhiêu lần đừng đánh công nhất là cộng tác viên có nổi k i ê n lôi mọi thứ tinh thông ý của ngươi là nói những chuyện này đều là gia hỏa này một người cách làm cùng thiên cơ cắt cùng ngươi không hề quan hệ lý du không có đi đón linh thạch nữ khí bình thản nói đây là tự nhiên vậy ngươi phải n h i ề u mù à mới có thể đem một người như vậy an bài đến b ề ngoài quái sư vị trí bên trên lý du mở miệng lên đường lại hoặc là nói ngươi là đến có bao nhiêu ngu xuẩn à mới có thể tin tưởng một người như vậy thôi cao dương sửng sốt một chút tiếp lấy giận tí m ặ t ngươi nhưng mà lý du miệng thật nhanh liền như dao một đao một cái chuẩn t h ẳ n g thiết yếu hại dạng này lại mù lại ngu xuẩn một người tại quản lý lấy thiên cơ cắt cái này thiên cơ cắt há không chính là lừa đảo cứ điểm mọi người còn tin các ngươi làm cái gì a tôi cao dương sắp mặt tại chỗ xanh một trận hồng nhất trận âm t r ầ m như nước tiểu tử ta là như thế nào người còn chưa tới p h i ề n ngươi đến chỉ trỏ ta thiên cơ c á t cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bôi đen nếu là không tin ngươi l ạ i khái có thể thử một lần chúng ta đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự ý uy hiếp đã hóa thành sắc cơ không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài b ă n g lãnh đến cực điểm nào biết lý du coi là thật không có l ô i bước ngược lại thuận cột trèo lên trên nếu là thử các ngươi xác thực trông thì ngon mà không dùng được thì tính sao ta thiên cơ các mặc cho ngươi chỗ khế đất giao cho ngươi cũng có thể thôi cao dương cười lạnh một tiếng rất tốt các ngươi muốn làm sao thử liền c ự c mệnh của ngươi ta xin mời quái sư đi ra dù n g mệnh cách của ngươi đoán một quẻ liền có thể biết được ngươi gần ba năm tình huống không chút nào khoa trương nếu là xin mời thiên cơ các thiên cơ sư vận dụng toàn lực bất kể đại giới liền ngay cả tiểu tử này hôm nay mặc đến màu gì của lót cũng có thể coi là rõ ràng rất nhanh một cái bắt quái mệnh c u ộ n liền bị người cầm tới lý du tự nhiên biết rõ đây là muốn làm cái gì không có chút do dự nào một dọn đầu ngón tay máu văng ra ngoài rơi vào bắt quái mệnh trên bàn b á t quái mệnh quận nhanh chóng xoay tròn trong khoảnh khắc ở giữa liền đem mệnh cách của hắn b á t tự hiện ra đây là phòng ngừa hắn nói bậy b á t tự cố ý lẫn lộn q u á i sư mà b á t quái mệnh quận thông qua m g u tươi thì là chuẩn xác không sai b á t tự không làm được giả hà trưởng lão ngươi có thể cần phải hao tâm tổn trí để đắm người kiến thức đến chúng ta thiên cơ các thực lực thôi cao dương trực tiếp đem thực lực mạnh nhất q u á i sư hô lên thậm chí không tiếp vận dụng linh khí lần này coi như liều lên tuổi thọ hao tổn cũng muốn đem tiểu tử này quần lót giỏ nhất thanh n h ị sở trước đây sở dĩ làm dáng một chút thuần túy là không đáng là bậy tiện dân này lãng phí thiên cơ thôi tại sao có thể như vậy đã t i n h trước hà trưởng lão đối với bắt quái mệnh quận một trận có thể tính cái chán trong nháy mắt thấm ra một tia mồ hôi lạnh trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ mờ mịt không có không có cái gì tiểu tử này ở giữa thiên địa thật giống như bất cứ dấu vết gì đều không có lưu lại hà trưởng lão người n g ư i thế nào thôi cao dương phát giác được không thích hợp đột nhiên lên tiếng mà lý d u thì là cùng một người không có chuyện gì mở dạng liền đứng ở nơi đó tùy ý hắn đối với mình mệnh cách tiến hành thôi diễn ngay cả mình đều tính không xuất từ mình mệnh cách lão gia hỏa này nếu có thể tính ra tới đó chính là tiểu đao rồi c á i mông mở mắt phốc phốc nửa bước kim đan mượn nhờ linh khí liền xem như kim đan đại năng cũng có thể thôi diễn một hai hà trưởng lão há miệng liền phun ra máu d ầ m d ầ m nôn liền cùng không cần tiền một dạng hà hà trưởng lão ngươi tóc của ngươi có người hoảng sợ chỉ vào hà trưởng l ã o tóc liên tiếp lui về phía sau trong n y mắt vốn chỉ là bốn mươi tuổi bộ dáng hà trưởng lão tóc lập tức trở nên hoa dâm như tuyết trắng thật giống như chạm đến cái gì cấm kỵ trở nên giản u a không thôi tựa hồ lập tức liền phải chết già xem ra các ngươi cái này quại sư quả nhiên là giá áo túi cơm à, ngay cả tính ta một người thường thường không có gì lạ tiểu t ử nghèo đều tốn sức đến d ạ n g này phanh hà trưởng lão không thể kiên trì được nữa tại chỗ thẳng tắp ngã xuống đất ngất đi thiên cơ các người xuống tới lại là ấn huyệt nhân t r ù n g lại là cho ă n linh dược tất cả đều là chuyện vô bổ cái kia kinh khủng hao tổn phục d ụ n g bao nhiêu linh đan d ư ợ u ư ợ c đều vô dụng đám người sôi trào hoa đến một tiếng nhìn về phía thiên cơ các đã lần l ư ợ trở nên chất vấn đứng lên lừa đảo cái này thiên cơ các chính là lừa đảo a lý du thì là không có rảnh để ý tới đám người này tại trong một mảnh hỗn loạn liền bắt đầu vơ vét đứng lên linh hạch linh a n linh khí hắn không chút khách khí tất cả đều vơ vét không còn gì mà thôi cao dương tại trước mắt bao người cũng căn bản không có khả năng ngăn cản cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn giống chuyển nhà kho m ở t dạng đem thiên cơ các thứ đáng giá tất cả đều cất vào túi chữ vật đúng rồi túi chữ vật này cũng là nơi này tìm đến thuận tiện quá nhiều đúng rồi còn có thiên cơ các khế đất cũng bị lý du lật ra đi ra đá tạm lý du thu hoạch trần đầy nên ngang rời đi nhìn xem lý du rời đi bóng lưng tôi cao dương ánh mắt b ă n g lánh như đ a o các ngươi duy trì tốt trật tự ta đi tìm ta đại ca nói xong hắn quay người liền rời đi trước mặt kệ t i ể u t ử này lai lịch ra sao đều sống không quá đêm nay chương một trăm hai mươi sáu câu lan nghe hát chương một trăm hai mươi sáu câu lan nghe hát đem thiên cơ các vơ vét không còn làm gì lý du quay đầu liền tiến vào linh b ả o c á t đem tất cả linh dược cùng linh khí tất cả đều hối đoái thành linh thạch dù sao những đồ chơi này hắn cũng không cần đến một trăm không không cái này thiên cơ các thật giàu có a thế mà ẩn giấu nhiều như vậy linh thạch lý du lần này xem như một đợt mập một trăm không không không linh thạch cơ hồ chính là giang nam tỉnh một năm sản xuất linh thạch không nghĩ tới xuống núi không lâu liền có thể kiếm được nhiều như vậy linh thạch thực là không tội bất quá vẫn là phải tiếp tục cố gắng kiếm nhiều một chút linh thạch tranh thủ đem sư phụ từ nam cương yêu quốc trở về không sai tại lá thư này m à sau còn để lại một tấm phiếu nợ chủ nợ ký tên chính là vạn yêu nữ hoàng sư phụ tại yêu tộc nội ứng thời kỳ tốn hao cự giất tất cả đều là chơi miễn phí cuối cùng cũng là bởi vì vô lực thanh toán tiền chơi gái mới sự việc đã bại lộ bị vạn yêu nữ hoàng phát hiện chuyện này nói cho lý du vô luận như thế nào nhất định phải tích lũy linh thạch chuẩn không sai về phân tích lũy linh thạch là vì cái gì đương nhiên là câu lan nghe hát đi dạo thanh lâu a ánh mắt của hắn có chút chết đi nhìn về phía trên đại hà bỏ neo chiếc kia to lớn thuyền hoa lúc này đã chạm vào tối sắc trời lờ mờ thuyền hoa ngược lại trở nên càng thêm sáng lên không sắc t ừ n ó i là trở nên càng thêm yêu diễm đứng lên đèn lồng đỏ thâm treo trên cao linh đang rèm trâu v a n động từ trên thuyền truyền đến sáu chút diễn tấu nhạc khí thanh âm giống như xa hoa lãng phí dụ hoặc thanh âm mê hoặc lấy lui tới người qua đường dừng lại thỉnh thoảng truyền xuống hưởng l ạ thanh âm hoan thanh t i ế u ngữ t r ê u bửa mỗi người sâu trong nội tâm dục vọng nhất là nam nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô huyết mạch tăng phổng hoa nguyệt lâu thật sự là thật là đúng dịp sư phụ trong thư nâng lên hoa nguyệt lâu đang ở trước mắt cái này nếu là không lên đi ăn bữa cơm nhớ lại một chút sư phụ tư thế h i ê n ngang cũng quá có lỗi với hắn đi trong túi cất ba trăm không không không linh thạch lý du đi trên đường đều tràn ngập lực lượng rất có một loại thiên hạ có thể đi khí thế trực tiếp hướng phía hoa nguyệt lâu đi đến chỉ là hắn vẫn là bị ngắt lại cửa ra vào hai vị hộ vệ thế mà còn là ẩn tàng nửa bước kim đan tri cảnh thần thái không có kiêu căng cười tủm tìm phải nói vị khách nhân này muốn lên tuyển còn cần xuất ra thư mời các người thanh lâu này cao đoan như vậy còn làm hội v i ê n chế nói đến đây liền để lý du vua hót một cái hắn kém chút quên cho dù là kiếp trước những cái kia tiêu xài một chút diễm diễm nơi trốn cao cấp cũng không thể tùy tiện có thể xuất nhập vì an toàn cùng tư ẩn đều là đ ề cử hệ thống thư mời độ lần này có chút khó khăn đúng lúc này hắn vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc người kia chính k ô n g lưng cực kỳ thành thạo móc lấy thư mời xem xét liền thường đến vào xem lý du trong nháy mắt vui vẻ người kia phát giác được ánh mắt t ậ p mi thử nhãn ngẩng đầu nhìn sang trong n g á y mắt hoa đ á nói đ ạ o t r ư ở n g sau đó hắn liền giống như bị bắt gian tại giường thâm niên bọ rùa có c ẳ n g liền muốn chạy nhân sinh khó xử nhất địa phương không ai qua được độc tại tha hương là khách làm chơi còn bị người quen tại chỗ nhận ra vương bắt thâm đừng che mặt ngươi tại ta ấn tượng bên trong làm chuyện như vậy quá bình thường bất quá không mất mặt lý du tiến lên một thanh liền nắm chặt cổ áo của hắn nếu là trông thấy người khác lý du sẽ còn cảm thấy một chút ngoài ý m u ố n nhưng nếu là vương bắc thâm hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nội tâm một kia gợn sóng đều không c o i chập trùng không có cách nào cái này quá phù hợp nhân vật thiết lập của hắn nói đạo trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này vương bắc thâm trên khuôn mặt gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi c ư ờ i giống như ngươi đi dạo thanh lâu vương bắc thâm mộng một chút lần đầu gặp người đem đi dạo thanh lâu nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy cho dù là thân kinh bách c h i ế n chính mình đều không có ý tứ như thế quang minh chính đại nói ra miệng quả nhiên đạo trưởng cảnh giới không phải chúng ta phảm nhân có thể sánh được nghe chút lời này vương bắc thâm lập tức hoạt lạc đạo trưởng không phải ta cùng ngươi tội nơi này n ữ yêu、tình. có thể làm cho nam nhân khi thần t i ê n sống trong miệng hắn nữ yêu tinh dĩ nhiên không phải chỉ chân chính yêu tinh nếu để cho hắn biết nữ nhân nơi này tám chín phần mười đều là yêu tộc không biết gia hỏa này sẽ có cảm tưởng thế nào nghĩ đến một nửa lý du lập tức đem cái này ý nghĩ dừng lại hắn không để ý đến một việc nếu để cho vương bắc thâm biết trong này đều là nữ yêu hắn sợ là muốn so hiện tại hưng phân gấp trăm lần gia hỏa này chính là tuyệt tuyệt tử có hay không thư mời chúng ta đi vào chung lý du hỏi trước mắt mà nói hắn chỉ tu hành một môn phần viêm còn có hồi hộp quyết thần ấ p thân hình p h á p m ô n cũng không có học một thân đạo ý cũng tạm thời toàn t r ồ n g về mặt chiến lược đi ta cũng chỉ có một tấm cũng không có nhiều thư mời vương công tử thế nhưng là chúng ta khách quen của nơi này đẳng cấp rất cao đã có tiến cử người tư cách lúc này cửa ra và hộ vệ mở miệng nói ra vương bắt thâm o o còn có thể hay không h ả o h ả o tán gẫu làm sao t r ă n g đều không cho người giả bộ một chút tốt à, đạo trưởng ta ở chỗ này tiêu phí hoàn toàn chính xác thực hơi nhiều rất nhanh một tấm mới tinh thư mời liền làm ra đứng lên giao cho lý du đáng nhắc tới chính là lâm đi vào trước đó hắn thu đến ngụy lần gửi tới tin tức đạo trưởng còn có hai ngày thời gian vân hải thiên cung liền muốn mở ra ngươi lúc này người ở chỗ nào chớ cụ đang bề bộn ta sẽ tới đúng lúc đạo trưởng ngươi ngươi đang bận rộn cái gì chúng ta quản hạt cục nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa cùng b ă n g hưu uống hoa t i ể u đi dạo thanh lâu cuối cùng nghĩ nghĩ lý du cuối cùng vẫn bàn giao một câu đừng nói cho h i n h nguyệt nhạc dương thành quản hạt cục cơ quan thu đến lý du trở lại tin tức ngụy lân cùng vương n h i ê u hai người hai mặt nhìn nhau hồi lâu sau hai người lúc này mới nhìn nhau phát ra một đạo cộng đồng cảm khái đạo trưởng thật là người có tính tình a thế nào đạo trưởng nhắn lại sao sau lưng lâm huyện vớt ve tiểu lộc chờ đợi hỏi khu cụ n g u y lân ho một tiếng hinh nguyệt đạo trưởng nói hắn ở trên đường cùng ngày sẽ tới đúng lúc thế nhưng là tiểu lộc nói cho ta biết nó giống như người được đạo trưởng k h í thức ngay tại trong thành lâm hinh n g u y ệ t cau mày cái này n g u y lân nhất thời nghe lời không biết nên làm sao là lý du giải thích đúng lúc này bên ngoài có người đi đến là tổ tình báo nhân viên báo cáo nhận được tin tức thôi cao dương có chỗ d ị động tựa hồ đang âm thầm liên hệ c h ấ n thủ lạc hà nhân viên vương i ê u hơi n h n g mày loại thời khắc mấu chốt này hắn muốn làm gì n g u y lân nhữ mày hỏi nguyên nhân hắn di động nguyên nhân là cái gì vân hải thiên cung mở ra sắp đến theo lý mà nói ngay tại lúc này người nhà thôi g i a sẽ không như vậy lỗ mãng dù sao bọn hắn cũng có tiến vào bên trong một cái danh lạch một canh giờ trước đó thiên cơ các bên trong có người d i ế t bọn hắn áo bảo trắng quay sư còn đem thiên cơ các vơ vét không còn làm gì nói đạo trưởng theo trên màn hình lớn cho thấy hình ảnh ngụy lân cùng vương l i ê u hai người trong n g á y mắt lên tiếng mà lâm huy nguyệt thì làm méo méo miệng tức giận nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m lừa đảo hai cái đại lừa gạt lý đạo trưởng nói không sai nam nhân đều là gạt người móng heo lớn c h ư n một trăm hai mươi bảy thạch u n g c h ư n một trăm hai mươi bảy thạch、cung. cả tòa thuyền hoa có ba tầng lầu tầng thứ nhất diện tích là rộng rãi nhất theo thứ tự đưa lên giảm hiện ra hình cái tháp kết cấu có thể cái này càng lên cao sửa sang lại là càng sang hoa liền ngay cả thỉnh thoảng lộ diện cô nương trang dung đều muốn đẹp đẽ rất nhiều dung mạo tuyển diễm khí chất thẹn t h ù n g một tầng so một tầng lộng lây đạo trường n g ư ơ i có chỗ không biết cái này kỹ nghệ cao siêu nhất cô nương đều tại tầng cao nhất nhất là nơi này đầu bài thủy liên tiên tử có thể xưng ơ cầm tiêu s o n g tuyển kỹ nghệ cao siêu không giống nhân dân vương bắc thâm hiến vật quý giống như giới thiệu đối với các nơi đều dị thường quen thuộc thật giống như về tới nhà mình một dạng lý du hỏi, người thử qua cái này vương bắc thâm lộ ra vẻ xấu hổ thủy liên tiên tử không dễ dàng lộ diện nàng từ đầu đến cuối tại tầng cao nhất người bình thường đều lên không đi chớ nói chi là cùng nàng cùng chung đêm xuân người không có đi lên qua vương bắc thâm diện lộ vẻ lúng túng cái này hoa nguyệt lâu tầng thứ nhất là phục vụ tại có tiền có quyền người bình thường tầng thứ hai thì là tu sĩ có thể tiến vào về phần tầng thứ ba này muốn thỏa mãn điều kiện gì mới có thể tiến nhập ta cũng không biết trên thực tế trước lúc này vương bắc thâm cũng chỉ tới qua tầng thứ nhất cái này không vừa trở thành tu sĩ hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến muốn thể nghiệm một thành tầng thứ hai càng thụ trong lúc nói chuyện hai người liền đi đến tầng lâu thứ hai cùng tầng thứ nhất khác biệt nơi này rõ ràng thành tịnh rất nhiều nhân số cũng muốn ít hơn rất nhiều trong đó không thiếu tu sĩ t r ú c cơ ở chỗ này uống rượu làm vui trông thấy có gương mặt lạ đi lên có người quăng tới xem k ỹ ánh mắt cũng có người quăng tới ánh mắt khinh thường còn có người về lấy mỉm cười nhưng đều không có quá mức để ý dù sao trong mắt bọn hắn luyện khí ba tầng vương b ắ t thâm chính là một cái nhỏ thẻ kém mét về phần hắn bên cạnh người thanh niên kia trừ đẹp trai xuất c h u n không còn gì khác ngươi ngồi mo mời ngồi vương b á c thâm mười phần chân chó lau cái bản chuyển đến cái ghế hắn đã không g ằ n nổi muốn trải nghiệm tầng thứ hai khoái hoạt chỉ là lý du liếc qua b ộ n phía bước chân căn bản không có dừng lại vương b á c t h â m lốc trễ một chút đạo đạo trưởng người muốn đi đâu bên trên tầng cao nhất lý du đầu cũng không có về liền hướng tầng thứ ba đi đến nếu thật vất vả đến một chuyến đương nhiên là muốn được thêm kiến thức gặp một lần hàng cao đẳng mấu chốt nhất phải là hắn vừa rồi cảm giác một chút tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai đều là một chút phổ thông yêu tộc cùng sư phụ trong thư chỗ sách những cái kia yêu t r ê n lệch rất xa sư phụ ở chỗ này chờ đợi mười ngày nửa tháng chính mình tốt xấu cũng muốn tới đây mặc cha rõ ràng mới đối nhìn thấy lý du hướng tầng thứ ba đi đến người nơi này đầu tiên là sườn sốt một chút tiếp lấy cười ha ha người trẻ tuổi k i a s ắ c đảm còn không nhỏ vừa mới đến liền muốn bên trên tầng thứ ba vương bác thâm không cười hắn nhìn thấy lý du vẻ chăm chú trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hấp tấp liền theo sau lưng đi lại vợn quá may mắn hắn làm sao quên đi chính mình lên không được tầng thứ ba có thể lý đạo trưởng năng lực cái này hoa nguyệt lâu đi đâu không được c a n giữ ở tầng thứ ba hộ vệ thần xác lạnh lẽo đưa cánh tay cản lại hai vị công tử nơi này không có khả năng thủy tiện đi lên như thế nào mới có thể đi lên rất đơn giản tiêu phí năm nghìn khối linh thạch liền có thể đi lên liền có cơ hội bị thủy liên cô nương mời cùng chung đêm xuân thủ vệ c ư ờ i tùng tìm nói ra、Vục. nghe được năm nghìn khối linh thạch vương b á c thâm gọi thẳng n g ọ i t à o có cái này năm nghìn khối linh thạch không chút nào khoa trương hắn có thể tại một hai tầng ngủ đến chết đây chính là linh thạch không phải năm nghìn khối mà bây giờ mới bất quá là lên lầu m à thôi nâng lên linh thạch lý do biểu lộ có chút thận trọng còn có hay không những phương pháp khác hắn linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới tốt、à. giống như cùng gió lớn thổi tới không có gì khác biệt nhưng chơi miễn phí mới nhất làm cho nam nhân khoái h o ạ t không phải tự nhiên cũng là có thủ vệ chỉ một ngón tay tại cái kia trong đại sảnh thình lình để đó một thanh to lớn thạch cung nhìn qua rất là thô giáp trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường giơ lên nó liền có tư cách lên lầu cung này là thủy liên tiên tử để ở nơi này trong thời gian một năm thử qua người không xuống nghìn lần liền xem như kim đan cũng không có thành công cho đến nay còn không có bảo vệ nói còn chưa nói xong đã nhìn thấy lý du đi tới tùy tiện liền đem thạch cung s á c lên đặt ở trong tay trên dưới đất lượng vẫn không quên soi mói đúng là một cây cung tốt đáng tiếc ta không có hứng thú nói xong thạch cung lại bị lý du tiện tay ném vào trên kệ bao quát thủ vệ ở bên trong ở chỗ này ăn cơm dùng cơm đám người biểu lộ lạ thường nhất trí là như vậy mậu bức cùng mờ mịt cứng ngắc không chỉ vừa vừa rồi hắn đem cung cầm cầm lên ánh mắt mọi người ngốc trệ một khoả trái tim cũng theo thạch cung cầm lấy cùng vông xuống không ngừng run dậy không chỉ đây chính là kim đan đều để đề lên không nổi linh k h ì a nghe nói là bởi vì chủ nhân tử vong mà từ đầu tới cuối yên lặng thật cung nếu là có hướng một ngày có người có thể cầm lấy k é o cung liền có khả năng hủy thiên diệt điện mà bây giờ cứ như vậy bị hắn tùy ý cầm lấy lại tùy ý buông xuống chúng ta lên đi lý du không để ý tới sau lưng đờ đẫn đám người mang theo vương bát thâm trực tiếp đi hướng t ầ n g thứ ba các loại lý du hai người đi đến đằng sau thủ vệ mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh ngu ngơ mấy giây đằng sau liền n ổ i điên bình thường hướng thuyền hoa chỗ sâu chạy tới dùng cả tay chân lộn ngà bốn tầm thứ ba thuyền hoa diện tích so tầng hai muốn nhỏ hơn một nữa nhưng sửa sang bố cảnh lại là càng thêm tinh lương đi lên người đều có một cái một chỗ khán đài bao s ư ơ n g có chút nô ra thân liền có thể trông thấy trung tâm sân khấu nghĩ đến nơi đó chính là thủy liên c ô nương lên đài địa phương lúc này tại trước võ đài tụ họp không ít người xem ra vì thấy phương d u n g hay là có không ít chó nhà giàu bỏ xuống được vốn liếng a bảy chén hoa sen t ò a bây giờ đã phá vỡ sáu t ò a còn kém cuối cùng một tỏa thôi đại công tử lập tức liền muốn thành công đám người truyền đến kích động thanh âm ánh mắt đều hội tụ tại trung tâm chỗ một vị quý công tử trên thân người này toàn thân khí thế đại phóng cầm trong tay một cái phát sáng linh khí ngay tại hoa sen trong trận không ngừng phá giải xem ra hôm nay thôi đại công tử muốn trở thành thủy liên cô nương khách quý có người không gì sánh được hâm mộ nói cái này thôi đại công tử thật sự là bỏ xuống được v u liếng thế mà liên tiếp phá trận toa đều đ em ra một năm này đều không có bất luận k ẻ nào có thể phá vỡ hoa sen trận liền bị hắn đánh vỡ nghe nói nước này sen cô nương còn có song tu công pháp tại thân nếu là có thể cùng nàng đêm xuân một đêm ta chính là chết cũng nguyện ý à. ngươi cũng đừng c ó c ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga thủy liên tiên tử không phải chúng ta loại người này có thể sử dụng có thể thấy phương nhan đều coi là không tệ bốn n g h e phía dưới một đám xôi dê dê ngôn ngữ lý du từ chối cho ý kiến không phải liền là một cái bán bảo nữ nhân làm sao đến mức đem nàng thổi phồng cao như vậy mà lại nữ nhân này tám chín phần mười là người của yêu tộc lại nhiều lần cố lộng huyền hư thiết trí cửa ải đây chính là muốn lên n ào h ả o giá hàm phá đúng lúc này thôi tinh dương cắn chót lấy máu phá không toa chấn động bậy tòa hoa sen trong nháy mắt nổ tung đại trận cáo phá hắn rơi trên mặt đất không để ý tự thân thương thế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước sân khấu một mặt mong đợi chờ lấy thủy liên tiên tử hiện thân chương một trăm hai mươi tám tiết hồ chương một trăm hai mươi tám tại đầy trời tán ngôn bên trong bảy tòa hoa sen trận nổ vỡ nát tôi h tinh dương trong mắt hiện lên ánh sáng tự tin r á n g người thẳng tắp đứng tại sân khấu ngay phía trước mặt máy bên t r o n g toát ra ý mừng chờ đợi thủy liên tiên tử hiện thân đi ra đi ra trong đám người có người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô trên võ đài đ ô n g nhiên tràn ngập ra sương mù diễn sinh ra đầm nước có thủy liên hoa sen ở trong đó cấp tốc sinh trưởng từng cái nụ hoa tại trong gió nhẹ trên dưới chập trùng dị tượng nhiều lần sinh đầy trời cánh hoa rơi xuống một đạo mềm mại đáng yêu thân ảnh đi chân trần đến rơi xuống từ trên không nhẹ giẫm tại một cái thủy liên bên trên tựa hồ là nhận cảm h vô số nụ hoa trong khoảnh khắc đồng thời n ở rộ lộng lẫy thấm ra làm cho người say mê hương khí đạo thân ảnh này có được một đôi câu người đoạt p h á c h cặp mắt đào hoa mặt như ngậm xuân ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc vũ mị chi khí tự nhiên mà thành từ trong lòng phát ra m ỹ q u ố c tự nhiên đặc biệt là tại công nghệ hiện đại phía dưới t r e o chọc lòng người trang phục kỹ nghệ đạt đến đ ỉ n h phòng nàng mặc váy áo mỏng vai thơm nửa lộ như ẩn như hiện giống như thiên nga thon dài cái cổ trắng ngọc có chút nấp lên áo ngực nạng lớn hình thành một đạo cao ngất hẻm núi nữ nhân như vậy phàm là đi đến trên đường đó là vài phút chung sẽ khiến tai nạn xe cộ cũng coi là mặt bên nghiệm chưng cái gì gọi là hồng nhan hoạ thủy ma quỷ một dạng dáng người phối hợp như thiên sứ gương mặt đủ để mị hoặc chúng sinh một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền có thể nhét i ấ y lên nam nhân dục hỏa nàng này khe r á n h đúng là so giang bách linh còn hùng vĩ hơn lý du ánh mắt có chút n g h n g trọng c h ắ c không được sư phụ năm đó mười ngày nửa tháng đều không có đi ra hoa người lâu nữ nhân nơi này thật đúng là có đầy đủ vốn liếng á trên khán đài bên dưới có thể thở nam tính đ ộ n vật lúc này đã sớm nhìn n g ư ờ dạ nhất là thôi tinh dương cho dù ngày bình thường ngụy trang cho dù tốt tại dạng này vưu vật trước mặt trong mắt xúc động cùng dục hỏa cũng là triển lộ không bỏ sót hắn không kịp chờ đợi ông quyền nói may mắn không làm được bệnh tại hạ đã bài trừ hoa s e n đại trận thôi công tử vất vả lại cho ta vì mọi người nhảy lên một chi múa thủy liên tiên tử cặp mắt đào hoa loay lên gọn sóng lưu chuyển làm cho người miệng đắng lưới khô thôi tinh dương trong lòng cũng hỉ ý tứ của những lời này nói đúng là đợi năng nhảy xong một chi múa liền sẽ mời chính mình tiến vào vùng trong vì không cho vào nhập tầng thứ ba người tay không mà về mỗi đêm thủy liên tiên tử đều sẽ hiện thân vì mọi người nhảy lên một chi múa đây cũng là sâu đủ đ ắ n g người khẩu vị nàng huy động tay áo dài h u y ể n chuyển dáng người tại trong hơi nước h u y ể n chuyển m h y múa giống như trên nước tiên tử trong hoa hồ điệp nhất là cái kia có lồi có lon chỗ sâu phối hợp bên trên các loại vũ đạo động tác đơn giản chính là dết đ i ê n liền rồi vương bắc thơm miệng từ vừa mới bắt đầu mở ra đến bây giờ vài phút đi qua liền không có khép lại qua trong miệng không ngừng chảy nước miếng triệt triệt để để trừ cả giống chỉ là một cái bình thường vũ đạo liền e m các ngươi bọn này ra chắc chắc nhóm thèm thành dạng này nếu là chính mình để nữ nhân này nhảy một bài cực lạc t ị tổ các ngươi chẳng phải là tại ch lý du ở trong lòng không khỏi nghĩ đến một lát sau vũ đạo hoàn tất thủy liên tiên tử liền muốn rời sân thôi tinh dương đứng ở một bên đã sớm kìm nén không được mắt thấy là phải được mời đi v à o vương bắc thâm một mặt trần thống khó chịu a đạo trưởng một viên thèm nhỏ dai cải trắng liền bị heo khát hủi cái này còn khó chịu hơn là giết hắn còn chưa tới lúc kia lý du cười một tiếng sau đó trực tiếp nhảy xuống m ư ơ n phòng đi hướng sân khấu đ ồ nhi ngươi xuống núi một lần nếu là không đi một lần hoa người lâu nhìn một trận nơi đó hoa khôi khiêu vũ nhập một lần khuê phòng niệm bụi thú đợi này coi như sống vô dụng rồi sư phụ lá thư này rất dài giao phó rất nhiều th bây giờ sư phụ thân ở nam cương yêu tộc tự nhiên muốn tìm hiểu một chút yêu tộc tin tức nước này liên tiên con chính là lựa chọn tốt nhất có phải hay không phá vỡ cái này bày tòa hoa sen trận liền có thể cùng thủy liên tiên tử cùng chung một đêm lý du thanh âm không lớn không nhỏ ở chỗ này vang lên trong n g a y mắt mọi người ở đây nhao nhao ngạc nhiên không thôi nhìn xem hắn thủy liên tiên tử bước chân dừng lại đôi mắt đẹp ánh mắt rơi vào lý du trên thân đây là tầng thứ ba mọi người đều biết quy củ nếu là ngươi có thể phá vỡ tự nhiên có thể mà nghe được lý du muốn phá trận tôi tinh dưng ánh mắt đột nhiên giống như lao bình thường liếp nhìn tới t i ệ u tử cái này bảy tòa hoa liền xem như kim đan đến đây cũng khó có thể phá vỡ ngươi đừng ở chỗ này loại người lý du nhìn hắn một cái l ờ i í t mà ý nhiều hắn phá bậy tòa vậy ta liền phá c h í n tòa không phải là bởi vì lý du chỉ có thể phá vỡ c h í n tòa mà là trong ao kia cũng chỉ có chín đoá hoa sen ha ha ha ha. ngắn ngủi yên tĩnh qua đi chính là cười vang tất cả mọi người cảm thấy lý du là bởi vì dục hỏa cấp trên phát ngôn bừa bãi vị công tử này theo nô gia đến xem ngươi hay là đừng quá m i ế t g cưỡng nếu không t h ủ y liên tiên tử che miệng cười một tiếng mặc dù không có ý trào phúng lại là không tin lý du l ờ i nói nói thật Kì、thật thôi tinh dưng ơ cũng không có đạt tới yêu cầu của nàng chỉ là trở ngại quy củ đành phải dạng này làm theo mà tên trước mắt này nhưng không có pha trận toa bảo vật như vậy nhưng mà nàng còn chưa có nói xong ở phía dưới thủ vệ người liền vội vã chạy tới tại bên hai nàng nói mấy câu trong nháy mắt liền làm nàng thất thần hồi lâu trôi kia thạch cung lại bị hắn cầm lên người còn không m a u c ú t đi đừng vọng tưởng ở chỗ này loại người thôi tinh dưng ơ lên tiếng quát lớn hướng về phía trước đ ạ p một bước nhưng mà lại là có người nhanh hơn hắn ngăn tại lý du trước người nước thùy liên tiên tử ngươi thùy liên tiên tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ánh mắt mềm mại sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m lý du tựa h ồ sợ hắn chạy một dạng vị công tử này ngươi không cần phá trợn hiện tại liền vẫn có thể cùng nô ra vào bên trong phòng lời này vừa nói ra lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết tại sao có thể như vậy g i a hỏa này có tài đức gì có thể cho thủy liên tiên tử chủ động mời đi vào à? thôi tinh dương sắc mặt đ n g nhiên hoàn toàn biến đổi thủy liên tiên tử cái này không hợp quy củ rõ ràng ta vẫn như c ũ phá vỡ hoa s e m đại trợn ngươi sao có thể dạng này thủy liên tiên tử chắc chắn nói thôi công tử ngươi xác thực phá vỡ đại trợn không giả nhưng cùng vị công tử này so ra hay là kém quá xa làm sao có thể hắn rõ ràng liên trận cũng còn không có bắt đầu phá thôi tinh dương không tin thanh â m ngữ điệu đều nổ đến cực cao hắn cầm lên trôi ở kia thạch cung vớt xuống câu nói này thủy liên tiên tử hướng phía lý du xinh đẹp cười một tiếng vị công tử này mời đi theo ta nói xong trước mắt ba o người nàng liền chủ động kéo lý du tay trong chiều phòng đi đến thạch cung cái gì thạch cung thôi tinh dương trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng chờ chút chẳng lẽ nàng nói chính là dưới lầu trôi kia ngay cả thần khuyết bên trong chủ ti đều không có cầm lên thạch cung tầng lâu thứ ba người trong khoảnh khắc sôi chào có thể tiến vào người nơi này thân phận b ố i cảnh đều không đơn giản tự nhiên cũng hiểu biết c h u i kia thạch cùng chỗ đáng sợ vừa rồi ra h ỏ a kia thế mà thật đem thạch cùng cầm lên mà liền tại lúc này thôi cao dương từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy thôi tinh dương đằng sau tại chỗ liền hô to đại ca có người tại thiên cơ c ấ p phải rối giết chúng ta áo bào trắng vai sư còn nhiễu loạn thiên cơ c ấ p tại dân chúng ở giữa uy tín thôi tinh dương phun ra một ngụm trọc khí hỏi ai một vị đạo sĩ trước khi tới ta giống như trông thấy hắn cũng đi vào nơi này chương một trăm hai mươi chín tầng thứ chín mặt thược chương một trăm hai mươi chín tầng thứ chín mặt thược hoa n g u y ệ lâu thủy ánh cắt phong ngủ chính bên trong bình phong phía sau có lượn lờ hơi nước từ từ đi lên trong thùng tắm vùng đầy cánh hoa một đạo da trắng non nà thân thể ngay tại ngâm trong mùa tắm tuyệt mỹ hình dáng đường cong tại sao bình phong như ẩn như hiện một cỗ kiểu diễm không khí tại lờ mở dưới ánh đèn phát ra đến t ự c hạng không khí tô đậm đến nơi này nhưng phạm là cái nam nhân bình thường đều sẽ cầm giữ không được đáng tiếc là lý du không phải nam nhân bình thường tuy ý thủy liên tiên tử cỡ nào dụ h o ặ tiến vào nơi này đằng sau ánh mắt của hắn liền không có liếc liếc mắt một chút mà là hai tay đặt sau lưng từ đầu đến cuối đánh giá trên tường tranh chữ đạo trưởng ngươi như thế chuyên chú nhìn chằm chằm tranh chữ nhìn cái gì chẳng lẽ lại nô già không dễ nhìn sao thủy liên tiên tử ai đoán một tiếng đây là tự nhiên mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại cỡ nào hồng nhan họa thủy cuối cùng cũng bất quá chính là hồng phấn khô lâu kém xa bức họa này mỹ lệ lý du thậm chí không có đi xem nàng một chút vẫn như cũng nhìn chằm chằm trên tường tranh chữ nhìn say sưa ngon lành đạo trưởng trên tường này tranh chữ cứ như vậy p h ả không thủy liên tiên tử k h é cắn bờ môi lý du như vậy thái độ đối với nàng làm nàng cảm thấy một trận đục nhã nếu là thôi tinh dương tiến vào nơi này sợ là gấp, gấp khó đã sớm nào tới đi đương nhiên để mắt lý du không hề nghĩ ngợi lên đường cùng ta sư phụ tranh chữ so ra người nữ nhân này không đáng giá nhắc tới sư phụ thủy liên tiên tử xưng sở tranh chữ này phía trên lão đạo sĩ t i a là của người sư phụ không sai người là lục sơn ẩn đồ đệ giờ khắc này thủy liên tiên tử ngữ khí cất cao thậm chí trở nên lanh lảnh có một loại sụp đ ầ u ngữ khí giấu ở trong đó lý du con mắt lập tức sáng lên người biết sư phụ của ta sở dĩ đến hoa nguyệt lâu tìm đến hoa thôi chính là muốn từ nơi này tìm hiểu một chút sư phụ tin tức thủy liên tiên tử nghiến răng nghiến lợi、nói. hắn liền xem như hóa thành cho ta đều biết lý du càng thêm hứng thú sư phụ của ta từng tại nơi này đợi qua một đoạn thời gian chắc hẳn hắn ở chỗ này nhất định lưu lại công tích vĩ đại để cho các ngươi suốt đời khó quên đi thủy liên tiên tử cười lạnh nào chỉ là khắc sâu ấn tượng liền xem như hạ địa ngục chúng ta cũng sẽ một mực nhớ ký hắn nói một câu lý du chuyển đến cái ghế h ứ n g t h ú giặt rào trong miệng còn gặm lên hạt dưa thủy liên tiên tử tức giận nói những tranh chữ này là sư tôn ta lưu lại lý du gật đầu nhìn thoáng qua tranh chữ bên trong trong bức tranh còn có vị nữ nhân luôn luôn cùng sư phụ có đôi có cặp xuất hiện hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn sư tôn của ngươi cũng ở nơi đây khi hoa khôi sư phụ ánh mắt hoàn toàn như trước đây đọc các gà tranh chữ này phía trên nữ nhân dung nhan cùng tư thái còn muốn vượt qua hiện tại thủy liên tiên tử năm đó sư tôn của ta hảo tâm thu lưu hắn thờ hắn ăn mặc chi phí nhưng đến cuối cùng hắn lại là bội bạn bội tình bạc nghĩa dẫn đến sư tôn của ta ở chỗ này khô thủ mười năm nhị đến tâm lực lao lực quá độ g i ấ u hết nẻ tát lý du thở dài một hơi xin đừng o á n trách sư phụ hắn thân phụ quốc gia đại nghĩa thực sự thân mất do kỷ vì đại hạ dân chúng an u y hắn chỉ có thể rời bỏ viễn phó nam cương đi hướng yêu quốc t h ủ y liên tiên tử kinh hô một tiếng l ã o già lừa đảo này đi nam cương yêu quốc đúng sư phụ thân hãm nhà tù đến nay còn không thể trở về lý du giận dữ nói trách không được trách không được sư tôn của ta l ậ t khắp đại h ạ đều không có tìm tới hắn nguyên lai l ã o già lừa đảo này trốn đến nam cương yêu quốc đi t h ủ y liên tiên tử tự l ầ m b ầ m tiếp lấy trở nên tức giận bất bình sư phụ phong thái hay là để người k h u y ê n bội à hắn không tại đại h ạ n h ư n g thủy trung có lưu truyền thuyết lý du không làm tin phục thế mà có thể làm cho một vị đại năng cho hắn khổ đợi mười năm tìm khắp đại h ạ n h ư thế mị lực không người có thể kịp ta tới đây là lấy một vật nói lý du ánh mắt nghiêm túc thủy liên tiên tử mang theo một tia cảnh giác thứ gì vân hải thiên cung tầng thứ chín mặt thượng sư phụ ta lưu tại nơi này để cho ta tới lấy tìm a i lấy không trọng yếu trọng yếu là tiến vào hoa nguyệt lâu tầng cao nhất tiến vào thủy á n h c á t sư phụ nhân tình sẽ một mực đảm bảo ở chỗ này vân hải thiên cung tổng cộng có chín tầng hắn từ mười tám ảnh ma trên thân thu được tầng thứ tám mặt thượng phía trước tầng bảy phân biệt nắm giữ tại phía quan phương cùng thế ra bên trong bây giờ cũng chỉ còn lại có tầng thứ chín này mật thượng là có thể đem vân hải thiên cung hoàn toàn mở ra muốn ta cho ngươi cái này rất đơn giản thủy liên tiên tử k i ề u mị cười một tiếng bộ pháp vặn vẹo ở giữa xuân quang chắc tiết nàng vươn tay cánh tay muốn nắm ở lý du cổ ngồi tại b ắ c đùi của hắn miệng phun hương kỳ bốn phù phù nàng lần nữa vừa hụt mới ngã xuống đất lý du đứng ở một bên bình tĩnh nói tạ ơn ta không b ả n thân thủy liên tiên tử cây ngay lấy người trên đời này tại sao có thể có loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân sư phụ rõ ràng nói qua. loại nam nhân này đều chết hết ta đạo trưởng ngươi dạng này lộ ra ta rất không có m ị lực t h ủ y liên tiên tử hương khí phun một cái tiếp tục lấn người tiến lên vĩ n ạ n trên vị trí bên dưới run run xấu hổ chờ nợ chói lý du bị nữ nhân này làm phiền trực tiếp gọi ra khốn tin thẳng đem nữ nhân này chói gô mất hẳn đến trên giường đạo đạo trưởng ngươi sao có thể dạng này t h ủ y liên tiên tử bị chói động đến đạn không được không gì sánh được kinh hoàng nói đạo trưởng n g u y ê n lai ta nhìn là ngươi không nghĩ tới ngươi có loại này đam mê nhưng ngươi làm sao không nói sớm nàng tiên kiều bám ị cấp bách thân sắc bên trong lại ẩn mang theo vẻ mong đợi Cách động đạo trên ư được sư ở n bàn trang điểm phía sau. Lý du ba. Nữ nhân này có bị bệnh không? không nàng, nói thủng đằng g doi Du Du tại điểm tới ra ta phía sau. kìa, sau, tìm từ hoạ bị bức b mà để đâm phụ Lý Lý là ý có thực r ra o n Vân g xuất ả i Thiên、cung、tầm thứ 9 mật thượng. Trên t h Cung tế nước này liên tiên con phía sau t ô n g môn cũng không biết vân hải thiên cung mật thượng ở nơi đó bằng không liền sẽ không thủ tại chỗ này năm đó nào có cái gì tình trạng ý t h i ế t sư tôn của nàng sở dĩ khô thủ mười năm thuật ý chính là muốn từ sư phụ trên thân cầm tới khối này mật thượng nhìn thấy lý du tìm ra mật thượng thủy liên tiên tử ánh mắt trong nháy mắt thay đổi cả người đều tinh thần hoảng hốt tại sao có thể như vậy cái này mật thượng làm sao lại giấu ở chân dung bên trong bốn đúng rồi lão già lừa đảo kia chính là đoán c h ắ c sư tôn không bỏ được phá hư chân dung của bọn họ mới đem mật thượng giấu ở trong đó thực sự quá đáng giận đạo trưởng người muốn đi sao ngươi không có khả năng cứ như vậy đi thủy liên tiên tử một mặt cấp bách không ta không đi lý du nói thầm một tiếng nhanh như vậy rời đi nam nhân tôn nghiêm ở đâu ít nhất phải ở chỗ này đợi đủ một buổi tối từ tiến đến, đến ra ngoài đều không có đợi đủ một canh giờ Nếu là hiện là trên ạ i liền a ngoài, người b n giường o à còn chính không biết biết dùng ánh mắt gì nhìn chính mình. gì biết biết mắt ơ n ẩn, Nguyệt Cung n g g Bí ư i ư ơ thủy Cung người Đạo Trường, dù sao ngươi cũng muốn buổi Người Trường, ngươi sáng ngày lương mai lại đi, Đạo t dù sao ầ n cảnh nhân đang không đến khoái hoạt. Trên giường, trước, khoái hoạt. h đẹp, giai sao t vì liên tiên tử đã tiếp nhận tình cảnh của mình tùy ý dây thường bị trói lại thậm chí còn cố gắng lõm ra một cái mị hoặc tạo hình hai cái trắng l o ã n cặp đùi mượt mà t r u n g điệp đặt ở cùng một chỗ miệng phun hương lan chi khí cực điểm mị hoặc lý du không có đi liếp nhìn nàng một cái mà là đứng dậy đứng chắc tay đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa nhìn đi đèn hoa mới lên phồn hoa như gấm bên bờ cảnh đêm phản chiếu tại bờ sông ngũ thải ba lan có một loại mỹ rượu n g ậ ảo cảm giác người đến người đi ngựa xe như nước d ạ o phố dân chúng cười cười nói nói kết bạn đồng hành bọn hắn tựa hồ đã thích hướng thời đại này đột biến tiếp nhận thần minh ở trên siêu phàm ở bên cạnh tình cảnh nếu là mỗi ngày đối với tượng thần bãi một cái đốt nén nhang liền có thể có như thế ă n cư lạc nghiệp dù là đỉnh đầu từ đầu đến cuối sừng sức thần minh cái t i ế lại có làm sao chỉ là đáng tiếc vu yêu ma thậm chí thần minh đều đem thiên hạ này máy tính coi là huyết h ự c coi là lô đỉnh cung cấp lưu hỏa nghe ngụy lân nói cái này giang nam ba tỉnh có quản hạ cục cùng phía quan phương duy trì nhận thân quyết ảnh hưởng nhỏ nhất liền ngay cả yêu ma thái họa cũng bị kiệt lực chấn áp t r ư ớ mắt đến xem thật đúng là như vậy lý du khẽ gật đầu đoạn đường này đi tới chứng kiến hết hệ quả thật là như thế đối với vương n h i ê u cùng ngụy lân hai người quản lý năng lực biểu thị ra đồng ý chính là cái này hoa người lâu không biết dùng phương pháp gì giấu kín rất nhiều yêu tộc tại lý du cảm giác phía dưới trong từng phòng tình huống cơ bản nhìn một cái không sót gì yêu tộc đi thuật sông tu hấp thụ tu sĩ thậm chí người bình thường tị nguyên nhưng nơi này yêu tộc nắm chắc rất có độ cũng không có độc hại ý nghĩ đánh bắt tinh nguyên đều là không có ý nghĩa với thân thể người nhiều nhất sinh ra cảm giác suy yếu nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể khôi phục đương nhiên nơi này chỉ đến suy yếu là ngươi một tuần đến cái hai ba lần vậy khẳng định không có trở ngại nhưng nếu như là quỷ đói trong sắc hàng đêm sinh ca một đêm nhiều lần mỗi ngày đến cái k i ê u phế đến cũng so tình huống bình thường muốn thảm nhiều đạo trưởng ngươi liền thương tiếc ta chứ nhanh sủng sủng ta thủy liên tiên tử đều nhanh đem tạo hình lõ mệt mỏi lý du đều bất vi sở động ngay cả con mắt không nhìn nàng ngươi một cái nhân tộc tu sĩ ngụy trang thành yêu tộc còn ở nơi này lăn lộn đến đầu bài vị trí là vì cái gì lý du đánh gãy đầu bài lời nói nữ nhân này sắc mặt cứng đờ một chút tiếp lấy che miệng cười khẽ đương nhiên là vì khoái hoạt vì vui lửa muốn gặp phải đạo trưởng dạng này phong hoa tuyệt đại nam nhân cho đua này đúng vậy t r á i qua mở ngươi hay là cái không có phá thân con nữ nhân phóng đ ẳ n g bộ dáng học được giống như cũng chỉ là một đoá chưa nhân sự tàn phá tu hoa thiếu đi chân chính mỹ khí lý du quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tựa hồ lập tức là có thể đem nàng xem đấu không chỉ là nàng một người mười năm này trong lúc đó nữ nhân này phía sau tô môn một mực lần l ư ợ t phái người tiến vào thủy anh c á t cái gì tình trạng ý thiếp cái gì quyết trí thế không đổi vung xuống không sư phụ toàn diện đều là giả bọn hắn có bí mật không thể cho ai biết lúc này mới sẽ một mực t h ủ tại chỗ này vân hải thiên cung tầng thứ chín mật thực là nguyên nhân một trong còn có mục đích k h á c chỗ b ị lý du nhìn chằm chằm thủy liên tiên tử thần sắc mất tự nhiên một chút nhưng sầu c h i ế n miên thần sắc lại là vẫn như c ũ không thay đổi ta nào có cái gì ý đồ xấu thật chỉ muốn mời đạo trưởng cùng chung đêm xuân nói thật lý du nghe được nữ nhân này ý vị chưa hề nói lời nói dối nàng là thực sự muốn theo chính mình ngủ một đêm chính mình tướng mạo và khí chất lập tức liền khuất phục nàng tốt ta còn thật sự có khả năng này nhưng mà lý du lại là không tin là bởi vì thanh k i a thạch cung đi lời này vừa nói ra thủy liên tiên t ử thần sắc đột nhiên biến đổi mặc kệ trôi kia thạch cung có cái gì chỗ đặc thù nhưng ta có thể cầm lấy thạch cung nguyên nhân tuyệt đối không phải là các ngươi suy nghĩ như thế nơi này có bảy t r ấ t pháp sẽ thu nạp nam nhân khí huyết đều toàn bộ rót vào trôi kia thạch cung bên trong cái này điều đó không có khả năng nếu ngươi không phải hắn ngươi không có khả năng cầm lấy trôi kia thạch cung trôi kia thạch cung nội bộ ẩn chứa bảng bạn đại nhật chân ý số lượng nhiều viễn siêu một cái thái dương lý du v đầu ngón tay một bên nhảy ra một đoàn đại nhật c h â n ý mà thật không may ta vừa vặn lĩnh ngộ ước điểm đầy đủ điều động nó nhìn xem đoàn kia giống như hòa diễm gần như thực chất đại dương c h â n ý thủy liên tiên tử con ngươi bỗng nhiên co vào ánh mắt đờ đẫn cái này trên đời này tại sao có thể có người có nhiều như vậy đại nhật c h â n ý bốn không không đối trừ vị kia hồi phục lại trên đời này liền sẽ không có vị thứ hai lĩnh ngộ được đại nhật c h â n ý người từ bỏ ngươi song tu ý nghĩ ta đối với ngươi không có hứng thú lý du cự tuyệt là như vậy không hiểu phong tình cũng là như thế lấy gốc chính mình chỉ muốn tới đây thu hồi sư phụ lưu lại mặt t h ư ợ n g mà nữ nhân này vậy mà muốn cùng mình đàm luận bên trên một đêm m ấ y ước sinh ý giao lưu si tâm v ọ n g tưởng về phần nữ nhân này phía sau tâm môn còn có thạch cung bí ẩn hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú bốn hoa nguyệt lâu bên ngoài thuyền hoa bên bờ tôi h tinh dương nghe xong thôi cao dương báo cáo sắc mặt âm chầm như nước âm xót xa ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chỗ cao nhất thủy ánh c á t nguyên bản giờ này khác này hắn hẳn là đứng ở bên trong hưởng thụ lấy thủy liên phục thị mà không phải giống bây giờ mở dạng ở chỗ này nhận thụ lấy gió đêm ấm lánh chủ yếu nhất là nguyệt cung phương pháp song có thể t r ợ hắn đột phá tới kim đan trở thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất l i ê n liên tiếp phá trận toa đều vận dụng bỏ ra cái giá khổng lồ thật vất v ả thắng được c ứ u ái mắt thấy là phải thành công lại tại thời khắc mấu chốt bị ra hỏa kia thiệt hồ đại công tử điều tra căn cứ thiên cơ các trận pháp p h ò n g đoán thực lực của người này cảnh giới nên là tại nửa bước kim đan một quản gia không người ở bên cạnh trong tay thôi diễn trận pháp vừa mới tiêu tán còn tổn hại ta thiên cơ các k i n n g h i ê m vơ vét không còn gì không thể nhịn được nữa nửa bước kim đan thì như thế nào đêm nay tất phải giết hắn cùng thủy liên xong tu một đêm thời gian không có khả năng đem thủy liên góp nhặt nhiều năm linh vận chuyển hóa hoàn tất đem nó giết chết vận dụng lô đỉnh luyện hóa huyết mục ò n sót lại linh vận cũng có thể trợ chính mình b ộ t phá thôi cao dương đề nghị đại ca trong thành cấm chỉ là võ chờ hắn sau khi đi ra nếu không chúng ta đem hắn dẫn tới ngoài thành b ạ o thủ a ta thanh hà thôi ra không cần kiêng kỵ quản hạt cục tôi h tinh dương hừ lạnh một tiếng huống chi là hắn trước hết giết chúng ta thiên cơ các người trước đây quản hạt cục thật muốn ra mặt ngăn cản cũng không có bằng không có theo chúng ta chiếm lý nói xong hắn hướng phía bên cạnh công phụng nói băng hạn chân nhân vì để phong vắn nhất còn xin ngươi cùng ta liên thủ b ậ t r ợ băng hãm chân nhân thôi ra cung phụng tại linh khí khôi phục tiến một b ư ớ c tăng lớn phía dưới phía trước đoạn chức thời gian đã đột phá đến kim đ à n đại công tử k h á c h khí b ầ n đạo nghĩa bất dung tử băng hãm chân nhân b u ố t râu cười một tiếng tiếp lấy liền phóng thích đạo tự thân ý rơi vào cái này mênh mông trong giang hà chỉ chờ cái k i a đạo sĩ d ợ m đi ra liền có thể đem nó chém giết chương một trăm ba mươi mốt ta tới giết n g ư ơ i n g ư ơ i lại nên như thế nào ngăn cản chương một trăm ba mươi mốt ta tới giết n g ư ơ i n g ư ơ i lại nên như thế nào ngăn cản hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng trải qua một đêm cùng hoan thuyền hoa tại sáng sớm này ngày, ngược lại là yên ả nhất tường hòa thời điểm tầng cao nhất thủy ảnh c á t canh giữ ở bên ngoài phục vụ t i ể u tỳ nghe được thủy liên n h ữ cô nương ở trong nhà ô ô kêu thanh âm kinh ngạc nhìn nhau người đạo trưởng này dĩ nhiên như thế dũng mãnh đây là giày vò một đêm trực tiếp đem chủ tử nhà mình dạy vò đến sáng sớm sau đó một tiếng quạ kẹt lý du mở cửa phòng d ố i cái lưng mệt mỏi ánh mặt trời chói mắt làm hắn ánh mắt nhắm lại thích đ ứ n g đằng sau không chút nào lưu luyến bước nhanh mà rời đi thuyền hoa tuy tốt nữ nhân mặc dù kiểu mị nhưng nơi này xa hoa lãng phí sinh hoạt hắn hay là không quá ưa thích hắn hay là càng ưa thích trên núi thanh tĩnh thời gian khó đủ để phẩm vị nhân sinh a nhìn xem lý du bước chân an tâm rời đi sau lưng tiểu t ỷ trong mắt lóe ra sùng bãi ánh mắt d à y v ò một đêm vị này lại còn là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng tối hôm qua bắt đầu hoa nguyệt lâu liền có người bắt đầu phiên giao dịch cự vị này tiến vào thủy liên tiên tử khuê phỏng ngày thứ hai nhất định vịn tường mà ra bước chân phụ phiếm nhưng bây giờ nhìn lại đây là sinh long hoạt hồ a p h a n h vùng trong truyền đến đậu tĩnh là có người từ trên giường r ã y rủa rơi trên mặt đất thanh âm tiểu ti bọn họ kinh hô một tiếng vội vàng chạy vào đi thình lình trông thấy nhà mình hoa khôi quần áo không chỉnh tề rơi trên mặt đất t hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám nhìn lại có người thẹn thùng đó a một tiếng vội vàng quay đầu không dám nhìn đi cái này chơi đến đều là cái gì nha làm sao đem thủy liên tiên tử trói lại rồi a cũng đều thất thần làm cái gì mau đưa ta giải khai thủy liên tiên tử xấu hổ không thôi còn không đợi tiểu tì vào tay các loại lý du sau khi đi xa k h ố n tiên thẳng tự động chóc ra hóa thành một vòng linh quang hướng ra phía ngoài trở về trở về tiên tiên tử người kia nhìn áo mũ trình tề chơi như thế nào đến biến thái như vậy a có tiểu tì nhìn xem chủ tử nhà mình trên thân siết ra vết tích đau lòng không thôi thủy liên tiên tử ngồi trở lại bên giường nhìn xem sớm đã không thấy thân ảnh lý du gắt một cái thử nhẹ một tiếng đúng là cái đồ biến thái không bằng cầm thú chính mình dụ dỗ một đêm lại không nhúc nhích tí nào nàng cũng nghĩ không ra trên đời này nào có nam nhân như vậy à đi ra đi ra thủy liên tiên tử lần thứ nhất mời người tiến vào k h u ê p h ò n g chuyện này tại hoa nguyệt lâu bên trên đã sớm truyền một đêm vỡ tổ có không ít người dứt khoát từ bỏ một đêm vui l ù a ở chỗ này chờ một đêm liền vì mở mang kiến thức một chút là hạ người gì có lớn như vậy phúc khí bộ dáng ngược lại là dáng rất tuân tiếu khí chất cũng xuất trần chính là thực lực này cảnh giới thấy thế nào không thấu có người nhìn chằm chằm lý du nhìn một hồi lâu nói thầm lấy đám người toán loạn cả đám đều dối cổ vây quanh lý du nhữ mày hắn cũng không thích bị người như thế làm con khỉ nhìn vị công tử này có thể từng thể nghiệm đến thủy liên tiên t ử đàn tiêu song tuyệt cảm giác như thế nào không sai không sai nhanh cho chúng ta nói một chút thôi nước này liên tiên con nhuận không nhuận có s ắ c đảm bao thiên người nhịn không được vậy mà mở miệng hô to đứng lên lại nhìn về phía những người k h á c thần sắc cả đám đều ôm trêu tức trêu cận ý vị bọn hắn không có được đồ vật cũng là bị ra hỏa này phải đi nào có dễ dàng như vậy để hắn rời đi đạo lý lý du không nói lời nào đối với hết thể nhắm mắt làm ngơ chật chật cái này cần chỗ tốt cực lớn làm sao còn không để cho nói a nam nhân liền phải phải học được chia sẻ chẳng lẽ lại là hôm qua quá mức vất vả mệt mỏi không nói nổi một lời nào ha ha ha ha. lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới tất cả mọi người cười to chỉ có thôi ra hai huynh đệ đứng tại bên mở, thân s ắ c lạnh lùng nhìn chăm chú lên lý du nhất là thôi tinh dương một đôi ánh mắt lạnh lẽo hận không thể đem hắn tiên nào v ặ quả từ đầu đến cuối coi là độc chiếm nữ nhân bị người khác chiếm đi cơn giận này nếu là không dám hắn ra hắn sau này tâm thần đều sẽ không yên nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy n g o à i ý muốn chính là lý d u không có đi nhìn bốn phía âu nôn huế nữ lắm người mà là gọn gàng dứt khoát hướng bọn họ nhìn sang các ngươi muốn chọc giận ta lời nói bình thản từ trên thuyền rơi xuống tinh chuẩn không sai rơi xuống người nhà thôi ra trong thay tôi tinh d ư ơ n g ánh mắt âm trầm một chút g i a hỏa này so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều nhưng hắn chợt miết miệng lên hiện hiện đùa cợt trầm chọc chi ý phải thì như thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn dám ở trong thành đối với chúng ta động thủ phải không? thật đúng là vụng về phép khích tướng các ngươi vẫn như cũ muốn kích ta xuất thủ lý du thở dài một hơi thần sắc bên trong hơi có chút bất đắc dĩ cái này đều tính là chuyện gì chính mình mới đến nhạc dương thành hai ngày liền muốn liên sát hai ngày người bất quá các ngươi là người thôi ra cùng thiên cơ các cấu kết giết các ngươi là không có chút nào v a n vừa dứt lời phốc phốc ba cái đầu rơi xuống đất máu tươi tung tóe đầy đất xem trò vui người sợ hãi thét lên nhao nhao lui về phía sau chết ba người chính là vừa rồi đối với lý du ấu nôn h ế nữ người lao tử ngủ được nữ nhân ngủ được như thế nào lúc nào đến phiên các ngươi đến nghị luật lý du bình tĩnh ánh mắt hướng phía đám người đối mặt mà đi tất cả mọi người sợ hãi không có người nào dám cùng hắn đối mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại chen chúc tại phía trên bông thuyền giết người g i a hỏa này một lời không hợp liền giết người hắn làm sao dám sao có thể cứ như vậy tùy ý giết người trong thành c ấ m võ đây là quản hạt cục chế định thiết luật ta nhìn thấy lý du giết người thôi tinh dương mặc dù kinh ngạc với hắn dứt khoát trực tiếp nhưng trên mặt rất nhanh liền lộ ra không kịp chờ đợi c h i sắc bước về phía trước một bước chỉ vào lý du cách sông hô to dám lần nữa trước mặt mọi người, người. hôm nay ta thanh hà thôi ra liền thay mặt quản hạt cục cầm xuống ngươi tên ma đầu、này. nói xong hắn liền trao hỏi thủ hạ lập tức đập thủ lần này là triệt để sư xuất nổi danh quản hạt cục cũng không thể ngăn cản bọn hắn trong chốc lát chuẩn bị đã lâu cung phụng thủ hạ còn có băng hãn chân nhân toàn bộ cùng một chỗ đập thủ vì để tránh cho phức tạp bọn hắn gắng đạt tới nhất kích tất sát không phải vậy các loại quản hạt cục người chạy đến nếu là phát hiện bọn hắn mục đích thật sự nói không chừng sẽ ngăn cản băng hãn đại trận lên thôi tinh dương cùng băng hãn chân nhân lướt nhau liên tục không ngừng quán chú linh lực đêm qua bảy g a đại trận tại thời khắc này bạo phát ra cường đại vi năng ý lạnh đến tận xương vị thẩm tấu ra đưa ra từng khúc đóng băng đứng lên đóng băng ba thước không phải do cái lạnh của một ngày đối với lý du bọn hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị cũng không có phớt lờ không những vừa ra tay chính là thực lực mạnh nhất còn sớm bố trí đ ạ i trượt hôm nay liền xem như kim đan viên mãn cũng khó có thể từ trong tay bọn họ tránh thoát đem ra hỏa này đóng băng lập tức mang về lạc hà mượn nhờ trên người hắn lưu lại nguyện cung linh l u ậ n lại dựa vào linh đan rượu d ư ợ u chính mình liền có thể đột phá thôi tinh dương trong đầu đã bắt đầu tính toán bước kế tiếp kế hoạch chỉ là gian giác minh mông mặt băng đột nhiên vỡ tan một bóng người mỗi bước ra một bước văng hắn đại trận liền vỡ vụ một mảnh cái kia đủ để ngăn chặn kim đan viên mãn công kích tầng băng chính dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc sụp đổ tan giã hắn ghen ghét hận đạo thân ả n h kia tựa như đi bộ nhàn nhã từ phá toái mặt băng bên trong trực tiếp đi tới trong mấy bước liền đến đến trước mặt hắn lý du đưa tay đ è lại đầu của hắn ta tới giết người ngươi lại nên như thế nào ngăn cản p h a n h lực đạo to lớn trực tiếp vang vọng toàn bộ nhạc dương thành trên không thôi tinh dưng đầu bị lý du đơn giản thô bạo quán tại trên tầng băng tại hắn khó có thể tin kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên t r o n máu tươi chạy dòng băng hãn đại trận ẩm vang p h a thoái phốc phốc đại trận bị hủy băng h à n chân nhân tâm thần nhận trung kích từng ngụm từng ngụm thổ huyết một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm lý du nguyên anh người trẻ tuổi này chẳng lẽ là nguyên anh khủng bố như vậy chương một trăm ba mươi hai các ngươi bảo vệ là chính mình chương một trăm ba mươi hai các ngươi bảo vệ là chính mình đẩy trời băng tinh p h a thoái băng phong sông lớn một lần nữa trở nên sóng cả máy liệt người trên thuyền một mặt rung động hướng nơi đây trông lại ánh mắt tụ vào bên trong thôi tinh dưng bị trùng đệp xuống đất thổ huyết không chỉ có do thân thể cong lên đến giống như một cái đun sôi tốt bự trong lồng ngực không khí tại vừa rồi trùng kích bên trong toàn bộ bị nghiền ép đi ra ôi ôi h á n miệng n g u i d ơ máu tham lam hút l ấ y không khí trong miệng tinh ngọt ngăn ở hết hầu hút cực kỳ gian nan chật vật không chịu nổi trước mắt bao người h á n vị này thôi ra đại công tử đúng là thê thảm như thế bộ dáng cái này làm cho người ở chỗ này hít vào khí lạnh cũng sợ hai thán phục tại lý du gọn gàng mà linh hoạt đây chính là thôi ra đại công tử a toàn bộ linh nhạc tỉnh đều dựa vào lấy bọn hắn thôi ra đóng giữ l ạ hà nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thôi tinh dương cảm thấy vô cùng nhục nhã. khí tức trên thân quần bạo không chỉ giết ngươi ta muốn giết ngươi nói hắn liền thôi động phá trận toa coi như giết không chết đối phương hắn cũng muốn liều lĩnh trọng thương đối phương nhất định nhất định p h a n hắn bạo ngược thân sắc vì đó trì trệ tràn ngập tơ máu ánh mắt đột nhiên trở nên mở mịt luôn cuống lộ ra khó có thể lý giải được phá trận toán á c cái này khôi phục mà đến linh b ả o đã có thể gọi là bán t i ê n khí lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía lý du cũng là bị hắn tiện tay một nắm liền tông lấy sau đó tại ông ông tắc hưởng bên trong hóa thành mảnh vỡ phát nổ hắn cứ như vậy tay không bóp nát phá t r ậ thậm chí thôi tinh dương nhìn thấy trong mắt đối phương không sợ người khác làm phiền băng hãn chân nhân toàn thân cứng gắc đã không dám đậu thủ người thanh niên này tu vi cảnh giới chính là một điều bí ẩn cho đến bây giờ hắn đều nhìn không thấu đối phương đến cùng là cảnh giới gì n g ư ơ i ngươi không có khả năng giết ta ta là thôi g i a đại công tử giết ta thôi g i a nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi theo lý d u bộ pháp đến gần thôi tinh dương trong mắt rốt cuộc có vẻ bối rối về phần hắn đệ đệ thôi cao dương thì là càng thêm không chịu nổi hai chân phát run nửa ngày trong miệng cũng nói không ra nói đến hắn từng coi là thôi ra tại linh nhạc tình chính là trời sẽ không có người dám đậu bọn hắn nhưng bây giờ mới biết được nguyên lai trên đời này thật sự có loại kia vô pháp vô thiên không tuân theo quy củ tu sĩ đúng vậy cho đến bây giờ tại cái này thôi ra huynh đệ trong lòng vẫn như cũ cho là lý du chi cho nên dám đối bọn hắn đ ộ n thủ thuần t u y cũng là bởi vì không có cố kỵ để ý khí nắm quyền hắn căn bản cũng không giống quản h ạ t cục như thế đối với thôi ra sợ ném chuột vỡ bình hắn cũng tại không nhìn lấy linh nhạc t ỉ n h mấy ngàn vạn dân chúng an nguy thôi ra hà đồ lạc thư người nắm giữ nuôi ba nghìn tu sĩ trúc cơ là linh nhạc tình trấn thủ yêu tập cửa vào hắn làm sao lại có thể đối với bọn hắn như vậy đại bất kính a lý du nhìn xem hai minh đệ này nhìn thấu trong lòng bọn họ phẫn nộ không khỏi lắc đầu đơn giản không có thuốc chữa cái kêu bẩm sinh tao ngạo sớm đã lạc cấn vào trong máu thịt của bọn họ căn bản là kéo không nát cũng đánh không nát bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình là cưới tại tất cả mọi người trên đầu không thể bảo vệ quý tộc đối với loại quý tộc này phương pháp đơn giản nhất chính là đem bọn hắn từ đám mây kéo xuống hung hăng d ẫ m vào trong bùn đất p h a n h bị phá trận toa dư ba đánh ngã hai người còn không có đứng lên lần nữa bị đạp đi vào lâm vào trong vũng bùn đầu cũng không nhắc lên nổi một dạng n g ơ i có phải hay không cho là thôi ra rất đáng ấm lý du thanh âm đạo mạc tiến bảo thôi tinh dương trong lỗ thai lý du một chân dẫm ở hắn đưa tay đem đầu của hắn xoay qua chỗ khác nhìn về phía nhạc dương thành nhìn về phía cái kia chen chúc khu phố lui tới tiểu t h ư ờ n g trong này có công nhân vệ sinh kẻ bán rau phục vụ viên còn có giày tây thương nhân bạch lĩnh tinh anh có thể các ngươi sai lầm một chút bao quát thần đề ở bên trong các ngươi những này tự cho là đúng quý tộc thế giới cái nào không phải ngẩng lên lấy cái này bên mông đại chúng mà tồn tại các ngươi đó là đang thủ hộ đại hạ sao các ngươi mẹ nó là đang thủ hộ tự thân địa vị lúc này quản hạt gục người thu đến độ tĩnh có người dẫn đội chạy tới thôi tinh dương tại lý du dưới chân nghiêm nghị hô to hứa thiên đ a o các ngươi còn lo lắng cái gì g i a hỏa này ở trong thành giết người hiện tại còn muốn giết chúng ta các ngươi còn không mau một chút động thủ đám người tàn ra hứa thiên đ a o mang theo đến thiên binh doanh trước tiên chạy tới hắn một tay nắm đ a o lúc đầu muốn hô lớn một tiếng người nào dám can đảm ở trong thành giết người có thể va chạm tiến đến đã nhìn thấy lý du ánh mắt đối mặt đối mặt phía dưới sắp rút ra vào đao b a n g đến một tiếng liền lại thu về tản tất cả giải tán có gì đáng xem gánh hát tại cái này hắc h ú diễn từ đâu hắn vây tay đem đám người xô tan thậm chí dưới tay ánh mắt khó hiểu bên trong còn phân phó đám người ngăn cách khu vực chủ động s u n g làm lên nhìn về đến một loạt này thao tác là thật đem người thôi ra thơi choáng n à y làm sao càng xem càng giống là chuyên môn chạy đến rửa sạch tẩy cái gì đương nhiên là hủy thi di tích thôi tinh dương kinh h á i hô to lên tiếng hứa t h i ê n đ a o nếu là ta chết ở chỗ này thôi ra nhất định sẽ từ bỏ c h ấ n thủ lạc h ạ các ngươi cần phải hiểu rõ nghe nói như thế hứa thiên đao ánh mắt rốt cục có biến hóa hắn luỡng cười đi tới hỏi đạo trưởng nếu không chúng ta giao hấn một chút liền phải lý du liếc mắt l ư ờ n hắn một chút cho một ánh mắt để chính hắn trải nghiệm ok đã hiểu đại lão hứa thiên đao dùng trôi đao vô vỗ thôi tinh dương mặt t ậ n trách giúp ngươi hỏi quà không có c h ừ a chỗ thương lượng băng hãm chân nhân gặp thế c ụ c k h ô n g đối phun ra một ngụm trọc khí nói tiểu hữu lần này là ta thôi ra k h ô n g đối ngươi mở miệng thần thông công pháp linh đan d i ệ u d ư ợ c chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi húng chi nhớ lấy không thể bởi vì xúc động nhất thời hại chính mình cũng hại giang nam ba tỉnh an uy dù sao ngươi không có quyền ở trong thành giết người không có quyền ai biết lúc này hứa thiên đao phốc dùy một tiếng vật cười ai nói đạo trưởng không có quyền tôi tinh dương ánh mắt bỗng nhiên đến biến hóa h h ậ n không thể đem giá h hắn làm sao cảm giác hứa thiên đao không phải đến xử lý sự tình mà là đến đưa đao một viên do huyền thiết chế tạo khảm nạm lấy bảo ngọc lệnh bài bị hứa thiên đao ném ra lơ lửng giữa không c h u n g chém yêu tôn s ứ lệnh nhìn thấy tấm lệnh bài này tôi h ra mấy người ánh mắt triệt để thay đổi đây không phải một viên lệnh bài mà là đại quyền đặc cách quyền sinh sát nơi tay quyền lợi a hứa thiên đao xích lại gần thấp giọng cười một tiếng đạo trưởng ngụy đại nhân nói ngài có thể không cần nhưng hắn không thể không cấp chém yêu tôn xứ vị trí này hắn định viễn giữ lại cho ngài phiến thức lý du phun ra hai chữ căn bản không nhìn tới lệnh bài giơ tay chém xuống thôi ra huynh đệ đầu liền lộc cộc lăn xuống trên mặt đất đến chết con mắt đều là t r ừ n g t r ò n xoe không dám tin hình nguyện ở nơi nào giết người xong lý du hỏi nàng đang làm v i ệ c chỗ là ngày mai vân hải thiên cung mở ra làm chuẩn bị có vài ngày không ăn lấy nàng làm cơm rất nhu đọc lý du nói thầm một tiếng sau đó hướng quản hạt cục cơ quan đi đến mà băng hãn chân nhân cho tới bây giờ vẫn như c ũ không thể động đậy một c ỗ vô hình ba động đã sớm đem hắn giam cầm khóa chặt băng hãn chân nhân ngươi bây giờ có quyền giữ ý lặng nhưng như lời ngươi nói sẽ thành lên án tội trạng của ngươi băng hãn chân nhân sắc mặt khó coi nói ta không có phạm chuyện gì đi hứa thiên đao cười tủng tìm nói có ý đồ chặn giết chém yêu tôn sứ đây là tội chết người tới đánh vào c h ấ n phép đinh mang đi c h ư một trăm ba mươi ba lạc hà điển liền có thể c h ư một trăm ba mươi ba lạc hà điển liền có thể nhạc dương thành quản hạt cục cơ quan ngụy lân tọa c h ấ n nơi này nghe thủ hạ từ lạc hà trở về báo cáo lông mày níu chặt nơi đây bầu không khí cũng càng thêm ngưng túc thạch nham giận mắng lên tiếng thôi ra thật to gan thế mà ngay cả lạc hà đều không có để cho các ngươi tới gần thôi trấn hà thật sự là càng ngày càng gan to bằng trời ngay cả quản hạt cục mệnh lệnh nghe cũng không nghe chỉ là đứng tại chỗ cao lạnh lẽo nhìn lấy các ngươi phái đi tùy tùng mặt mũi bầm rập một thân vết thương khóc kể lể không chỉ như vậy chúng ta lúc đó chỉ muốn đi vào điều tra một chút lạc hà tình huống ai biết thôi chấn hà không nói hai lời liền phân phó người đem chúng ta đánh cho một trận đồng thời hắn còn để cho chúng ta mang một câu trở về ngụy lân trầm giọng nói lời gì hắn nói muốn muốn lạc hà bình yên vô sự liền lấy ra một cái biển mây thiên cung danh lạch cho tôi ra muốn và không bọn hắn tôi ra rất khó lại căn đoan cái này giang nam ba tỉnh h à n g năm có thể hay không gặp mấy lần thủy thai r à o hoạt yêu tộc cũng có khả năng xuyên qua phòng ngự của bọn hắn đi vào trong thành tàn phá b ờ bãi lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều phẫn nộ đây là đang cầm giang nam ba tỉnh an n g uy đối bọn hắn uy hiếp trắng trận a lần này b i ể n mây thiên cung tổng cộng có tám cái danh lệch bởi vì trước mặt thua thiệt quản hạt cục nhiều nhất chỉ có một cái danh lệch cái này thêm ra tới hai cái danh lệch một cái là từ thần khuyết bên kia đều ra còn có một cái chính là thôi ra cái này thôi ra hay là không cam tâm a ngụy đại nhân danh lệch này chúng ta không thể để cho một khi nhường cái này thôi ra về sau đối với chúng ta quản hạc ụ liền sẽ càng thêm k i n h thị thạch nham đứng ra đội ngũ ô n quyền nói ra nếu là không để cái này người thôi ra thật bị điên làm sao bây giờ đó là lạc hạ còn có yêu tộc lối vào một khi bọn hắn âm thầm chơi ngắn g chân giang nam ba tỉnh đều khó có khả năng an bình có người nôn nóng b ấ t ăn nhức đầu không thôi nói ra ngụy lân cũng là khó khăn cảm thấy đau đầu cái này thôi ra hai huynh đệ bây giờ là không phải ngay tại nhạc dương thành bên trong không sai bọn hắn thế nhưng là đem thiên cơ các kinh doanh sinh ý nóng này a thạch nham cười lạnh một tiếng ánh mắt h i ề n lạnh bọn gia hỏa này ở trong thành đùa nghịch những thủ đoạn kia bọn hắn cũng sớm có nghe thấy đi thông báo một tiếng ta muốn đi gặp bọn họ ngụy lân dạo bước mộ t hai suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới quá tốt phương pháp giải quyết dự định dứt khoát ở trước mặt cùng hai huynh đệ này trò chuyện một trò chuyện thực sự đáng chết cái này hà đồ lạc là thư làm sao lại sẽ bị người thôi ra k h ô n g chế lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến động tĩnh là chấp hành nhiệm vụ thiên binh doanh người đi về tới đều gấp bên hoa nguyện lâu xảy ra chuyện hứa thiên đao dẫn người ra ngoài điều tra tình h u ố n đây chính là một tòa yêu lâu nếu không có nguyện c chính mình nói cái gì cũng phải dẫn người đi d i ệ t không thể ngay tại ngụy lần tâm tư nặng nề thời điểm hứa thiên đao nết miệng cười một tiếng đi đến đều đang thương lượng sự tình gì làm sao bầu không khí khiến cho nghiêm túc như vậy mọi người ở đây đều c a o mày giữa lông mày có mây đen hiện hiện cũng chỉ có hứa thiên đao là cá vui cười vừa tiến tới ngược lại là lộ ra không hợp nhau chuyện gì còn không phải thôi ra sự tình bọn hắn càng phát ra càng rỡ đã trắng trợn uy hiếp thạch nham trợn mắt nói làm sao ra một chuyến nhiệm vụ ngươi trở về liền cười đến vui vẻ như vậy chẳng lẽ lại hoa nguyệt lâu nữ nhân đối với ngươi ôm ấp yêu thương hứa thiên đao đĩuôi các ngươi biết được ta người này không gần nữ sắc đối với những nữ nhân hữu kia đúng vậy cảm thấy hứng thú sở dĩ cao hứng như vậy đó là bởi vì gặp việc vui nói hứa thiên đao ánh mắt liền ánh mắt sáng rực nhìn xem ngụy lần đám người hiếu k ỳ không thôi việc vui gì chết kẻ nào chết tôi h ra hai huynh đệ tại hoa nguyệt lâu bị người đánh chết cái gì nghe được tin tức này nhạc dương thành trần quanh ủ chỉ cảm thấy trời đất quẩn a y c g bước chân đều trở nên phủ phiếm về sau ngã quỵ một chút người người sao có thể tùy ý bọn hắn bị người đánh chết tôi ra vốn là kìm nén không được nếu như bị bọn hắn biết tin tức này dưới sự tức giận thực sự sẽ vương tha cho trấn thủ l ạ hà đem ngập trời nước sông vỡ đê mà tốt yêu tộc lối vào mất đi trấn thủ bọn chúng tùy thời mà vào giang nam ba tỉnh thất thủ không cần mấy ngày liền sẽ biến thành yêu q u ố c huyết thực chi địa a mọi người ở đây đột nhiên nghe được tin tức này tất cả đều ánh mắt đờ đẫn một chút tiếp lấy trong óc liền bắt đầu sinh ra một mảnh huyết lưu trường h ạ tràng cảnh ngụy lân quay người ngữ khí trinh trọng nói rõ ràng chuyện gì xảy ra hứa thiên đao bung tay mặc dù ta cũng đã sớm muốn chặt hai huynh đệ kia nhưng thực sự không quan hệ với ta mà lại ta còn xác thực giút bọn hắn hơi ngăn lại nhưng làm sao giết bọn hắn người ta cũng không dám cản về sau ta lại đột nhiên ý thức được tựa hồ cũng không cần cản trần quận thủ run dậy chỉ vào hắn hồi náo ngươi đây chính là tại hồi náo tôi h ra chấp trưởng h ạ đồ lạc thư luyện ra ba nghìn thủy hệ thần thông tu sĩ trúc cơ lại c h ấ n thủ yêu tộc cửa vào lạc h ạ trước mắt mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói vì đại cục làm trọng chúng ta xác thực không nên cùng bọn hắn nổi xung đột nhưng nếu là giết thôi ra hai huynh đệ người là thôi ra không t r e o chọc nổi người đâu lời này vừa nói ra người ở chỗ này yên tĩnh một lát tiếp lấy liền hô điều đó không có khả năng tôi ra thân là năm họ bảy n h ì n một trong tộc lại tân tấn mấy tên kim đan còn có cái kêu ba nghìn tu sĩ trúc cơ những đại tông tiết đều không thể t r e o vào bọn hắn thứ thiên đao thần sắc không thay đổi tự tin nhìn xem ngụy lân ngụy lân cơ hồ không có suy tư không xác định hỏi đạo trưởng thứ thiên đao trùng điệp nhẹ gật đầu ngụy lân con người đột nhiên có rút lại thành dạng kim đây không phải chấn kinh mà là đột nhiên ý thức được cái nào đó khó chơi vấn đề lớn nên đón phá giải ánh dạng đông mà những người còn lại trừ thạch n h a m bên ngoài tất cả đều kinh nghi bất định không biết ngụy lân trong miệng nói đạo trưởng là ai thôi ra làm sao lại trêu chọc đến đạo trưởng tốt rất tốt、đá. t r ờ i có thể còn g ặ p đám người kém chút cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề luôn luôn ổn trọng chấn định ngụy đại nhân tại thời khắc này trong giọng nói thế mà xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác ý vị tại hoa nguyệt lâu còn có thể có nguyên nhân gì không phải liền là tranh đoạt nữ nhân thứa thiên đao cười hắc hắc thủy liên tiên tử coi trọng đạo trường thôi tinh dương ghen ghét thành hận vậy mà đối với đạo trường xuất thủ đây cũng không phải là đơn thuần đoạt nữ nhân thủy liên tiên tử là nguyệt cung bồi dưỡng linh luận phương pháp song tu có thể giúp tu sĩ phá cảnh đối với việc này ngụy lân hết sức rõ ràng s ừ n g s ư n g tại các đại tông môn phía trên bên trong tất cả đều là t h à n h lãnh tuyệt diệm nữ tu ngụy lân hỏi đạo trưởng còn có lời gì giao phó hứa thiên đao ném ra viên kia chém yêu tôn sứ lệnh ngựa khí như lưỡi đao ra khỏi vỏ bình thường mang theo sắc bén cùng dặn dào đó là kiềm chế hồi lâu rốt cục có thể thả ra đao ý đạo trưởng để cho ta mang một câu hẳn là cái này lạc hà liền không phải thôi ra c h ấ n thủ không thể nếu không phải lời nói q u ả n hạt cục sợ cái gì sợ lo trước lo sau làm cái gì một đao thọc nát bét liền có thể như lạc hà thực sự không phải bọn hắn không thể cái kia muốn lạc hà làm gì dùng điền không là được lời này vừa nói ra, yên lặng như tờ không hề có một chút thanh âm chỉ còn lại có đám người tiếng thở hào hẹn ngụy lân kích động nói đạo trưởng hiện tại chỗ nào thứa thiên đao đ ỗ n g nhiên có chút xấu hổ đạo trưởng nói hắn vài ngày không ăn hình thắng làm đồ ăn đi hướng nàng lấy con cá ăn chương một trăm ba mươi bốn vân hải thiên cung mở ra chương một trăm ba mươi bốn vân hải thiên cung mở ra nhạc dương thành vân m n g trạch biên giới đạo trưởng ngươi câu được cá không có ta lửa than đều chuẩn bị kỹ cảng ướp gia vị gia vị cũng đã sớm chuẩn bị cho tốt còn kém ngươi cá rồi đá v ụ n trên mặt đất lâm hinh nguyện lay hoay lửa than phát đến đời đi tiêu tán đi ra khói lửa đưa nàng hôn nhăn không ra lông mày liền ngay cả thổi qua liền phá trên khuôn mặt cũng nhiều thêm hai vện cho t à n lộ ra b u ồ n cười vừa đáng yêu có thể ánh mắt y i u thì là nghiêm túc một chút cũng không có qua loa vì cho đạo trưởng làm tốt cả đ ư ớ n g lửa này đợi nhất định phải khống chế tốt lắm mà lý du thì là cầm trong tay cần câu tại trên đá lớn ngồi chờ một đêm không thu hoạch được gì cho đến nay ngay cả một con cá đều không có câu lên không có lý do à vì cái gì vân mộng c h ạ c h linh ngư không ăn ngồi lý du trực t ô n mày không có khả năng lý giải nếu đã tới nhạc dương thành đương nhiên muốn nếm thử nơi này linh ngư nghe nói là đại hạ mỹ thực nhất tuyệt tươi non không gì sánh được tính toán không câu được lý du đem cần câu ném một cái dự định không nói võ đức trực tiếp nhảy đi xuống bắt mặc dù nghe nói không phải câu đi lên linh ngư thiếu đi mấy phần hương vị nhưng bây giờ cực đói đâu để ý nhiều như vậy trọng yếu nhất chính là không có khả năng tại hình nguyện trước mặt ném đi mặt n g u i khụ khụ khụ người trẻ tuổi không nói trước ngươi có thể hay không bắt được linh ngư cái này tóm được tới linh ngư à bởi vì bị kinh sợ cùng khủng hoảng chất thị sẽ mỏi như phát khổ có thể nhập không được miệng đúng lúc này bồi tiếp lý du ngồi một đêm đại gia gặp lý du muốn ồ nào xuất động tĩnh bỗng nhiên mở miệm lý du đã sớm chú ý tới lao đầu này cái tiêu câu đi lên linh ngư trên không trung giấy rủa thời điểm liền sẽ không n mọi như phát khổ đương nhiên sẽ không lao đầu này tựa hồ đối với linh ngư rõ như lòng bàn tay cười ha h a cái này vân mậu ộ chạy nước đến từ bên ngoài lạc hà linh ngư rời đi linh khí tẩm bổ nước liền sẽ không lại giấy rủa đã hiểu lý du gật gật đầu không có ý định nhảy xông bắt cá ngược lại một q u y ề n đánh vào trong hư không k h ô n gian g pha toái h một cô cường đại hấp lực trong nháy mắt tán phát ra người trẻ tuổi n g ư ờ i muốn làm gì lao nhân biểu lộ đột nhiên cứng đờ lý du thản nhiên nói không có lấy vơm nước ngươi thế này sao lại là bơm nước rõ ràng chính là tức h ồ n hển lao đầu cả kinh nhảy dựng lên trần đến dừng lại dừng lại tranh thủ thời gian dừng lại cái này lạc hà nước rút không được à một khi rút khô chỉ toàn bờ bên kia yêu tộc trong khoảnh khắc liền sẽ d ế tới t nhưng mà hắn mặc dù thất kinh đúng là không phải nghi chút nào lý du có năng lực đem nơi này nước rút khô chỉ toàn lao đầu này không phải người bình thường lý du không nói lời nào mà là ánh mắt liếc nhìn hắn cá lồng nơi đó phong cấm lấy mấy đầu linh ngư to mọng không thôi ngươi nói sớm muốn ăn cá của ta liền phải làm gì náo ra chiến trận lớn như vậy nhanh thu ngươi thần thông ta mời ngươi ăn cá Lao đầu b ạ i bên dưới trận xuống tới rốt cục nối lòng miệng trong miệng còn tại không ngừng nghĩ linh tinh đọc nói thầm lấy cũng không biết là nhà nào thần linh truyền t h ừ a giả làm việc bá đạo như vậy a không phải bá đạo mà là nhìn cái này lạc hà có chút khó chịu h ả o h ả o đến một con sông còn muốn cái gì cầu thí thôi ra đến c h ấ n áp lao đầu xứng sở vội và nói g n lời này của ngươi tại ta chỗ này nói một chút liền phải nếu là đi đến vân m ộ n g trạch phía ngoài đường sông bị người thôi ra nghe đi q u ò n hạt cục người cũng bảo hộ không được ngươi vậy còn ngươi cứ như vậy ca nguyện vì thôi ra chú ý hao phí tự thân thần lực ở chỗ này chấm trụ vân mậu t r ạ c lý du bỗng nhiên nói ra thế n h â n g đều biết lạc hà có thôi ra c h â n thủ mới phù hộ giang nam ba tỉnh không nhận thủy thai cũng không nhận yêu tộc xâm nhập không ai có thể biết tại cái này vân mộng trạch bên liên giới còn có một cái áo tơi lao đầu không có tiếng tăm gì chống cự lấy bên ngoài phi nước đại lạc hà lũ lụt nếu không có lao đầu này trông coi vân mộng trạch thôi ra mặc dù không thể đem lạc hà lũ lụt phát đến trong thành nhưng bọn hắn nhất định có thể đem cái này vân mộng trạch hóa thành lạc hà khu vực quản hạt của người đối với việc này một chút không biết được chỉ vì lao đầu này quá vô danh hắn đã là tới đây câu linh ngư cũng là phát giác được vân mộng t r ạ c dị thường tới đây xem một phen không nghĩ tới sẽ phát hiện lao đầu này tồn tại đây là niềm vui ngoài ý muốn bởi vì lao đầu này mười năm như một ngày chăm chỉ không ngừng đối kháng lạc hà quan chú thân lực muốn đem bên ngoài đường sông hết thể biến thành vân mộng trạch khu vực hóa thành vùng đất ngập nước đây là đạo của ta con đường phải đi qua lao đầu thở dài một tiếng từng nghe người nói qua mấy trăm năm trước không có cái gì lạc hà chỉ có vân mộng trạch là người thôi ra lại tới đây mới khiến cho vân mộng trạch rút lại bên ngoài rộng lớn khu vực hóa thành đường sông Sắp thực như vậy lao đầu tự dễu cười một tiếng sông kia hình l ạ thư chính là thôi ra hấp thu vân mộng t r ạ c linh lực quan chú mã thành ây ta nói cho ngươi cái này làm cái gì tăng thêm phiền não mà thôi ngươi không phải muốn ăn linh ngư tới bắt đa t ạ thế là tại lao đầu ánh mắt u hoán bên trong lý du tiếp nhận cá lồng liền hướng lâm h i n h n g u y ệ t đi đến hắn đã sớm không thể chờ đợi ta để cho ngươi cầm không phải để cho ngươi ngay cả cá lồng lấy đi người trẻ tuổi kia đến cùng đến từ nhà ai thần linh truyền thừa thế lực thật sự là không hiểu được tính giải yêu trẻ à, quá mạng mội chốc lát hương thật là thơm à. lao đầu cầm một đầu linh ngư ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên cũng không để ý nón g miệng một bên phụ phụ phụ p ăn một bên ngẩng đầu khen không rứt miệng ngươi con cá này không có phí công tài trợ có thể ăn vào h ì n h nguyện làm cả nướng ngươi đ ợ i này đều đ ă n g giá lý du cũng cầm một con cả nướng ngồi tại ven đường ăn nhưng hắn không có t r ậ t vật như vậy trên mặt đất là lâm hinh n g u y ệ t gọi ra mặt cỏ trên đầu còn có nàng thúc đẩy sinh trưởng đi ra đại thụ che bóng đ ă n g giá là đ ă n g giá mặc dù không nhìn thấy hy vọng nhưng trước khi chết có thể ăn được như vậy mấy đầu nướng linh ngư cũng coi là không hưởng công đợi này lao đầu ăn như hổ đói ấp úng cảm thán ăn vào cuối cùng khỏe mắt của hắn chạy ra nước mắt lâm hinh nguyện l u ố n c u ố n tay chân ai nha người tại sao khóc lão đầu trong thanh â m mang theo một tia dọn nghẹn nào ta hơn nửa đời người này là t r ả đạp bao nhiêu linh ngư à làm sao không có sớm một chút gặp được cô đương ăn quá ngon nào có khoa trương như vậy thôi lâm h i n h n g u y ệ t ngượng ngùng k h o á t k h o á t tay ngay cả cá nướng cũng chưa từng ăn lão nhân gia này trước đó qua đều là khổ gì thời gian à. mấy đầu linh ngư rất nhanh liền bị ăn xong ta lại đi câu hắn cóng lên cần câu không kịp chờ đợi liền muốn đi vùng cán lý du lắc đầu thời gian không còn kịp rồi lão đầu động tác trong nháy mắt dừng lại nhìn thoáng qua bắt đầu xuất hiện dị tượng vân mộc trạch thân hình cô đơn đứng tại chỗ thật dài thở dài một tiếng là không còn kịp rồi một tiếng này thở dài thể hiện tất cả 500 năm trăm năm tang thương cùng cô đơn tín ngưỡng hương hỏa mất đi đến nước này thần lực của hắn mười không còn một bây giờ vân hải thiên cũng đã mở ra cái kia thôi c h ấ n hà chấp trưởng hà đồ lạc thư thừa dịp cơ hội thật tốt này nhất định sẽ đem chính mình chân linh t u ô n vệ c h i t để khống chế lạc hà hà bá không cần bi quan như vậy chờ ta trở về lý du vô vô b ở vai của hắn lấy đó an đuổi ngươi hà bá ngầm đầu trong ánh mắt có chút không tin tại cái này l ạ hà phía trên liền xem như có được thần mình truyền thừa hóa thần g á n g lâm cũng không làm nên chuyện gì ăn ngươi mấy đầu linh ngư trung pi h là muốn giao cá tiền còn sống chờ ta trở lại đừng làm chuyện ngu xuẩn lý du cười nói sau đó nước g mắt nhìn về phía vân mộng trạch trên không lúc này cảnh này mây mù quay cuồng hơi nước tràn ngập giống như tiếng c h ố n g trận ở trong hư không gõ vang chỗ kia bầu trời đã nứt ra một cái khe đem vân hải thiên cung diện mạo triển lộ ra chương một trăm ba mươi lăm thôi ra đ ộ t kích chương một trăm ba mươi lăm thôi ra đ ộ t kích một t o a lộng l ấ y thiên cung che lấp tại trong mây m ù vẻ vẹn h i ể n lộ ra một góc của b ă n g sơn liền đại khí bàn bạc làm người ta nhìn mà t h ắ n thở từ dưới tầng mây chuyển vang đi ra thân lực tắm rửa xuống rộng lớn lập lòe nhất là cái kia tọa lạc tại tầng chót nhất cung điện giống như một thanh thiên cung kéo ra đến trăng tròn uy phong lấm lấm xa lập hư không chính là không biết bắn về phía nơi nào chuyện gì xảy ra vân hải thiên cung vì sao sớm một ngày liền mở ra quản hạt trong cục có người thất kinh thất sắc tràn đầy không hiểu chỉ có nhận qua m ặ c kỳ lân chiếu cố thể nội có lưu thần lực nguy lân tại lúc này rốt cục đã nhận ra vân m ộ n g trạch biến hóa vân m ộ n g trạch linh vận làm sao không trọn vẹn đến trình độ này lông mày của hắn nhữ chặt thật giống như vân mậu trạch muốn cùng cái kia kỳ liên sơn mạch một dạch tùi thời đ nếu là vân m ộ n g trạch linh vận thiếu thốn b i ể n mây này t h i ê n cung liền lại khó mở ra xem ra chính là nguyên nhân này để vân hải thiên cung sớm mở ra hứa thiên đ a o lưu nghị các ngươi còn chờ cái gì cầm mật thược nhập thiên cung ngụy lân lớn tiếng quát ra là hứa thiên đ a o cùng lưu nghị lẫn nhau không lại chỉ hoãn lấy ra vân hải thiên cung mật thược r ó t vào linh lực tầng mây phun trào vậy mà rơi xuống một tầng vân đoá gánh chịu lấy bọn hắn lên trời mà đi cùng một thời gian tại nhạc dương thành bên trong có có bốn đạo không hiển lộ sơn thủy thân ảnh cũng xuất ra mật thược chân đạc vân đoá tranh nhau chen lấn sông đi vào trang cảnh này, rơi vào người bình thường ánh mắt liền giống như lên trời như phi tiên đạo trưởng h i n h nguyệt các ngươi hẳn phải biết làm sao tiến vào vân hải thiên cung đi ngụy lân nam na tự nói nhìn về phía vân mộng trạch biên giới vị trí bốn huy nguyệt ngươi biết làm sao tiến vào thiên cung sao lý du cầm trong tay mặt t ư ợ n g nhìn về phía h i n h nguyệt lâm h i n h nguyệt kinh ngạc nhìn về phía lý du đạo trưởng ngươi không biết không có đi chú ý vậy ta cũng không biết à lúc đầu hôm qua ngụy lân liền muốn cùng ta bàn giao vân hải thiên cung sự tỉnh là ngươi đem ta lôi ra để nướng cá ta cũng còn chưa kịp nghe đâu lý du bốn một bên lao đầu bất đắc dĩ vô cai chán hai vị đem bọn ngươi linh lực quán chú đi vào tại m ậ t thượng bên trên lưu lại thần hồn của mình thiên cung liền sẽ đem bọn ngươi hấp dẫn đi vào p h i ề n p h ứ c lý du không thích khắp nơi lưu ý hồn khí hơi thở suy đi nghĩ lại hắn hướng phía không chung một chảo chân trời kia vân đoá liền bị hắn vỗ xuống an tính chút mang bọn ta đi vào không phải vậy một q u y ề n đánh ta ngươi dưới chân vân đoá đến từ thiên cung tựa hồ có linh k i ệ t ngạo không ngừng dãy ruộng nghe chút lời này trong nháy mắt trung thực sau đó có người trận mắt ốc mồm nhìn trên trời bóng người xuất hiện người khác là bị vân đoá trở bay vào thiên cung mà lý du cùng lâm huy nguyện thì giống như là d khụ khụ khụ đại bất k í n h đại bất k í n h à cái này trong đám mây thế nhưng là có vị tia chân linh lưu lại nhìn thấy một màn này lao đầu ho khan không chỉ cũng không dám nhìn nhưng nghĩ lại trong lòng lại tuân r a kinh hãi người tuổi trẻ kia ở trên trời cùng ý chí phía dưới thế mà còn có thể hành động tự nhiên điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ trong cơ thể hắn t r u y ề n thừa thần linh vị cách vậy mà nghiền ép vân hải thiên cung vị kia t thật đáng sợ sau đó lại liên tưởng đến lý du cương vừa mới nói thân xác của hắn biến hóa hồi lâu cắn rằng t ự hồ đã quyết định quyết định gì đó còn sống đừng làm chuyện ngu xuẩn chờ ta trở lại lý du cái kia bình thản hữu l ự c thanh â m còn tại bên thai tiếng vọng tựa hồ từ vừa mới gặp mặt bắt đầu người trẻ tuổi này liền nhìn tố mình nhìn thấy chính mình kết cục hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía vân mậu c h ạ c h bên ngoài đường sông nơi đó thôi ra phái ra thuyền lớn nối liền không dứt liên tục không ngừng hướng bên này l ạ i tới trên cột cờ thôi tự kỷ như ánh nắng bình thường lật l ò phía trên b o g thuyền ba nghìn thủy hệ tu sĩ trúc cơ võ trang đầy đủ thần sắc b ă n g lãnh ánh mắt hở h ữ n g liếp nhìn hết thảy đem ngăn cản thuyền lớn đường đi vùng đất ngập nước hòn đảo dễ như chở bàn tay a n h thành mảnh vỡ n ắ n chết th trên tường thành thạch nhang mắng liệt một tiếng nằm đ ấ m nằm chặt chân quận thủ gương mặt sắt na tuyết trắng xong bọn hắn nhất định là phát hiện thôi ra huynh đệ bị giết sự t ì n h đây là thừa dịp vân hải thiên cung mở ra cơ hội nghĩ đến công thành ngụy lân thu hồi cảm giác mở ra hai con người không bọn hắn không phải công thành đó là muốn làm gì cướp đoạt vân mộng trạch linh vận đem chỗ này dưỡng g ụ c giang nam ba tỉnh mấy ngàn vạn tri địa toàn bộ hóa thành bọn hắn thôi ra không chế là thả ngụy lân thần sắc bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia sốt ruột tri sắc t r á c không được người t ô i ra dám đối với quản hạt cục nhắm mắt làm ngơ bọn hắn là trước kia liền đánh lấy thôn vệ vân mộng trạch chiếm sông là v u a mục đích bất quá có một chút rất kỳ quái nếu bọn hắn có thủ đoạn giấu g i ế m quản hạc cục vì sao đã nhiều năm như vậy còn không có đem vân mộng trạch thôn vệ sạch sẽ ngay tại hắn không hiểu thời điểm trong lúc đ ỗ n g nhiên cả tòa nhạc dương thành bị một đạo bóng ma khổng lồ bao phủ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt lâm vào ngắn ngủi ngất trệ thật là lớn rùa một cái cực đại không bờ bến đem toàn bộ vân mộng trạch thậm chí nhạc dương thành đều bảo hộ ở dưới thân đen, lửng giữa không trùng tứ chi hoạt động ở giữa liền có thể gọi ra c đem lạc hà vẽ n đằng sóng cả m ã y liệt thôi ra thuyền lớn lay động không thôi tùy thời muốn lỡ út thôi chấn hà người mặc màu trắng bạc miễn giáp cầm trong tay đ ạ i đao lơ lửng mà đứng cứ việc lại khôi ngô hữu lực thân thể tại linh quy trước mặt cũng lộ ra giống như một cái sinh vật phụ du nhưng hắn toàn thân tán phát khí tức lại là làm cho người không dám nhìn thẳng khi thế khổng lồ chỉ là vừa phóng xuất ra liền làm sông lớn bên trên gió lốc trong nháy mắt hành quân lặng lẽ hà bá ngươi đây là làm sao khổ đau khổ trèo trống trên trăm năm có thể từng đổi lấy cái này giang nam ba tỉnh hương hỏa cung phục linh quy thanh âm ở chân trời chuyển v a n xuống vang x u n g từng may mắn tại vị k i a dưới tên trốn qua một mạng đã đáp ứng hắn muốn c h ấ n thủ vân hậu trạch bảo vệ vân hải thiên cung không để cho yêu tộc xâm nhập chúng ta thôi ra cũng vẫn ở làm chuyện này vân hậu trạch hóa thành ngạc hà hạ, cái k i a yêu tộc liền rốt cuộc không có năng lực xâm nhập nơi đây thôi c h ấ n hà cười nói các ngươi là người nhưng nó tâm như yêu một khi hoàn toàn bị các ngươi thôi ra k h ô n g chế so yêu tộc càng đáng sợ linh q u y ánh mắt không gì sánh được chăm chú đã như vậy vậy hôm nay liền không phải chém ngươi không thể âm thầm trở ngại ta thôi ra đại c â trăm năm hôm nay không thể để ngươi xuống nữa tôi h c h ấ n hà ánh mắt đ ô n g nhiên băng lãnh căn cứ thiên cơ các thôi diễn cái này linh quy đã đến mức đèn cạn dầu lần này chém nó tình thế bắt buộc là vì đại cắt đại lợi ông rộng lớn đ a u khí bàng bạc hung hãn bá đạo dị thường trực tiếp chém xuống để ế n nửa bước nguyên anh tôi h c h ấ n hà khoảng cách đột phá nguyên anh c h i cảnh chỉ có cách xa một bước thậm chí cầm trong tay hà đồ lạc thư tại cái này lớn lạc hà phía trên hắn tự tin nguyên anh trình diện cũng không làm gì được hắn vang một đạo đáng sợ tiếng vang ở chân trời chấn động ba trăm dặm tầm mây tán loạn tiếng vang to lớn làm cho người hái mũi dương máu mà cái kia linh quy tự biết không đ ị c lại trực tiếp đem thân thể rút vào trong thể xác không n ú p đ í c h nhưng chính là như thế ngăn cản tại vân mộng trạch trước đó lùi lại không lùi thật sự là một cái rùa đen rút đầu sắp đến chết còn không biết liều chết đánh cược một lần có lẽ còn có cơ hội cho người chống đỡ nhưng đã ngươi lựa chọn vận dụng quy t ư c đại pháp không n ú p đ í c h ưa thích làm một cái bia sống vậy ta hôm nay liền thành t o à n ngươi chém vỡ ngươi mai rùa mặc dù muốn phí chút tay chân có thể cái này linh quy thế mà ngu xuẩn đến không phản kháng tại liên tục không ngừng lạc hà sức nước ra chỉ phía dưới cái này mai rùa tất phá không thể nghi ngờ chương một trăm ba mươi sáu thay mệnh phát thân chương một trăm ba mươi sáu thay mệnh phát thân vân hải thiên cung sáu đạo lưu quang rơi vào nơi đây liếc nhìn lại lát thành mà thành bậc thang bạch ngọc lên như diều gặp gió liên miên bất tuyệt căn bản nhìn không thấy cuối cùng trên trời sao g i à y đặt một mảnh mênh mông ngàn dặm mê n u y ễ n quang mang bao phủ xuống đem thiên cung triệu hoán lộng lẫy khiến cho khảm nạm tại hư h à o cùng trong hiện thực sáu người này sừng sững trong h à o quang dần dần hiện lộ ra thân hình hứa thiên đao cùng lưu nghị tự nhiên không cần nhiều lời bọn hắn đại biểu phía quảng ư ờ n g đại biểu quản hạ cục ra trận mặt khác bốn bóng người là ba nam một nữ bên trong một cái nữ nhân rõ ràng là nguyện cung đại biểu thủy liên ti thì là thế gia cùng thần khuyết đại biểu một người là thứ tám n g u y ơ n lão nửa bước kim đan cảnh tu vi nếu là tính cả thần lực gia trì hắn nên là trong sáu người này chiến lược người mạnh nhất còn có hai người một vị quần áo đồng bền khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không mặt máy bên trong lộ ra tự tin còn có nhàn nhạt cao ngạo phảng phất hết t h ể trước mắt đều đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì cầm trong tay bạch ngọc vỗ quặn nhẹ nhàng lắc lư bình thản đung dị cơ bắp đường cong rõ ràng thần xác lạy lủng là một cái cường tráng đại hắn ánh mắt sáng ngời ư có thần quay đầu ngắm nhìn tiên h cung tựa hồ đang nhìn chằm chằm bên trong thứ nào đó lộng lấy quần áo công tử cười n h ạ t hỏi còn có hai người ở nơi nào nhìn thấy người này xuất hiện thứ tám nguyên lao thần sắc hung hăng xúc động một chút đông châu long gia độc lập với năm họ bảy nhìn đến bên ngoài c h ấ p trưởng đại hạ thất châu một trong long gia đại hạ có bảy châu nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói giang nam ba tỉnh là thuộc về nam châu p h ạ m vi chỉ là bởi vì có thế gia khống chế lấy cái thứ tư thúy vi tỉnh lúc này mới không có gọi chung bên trên nam châu mà long gia thì là triệt để khống chế đông châu tứ tỉnh bá chủ đặt ở cổ đại đó chính là nát đất phong hầu vương tộc chư hầu long đàm công tử không nghĩ tới lần này sẽ do ngươi tự mình tiến vào thứ tám nguyên lao tiến lên bắt chuyện đạo trước lúc này ta làm sao không gặp ngươi lộ mặt qua thần quyết không sợ đông châu long gia nhưng hắn chỉ là một cái xếp tại ghế chót nguyên lão thật muốn so với thân phận địa vị cũng liền cùng vị này long gia tam công tử địa vị không sai b lầm lắm nếu như có thể lấy được đến long gia hết sức c ủng hộ mình tuyệt đối có thể lại hướng phía trước tấn thăng mấy vị tướng nguyên lão không nghĩ tới lần này là ngươi đại biểu thần quyết tiến vào vì để tránh cho tàu xe mệt mỏi lần này ta vận dụng là truyền tống trận vân hải thiên cung mở ra liền trực tiếp truyền tống mà đến long đàm k h ẽ bước cảm xem như bắt chuyện qua người của long g i a lại ngạo đối với thần khuyết vẫn là phải lấy đó tôn trọng dù sao đại hạ trước mắt khôi phục đại đa số thần vị đều khống chế tại trong thần khuyết nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hứa thiên đao cùng lưu nghị hai người khỏe miệng lại lộ ra c ử i nhạn hứa thiên đao nếu ta đã tới nơi đây ngươi cần gì phải tại cái này tự dứt lấy l ụ nhìn thấy long đàm hứa thiên đao siết chặt đao trong tay nghiến răng nghĩa lợi hắn đã từng kém chút bị phế bên cạnh ngươi tiểu tử này thiên phú không tồi nếu không đưa tới ta đông châu long ra ngôi dưỡng ở chư yêu vệ thực sự đáng tiếc ngược lại là bên cạnh lưu nghị làm cho long đàm đa đà nhìn thoáng qua trông cậy vào đi cho ngươi làm chó hứa thiên đao gắt một cái một bước hướng về phía trước ngăn tại lưu nghị trước mặt ngươi đang nằm mơ long nguyện quân làm sao còn không đến long đàm lông mày lại là n h ữ một cái nữ nhân này truyền thừa xong cựu phượng tần h lực cho đến tận này lại còn không có hồi long ra trưởng bối trong nhà đã tức giận hơn liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện lý du cùng lâm huy nguyện hai người g á mù đàm đến rơi trên mặt đất ngươi nam nhân này vì sao cầm ta long ra mật thược long đàm lập tức liền cảm giác được viên kia mật thược khí thức ánh mắt đột nhiên âm trầm đạo trưởng gặp lý du chạy đến hứa thiên đao lông mày vui mừng bu lại muốn là lý du giải thích cũng là bị hắn khoát tay ngăn cản một đầu điên cùng s ử loạn không cần để ý nói xong lý du quay người nhìn về phía trước mắt bí cảnh đánh giá b ố n phía nhất là ngẩng đầu nhìn lên trời cái kia phương hướng tây b ắ c tinh thần sáng ngời nhất đạo trưởng ta còn tưởng rằng ngươi không tiến vào nhìn thấy lý du thủy liên tiên tử bộ liên sinh hoa liền muốn bu lại hử lâm hinh nguyệt mũi ngọc tinh xào nhữ một cái ra hai cánh tay ngăn tại lý du trước người người người n không cho phép tới t ừ đâu tới m u ộ i m u ộ i cực kỳ đáng yêu thủy liên tiên tử cũng không thức giận chỉ là che miệng cười một tiếng các ngươi là không có nghe thấy ta l ờ i mới vừa nói sao gặp lý du mấy người còn tại cười cười nói nói long đàm thanh â m càng thêm âm chầm từ n g u y ê n lão long nguyện quân mật thượng làm sao lại trên tay hắn ngươi biết là tình huống như thế nào sao t ử hắn quay đầu nhìn về phía từ n g u y ê n lão thì là đột nhiên kinh ngạc rõ ràng vừa mới ngay tại bên cạnh ta lão gia hỏa này lúc nào lui xa như vậy đi long công tử việc này ta hoàn toàn không biết ngươi đừng hỏi ta ta cũng không biết ta cái gì cũng không biết tứ nguyên lao đứng tại chỗ rất xa r ắ c cổ hô lớn một tiếng sau đó e ngại nhìn thoáng qua lý du trực tiếp nhảy vào trong biển mây một lát không dám dừng lại thật giống như nơi này có tuyệt thế hung h i ể m một dạng đường quân lấy ta cái kia có cái cường tráng hán tử đủ ngươi hoạ hoạ đi lý du đưa tay để thủy liên tiên tử chớ tới gần ra hiệu đứng ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời xích bạc thân trên nam tử nhưng mà hắn một cử động kia thì là triệt để làm cho long đàm ánh mắt âm trầm như nước tiểu t ử này cho đến bây giờ thế mà không có nhìn tới ta một chút hẳn là đây chính là nghe đồ rằng long nguyện quân xem trọng nhân tình kia và không nàng mà thượng làm sao lại rơi xuống trên tay của hắn g i a o ra mật thược ta tha cho ngươi khỏi chết bằng không lý du quay đầu rốt cục nhìn hắn một cái vẹn vẹn cái nhìn này trong nháy mắt làm hắn biết hầu nhấp đ ô còn lại lời nói ngăn ở cổ họng nửa ngày không phát ra được chỉ vì chẳng biết lúc nào một cái bàn tay liền giam ở trên mặt của hắn làm hắn trong nháy mắt nạt t ở bàn tay có chút hướng phía dưới ép vain cả ngươi hắn đầu trong nháy mắt đụng vào lòng đất l õ m trong đó không nói lời nào không ai coi ngươi là người chết nói nhiều rồi nói liền sẽ là người chết đạm mạc nước khí giống như diêm vương đứng sừng sững đứng tại chỗ cao quan sát hắn cái k i a giống như sâu kiến tính mệnh dòng gì huyện quân nhân tỉnh đây không phải vũ n h ụ người sao chính mình có danh tiếng gọi là lý du là vân du chấn tĩnh vân trong quan một cái tiểu đạo sĩ ngươi ngươi đang tìm cái chết ngươi ngươi như vậy làm đ ư c ta ta ta nhất định phải giết ngươi Giết ngươi long đàm c u ồ n g loạn thanh âm t ừ trong đất bùn chuyển ra nổi gân xanh phanh một cước đặt xuống long đàm chôn d ư ớ i đất đầu trong nháy mắt bạo liệt toàn bộ thân hình co quắc một hai trong nháy mắt không có sinh t ư c bên cạnh mấy người có chút hoảng sợ đạo trưởng cái này không khỏi quá tàn bạo đi đông châu long g a cái này đang yên đang lành một cái thế g i a làm sao lại làm ra thay mệnh tà thuật lý du thanh â m để mọi người ở đây sững sờ ra hỏa này không chết đây là bọn hắn dùng tà thuật luyện chế ra tới một tôn p h á p thân lý du nhìn thoáng qua phương đông vớt vớt mi tâm cái này giang nam ba tỉnh bên ngoài tình huống dân chúng bình thường sinh hoạt đến cùng ác liệt đến mức nào một tôn này nửa bức kim đan thay mệnh p h á p thân cần có huyết khí chỉ ít một trăm không không không dân chúng thiên cung tầng thứ nhất mở ra tại mấy người còn không có lý giải trong ánh mắt nhảy xuống vân hải thứ tám mươi lão đã mở ra tầng thứ nhất c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy thái sơn chấn tâm thần không có chấn trụ c h ư n một trăm ba mươi bảy thái sơn chấn tâm thần không có chân trụ vân hải quay cuồng mê vụ phun trào nương theo lấy oanh long long cửa lớn mở ra t i ế n g vang đạo thứ nhất giống như giống như thiên môn cửa đá chậm chạp mở ra chúng ta đi vào vậy cái này ra h ỏ a làm sao bây giờ t hứa thiên đao trần trờ nhìn về phía long đàm thi thể hắn sẽ còn lại đến lý du nhìn lướt qua không nhìn tới hắn nghĩ nghĩ t hứa thiên đao hay là nhỏ giọng nói đạo trưởng cái này trung châu long già không thể so với thôi ra nếu là có thể hay là tận lực không nên đắc tội dù sao bọn hắn lời này của ngươi nói đến quá muộn lý du thản nhiên nói bọn hắn đã đắc tội ta thứa thiên đao ngu ngơ một lát đứng tại chỗ chính mình vừa rồi biểu đạt chính là ý tứ này à đuổi theo thứa ố t thiên đao vẻ mặt hốt hoảng đuổi theo sát thay mệnh phát thân dùng một trăm không không không dân chúng mệnh đi vì ngươi thay một lần mệnh liền muốn hỏi một chút cái này trung châu long ra mạng của các ngươi coi như thật so dân chúng bình thường mệnh càng đáng tiền sao một trăm không không không cái tính mạng chống đỡ ngươi một cái mạng các ngươi xứng sao nguyên bản ở trên núi lý du nỗi lòng bình thản thanh tính an ổn có thể lần này núi đ ằ n sau chứng kiến hết thạy lại luôn làm hắn viên kia đạo tâm an ổn không xuống a mà đi theo hậu phương tinh tráng hãn tử nhìn một chút lý du bóng lưng thì lại như có điều suy nghĩ lại nhìn một chút trên mặt đất long đàm thân thể hắn miết miệng cười một tiếng từ phía sau lưng rút dao một đ a o chặt xuống dưới ứng thanh chia hai nửa có thể coi là lời nói vậy liền đem hắn cũng coi là một phần không nhút nhát hắn s ả i bước hướng lên trời cung tầng thứ nhất bước vào bốn vân hải thiên cũng đã mở ra mấy lần cho nên phía trước mấy tầng kỳ t h ậ t sớm đã bị tham dò qua liền ngay cả khảo hạch hạng mục đ á m người cũng sớm mới được tầng thứ nhất khảo hạch là ý chí lực lại là một cái năm năm lại tới một nhóm không biết n ù i vị người thủ tại chỗ này yêu linh hiện ra thân hình là một nửa nhân mã nửa người trên là cường tráng hữu lực cơ bắp rồng có sừng thân người nửa người dưới thì là ngựa thân thể cầm trong tay quan công đại đao nhìn qua h uy phong lẫm liệt rất có sát k h í đập vào mắt kinh hại chính là nơi ngực của hắn cắm một mũi tên đạo trưởng đây chính là vân hải thiên cung túc trực bên linh cứu theo chúng ta phỏng đoán nó hẳn là bị vân hải thiên cung chủ nhân chấn áp ở chỗ này đã yêu hiểu rõ nhất tình huống hứa t h i ê nào ở bên cạnh thấp giọng nói về phần là cảnh giới gì không ai biết được dù sao hắn tại vân hải thiên cung bên trong chính là vô địch tồ tại bán nhân mã lời nhác nhiều lời chỉ, chỉ phía trước sơn nhạc tầng thứ nhất khổ c h ố n g đỡ ba canh giờ liền có thể tiến vào t ầ n g thứ hai ta tới trước hứa thiên đao khẽ nhả một hơi đứng vậy bọn hắn bên này chỉ có chính mình trước đó từng tiến vào nơi này cái kia lẽ ra phải do hắn trước đứng ra đánh cái dạng nhưng nghĩ đến tiếp nhận thái sơn thống khổ kinh lịch hắn liền không nhịn được nghe răng t r â n mắt cứ việc đã sớm chuẩn bị loại thống khổ này cũng không phải có thể tùy tiện chịu đựng đến bên dưới và anh giống như thiên khung thái sơn đe xuống t r u n g điệp nện ở phần lưng của hắn trán của h ắ n lập tức nổi gân xanh như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng rơi xuống mặt lộ thống khổ to lớn tri xác thủy liên tiên tử ưu á n nhìn một chút lý d u cũng dậm chân đi ra lại là một tòa thái sơn hư ảnh đẻ xuống ép tới nàng thân thể tiểu c u ấ n không chỉ toàn thân bị ướt đ ấ m mồ hôi sợi tóc hỗn loạn ngược lại là làm cho người kích phát ra ý muốn bảo hộ nhưng mà nàng vẫn như cũ sai lý du nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút người đạo trưởng n à y tâm thật sự là ý chí sắc đa à, trên đời này tại sao có thể có cứng như vậy nam nhân không có quan hệ nhất định là trong cơ thể hắn nguyên thần còn không có thất tỉnh các loại xâm nhập vân h ả i thiên cung nguyên thần thất tỉnh tự mình tu luyện công pháp song tu khí tức nhất định khả năng hấp dẫn ở hắn tiếp、lấy. nửa bước kim đan từ ngươi lão lưu nghị lâm h u n h nguyệt cũng đều đạp đi vào đều không ngoại lệ mặc kệ cảnh giới tu vi cao bao nhiêu tiếp nhận thái sơn áp đỉnh đều làm bọn hắn khó có thể chịu đựng thống khổ không chịu nổi chỉ vì c ố áp lực này cũng không phải là đơn thuần thể hiện tại trên thân thể mà là tại trên thần hồn cái này thái sơn ép không phải trên thân mà là tâm thần của bọn họ bên trong đây là một trận gánh nặng phía dưới l u y ệ n tâm lý du phụ tay cũng bước vào trong đó trong những người này là thuộc gia hỏa này nhất là bình tĩnh một hồi còn nhìn ngươi có thể hay không thong dong như vậy bán h â n mã đại yêu hử lạnh một tiếng nói liền gọi đến một tòa cảng lớn lớn thái sơn liền hướng lý du tâm thần đi ép. phanh. thái sơn pha thoái hóa thành ảo ảnh trong mơ phản chiếu ra bán nhân mã kinh ngạc vạn phần thân sắc núi đâu. ta lớn như vậy thái sơn đâu. hắn nhìn về phía lý du mà lý du cũng nhìn về phía hắn ánh mắt kia giống như là đang nói ngươi đang làm cái gì còn không làm nhanh lên. đ a n g chết. g i a hỏa này là tại hướng ta khiêu khích nhất định là vừa rồi phát quyết tính sai gọi đến thái sơn k h ô n g đối. nói. hắn lại gọi một tòa thái sơn hướng phía lý du hung hăng chấn áp sổ dưới. phanh. đầy trời đá vụn phá vỡ gương mặt của hắn lưu lại mấy cái vết máu trong con mắt càng thêm mê mang thậm chí cái kêu phản chấn đi ra l ự c đạo làm hắn gặp lớn lao đau đớn n ê n không vào đi g i a hỏa này tâm thần là cứng rắn đến trình độ nào một bên thủy liên tiên tử kinh ngạc che miệng ta cứ nói đi đạo trưởng tâm địa chính là làm bằng sát là trên đời cứng rắn nhất đồ vật không phải làm bằng sát là kim nguyên bảo rồi đạo trưởng tâm thần kim quan g lập luệ tất cả đều là kim nguyên bảo rồi lâm h i n h n g u y ệ t h i ế p mắt cười một tiếng nhìn thấy lý du nhẹ nhõm như vậy liền vượt qua kiểm tra nàng cảm thấy vui vẻ không thôi liền ngay cả trên thân tiếp nhận đau đớn cũng biến thành giảm bớt rất nhiều thần hồn loại thần thông sao gia hỏa này hẳn là tu luyện thần h ồ n loại thần t h ô n g đem tâm thần của mình chế tạo không thể phá vỡ n ố c trệ một lát bán nhân mã đại yêu cấp ra một cái tương đối hợp lý suy đoán ngươi sống qua tầng thứ nhất có thể tiến vào luyện thể bảo trì hắn vung tay lên đem luyện thể bảo trì mở ra bên trong phun trào linh dịch làm hắn lòng sinh tham lam có thể tắm ở ngực trôi kia mũi tên lại là làm hắn không thể không tôn sùng không dám bước vào mảy may đáng chết cầm chế nếu là ta có thể bước vào trong đó đã sớm chứng được yêu thần tri cảnh lý du cũng không nhiều lời nhảy vào luyện thể bảo trì sau đó mở mắt đây là cái gì a o luyện thể bảo trì à nếu ngươi làn nửa b ư ớ c kim đan chỉ cần ngâm buổi sáng liền có thể phá cảnh thành công thân thể còn có thể bị tẩy luyện ra mang ngự chi lực đánh giá thật sự là một tòa hiếm thấy bảo trì a nhanh nhảy vào đi tôi h cái k i a nóng hôi hồi hơi nước đảm bảo ngươi có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến tẩy lên một cái tắm nước nóng quét hết một thân mọi bệnh lý du nhìn xem đường núi bên cạnh không n ú c ních điểm kinh nghiệm ánh mắt không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m bán nhân mã từ đâu tới chỗ tốt đây không phải r ỗ tiểu hài có phải hay không cái này bán nhân mã vụng trộm tiêu hao hết luyện thể bảo trì linh dịch nếu không phải đem nó làm thịt lấy máu luyện chế lại một lần linh dịch chẳng biết tại sao bán nhân mã bị lý du ánh mắt chằm chằm đến trong lòng không h i ể u run n dậy ra hỏa này nhìn mình ánh mắt làm sao càng ngày càng không thích hợp tính toán vân hải thiên cung còn có giữ lại nó trông coi giết lấy máu đáng tiếc lý du đem ý nghĩ vứt bỏ xôn u s a o một tiếng từ luyện thể bảo trì bên trong đứng dậy cái này tám không có gì tốt cua mở ra tầng thứ hai ta muốn đi vào hắn lời ít mà ý nhiều nói chương một trăm ba mươi tám phá quan như uống nước chương một trăm ba mươi tám phá quan như uống nước bán nhân mã đại yêu không có chút nào ý thức được nó tại lý du ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ trong ủy môn quan đi một lượt nhiều năm như vậy ngươi là ta gặp qua phá vỡ quan này nhanh nhất một người nó thu hồi trong mắt rung động nữ khí khôi phục lãnh đ ạ m nhưng chỉ vẹn vẹn là đệ nhất quan còn chưa đủ hiệu lệnh hắn túi đầu xưng thần nói nhảm nhiều quá ta thời gian đang gấp lý d u ánh mắt tựa hồ xuyên t h ấ u trông thấy thấy được tiên cung bên ngoài c h ẳ n g cảnh nếu là chậm trễ nửa ngày thời gian x ô n g tiêu bá mai r ù a sẽ phải bị người thôi ra chạm phá ngươi chớ có phết lối phía sau cửa ải có là ngươi chịu đau khổ b á nhân mã đại yêu nổi nóng không thôi nếu không phải vị kia đem nó giam cầm ở chỗ này không có khả năng đối với người thí luyện đ ộ u thủ chính mình nói cái gì cũng phải g i á o hơn cái này không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa người trẻ tuổi đối với làm nhanh lên ta cũng thời gian đáng góc một đạo hồ hô hấp hơi có vẻ cực thanh em rồn rập lại từ thái sơn phía dưới chuyền ra p h a n h một t o à thái sơn bị cái kia cường tráng đại hán trực tiếp từ phía sau ném trở lại kém chút đập t r ú n g bán nhân mã đại yêu bán nhân mã trong mắt hiện lên kinh nghi bất định lần này thí luyện giả chuyện gì xảy ra tại sao lại toát ra một cái phá quan nhanh như vậy người cho đến lúc này nó mới chú ý tới cái kia cường tráng hán từ phía sau lưng đọc được không chỉ là một thanh đại đao còn có một thanh toàn thân đen kịp tản ra đỏ thấm khí tức đại cung trong lòng của nó xuất hiện một đạo nghi kỵ c h i sắc không thể nào không thể nào hắn sẽ không phải nhanh như vậy liền hồi phục lại đi lúc này thủy liên tiên tử trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên phun lên một vệ chiều hồng thể nội tu hành lực lượng tựa h ồ nhận cái gì hấp dẫn khắp nơi loạn ra bên ngoài tán loạn nguyện tâm chi lực phun trào chẳng lẽ lại vị tia coi là thật khôi phục lý du thở dài một hơi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn qua ta ngươi nên nhìn hắn hắn đưa tay chỉ chỉ bên cạnh hắn tử trên thực tế hắn cũng nhìn ra một ít mô đạo gia hỏa này tại bước vào thiền cung bắt đầu từ thời khắc đó thể nội liền có cố lực lượng tại dần dần thức tỉnh thậm chí mi tâm chỗ đã có một đạo màu vàng lẫn ký đang n h á y tránh tỏa sáng cửa thứ nhất bài trừ đại hán thần thái đều từ nguyên bản đồ n h à quê trở nên thần tuấn rất nhiều một cỗ nhàn n h ạ t uy nghiêm vô hình phát ra làm cho người lấy làm kỳ bán nhân mã đại yêu sắc mặt chỉ một thoáng biến đổi nó không còn dám chỉ hoãn vung tay lên thần thứ hai mật thực ư liền từ mấy người trên thân bay ra ầm ầm đạo thứ hai cửa cung mở ra cung tỉnh đi vào nó cung kính c u i người hướng phía đại hán hành lễ về phân phá quan càng nhanh lý du ở thời điểm này ngược lại không còn có để ở trong lòng tốt đại hán gật đầu một bước bước vào c ử a thứ hai g rèn luyện thể phách do linh khí hội tụ mà thành thiên địa đại truy sớm đã chờ đợi đã lâu điên cùng hướng phía dưới đập xuống mà đến rất có chủng muốn đem hết thể nện thành huyết đục khí thế chú ý thứ nhất rơi xuống đại hán liền bị thương nặng ho ra máu không chỉ có thể mi tâm chỗ màu vàng lực lượng nhộn nhạo lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cho hắn khôi phục thương thế đồng thời đại truy mang theo thiên địa linh lực đang đập dưới thời điểm liền cũng bị nhập vào trong cơ thể của hắn khoảng cách không đến ba giây truy thứ hai liền rơi xuống lần này đại hán mặc dù vẫn tại thổ huyết lại là chịu được được cái này lui lại ba bước chú ý thứ ba rơi xuống đại hán đứng vững không nhúc nhích tí nào thứ tư truy thứ năm truy thứ sáu truy các loại kể đến thứ mười truy thời điểm đại hán thân thể đã giống như bất phôi k i m thân toàn thân cách ra kim quang trói mắt mi tâm chỗ cái kia đạo ân ký màu vàng càng thêm sáng trói trói mắt b á n nhân mã đại yêu càng xem càng kinh hãi trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm hắn trở về hắn thật trở về chỉ có thủy liên tiên tử trong mắt hiện lên trùng điệp vẻ nghĩ hoặc như đại hán này mới là vị kia truyền thế người đạo trưởng kia đâu hắn là thế nào cầm lấy trôi kia t h ạ c h cung nàng không xác thực tin lần nữa nhìn lại m u ố n từ lý du trên thân nhìn ra cái gì có thể sau một khắc liền biểu lộ hơi dừng lại ngu ngơ tại nguyên chỗ cho ăn cửa thứ ba có thể mở ra lý du đứng tại cửa thứ hai cuối cùng hướng bán nhân mã đại yêu nói ra gấp làm gì cửa thứ hai này còn không có n g o ạ tảo ngươi là thế nào đi qua thanh âm của nó ngữ liệu đột nhiên t ấ t cao hiển nhiên bị giật mình kêu lên đi tới lý du lời ít mà ý nhiều cửa thứ hai này thế nhưng là có mười tám truy mỗi một truy rơi xuống đều có thể đưa người thân thể đập tấu triệt thẳng đến tu bổ hoàn thiện mới có thể tiếp nhận truy thứ hai n g ư ờ i làm sao có thể nhanh như vậy liền đi qua dứt bỏ trước mắt đại hán không nói dĩ vãng mở ra vân h ả i thiên cung phá cái thứ hai nhanh nhất người cũng đầy đủ dùng mười lăm ngày cái này mỗi một tầng cửa ả i không chỉ là lịch luyện cũng là từng tràng huấn luyện cùng gen đúc có thể đem tu sĩ thể chất rửa sạch duyên hoa cải thiện căn cốt tư chất xác thực cùng ngươi nói không sai lý d u gật đầu đập nhưng nó nát cho đến lúc này mấy người lúc này mới chú ý tới dưới đất là nát một chỗ đại truy mạnh vỡ đó là thiên địa chi lực ngưng tụ h ò thành gần như hóa thành thực ch gia hỏa này không chỉ là tâm thần đủ cứng liền ngay cả thân thể cũng cứng đến nỗi không tưởng nổi mẹ nó là thượng cổ vũ tộc chuyên môn luyện thể tu sĩ đi bán nhân mã k h ỏ e miệng điên c ù n g j u n dậy ngươi rất lợi hại ta lại rơi ở phía sau ngươi một bước lúc này đại hán tiếp nhận rèn luyện hoàn tất cất bước đi tới một mặt kính nể nam nhân m à chính là đên cưng rắn lý du nói đến nói không khỏi làm thủy liên tiên t ử gương mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng cũng không biết nàng nghĩ chỗ nào đi còn tại cửa thứ nhất chịu đựng thái sơn áp đỉnh hứa thiên đao mọi người thì là cự cười cùng đạo trưởng cùng nhau tiến vào vân hải thiên cùng cũng không biết là nên may mắn hay là cười kh Tiếp tục. đại hán nhìn về phía bán nhân mã đại yêu trong giọng nói đã ẩn ẩn mang lên một tia mệnh l ệ n h là bán nhân mã đại yêu ứng thanh mở ra đạo thứ ba cửa ải cửa này luyện đến là lực lấy khiêng đỉnh chi chi thế đi đến cuối cùng uống đại hán hét lớn một tiếng bắp thịt cả người long kết gân xanh lộ ra một tay giơ lên thiên quân đại đ ỉ n h đang muốn cùng lý du tỉ thí một phen biểu lộ ngẩn ngơ lý du trong n g á y mắt lá bùa tiểu nhân hiền hóa giơ lên đại đỉnh liền bay vọt mà đi còn hắn thì hai tay đặt sau lưng chậm dài hướng bên kia đi đến đi ngang qua đại hán bên n g lý du lộ ra động viên chi xác vô vô bờ vai của hắn cố g đại hán cùng bán nhân mã đại yêu khoe miệng cùng nhau kéo ra đột nhiên bọn hắn có loại không muốn chơi đến xúc động thí luyện này vốn là vì vị tiên nguyên thần trở về mà làm được chuẩn bị làm sao bên ngoài sẽ có tu sĩ phá quan so bản nhân nhanh hơn nếu không phải vững tin trên mặt đại hán ơ n ký chính là vị tiên nguyên thần tiêu ký bọn hắn thật muốn hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt này mới là đại nghệ bản tôn phanh đại hán đem cự đỉnh b u ô n g xuống đất dung núi chuyển thở hồn hện mệnh đến hai tay chống lấy đầu gối đau răng nhìn về phía lý du nếu không chuôi kia thiên cùng ta giao cho ngươi tính toán không hứng thú ta chỉ muốn đi tầng thứ chín thu hồi sư phụ vật lưu lại lý du nhìn thoáng qua hắn lại liếc mắt nhìn phương hướng tây bắc tinh thần ý vị t h â m trường nói ngươi cần phải nắm chặt yêu tinh lập tức liền khôi phục đừng liền kéo cung cơ hội đều không có nghe thấy lời ấy đại hắn thần sắc đột nhiên nghiêm một chút ngựa k h í trầm thấp mà kiên quyết tất nhiên sẽ không trong mơ hồ ở phía sau hắn có thượng cổ đại nghệ thân ảnh hiện hiện uy nghiêm vô song chỉ là hai tay trống trơn giống như là thiếu cái gì chương một trăm ba mươi chín hắn là một cái thường thường không có gì lạc sĩ chương một trăm ba mươi chín hắn là một cái thường, thường không có gì lạc sĩ vân ngọc trạch hà ba biến thành linh quy tại i ế p nhận công kích đáng kích sợ. t lạc hà phía trên thôi ra pháp lực thần t h ô n g uy năng vốn là cường thịnh rất nhiều thú n g chi thôi c h ấ n hà hay là nửa b ư ớ c kim đan vốn là thực lực cường đại dị t h ư ờ n g cường đại đao mang không ngừng chém đứt xuống thiên địa truyền đến nổ thật to âm thanh đinh hay như góc mỗi một lần giao kích đều giống như n g ệ n ở tâm thần của mọi người bên trong trong thành rất nhiều bách tính đều miệng mũi dương máu tâm thần run r à y dữ dội nhanh khởi động hộ thành đại trượn ngụy lân quả quyết ra lệnh c h ấ n ma ti lưu thủ trong thành chứ yêu vệ cùng thiên binh doanh cùng ta ra khỏi thành là cửa thành mở ra quản hạt cục nhân mã ra khỏi thành đứng tại trên bờ cùng tôi ra thuyền binh rằng có thôi trấn hà để cho ngươi người lui cách vân mộng trạch ngụy lân thần sắc văng lánh không thôi nếu biết được tôi ra mục đích vậy liền không có khả năng làm bọn hắn t ộ i nguyện hôm nay mặc kệ như thế nào cũng bảo vệ cẩn thận cái này vân mộng trạch hà bá thôi trấn hà hư lạnh một tiếng ta thôi ra làm việc lúc nào đến phiên quản hạt cục đến chỉ trò huống chi chúng ta đây là đang chỉnh đốn lạc hà quét sạch mưu đồ bất chính yêu mà các ngươi có lý do gì ngăn cản nói đi hắn n â n đau vậy mà lần nữa hướng phía linh quy chém xuống đao thế khí diễm vậy mà so trước đó còn muốn hung tàn ngụy lân tức giận lập tức động thủ đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người đập thủ thùy mặc sắc khí tức gấp rút lưu t r u y ề n vị này di vãng đại hạ ba vị kim đan một trong tồn tại lúc này là thật lâm vào nổi giận bên trong một cái kỳ lân tại hắn thân gầm nhẹ gào thét vô biên khí thế chấn áp xuống riêng lớn lạc hạ tại cỗ này chấn áp phía dưới trong nháy mắt do em sóng lặng nếu là trước đó ta còn thực sự có khả năng sợ chỉ là ngươi chỉ có kỳ lân ưu ái lại ngu xuẩn đến không muốn đi truyền thừa cái này chỉ có tư thế kỳ lân n h thế bây giờ lại là dọa không n ã ta thôi trấn hà cười lớn một tiếng tựa hô sớm có chủ ý sau đó từ trong ngực móc ra một viên mới vừa xuất hiện một cỗ cùng kỳ lân uy nghiêm phân đ ỉ n h lực lượng chống lại liền lập tức xuất hiện g i a o đan ngụy lân con người đ ỗ n g nhiên co vào vừa sợ vừa giận cái này g i a o đan ẩn chứa g i a o long chi lực phục d ụ n g đằng sau tu sĩ có thể thu hoạch được một tia g i a o long thần lực đây đối với am hiệu thủy hệ thần thông tôi trấn hà tới nói chính là thỏa đáng nhất bất quá đồng thời cái này g i a o đan chỉ có có được chân long long ra mới có thể lừa chế tôi trấn hà chính là đang đợi ngụy lân xuất thủ đem g i a o đan n u ố t vào khí tức của hắn trong nháy mắt lưu chuyển bộc phát uy thế cường đại thậm chí đem quản hạt cục một đám tu sĩ đều đánh bay ra ngoài một cỗ dao trên gương mặt của hắn hiện hiện từng khối v ả y màu đen các loại mở mắt lần nữa uy năng trong nháy mắt b ắ n ra, một đạo giống như long ngâm tiếng gầm gừ ở chỗ này trên không vang vọng xoay quanh không chỉ hôm nay qua đi đại hạ lại không ngụy lần nhân vật số một này tôi c h ấ n hạ cười lạnh quanh thân g i a o long chi lực phong thích trong nháy mắt đánh vỡ cảnh giới bước vào kim đan chi cảnh từ đây về sau không chỉ là lạc hà cái này giang nam ba tỉnh đều sẽ trở thành bọn hắn thôi ra lãnh thổ yêu t ộ c này vốn là bọn hắn thôi gia đang phụ trách trấn thủ muốn cái này quản hạt cục đến khoa tay m ộ chân có tác dụng gì đức không xứng vị rất phát diệt nói xong lần này thôi trấn hà không còn hướng linh quy xuất thủ mà là một đao bổ về phía ngụy lân linh quy muốn giết nhưng đã l ả lấy đồ trong túi bây giờ cái này ngụy lân trước hết nhất đáng chết ngụy lân phất tay kỳ lân gào thét mà ra cùng g i a o long hư ảnh chiến đấu cùng một chỗ coi như ngươi thành kim đan lại làm thật giết được ta ngụy lân ánh mắt lạnh nhạt hắn có thể đánh vỡ cực hạn trở thành ban đầu tam đại kim đan một trong lại thế nào có thể là phổ thông chiến lược vẫy tay một cái một đạo thủy mặc sắc bức tranh phô trưng ra liền đem t ô i trấn hà giao long hư ảnh cướp đoạt đi vào ngụy lân hiện tại thu tay lại ta trung châu long già có thể lưu ngươi một cái mạng trong lúc đ ỗ n g nhiên một bóng người từ chân trời chuyển đến đạp trên linh q u a n g tại thôi ra trên thuyền lớn hóa xuất thân hình hắn chỉ là đứng ở nơi đó lại là giống như quan sát thế gian chấn áp hết thảy long gia trưởng lão long nguyên trong khoảnh khắc ngụy lân gọi ra bức tranh thủy mặc trong nháy mắt pha toái hắn một trái tim lập tức chìm vào đ á y cốc nguyên anh g i a hỏa này đánh vỡ cực h ạ n đột phá đến nguyên anh nếu là ta không có khả năng chỉ là một đạo truyền t ố n g tới phát thân cũng đủ để áp chế chính mình việc đã đến nước này đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết ngụy lân lựa chọn thu tay lại nhưng hắn ngoài miệng lại là không rơi vào thế hạ phong hỏi lại lên tiếng long nguyên cái cắm khẽ nâng giống như thẩm phán một dạng cùng cái này vân mộng c h ạ c h cùng nhau chìm vào đậy sông vinh thế không thấy ánh mặt trời nghe vậy ngụy lân lâm vào ngắn ngủi trong t r ầ m mặc hắn nếu là truyền thừa kỳ lân thần lực còn có sức đánh một trận nhưng bây giờ không có gỡ vỡ căn bản là không có cách đối phó thôi trấn h ạ cùng long nguyên pháp thân còn sống chờ hắn trở về linh quy thanh âm từ xác bên trong truyền đến ai các loại ai trở về ngụy lân thần sắc hoảng hốt một chút hắn người trẻ tuổi kia hắn thiếu ta mấy đầu linh ngư nhân tình nói trở về đến trả nếu không phải lý du linh quy lúc này cũng sẽ không lựa chọn tự c h ó i n g u y ê n địa nó hiện tại chỉ muốn các loại một hy vọng đạo trưởng ngụy lân cứ thế một chút kịp phản ứng tâm tư thay đổi thật nhanh trong lòng cũng có chút đắn đo bất định đạo trưởng cố nhiên rất mạnh nhưng hắn linh khí khôi phục vừa tăng tốc không lâu hắn hẳn không có đánh vỡ cực hạn đặt tới nguyên anh chi cảnh đi húng chi d ò n g này nguyên thân phụ giao long huyết mạch tại cùng cảnh bên trong cơ hồ chính là vô địch tồn tại cũng chỉ có danh sách thứ nhất thần ma truyền thừa giả mới có thể cùng chi chống lại chúng quy có hy vọng không phải người trẻ tuổi kia không đơn giản hắn có thể một chút xem tấu thần lực của ta hà bá lần nữa trịnh trọng nói ngụy lân trong đầu lập tức hiện ra lý du ngày đó phá núi phạt miếu hình ảnh nhất là đánh vỡ kim thân không cần một tơ một hào hương hỏa tín ngưỡng là lưu bá phong thần tràn g cảnh như vậy hắn cảm thấy mình trung thân khó quên nếu là đạo trưởng không bỏ qua hương hỏa tín ngưỡng lúc này nói cái gì cũng là nguyên anh đi không đối đạo ý của hắn như vậy n ồ n g hậu dày đặc chiến lược không nhất định lại so với nguyên anh kém long nguyên khẽ cười nói t ô i chấn hà cho chúng ta vị này ngụy đại nhân một chút suy tính thời gian ngươi trước đem tôi c h ấ n hà nâng đao kim đan chi lực trong nháy mắt p h ó n g thích đao khí tung hoành hoành tung chính này ứng thanh trả xuống x o ạ n soạn không thể phá vỡ mai rùa vỡ tan ra một cái khe tôi c h ấ n hà t r e o tức cười một tiếng không nghĩ tới ngươi cái này rùa đen rút đầu thể sát thật có cứng như vậy dạng này cũng không hoàn toàn vỡ tan cũng không biết ngươi còn có thể tiếp nhận v à i đao nói đi hắn tiếp tục nâng đao liền muốn chặt xuống mà long nguyên thì là hai tay ô m g ngực khoe miệng ngậm lấy lạnh lùng ý cười ánh mắt nhìn chằm chằm ngụy lân ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề việc này ngụy lân ngẩn đầu nhìn thoáng qua hiện hóa ra vân hải bầu trời không khỏi phải nói long nguyên mặt không biểu tình n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i phái vào mê b i ể n trời cung chất tử có thể muốn chết ngụy lân cứ như vậy lấy giống nhau ý cười tới đối mặt lấy long đàm cái tia cao ngạo tính tình nếu là trông thấy long n g u y ê n quân đem danh lạch cho đạo trưởng hắn tất nhiên sẽ nổi giận mà lấy đạo trưởng cái tia nhìn như bình thản kỳ thực có cựu báo cựu tính tình long nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ quả nhiên sau một khắc long nguyên sắp mặt đông nhiên biến hóa không có vừa rồi nhản nhã tự nhiên ngươi phái tiến vân hải trong thiên cùng đến cùng có người nào hắn đã cảm giác được long đàm pháp thân bị giết ngụy lân cười nói một cái thường thường không có gì l ạ đạo sĩ chương một trăm bốn mươi sư phụ giao phó chương một trăm bốn mươi sư phụ giao phó vân hải thiên cung mây mù không ngừng quay cuồng t ừ n g đạo cửa cung nhanh chóng mở ra lý du bước vào trong đó giống như đi bộ nhàn nhã giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng cưới ngựa xem hoa một lát không ngừng lại trên cơ bản mỗi đến cửa cung vừa mới mở ra hắn liền đã phá vỡ mà vào cửa hải tiếp theo những cửa hải này là vì đại nghệ khôi phục trở về mà thiết kế lừa thông qua một đạo cửa cung đều có thể thu hoạch được lợi ích to lớn đạo thứ nhất là luyện tâm đạo thứ hai luyện khu đạo thứ ba luyện lực kế tiếp đạo thứ tư là luyện khí đạo thứ năm luyện thần đạo thứ sáu luyện ý đạo thứ bảy luyện linh đạo thứ tám luyện bản ngã vân hải thiên cung mở ra đến nay chưa từng có người nào có thể x ô n g qua đạo thứ năm cửa cung từng có lúc ngụy lân từng tiến vào nơi đây xuyên qua đạo thứ tư cửa cung liền đánh vỡ thiên địa hạn chế đột phá đến kim n ă n g cảnh có thể nói như vậy từ năm đạo bắt đầu mỗi một đạo cửa cung đều là đối với thiên địa một lần khiêu khích mỗi lần xâm nhập đều đại biểu cho đánh vỡ một lần thiên địa hạn chế hô đại hán c u n ra một ngụm trọc khí nhất là chỗ mi tâm ấn ký màu vàng đã khác sâu rất nhiều một thân thần lực bắt đầu tiêu tán đi ra thân thể toàn thân huy quang có nóng bỏng đại huy quang mang hiện hiện thể phải cùng thiên thượng ngôi sao đ ầ y trời tranh nhau phát sáng khả nhiêu là như vậy hắn cũng dừng bước tại đạo thứ năm cửa c u n g không có khả năng lại tiếp tục phá vỡ mà vào chính mình thiết t r í cửa ải tự mình đến phá ngược lại không có người ngoài phá nhanh phá cấp tốc cái này truyền đi thật sự là muốn làm trò hề cho thiên hạ đại hán lắc đầu c ư ờ i khổ đứng tại chỗ không còn phá quan trước mắt có thể đi đến nơi này kích hoạt năm điểm thần tính đã là cực hạn của hắn đến tiếp sau cửa ải còn muốn hắn không ngừng dung hợp tu luyện đại、nghệ. n g ư ơ i thật là đại nghệ bây giờ đại hán bộ g á n g đã hiện ra thần vận thủy liên tiên tử khiếp sợ che miệng hét lên đại hán q u a y người nhìn về phía vị này nguyệt cung xuất thân nữ tu ngự khí nhu hòa nói vợ ta thường nga hiện tại nơi nào thủy liên tiên tử lập tức quỳ l ệ cung kính không gì sánh được nói hồi bẩm đại nghệ cung chủ một mực tại nguyệt cung chờ đợi ngươi trở về nàng phân p h ó chúng ta bốn chỗ là xạ nhật cung khai linh dùng tinh lực cấp ủ vợ ta vất vả có lòng đại hán gật gật đầu hắn đã có thể cảm ứng được xạ nhật cung tồn tại mở ra năm điểm thần lực tầng thứ nhất còn tại phá quan hứa thiên bao mọi người há to miệm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này tiến vào vân hải thiên cung sẽ gặp phải đại nghệ nguyên thần khôi phục chủ nhân người tiên nên như thế nào đối đãi bán nhân mã đại yêu quỳ lạy t h ầ n s ắ c do dự nhìn về phía đứng tại đạo thứ chín cửa cung lý du theo lý mà nói cái này đạo thứ chín cửa cung không có khả năng giao cho một ngoại nhân mở ra đại hắn cũng là vẻ mặt hốt hoảng một chút hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện bị ngoại nhân nhanh chân đến trước tình huống t ầ n g thứ chín kia bên trong để đó xạ nhật cung dây cung cùng, cùng t h i ế n linh trừ cái đó ra còn có chính là vân hải thiên cung quyền khống chế nói cách khác nếu như lý du bước vào cung thứ chín cửa thành công phá quan chính mình không chỉ là nhà nếu không có liền liên xạ ngày cung cũng phải chắp tay n h ư ờ n g cho người thật là chuyện lạ trên đời này tại sao có thể có nắm giữ nhiều như vậy đạo ý tu sĩ đại hán khuôn mặt sâu khổ cùng bánh nướng một dạng nắm tóc chẳng lẽ hắn là bản cổ đại đế con riêng thụ thiên đạo loạn mắt xanh lần này có chút khó khăn a tại đại hán xoắn suýt bên trong lý du lấy ra cuối cùng một viên mật tượng tiếng vang ầm ầm lập tức chuyển đến đạo thứ chín c ử a cung mở rộng dẫn vào tầm mắt là không biết làm bằng vật liệu gì làm thành dây cùng còn có một cái cuộn mình ngồi dưới đất điềm đạm đáng yêu ôm hai đầu gối tiến linh đầu cũng không dám n h ắ c một chút đối với những đồ chơi này lý du không có hứng thú trực tiếp lướt qua chuyến này xuống núi chính là vì sư phụ lưu lại đồ vật đồ đâu lý du nhìn về phía run lẩy bẩy tiến linh tiến linh con mắt đông dưng trường lớn kinh hai cũng dám nói chuyện ngươi là lao giả lừa đảo kia đồ đệ sư phụ ta là cái là lớn hạ an uy úc c u n g tận tụy đại tu sĩ không phải tên lường gạt gì lý du lông mày trau lại một chút ngươi một cái chỉ là ư u mê tiến linh làm sao lại minh mạch hắn dụng tâm lương khổ hắn l ờ i nhắc cùng gia hỏa này so đo nói ra lấy ra úc tiến linh e ngại nhìn thoáng qua lý du sau đó há mồm phun một cái sư phụ lưu lại sinh động phù liền bay ra tự động tiêu đốt từng hàng giống như chân gà so chó bỏ chữ được không ở đâu chữ nhỏ màu vàng ở trong h ư không lít nha lít nhít không ngừng hiện hiện đây là chữ như gà đ ớ i quỷ quái gì thiên linh cũng tại chỗ ngậm một chút không phải phủ là chữ lý du giải thích một câu nếu là đổi lại người khác vậy khẳng định không nhận ra những chữ này nhưng lý du thế nhưng là hoàn chỉnh đọc sư phụ cho bản chép tay đạo ra toàn giải những này chính là nhiều nước ta đồ nhi văn không nghĩ tới ngươi thật xâm nhập vân hải thiên cung khu khu cụ ý tứ của ta đó là ta đã sớm n g ờ tới ngươi có thể đi vào nơi đây ta ẩn nút yêu tộc nhiều năm chịu lục từ trên giường dò thăm một cái tin tức kinh người giang nam ba tỉnh có kết nạn có thiên đại kết nạn yêu tinh hiện thế v ạ n yêu bạo động lạc hà vỡ đê giang nam ba tỉnh sinh linh đ ổ thắn g đại hạ nam phương sẽ biến thành yêu tộc hết u y thực chi địa. nhìn đến đây lý du lần nữa đối với sư phụ tu v i cảm thấy bội p h ụ không nghĩ tới hắn tại vài thập niên trước coi như đến hôm nay sẽ có yêu tinh hiện thế mà chính mình cũng chỉ là bước vào vân hải thiên cung đằng sau mới lòng có cảm giác muốn giải quyết yêu tinh nhất định phải giải quyết hai vấn đề thứ nhất đại nghệ khôi phục bắn yêu tinh thứ hai l ớ p lạc hà còn vân h n g trạch linh vận trời có thể còn đ ặ n một lần thị tẩm khu khu khu một lần trong hoạt động ta may mắn từ yêu tộc trong bà khố trộm đến xạ n h ậ t cung dây cung còn có ý thức tán loạn t i ế n linh thừa dịp yêu tộc không chú ý phóng thích về vân hải thiên cung nhìn đến đây lý du thần sắc đột nhiên ngưng tốc mấy phần sư phụ nói chính là nhẹ nhàng như vậy có thể cái kia yêu tộc cũng không phải đồ đ ẩ n dây cung này cùng tiễn linh trở về vân hải thiên cung tất nhiên sẽ kinh động bọn hắn khụ khụ khụ không cần thay vì sư lo lắng may mà bất quá là một trận roi ra dính nước ớt nóng không cần phải nói nghe sư phụ giống như xe nhẹ đường quen vậy hẳn là không có cái gì trở ngại lý du xoa cảm suy tư một chút tiếp tục nhìn xuống đi mây kiêng mộng trạch hà bá là c a p h o n g có thể trợ nó thành t i ể u thần sông ngắn ngủi một câu lại đem sư phụ thông thiên triệt địa tu vi lơ l á n g bại lộ đi ra hắn đây là đi tới chỗ nào liền phong thần ở đâu a đồ đâu lý du liếc mắt vừa nhìn về phía t i ễ n linh t i ễ n linh lần nữa phun một cái một đạo công đ ứ c kim thân liền phong thích ra ngoài nó bộ dáng cùng thần vận cùng sư phụ lục đạo nhân không khác chút nào nếu muốn sông đóng băng thần không có hương hỏa công đức đó là tuyệt đối không làm được sư phụ đây là sát nhân thành nhân xả thân lấy nghĩa cũng đem chính mình công đức kim thân cống hiến ra ngoài sau đó lý du dẫn theo dây cung cùng t i ế n linh h ư ớ n g ra phía ngoài vừa đi đi chỉ là tại hắn sau không bao lâu cái tia sinh động phù lại chậm rãi nổi lên một hàng chữ nhỏ ỉ mờ mẹm nếu là về sau gặp phải vạn yêu nữ hoàng ngươi có thể gọi nàng một tiếng sư mẫu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt cười a ngươi làm sao không cười t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt cười a ngươi làm sao không cười vân ngọc trạch lạc hà phía trên hà bá h i ể n hóa ra bản thể trên mai rùa không ngừng gặp kích t h n g đạo nứt ra phá t o á i khe hở ngay tại bên trên không ngừng làm trản tôi trấn hà cầm đao trên mặt mang vẻ trêu thức dần dần diễn hóa thành năng lượng một đao so một đao tàn nhẫn cảm nhận được long đàm pháp thân chết đi long nguyên sắc mặt vẹn vẹn chỉ là âm trầm một chút chật trở nên đạm mạc dị thường tả hữu bất quá là một bộ thay mệnh pháp thân để đàm nhi trải nghiệm một lần sinh tử miễn cho hắn luôn là một bộ cao ngạo không thể leo tới tư thái các ngươi giết đến tốt lời này vừa nói ra làm cho ngụy lân sắc mặt khẽ biến thay mệnh pháp thân đây chính là phải dùng đại lượng tinh huyết luyện chế mà thành thôi chấn hả ngươi là tại cho rùa đen này gãi n g a sao hạ n ặ n tay long nguyên lời tuy là nói như vậy có thể trong mắt vẫn như cũ hiện lên một đạo lạnh lùng. bất kể là ai chỉ cần đối với người của long gia thống hạ sát thủ chính là đối bọn hắn lớn lao khiêu khích lạ tôi h chấn hà hai tay cầm đao trong mắt khí thế hung ác hiện lên một cỗ b ả n g bạc sông lớn chi ý cuốn sạch lấy chân trời mang theo kinh đảo hải lãng trùng đ i ệ p nện ở trên mai rùa phốc phốc mai rùa vỡ vụn hà bá thổ huyết duy trì không nổi bản thể phát thân đ ấ m máu khôi phục trường thành dạng phanh tôi h chấn hà một cước đem hắn g ặ t ngã giẫm lại dưới chân trong tay đại đao đao chậm rãi rơi vào trên cổ đem nó coi là đợi làm thịt quy yêu chỉ chờ dưới một đi, chặt quay đầu sọ ngụy lân nổi giận muốn động thủ cứu cũng là bị long nguyên liếc qua ngụy đại nhân đây là lạc hà cùng vân mộng trạch chi tranh n g ư ơ i một cái phía quan phương người đúng tay trong đó phải chăng không tốt cái gì cầu thí chi tranh tôi h ra lòng lang dạ thú tổn hại đại hạ phương nam an uy ý đồ khuyết trương lạc hà khu ta chỉ hỏi một câu hắn thôi ra trưởng quản được lớn như vậy lạc hà sao long nguyên cười nhạt một tiếng đây chính là thôi ra sự tỉnh chúng ta hay là tại bên cạnh nhìn xem liền tốt ngụy lân không nghe lập tức hành động bắt đầu thôi động pháp lực long nguyên đáy mắt có lanh ý lưu quang vung tay lên một đạo tiếng long n â m rơi xuống linh l ư c hóa thành kim long trực tiếp đem ngụy lân có lấy vậy ở nguyên đ i ệ hắn liền đứng ở bên cạnh tiếp tục cười lớn ngụy đại nhân xin mời đứng tại chỗ cũ nhìn t ô i chấn hà chém quy yêu đây không phải là quy yêu là hà bá là có thể hóa thành thần sông tồn tại các ngươi không có khả năng giết hắn ngụy lân bị trói lại liều mạng dãy r ù a lại là không làm nên chuyện gì tại long nguyên cảnh giới áp c h ế giới hắn một thân lực lượng đều không phát huy ra được trừ phi chuyển thừa kỳ l â n thần lực còn có sức đánh một trận bên kia t ô i chấn hà một, bàn tay out, một bàn tay bắt lấy hà bá đầu lâu trên mặt che kín nghe răng cười cho ngươi cơ hội không còn dùng được nhất định phải cùng ta thôi ra đối n g h h hiện tại ngươi nên đi chết hà bá bị dẫm tại dưới chân thống khổ không chịu nổi loại này bị nhục nhã trạng thái so giết nó còn khó chịu hơn trong mắt dần dần xuất hiện màu đỏ như máu hắn muốn liều mạng khả vân n g ộ n g trạch bị lạc hà thôn vệ hơn phân nửa hương hỏa tín ngưỡng cũng bị người thôi ra ngăn chặn lực lượng của hắn mười không còn một căn bản là khó mà đối kháng đại đao nâng lên còn chưa rơi xuống mạnh mẽ lơi đ a o liền đã cắt đứt hà bá chỗ cổ huyết nục từng khúc băng liệt thôi c h ấ n hà tại nghe giang cười tùy ý cười to ngụy lân một mặt lo lắng còn hạt cục người chỉ là bị long nguyên đạm mạc nhịn lướt qua toàn bộ bị uy hi long nguyên trên khuôn mặt từ đầu đến cuối treo vệ kia nụ cười như có như không mặc dù không nói một lời lại là để ép đám người không n g ó c đầu lên được đúng lúc này tầng mây trên trời lần nữa quay cuồng hiện ra bộ dáng vân hải thiên cung hóa thành nhàn nhạt hư ảnh dần dần ẩn nấp g xuống dưới vân hải thiên cung thí luyện nhanh như vậy liền kết thúc ngụy lân trên khuôn mặt xuất hiện một tia kinh ngạc cái này không phù hợp lẽ thường hai lần trước mở ra vân hải thiên cung ít nhất phải duy trì thời gian một tuần lần này thế mà ngay cả hai canh giờ cũng chưa tới long nguyên đứng chắc tay khí chất cao ngạo chân mày bên trong có chấn áp hết thể tự tin khỏe miệng vệ kia ý cười thời gian dần trôi qua hóa thành một chút xíu cười lạnh giáng đối với long đàm xuất thủ hắn ngược lại muốn xem xem cái này thường thường không có gì lạ đ ạ o sĩ đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ bày đạo lưu quang rơi xuống lý du bọn người trở xuống mặt đất hắn liếc mắt liền thấy được s ắ p bị giết hà bá thôi chấn hà t r e o tức cùng bừa cận tại lúc này là lộ ra cỡ nào trứng mắt hắn đang hưởng thụ lấy ngựa sắt khoái cảm chỉ là làm hắn kỳ quái là nguyên bản kinh hoàng hà bá đột nhiên yên tính trở lại không dãy rủa nữa mà là dùng con mắt nhìn về phía một cái phương hướng đứng nơi đó một vị áo trắng như tuyết khí tức bình thản. ánh mắt sâu t h ẳ m thanh niên thật sự là một đầu ngu xuẩn quy yêu sắp chết đến nơi thế mà còn có tâm tư đi xem người khác giết một đ a o chặt rơi đầu lâu của nó lại dùng thân thể của nó nấu canh về phần cái này một thân mai rửa ngược lại là có thể đem ra luyện chế pháp k h í bốn chật lưới đao rơi xuống t ó é lên một chỗ hết vụ thôi c h ấ n hà không thể tin che cổ họng thân thể không ngừng về sau ngã quỵ chỉ cảm thấy toàn thân khí lực bị rút sạch một tay khác trên không trung n ắ m lấy lại là cái gì cũng bắt không được trong mắt của hắn chừng cho vo thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước nhất hắn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng chính mình là tại giết q u yêu làm sao đau trong tay lại là xuất hiện ở đạo sĩ này trên tay chờ chút chính mình thế nhưng là kim đan tại lạc hà phía trên mượn nhờ thủy thế cùng cảnh gần như vô địch vì cái gì hiện tại liên phát đã sinh cái gì đều làm cho không rõ ràng lý du c h ấ p đau ngăn tại hà bá trước người trên lưới đao vẹn kia đỏ thấm thấm vào s â m nhiên hàn mang nhiếp nhân tâm phách ở trong trước mắt liền vạch phá thôi chấn hà cổ họng thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua một đạo thất kinh h ồ n phách từ thân thể của hắn bay ra nhanh chóng bay về phía long nguyên muốn tìm kiếm che chở phốc phốc lý du đúng tay một cái ngọn lửa màu tím trên không trung thiếu đốt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời thôi chấn hà thân thể cùng tần hồn tại trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n ngươi long nguyên kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lý du có thể nói còn chưa lối ra nơi này liền bị đánh gãy ngươi cười a tiếp tục cười a lý du l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đối phương đáy mắt sâu thẳm giống như ngàn năm hàn đảm b ă n g lanh đ ấ u xương hắn đem vết đao thay đổi phương hướng thẳng tắp đối với long nguyên nghe không ra cảm xúc chập trùng không hề bận tâm n ữ điệu tại lúc này là lạnh leo như vậy không khí bụi phía tựa hồ cũng tại thời khắc này n g n g trệ long nguyên vạy mắt tại mắt trần có thể thấy nhảy lên gân xanh trên trán chỉ một thoáng bại lộ ngươi dám giết thôi chấn hà ngươi một vị đạo sĩ ở chỗ này xính cái gì hưu y không có thôi chấn hà áp chế là hà nam cương yêu tộc lập tức liền sẽ bạo động xông vào đại h ạ mà ngươi lại có cái gì r ú t khí ở chỗ này dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta lý du một mặt hờ hững vết đao đã đối với long nguyên có chút quay đầu ghé mắt nhìn về phía ngụy lần chém yêu tôn sứ lệnh bài ngươi trả lại cho ta giữ lại ngụy lân như mộng lứa tỉnh liên tục gật đầu đạo trưởng lệnh bài chỉ là thân phận biểu tượng mặc kệ như thế nào ngươi chính là chúng ta giang nam ba tỉnh chém yêu tôn s ứ thế là đã như vậy lý du bình tĩnh lại t r ầ một nói lấy trừ yêu vệ trấn ma ti thiên b i n h doanh vậy quanh tôi ra một con rồi đều đừng thả ra ngụy lân hãi hùng kết vĩa đạo trưởng ngươi đây là muốn làm cái gì tôi ra tu dưỡng khí tà thuật xâm chiếm giang nam ba tỉnh hương hòa công đức nuôi dưỡng tự thân phạt diệt tộc chương một trăm bốn mươi hai cái này thần ngươi không đem ai tới làm chương một trăm bốn mươi hai cái này thần ngươi không đem ai tới làm dưỡng khí tà thuật nghe được mấy chữ này ngụy lân biểu lộ phút chốc nghiêm trọng quan h ạ t c ụ c mọi người ở đây cũng đều ngừng thở cảm thấy trái tim m á n h liệt của loạn cho đến lúc này mọi người mới chú ý tới thôi c h ấ n hà thiêu đốt thân thể cùng thần hồn hóa thành cho tàn lưu lại lại là thanh hôi không gì sánh được che kín huyết sát hắc khí cùng oan hồn không ngừng v ư ợ quanh thật lâu không muốn rời đi chẳng lẽ lại thôi ra danh s ư ơ n g nuôi nốt ba nghìn t r ú c cơ cũng đều là dựa vào pháp này rèn luyện đi ra đao kiếm trực chỉ long nguyên từ khi linh khí khôi phục đằng sau hắn liền rốt cuộc không có cảm nhận được nguy hiểm như vậy khí cơ tu thành nguyên anh ngay tại linh đài bên trong gào thét khóc nhỉ non không chỉ thần hồn run rẩy sao làm sao có thể ta, ta thế nhưng là nguyên anh trước mắt thời đại cảnh giới cực hạn vì cái gì còn sẽ có người có thể đối với mình sinh ra đáng sợ như vậy nguy cơ long nguyên tâm thần vừa hãi vừa sợ vừa rồi tự tin chấn áp hết thệ thông rong trở nên không còn tồn tại thứ tám nguyên lão chẳng lẽ các ngươi t h ầ n khuyết cứ như vậy tùy ý đạo sĩ này sát hại người thôi ra hắn chú ý tới tám nguyên lão cũng trình diện lập tức dùng khỏe mắt liếc qua xin giúp đỡ nhìn lại muốn tìm kiếm trợ giúp thứ tám nguyên lão mới từ vân hải thiên cung bên trong đi ra ngay cả tình huống trước mắt cũng còn không thấy rõ ràng mới từ ánh mặt trời chói mắt bên trong mở to mắt đã nhìn thấy lý du chém giết thôi chân hà lần này lại bị long nguyên đổ hạ tại chỗ mậu mấy dây cái gì t h ầ n h u y ế t hôm nay cũng chỉ có ta một cái lao già hầm hẹm từ đâu tới t h ầ n h u y ế t người cá biệt hữu dụng tâm gia hỏa mơ tưởng châm ngỏi ta cùng chém yêu tôn s ứ quan hệ trong đó không cần tại cái này đổi trắng tay đen mậu mấy dây đằng sau thứ tám nguyên lão nhảy lên trần đến thế thốt phủ nhận thậm chí còn đập lên bàn tay đến giết đến tốt cái này thôi chấn hạ tu luyện tạ thuật nuốt hương hỏa tín ngưỡng chính là đáng chết chém yêu tôn s ứ đại nhân vì dân t r ừ hại quả thật tận trung tận trách chúng ta đại hạ tu sĩ quỷ bái tồn tại thứ tám nguyên lão không biết xấu hổ thải hồng thí lập tức để long nguyên mộng đây là cái kia ân uy khó dò chấp trưởng thần vị thần quyết nguyên lão lão gia hỏa này là tại thổi phồng trước mắt đạo sĩ cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra cho tới giờ khác này long nguyên rốt cục ý thức được lý d u không đơn giản thần quyết nguyên lão khi nào sẽ hướng người khác t ú i đầu thúng chi cái này thứ tám nguyên lão căn bản cũng không phải là đệ đầu ngược lại giống như là đứng ở bên cạnh phất cờ họ gieo tiểu đệ một màn trước mắt đơn giản quá mức doạc người trốn long nguyên không nói hai lời lúc này liền định bỏ chạy chỉ là lý du đao so với hắn càng phải nhanh. gian g rắc. đất bằng lên kinh lôi, lưới đao lướt qua trời cao, giống như mở ra mặt trời, đáng sợ phong mang n g u y ệ khí, k h u ấ y động giao thoa, giống như dòng lâm hồ gầm. phù phù. long nguyên thân thể, một phân thành hai, máu chảy ồ ạt. cho đến n g ã trên mặt đất, trong mắt của hắn cũng là kinh ngạc cùng kinh ngạc, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận hiện tại kết quả. nguyên anh c h i cảnh chính mình, thậm chí ngay cả lưỡi đao đều bắt không đến. đạo sĩ này thực lực mạnh đến cái tình trạng gì. chết. long nguyên chết. quản hạt gục người ngu cứ thế một lát, tiếp lấy liền hoan hô lên. gặp lý du ánh mắt, không còn rơi vào trên người mình. thứ tám nguyên lão lặng lẽ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán tiếp lấy vừa nhìn về phía nhảy cân hoan hô bốn phía đám người lúc này hơi có vẻ trầm mặc hắn là như vậy không hợp nhau đã chết tốt đã chết rượu à p h ạ m là do dự một giây vậy cũng là đối với mình sinh mệnh không tôn trọng hắn đập lên bàn tay lập tức gia nhập chúc mừng trong đội ngũ đạo trưởng dòng này nguyên ngụy lân đi lên trước nhìn thoáng qua thi thể trên đất thần sắc bên trong cũng không có đám người như vậy vui sướng là thay mệnh pháp thân lý du biết ngụy lân cũng đã nhìn ra đông châu long ra đáng chết bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tinh huyết luyện chế thay mệnh pháp thân chúc cơ cảnh cảnh thay mệnh pháp thân thì cũng thôi đi bọn hắn thế mà ngay cả nguyên anh cảnh thay mệnh pháp thân luyện chế ra đến ngụy lân ý thức được không thích hợp thống mạ lên tiếng trước mặc kệ cái này việc cấp bách vây quanh tôi ra nhìn về phía lạc hà phía trên thôi ra thiên phàm t h ủ y lớn lý du đáy mắt hiện hiện lãnh ý cần tuân đạo trường c h i mệnh màn đêm buông xuống theo lý du một đạo mệnh lệnh hạ đạn quản hạt cục tam đại tổ chức chứ yêu vệ chấn ma ti thiên minh doanh toàn bộ xuất động thụ chém yêu tôn sứ tri lệnh vây giết người thôi ra hứa thiên đao nắm lấy thủ lệnh ngồi trên lưng ng đem mệnh lệnh được đưa ra các đại tổ chức tiểu đội nếu là đổi lại trước đó coi như thôi ra làm được tiếp qua phân quản hạt cục cũng không có khả năng đối bọn hắn động thủ không nói trước có đánh hay không từng chiếm được thật sự là cái này lạc hà không thể rời bỏ thôi ra trấn thủ không có bọn hắn thể lớn không có bọn hắn chấp trưởng hà đồ lạc thư yêu tộc này thực sự sẽ từ sông lớn bên kia xâm phạm tiến đến nhưng bây giờ khác biệt giang nam tỉnh vắng mặt mười năm chém yêu tôn sứ có người vào chỗ tự mình hạ đạt mệnh lệnh còn có ngụy lân khống chế hết thảy bị thôi ra kiểm chế thật lâu khi nhục chi khí ngay tại hôm nay muốn phun một cái là nhanh đạo mệnh lệnh này tựa như là tinh tinh chi hỏa hiện ra liệu nguyên chi thế từng đội từng đội nhân mã đám người toán loạn tề tụ lạc hà bên bờ chứ yêu vệ chém yêu lao xâm nhiên sắp bén toàn bộ ra khỏi vỏ chấn ma ti chấn hồ thường từng tia từng tia s ắ c khí ngưng k ế t thành một mảnh thiên binh doanh chiến kỳ cắm đầy bên bờ phất cờ hò r e o ở giữa chiến ý sôi trào hồi lâu không có động tinh lớn không có ra khỏi thành quản hạt cục nhân viên tại thời k h ắ c này thanh thế lớn mạnh mượn chém yêu tôn sứ chi lệnh đem nhiều năm góp nhặt nộ khí toàn bộ phong thích lý du cứu người đem trên mặt đất hà bá đỡ lên một mình ngươi kiên chỉ nhiều năm như vậy thật sự là vất vả ngươi. hà bá ngây ngốc nhìn trước mắt trăng cảnh trong mắt nước mắt tấm h ướp hốc mắt nhiều năm chua sót cô độc r a rời tại thời khắc này giống như thủy triều vào tới lý du nói khẽ sư phụ đã thông báo phong ngươi làm thần sông ta hiện tại liền làm theo không không thể nhưng mà hà bá lại tại lúc này mở miệng ngăn cản thần sắc kinh hoàng nói như không có thôi ra c h ấ n thủ bên ngoài lạc hà bên bờ yêu tộc sẽ xâm nhập tiến đến a ta không làm thần sông nếu không có mưa thuận gió h ò a giang nam an cư l à nghiệp ta làm thần thì có ích lợi gì hà bá tình huống kỳ thật phi thường học bét đầu tiên là hương hỏa tín ngưỡng mất đi lại là bị thương nặng vân mộng trạch lại bị lạc hà xâm chiếm hơn phân nửa nó lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán có thể mặc dù là như thế nó quan tâm hay là giang nam tỉnh dân chúng an uy dạng này thần sông nó không tới làm lại ai có tư cách lúc này ô n tai cung tục tiên tốt dây đ ạ i hán sờ lên phía sau lưng m u i t ê n linh thần sắc lanh túc cười một tiếng yêu t ộ c không cần lo lắng lý du hướng h ắ n gật đầu ra hiệu sau đó c h ấ n an hà bá đạo an tâm ngồi tại bên bờ ngươi làm được đã đủ nhiều sau đó liền giao cho chúng ta những người tuổi trẻ này đi nói xong lý du vung tay lên sớm đã chờ xuất phát quản hạt cục đám người t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía lãnh địa nhà họ thôi nhanh chóng xuống lại mà đi chương một trăm bốn mươi ba người thôi ra sao dám xương anh linh chương một trăm bốn mươi ba người thôi ra sao dám xương anh linh lạc hà chi bờ tại lũ lụt hàng năm cọ dựa phía dưới nơi này tạo thành một cái rộng lớn d à i đất bình nguyên có vạn mẫu to mọc rộ tốt mà liền tại trung tâm nhất chỗ thôi ra trang viên tọa lạc trong đó bỏ neo thuyền lớn vô số kể nơi này ngôi viên mấy vạn mặc áo giáp cầm binh khí từng cái đều bước vào tu hành là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ tôi trấn hà thuyền lớn nhanh chóng chạy nhanh về, ngay cả mỏ neo thuyền cũng không kịp buông xuống, liền có người điên bình thường n g ả y xuống, hướng trong trang viên chạy tới. chốc lát, thôi ra gia chủ, cũng chính là thôi trấn hà phụ thân, trước tiên liền đứng ở thôi ra trang vườn cửa lớn trước đó, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt b ă n g lãnh. quản hạt cũng không biết từ nơi nào mời tới chém yêu tôn sứ, muốn đối với bọn hắn thôi ra tiến hành thanh tẩy. t r ấ n hà bị giết, long nguyên pháp thân bị cái này không biết lai lịch chém yêu tôn sứ, thực lực s á c thực mạnh mẽ, sợ là đã đạt nguyên anh tri cảnh. nhưng là, đây không phải hắn có thể chém giết chấn hà lý do, cũng không phải hắn dám đối với thôi gan to bằng trời không kiêng nghề gì cả cái này ngụy lân đầu góc là bị sợ choáng váng sao dám tùy y hắn dạng này hồi não xem ra hôm nay nhất định phải để đại hạ minh bạch thôi ra tầm quan trọng cũng nhất định phải để đám kia khinh thị người thôi ra bỏ ra giá cao thảm trọng đã như vậy đại hạ bị giết vị thứ nhất nguyên anh liền từ thôi ra bắt đầu trên bình nguyên cưới ngựa âm thanh lao nhanh âm thanh nhanh chóng chuyển đến từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng đánh tới chấp đoáng còn chưa tới gần cường đại túc sắt chi khí liền đem chân trời nhuộn dần tối sầm đem thôi ra vây quanh hứa thiên đao cưỡi nhặt dương thành bên trong q u ả n h ạ t cục nhân viên toàn bộ điều động hơn ngàn tu sĩ x u ố n g lại mà đến đem thôi ra hỏa tốc vây quanh trong thời gian này đã nhận được tin tức thôi ra đ ắ m người vậy mà không có người nào chạy trốn mà là nhao nhao đứng tại nhà mình l a o ra sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngụy đại nhân giết con của ta v â y ta thôi ra các ngươi đây là muốn làm cái gì thôi sơn nhạc trụ q u ả trượng ngữ khí băng lánh đến cực điểm ngụy lân chậm rãi đi ra thở dài một hơi thôi lão gia tử ngươi đây là làm sao khổ lôi kéo thôi ra cùng một chỗ chịu chết thôi sơn nhạt lạnh nhạt trầm xuống không gì sánh được ngươi muốn đem chúng ta thôi ra di tộc không không phải ta người nên minh m ạ c h ta giang nam ba tỉnh thật vất vả nên đón chém yêu tôn sứ nếu là ngay cả hắn lên đảm nhiệm ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh đều không ủng hộ đây có phải hay không là làm cho người rất thất vọng đau khổ ngụy lân nhìn xem hắn ngữ khí không gì sánh được thành khẩn cùng chăm chú cho nên vì chúng ta giang nam ba tỉnh tốt đẹp tương lai còn xin thôi lão gia tự duy trì chém yêu tôn sứ làm việc chủ động đi chết điên rồi người cái tên này đầu óc chính là triệt để điên rồi người thật coi cho là có một vị chém yêu tôn sứ liền có thể không nhìn ta thôi ra liền có thể đưa bờ bên kia yêu tộc không để ý thôi sơn nhạc hoàn toàn không có khả năng lý giải ngụy lân lúc này cách làm bởi vì tại việc này trước đó bọn hắn đã sớm hợp mưu suy tính không xuống một v à n lần chém giết hà bá thôn vệ vân ngộ trạch thậm chí uy hiếp ngụy lân quản hạt cục thật nhiều phát ra vài tiếng kháng nghị c h ắ c cứ cũng tuyệt đối sẽ không đối với thôi ra đạo thủ thứ nhất bọn hắn căn bản là không có lực lượng như vậy thứ hai nếu là thôi ra sẽ ra chuyện quản hạt cục lấy cái gì đi c h ấ n thủ lạc hà lấy cái gì đi chống cự nhìn chằm chằm yêu t ộ c cũng là bởi vì như vậy bọn hắn mới dám không kiêng n g gì như thế nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ đây hết thể biến cố chẳng lẽ lại cũng bởi vì vị tiên mới vừa lên đảm nhiệm chém yêu tôn pham l à đổi lại trừ đạo trưởng bên ngoài bất kỳ một người nào đến tuyên bố cái này thì mệnh lệnh ta đều khó có khả năng như vậy tuân theo có thể đây là đạo trưởng a là phá sơn và miếu có thể phong thần một quyền một cái nguyên anh đại năng đạo trưởng a ngụy lân dùng bi ai mà ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên thôi ra láo gia tử nhân viên tránh ra một con đường lý du uống vào hinh nguyệt lấy ra thanh quyền rượu chậm rãi đi lên trước n ổ một ngụm mùi rượu hời h ờ t nói trả lại vân ngộng trạch lớp lạc hà các ngươi có làm hay không phong hà bá là thần sông chuyện thứ nhất chính là vân ngộng trạch quý vị lạc hà biến mất tôi sơn nhạc thần sắc đột nhiên ngưng trệ một chút hắn không nghĩ tới lý du sẽ như thế tuổi trẻ hít sâu m ộ t hơi nói ra nếu là chúng ta làm theo có phải hay không liền có thể bông tha chúng ta thôi ra uống rượu xong lý du đem hồ lô rượu cái nắp nhét tốt treo ở bên hông chăm chú đánh giá lao đầu này không nếu các ngươi làm theo có thể lưu ý hồn vào luân hồi nếu là không làm thân tử đạo tiêu tan thành mây khói không ai biết có thể đáp ứng lưu lại thần hồn của đ ị c h nhân đôi này luôn luôn cẩn thận lý du tới nói là lớn cỡ nào tha thứ chí ít trong lòng của hắn không có tiêu chử nhất quả chắc là sẽ không quá an tâm nhưng mà những lời này rơi vào thôi sơn nhạc trong lỗ thai lại là giống như chuyện cười lớn hắn âm trầm một gương mặt mò rốt cuộc kìm nén không được cùng vọng một cái vừa xuống núi đ ạ c sĩ dám đại ta thôi ra cửa lớn trước đó nói ra loại này không biết trời cao đất rộng lời nói nguy lân ta nhìn ngươi lựa chọn vị này chém yêu tôn sứ đầu góc quá không tốt làm nghe thấy lời ấy nguy lân thở dài một tiếng lấy tay nâm c h á n yên lặng lui đến sau lưng hắn sợ sệt một hồi đánh nhau người thôi ra tung tóe hắn một u n t h ắ n một thân máu thế nhân đều nói ta thôi ra có ba nghìn chút cơ kỳ thật không phải vậy thôi sơn nhạc ph tại lúc này toàn bộ nở rộ một mực khóa chặt lại lý du đoạn thời gian trước linh khí tiến một bước khôi phục rất nhiều người đột phá tới kim đan chẳng lẽ lại chúng ta người thôi ra cũng sẽ chỉ kẹt tại c h ú t cơ cảnh nguyên bản tâm tình nhẹ nhõm ngụy lân giờ phút này lông mày dần dần n h h n lại lộ ra một câu ngưng túc thôi ra là năm họ bảy n h ì n tu dưỡng khí thuật có được lạc hà hưng hỏa lại thế nào có thể sẽ lạc hậu hơn người khác nói được tình trạng này thôi sơn nhạc thình lình xuất ra hà đồ lạc thư quan chú linh lực thôi động đứng lên ta thôi ra anh linh ở đâu tại từng tiếng rung động oanh liệt vang động tiên đ i ệ tiếng la từ trong h ư không truyền ra trên đường chân trời giống như thần binh trên trời rơi xuống ba nghìn người khoác áo giáp thân ảnh không ngừng nhìn chăm chú từng cái chiến ý n g ậ p trời ánh mắt b ă n g lãnh tràn ngập sát ý nhìn thẳng quản hạt cục đám người một nghìn kim đan cái này thôi ra ba nghìn ngôi sĩ bên trong lại có một ngàn người là kim đan nhìn thấy như vậy thanh thế ngụy lân con người đột nhiên co vào h ứ a thiên đao mấy người cũng trong nháy mắt trở nên sợ hãi bất an cái này một nghìn kim đan hai nghìn trúc cơ đủ để chém giết nguyên anh đại năng cho dù là hóa thần lao quái vậy cũng có thể chống nợ a từ trên trời chuyển đến ba nghìn đạo khí thôn giang hà thân ảnh hướng phía phía dưới lập tức chém g i ế t mà đến quản hạt của người tâm thần rung động lập tức loạn cả một đoàn đạo trưởng chúng ta muốn hay không ngụy lân sắc mặt k ỳ biến vừa muốn mở ra lại là thấy được một đạo đạo khí giống như vượt ngang t h i ê n địa chém rách đâm dương lấy không thể địch nổi chi thế từ đôi u đến đầu hướng phía cái kia vọt tới ba nghìn thân ảnh trực tiếp đánh rứt mà đi bất quá ba nghìn đạo âm linh dám cứ gọi anh linh l i ê n hỏi một câu các ngươi thôi ra xứng sao đạo khí phía dưới lý du ánh mắt s ắ bén thanh âm lạnh leo bên trong mang theo thông dòng cùng khinh thường trên trời anh linh như mưa rơi trên mặt đất công đức kinh lôi lên chương một trăm bốn mươi bốn trên trời anh linh như mưa rơi trên mặt đất công đức kinh lôi lên đ à o chưa về vỏ phong mang đao khí lại là đã như phi nhanh vạn mã buôn đẳng núi kêu biển gầm hướng phía đỉnh đầu ba nghìn thất ảnh chạy như điên dưới một đao này thiên địa tựa hồ bị chém rách tách ra thôi ra cái gọi là ba nghìn anh linh vị trí bầu trời sắt na lm mây đen ép thành thành muốn phá vỡ sơn vũ phong man lâu cường đại lực c á c bách làm bọn hắn trong nháy mắt ngừng bộ pháp ánh mắt lóe lên kinh hãi mà trên mặt đất quản hạt cục đám người ngẩm đầu nhìn lại chỉ cảm thấy lơi đao nhu nguyên bản kinh hãi tâm linh nhận an ủi trong lúc thoáng qua liền an ổn xuống x o ạ n soạn bộ thứ nhất thi thể rất xuống chết không nhắm mắt t r ừ n g lớn trong mắt bên trong mang theo không gì sánh được hoảng sợ đây là thôi ra vị thứ nhất lão tổ cũng là thực lực cường đại nhất một đạo anh linh i m đan g cảnh không đợi người thôi ra kinh hoảng bịch bịch không ngừng có thi thể từ trên trời rơi xuống một đ a o hai nửa thân thể tách rời trên trời anh linh giống như mưa rơi liên tiếp không ngừng rán xuống liền cùng mưa to gió lớn trước đó hạt mưa một dạng thế đại lực trầm đập xuống rơi trên mặt đất rơi vào lạc hà bên trong đều không ngoại lệ trong mắt của bọn hắn đều mang thật sâu kinh hãi còn có cái kia không thể nào hiểu được ánh mắt đ a u này tại sao lại sắc bén như vậy tôi ra góp n h ặ t ngàn năm nội t ì n h ngay tại hôm nay toàn bộ hóa thành ảo ảnh trong mơ tiêu tán tại thôi sơn n h ạ t trước mắt hắn ngồi liệt trên mặt đất một đôi mắt mất đi tiêu cự tràn ngập vô thần tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy một nghìn kim đan hai nghìn trúc cơ đương đại tại sao có thể có người có thể ngăn cản mà lại vẹn vẹn chỉ là một đao quản hạt cục đội ngũ bên trong hứa thiên đao lấy t u ổ i trỏ thọc ngụy lân không nói gì có thể trong mắt rung động không thể so với bất luận cái gì một thiếu ngụy lân hít sâu một hơi nhìn trước mắt trắng cảnh choáng đừng hỏi ta ta mẹ nó cũng k hắn ô n g giải. thể h lý coi là chiến đấu sẽ rất gian nan có lẽ quản hạt cục phối hợp nói dài sẽ l i ề u chết rất nhiều người nhưng có thể chém chết tôi ra cái kia hết thệ đều là đằng giá mà bây giờ lúc này một màn đã vượt qua hắn hơn bốn mươi năm nhân sinh nhận biết cũng hoàn toàn phá vỡ hắn đối với tu hành nhận biết đạo trưởng hắn đến cùng là cảnh giới gì hóa thần có thể trước mắt thiên địa hạn chế là kim đăng cảnh số ít chuyển thế cùng kỳ tại nút g trời có thể đánh vỡ hạn chế đạt tới n g u y ê n anh mà còn muốn đi lên một bước đột phá đến hóa thần cái này căn bản liền không có khả năng a lý du t r ư ớ nào gác ở thôi sơn nhạc cái cổ hiện tại ta là dao t ớ ngươi là thị cá có lời gì có thể nói tôi h sơn nhạc gian nan ngước đầu nhìn lên nhìn xem đạo này sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh thân ảnh cổ họng của hắn nhấp nô mấy lần thanh âm không gì sánh được không lưu loát có thể hay không bỏ qua cho ta thôi ra những người khác việc này do một mình ta phụ trách cùng tộc nhân không quan hệ không được lý du lắc đầu thái độ q u á quyết ác ma ngươi chính là một cái ác ma ta từ trên xuống dưới nhà họ thôi mấy ngàn nhân phẩm mệnh phụ nữ trẻ em lao hấu chẳng lẽ lại ngươi tất cả đều muốn giết phải không tôi sơn nhạc trong nháy mắt sụp đổ giống như điên đứng dậy hướng phía lý du c à mà đến lý du hơi n h ứ n mày lui ra phía sau một bước bá một tiếng đao khí tung hành hai bàn tay liền bị hăn chém xuống trên mặt đất tôi h sơn nhạc phát ra tiếng kêu thảm che cổ tay thống khổ gào thét trong miệng phát ra hôi xoẹt tôi xoẹt thanh â m thân thể đ a u đến run rẩy n g ư ờ i q u ả n g người thôi ra gọi người lý du thanh â m ở chỗ này chậm rãi v ă n g lên lại là giống như một đạo đạn tháo tại người thôi ra trong lòng nổ tung lên ngươi lời này của ngươi là có ý gì như bị xét đánh tôi h sơn nhạc thậm chí trong lúc nhất thời quên đau đớn bên kia người thôi ra thì là sắc mặt biến hóa cảm nhận được nguy hiểm đáy mắt có từng tia từng tia hắc khí bắt đầu lan tràn lấy tà pháp nước hưng hỏ hóa sinh dân huyết đ ụ c là tinh hồn đây chính là các ngươi thôi ra nuôi khách ba nghìn có thể chế tạo ra dạng này một nhóm anh linh chỗ bí mật đi lý du lời nói đất bằng lên kinh lôi cũng tại quản hạt cục bên trong vỡ tổ đạo trưởng lời này là có ý gì có người không hiểu kinh ngạc vạn phần các ngươi mau nhìn thôi ra anh linh trong lúc đ ô n g nhiên có người chỉ vào thi thể trên đất những cái kia thân thể bỗng nhiên có khắp giống như buồn nôn giỏi b ỏ đang không ngừng n ú p đích t ừ n g đạo tanh hôi hư thối khí tức tại lan tràn sinh ra ngụy lân trong mắt tràn ngập tràn ép hưng hỏa duy trì thân thể thôn phệ những người khác tinh hồn mà thành cái này thôi ra cái gọi là anh linh liền một đám ẩn tàng cực sâu lệ quỷ nghe nói người thôi ra sau khi chết đều có thể hóa thành anh linh cái này chẳng phải là nói người thôi ra tại khi còn sống liền bắt đầu tu hành dạng này t a p h á p hứa thiên đao một mặt kinh nghi nói đ ỗ n g nhiên nghe được động tĩnh thình linh ngẩng đầu nhìn lại cái kia người thôi ra cảm nhận được nguy hiểm vậy mà được ăn cả ngã về không toàn bộ hóa thành lệ quỷ trí tượng nguyên lai、like、đây chính là thôi ra cường đại nguyên nhân chỗ nếu là dựa vào hốt sinh dân tinh hồn mà cường đại cường đại vậy dạng này cường đại muốn hắn làm gì dùng tôn đạo trưởng tri mệnh diệt thôi ra t ậ quần không cần bông tha một người nếu như chạy đi một cái tà pháp này sẽ làm cho thôi ra cho tàn lại cháy mấy trăm hơn ngàn năm đằng sau không chừng liền sẽ lại có một cái cường đại thôi ra xuất hiện ngụy lân không chút do dự ra lệnh không lưu một người căn cứ điển tịch ghi đi chép hắn đã biết được cái này thôi ra tu hành dưỡng khí tà thuật gọi là gì vạn hồn luyện n g ụ c thuật đây là đã từng một cái đáng sợ ma tông để lại công pháp bọn hắn đều nên may mắn thôi ra chỉ luyện ra ba nghìn đạo lệ hồn nếu là đạt tới một vạn đạo kết thành luyện n g ụ c trận hòa làm một thể cái kia thật chính là thần hồn bất d i ệ t vô tùng vô ảnh quản hạt của người lập tức độc thủ không có nửa phần do dự bởi vì giờ khắc này người thôi ra bộ dáng hoàn toàn không giống người ma khí ung tùm lân rắc vằn đen không ngừng ở trên người hiện hiện cái kia đáng sợ t à khí từ bọn hắn thân thể bên trong chui ra muốn thôn phệ hết thảy cũng may thực lực của những người này không mạnh cũng không có được luyện chế thành lệ hồn quản hạt cục người hay là có thể ứng phó một cái tiếp một cái tộc nhân tại thôi sơn nhạc trước mặt n g ã xuống hắn nhìn về phía lý du ánh mắt đã tràn đầy o á n độc nền rùa thôi ra bị diệt toàn bộ bái trước mắt đạo sĩ này băng tạo người sẽ hối hận người nhất định sẽ hối hận người căn bản cũng không biết yêu t ộ c cường đại không có chúng ta thôi ra nơi đó yêu t ộ c nhất định sẽ xâm lấn nơi này toàn bộ giang nam ba tỉnh đều sẽ biến thành huyết thực chi địa ngươi sẽ là tội nhân ngươi chính là tạo thành giang nam ba tỉnh máu chạy thành sông kẻ cầm đầu lý du dỗi cái lưng mệt mỏi tại sao lại là cái này giống như đã từng quen biết lời nói đừng đem sự tình làm cho nghiêm túc như vậy các ngươi cũng không có các ngươi trọng yếu thế giới này không có ngươi bọn họ vẫn như cũ có thể như thường lệ vận chuyển không chừng còn có thể vận chuyển tốt hơn dù sao dòi bọ vẫn ít nhiều có chút thoái biến phế liệu tác dụng mà các ngươi bọn này hư thối tanh hôi ra hỏa chỉ có dơ bẩn cùng âm、u. không có chút nào lợi chỗ không có ta thôi ra lạc hà sẽ phát cuồng cao hứng lũ lụt sẽ khiến ngập trời thủy thai không có lạc hà lý du đánh gây hắn sau đó sư phụ công đức kim t h ầ n bị hắn một q u y ề n đánh nát đẩy trời công đ ứ c hưng ơ hỏa hướng phía vân mậu trạch vầy xuống mà đi trong chốc lát vô số đạo kim quang từ vân mậu trạch phía trên dâng lên chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm tôi sơn nhạc biểu lộ cứng ngắc tới cực điểm tiết hầu giống như bị ách chế trụ gian nan phát ra tiếng phong thần sông trên đời này tại sao phải có tu sĩ có thể phong thần cái kia thần k u y ế t tồn tại ý nghĩa lại là cái gì giờ phút này c ò n lưu tại nhạc dương thành không hề rời đi thứ tám nguyên lão ngơ ngác nhìn về phía chân trời kim quan g cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư nguyên lai thần v ị không phải không phải thần khuyết đến p h o n g không thể nghĩ đến vấn đề này trong đầu của hắn trong nháy mắt liền oanh tặc ra như thiên lôi quần quận rung động không thôi nếu là cái này phong thần phương pháp t r u y ề n ra cái kia thần khuyết địa vị sẽ được cực lớn bị suy yếu à, chương một trăm bốn mươi lăm sự tình chưa hết uống rượu trước chương một trăm bốn mươi lăm sự tình chưa hết uống rượu trước vô số kim quan từ phía chân trời vương vai xuống chiếu sáng nhạc dương thành bầu trời đêm giải đầy toàn bộ vân mộng trạch hà bá ở đầu một đạo rộng lớn tiếng vang ở trong thiên địa vang lên hà bá đầy mắt rung động nó cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ thấy tràng cảnh như vậy hắn từng coi là cái tia tuổi trẻ chỉ là nói đùa mà thôi nói cách khác chính mình chỉ dùng mấy đầu linh ngư liền đổi lấy một cái thần b ị lao bá mau đi đi đạo trưởng đang kêu ngươi đây bên cạnh lâm minh nguyện hướng hắn h í p mắt cười úp úp úp tốt tốt tốt hà bá như ở trong ngậu mới tỉnh huyễn hóa ra linh quy bản thể lập tức lên không hiện có linh quy trấn thủ vân mậu t r c h năm trăm năm kiệt lực duy trì nên hưởng thụ công đức hưng hỏa cho nên thay thầy phong thần định là vân mậu t r c h thần sông lý du vây tay một cái hương hỏa công đ ứ c lập tức đẩy trời tới tiêu tràn vào hà bá thể nội ngắn ngủi giữa mấy hơi một cỗ uy nghiêm giống như thiên định khí tức thần thánh thấu thể mà ra hắn toàn thân b ố c kim quan g liền ngay cả thể nội h n t h á c h cũng bị công đ ứ c hương hỏa thẩm thấu thời gian dần trôi qua một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức trong cơ thể hắn sinh ra thiên địa hình như có hưởng ứng một tiếng ẩ m vang mảnh ra các quan đạo vẫn rơi xuống cho hắn tạo nên nguyên thần nhạc dương thành bên trong vô số dân chúng quỳ xuống đất nhao nhao bãi kiến thần sung phong thật phong thần thiên địa vậy mà cũng làm ra hưởng ứng đạo sĩ này đến cùng là thế nào làm được thứ tám nguyên lão một mặt rung động ngốc trệ không thôi thần k h u y ế t là trưởng quản thần ma ghi chép mới có thể làm đến chẳng lẽ lại đạo sĩ kia cũng nắm giữ một loại nào đó cường đại phong thần pháp bảo lúc này thần k h u y ế t bên kia cũng có cảm ứng dùng để liên lạc pháp khí không ngừng vang lên thứ tám nguyên lão nhạc dương thành xảy ra chuyện gì tại sao phải có thần lực ba đ ộ n thiên cơ che đậy đạo vận bao phủ chúng ta vậy mà một chút cũng cảm giác không đến nhanh báo cáo đến cùng là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là vân hải thiên cung vị kia thần linh khôi phục bốn còn lại nguyên lão hỏi ý âm thanh không ngừng cấp bách văn lên việc này quan hệ trọng đại bọn hắn b ứ c thiết muốn tìm hiểu tình hình thứ tám nguyên lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một bóng người yên lặng đem thông tin pháp khí đóng lại giới thiếu đạo cái k i a ta một chút cũng không có lộ ra không、ừ. hề nói gì từ nơi khác gấp trở về vương l i ê u đi lên trước vố vô, vô g i a hỏa này bà vai nghe qua thứ tám nguyên lão tại trong thần quyết khắp nơi nhận xa lánh đã như vậy vì sao không thay chúng ta quản hạt cục làm việc liệu đến nguyên thần t r i ể n lộ không thể nghi ngờ một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu thần phục cảm giác ở chỗ này áp bách mà đến đỉnh đầu giang sơn xã tắc đồ đã trải rộng ra ngưng tụ linh lực ngay tại trùng trùng điệp điệp h u thứ tám nguyên lão con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên co vào cái chán thấm ra mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt thẳng v ọ t chán trách không được ngụy lân d á m đối kháng thần khuyết trách không được ngụy lân d á m không nhìn thần khuyết điều tiết không chế là vị này vậy mà đó là vị này nhân tộc tri đế đã khôi phục thân là nhân tộc ta nguyện vì nhân tộc máu chảy đầu rơi cúc cung tận tụy thứ tám nguyên lão cảm nhận được sắc cơ liên tục không ngừng quỳ xuống lại rất tốt ngươi quả nhiên là một cái người biết thời thế vương yêu lạnh lùng gật gật đầu sau đó giang sơn xã tắt đồ xoay tròn một cỗ linh l ư c xông vào thứ tám nguyên lão mi tâm từ đó lấy ra một tia thần hồn nếu ngươi cũng đừng nghĩ tại mạng sống cấm chỉ thân hôn của hắn bị sơn hà xã tắc c h ấ n nhiếp hạ đạt cấm chế thứ tá m nguyên lão khoe miệng hiện hiện một tia đáng chắc cười một chút lòng kháng cự cũng không dám sinh ra biết sớm như vậy hắn coi như bỏ qua người nguyên lão này vị trí cũng không dám đến nhạc dương thành a còn lo lắng cái gì đạo trưởng sông đóng b ă n g thần chẳng lẽ lại ngươi không cao hứng vương liêu liếc mắt nhìn hắn cao hứng ta đương nhiên là cao hứng nhân tộc lực lượng lại lớn mạnh một phần cái này thực sự thật đáng n ừ n g a hắn không nói hai lời hướng phía thần sông phương hướng lập tức quỳ l ạ n đưa lên chính mình hưng hỏa mà làm hắn chấn kinh vạn phần là lấy n h i ê u đế thân phận vương n h i ê u vậy mà cũng có chút túi người hướng phía một cái hướng khác đi lấy lại lễ hắn b á i phương hướng là đạo sĩ、si、kia n h i ê u thay mặt giang nam ba tỉnh hàng trăm triệu b á c h tính nói cảm tạ dài tiến hành vương n h i ê u túi người cẩn thận tỉ mỉ có thần sông chỗ lạc hà c h i hoạn thuốc đến bệnh trừ điên rồi thế giới này nhất định là điên rồi đầu tiên là sông đóng b ă n g thần lại là nghiêu đế hành lễ thế giới này càng ngày càng m a n g miễn đạo sĩ、si、kia đến cùng là thân phận gì chẳng lẽ lại hắn vị cách so n i ê u đế còn cao hơn ẩm ẩm một toà miếu hà bá vũ từ vân mộng trạch đột ngột từ mặt đất mọc lên tường thủy linh quy tở thần từ trên trời giang xuống hướng lạc hà c h ấ n áp tới mấy trăm năm này đến nay bị lạc hà thôn phệ vân mộng trạch chi địa nhanh chóng rút đi lũ lụt biến mất lộ ra sinh thái càng thêm cân bằng vùng đất n g ậ p nước về sau hàng năm sẽ không bao giờ lại có đại hồng thủy năm họ thất vọng một trong thôi ra ngay tại hôm nay như cao ốc giống như sụp đổ không còn tồn tại tại quản hạ t cục đã sớm chuẩn bị phía dưới kết xuất đại trận trong nháy mắt b a phủ người thôi ra không có một cái nào chạy đi cái tia dưỡng khắp nơi x u n loạn điên cồn gà khét lên tới trăm tuổi lão nhân xuống đến ba tuổi đứa bé người thôi ra tất cả đều tu hành dưỡng khí tà thuật hai mắt đỏ như máu giống như lệ quỷ tà linh nhanh giết tất cả đều giết sạch không lưu một người một hồn h ứ a thiên đao dẫn đội ở bên trong chém giết chỉ là người dễ dàng giết chết hồn phách lại khó mà dùng bình thường pháp thuật tiêu diệt lý du khuất chỉ b ắ n ra từ hỏa tiểu nhân hiện hiện hóa thành mọi loại hỏa mang ở bên trong đại trận bốn chỗ phiêu đ ã n g phàm la đụng và o hỏa diễm hồn phách trong khoảnh khắc phát ra êu thê lương thảm thiết tan thành mây khói nói di tộc vậy liền nhất định di tộc nếu thôi sơn nhạt chết cũng không hối cải hồn phách kia cũng liền không cần lưu lại về sau nếu như mưa thuận gió hòa vân mộng trạch không lo sinh linh an thang nhớ kỹ để dân chúng đến đây dân hương quỷ l ệ n h tính dân hương hòa đừng để cái này thần sông rơi vào cùng kỳ liên sơn mạch sơn thần một dạng kết cục bi thảm lý du hướng ngụy lân phân phò nói đạo trưởng ta minh bạch ngụy lân k h ô người gật đầu tôn sùng đối với h ư u dụng c h i thần đại hạ xưa nay không keo kiệt hương hòa đương nhiên như trăm ngàn năm đằng sau nó sơ tâm cải biến gây sòng gió cũng không cần nhớ tới ta tình cũ đẩy ra ngoài chém liền có thể lời này vừa nói ra cũng là đem thần sông vù ngã nó liên tục không ngừng hiện thân khổ khuôn mặt hô to đạo trưởng đạo trưởng ta sẽ không làm như vậy tâm ta nhận nguyện chừng dám sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay đổi l o n g ngươi khó dò, thân tính càng khó phỏng đoán lý du k h o á t tay á o hướng về phía sau lưng chào hỏi một tiếng đại nghệ phiền phức vẫn chưa hoàn toàn giải quyết cùng ta về thành uống hai chén coi như v ị ngươi trợ hứng nặc tráng hán ôm thạch cùng cười ngây ngô một tiếng theo sát lý du sau lưng về nhạc dương thành cái này vân m n g trạch linh ngư trên giòn hơn mấy đầu phối hợp thanh tuyển đó mới là nhất tuyệt ta mà ngụy lân mọi người nghe được đại nghệ hai chữ đột nhiên kinh hãi đờ lẫn cứ thế tại nguyên chỗ l ớ n cái gì nghệ cái gì đại nghệ chẳng lẽ lại làng yêu đế tiễn thuật tân sư thù hắn chi mệnh tại thời đại hoàng cổ khắp nơi bắn giết hung thần cái kia đại nghệ chương một trăm bốn mươi sáu yêu tinh xuất hiện chương một trăm bốn mươi sáu yêu tinh xuất hiện nhạc dương thành thùy n g u y ệ t t i ể u lâu đạo trưởng chủ thượng xin mời hướng mời tới bên này tầng cao nhất xa hoa trên hành lang thủy liên tiên tử không người dẫn đường đi tại phía trước nhất chỉ dẫn hai bên đứng đầy người mặc tinh mỹ sơn s á m dáng người thức thà có chút nghiêng người lộ ra tuyết trắng mượt mà chân dài thị nữ tùy tiện sách ra ngoài một cái đều là thanh lãnh t u y ệ t diễm đại mỹ nữ cấp bậc đẩy ra sửa sang hoa lệ cửa lớn dẫn vào tầm mắt chính là một tấm b à n trò lớn giường cột chạm chỗ, bên ngoài còn có một chỗ lộ thiên đại bình đại đứng ở nơi đó quan sát mà đi cả tòa nhạc dương thành đều có thể thu hết vào mắt cái này nhạc dương thành người đều nói hoa nguyệt lâu là nhân gian nhất h ư ở n g lập chỗ lại là không nghĩ tới tại trong thành này còn cất giấu một nhà dạng này giống như nhân gian tiên cảnh từ lâu lý du hít một tiếng đối với dưới núi phốn hoa lần nữa có mới cảm thụ mịt mờ sương ngủ diễn sinh phốn hoa cấm thốc ngôi sao trên trời mặt trăng thật giống như rơi vào lầu cắt giữa không trúng tản ra vi rượu qua mang như trên trời ngân hà đ ổ ngược cao không thể chạm làm cho người nhịn không được sinh ra một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác thủy liên tiên tử cười nói đây là n g u y ệ t cung sản nghiệp không mở ra cho người ngoài đạo trưởng xin mời ngồi đối với n g u y ệ t cung t h ủ bút đại nghệ thì là không cảm thấy kinh ngạc chủ động là lý du kéo ra cái ghế đưa tay ra hiệu hô bây giờ linh khí khôi phục không đủ tiên khí cũng không sinh ra nhưng tháng này cùng sản xuất nguyện hoa rượu có thể hút tinh hoa nhật nguyện không phải phản phẩm ta cái này đi thành đạo dài bưng tới thủy liên tiên tử ngậm bò h ò cười một tiếng sau đó vừa mới ra khỏi phòng liền bị các hảo tỷ bội l i ễ u dĩu x n g lại đi lên thủy tỷ tỷ chủ thượng thực sự khôi phục vậy còn là giả sạn h ậ t cung cũng sẽ không nhận lầm chủ nhân thủy liên tiên tử trợn mắt nói các ngươi tốt nhất thu hồi bộ kia h ư ơ n g thú nếu như bị cung chủ biết không phải đánh gây chân của các ngươi không thể bọn này cô nàng tại n g u y ệ t cung đợi đến quá lâu rất ít gặp đến nam nhân lúc này cả đám đều dớn cổ lên không kịp chờ đợi đi đến dò xét hì hì chúng ta đương nhiên minh bạch chủ thượng cùng cung chủ tỉnh so k i kiên không phải chúng ta bọn này dòng tri tục phân có thể nhúng chảm chúng ta hiếu kỳ chính là vị đạo trưởng kia có gan lớn thiếu nữ trong mắt toát ra ngôi sao con mang có thể bị thủy t ỷ t ỷ tự mình chiêu đ á n h người các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người nhà các người tuy nói chúng ta n g u y ệ t cùng không kiên kỵ cùng người đều là đạo nữ nhưng cũng không cần thiết vội vã như vậy khó giản nổi à thủy liên tiên tử r ố i ra ngón tay từng cái đâm hào t ỷ m ộ i kiểu nộn cái chán vậy ai để vị đạo trưởng này thủ đoạn phi phạm lợi hại như vậy các nàng mặc dù tại nhạc dương thành bên trong có thể trung quy là tu sĩ từng cái cảnh giới còn không thấp hôm nay ngoài thành phát sinh động tĩnh cũng có được một chút phát giác thủy liên tiên tử ngươi nói đạo sĩ kia có thể thành hôn sao gan lớn thiếu nữ ánh mắt như nước trong eo tràn đầy hiếu kỳ còn cất giấu một vòng thẹn thùng nguyệt cung bên trong có tương đương một bộ phận nữ tu tu luyện là song tu pháp đối với lương phối khao khát muốn thắng qua nữ tử tầm t h ư ờ n g các người à, liền chết c á i ý niệm này đi đạo trưởng không được t h ủ y liên tiên tử nhớ tới hoa nguyệt lâu một đêm kia không hạm từ thần thường thở dài một hơi à. đạo trưởng không được hắn là nơi nào không được à? t h ủ y tỷ ngươi thử qua à. một đám hoài xuân thiếu nữ lập tức kinh hô lên trong đôi mắt thậm chí mang theo một tia cầm tỉnh thụy liên tiên tử im lặng ngưng n ẹ n thở dài một hơi ta nói không được không phải nơi đó không được mà là đạo dáng dốc tâm tư căn bản liền không tại tình yêu phía trên tim của hắn đơn giản chính là ý chí sát đá Ú, vậy chúng ta an tâm khẩn trương các thiếu nữ thở dài một hơi như chút được gánh nặng vỗ tuyết trắng vĩ nạn bộ ngực nhìn xem bọn này hảo tỉ bội xem thường biểu lộ thủy liên tiên tử thần sắc càng thêm vũ oán các ngươi bọn này chưa nhân sự không hiểu tình yêu cô nương đốc căn bản cũng không minh bạch đạo t r ư ở n g tâm địa là cứng rắn đến mức nào đi còn ở bên ngoài nghị luận cái gì nhanh lấy rượu đi lên đại nghệ hơi n h ư n mày h ư ớ n g ra ngoài vừa kêu một tiếng bọn này thị nữ sao có thể ở bên ngoài tùy t i ệ n nghị luật dài lý du không quan trọng cười cười. đứng bên ngoài bên cạnh trên bình đ ạ i nóng nhìn trên trời t r ă n g t r ò n thường nga đại nghệ cái này tại trong truyền thuyết thần thoại thế nhưng là tràn ngập lãng mạn sắc thái tình yêu cố sự à làm cho người hướng tới bây giờ nhân vật như vậy ngay tại buổi tiếp hắn uống rượu cũng không biết cái kiêm nhu lang chức nữ có phải hay không cũng có thể chuyển thế mà đến nếu là chuyển thế tới nhất định phải hỏi một tiếng tết thất tịch thời điểm bọn hắn đứng tại cầu ô thức nhìn lên hướng nhân g i a n xa hoa trụy lạc khách sạn bạo mãn trong này lại có bao nhiêu tình đầu ý hợp hiện thế tình yêu so với bọn hắn một năm gặp nhau một lần đều muốn tới hy hi hữu còn có chính là cầu kia c h ấ n thời điểm chim khách tổ ổn bất ổn có thể hay không sập n g u y ệ n hoa rượu tới thủy liên tiên tử bưng một vò rượu đặt ở trên bàn rượu là lý du rót rượu rượu như nguyệt quang ly đầy chén oanh oanh ánh sáng như ngưng thực phía trên tựa hồ còn có, có tiên nữ khiêu vũ lộng lây đạo trưởng xin mời uống rượu đại nghệ đưa tay ra hiệu lý du bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau nửa ngày mở miệng tàn dương rượu ngon không giống nhân gian phải có đại nghệ hiếu kỳ nói cũng không biết cùng đạo trưởng trong miệm thanh tuyển tử tướng so loại nào tốt hơn lý du tiếu mà không, không đáp thật có lôi ta tới chậm lúc này vương n h i ê u vội vàng từ bên ngoài mà vào hắn vừa mới đi vào đại nghệ đứng dậy đi thần tử chi lễ chỉ là còn chưa không người xuống tới liền bị vương n h i ê u nâng đỡ không thể bây giờ đã không phải bộ lạc thời đại ân sư cùng ta nào có quân thần phân chia niêu đế nguyên thần hiện ra k h ẽ lắc đầu hắn là lớn nghệ rót rượu sau đó chính mình cũng rót đầy nâng chén uống một hơi cạn sạch một chén này ta kính đạo trưởng cùng ngươi là lớn hạ bách tính làm ra c ô n g hiến lý du cũng có chút cảm khái nói thật xuống núi trước đó hắn không nghĩ tới có thể cùng dạng này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật uống rượu với nhau niêu đế như vậy vất vả là cần làm chuyện gì đại nghệ cùng vương yêu nói chuyện với nhau ấy giang nam ba tỉnh quan phủ nhân viên bị đủ loại sự kiện kéo đến tinh bì lửa tẫn ta nhất định phải nhanh đem công đức phát ra cho bọn hắn bảo toàn địa vị của bọn hắn cùng t i ề n đồ đại nghệ nhẹ gật đầu đại tranh chi thế chưa chắc không phải một lần cơ hội trời cho chúng ta thời đại kia còn không có nhiều như vậy công đức đi p h ò n g quan bị không chừng về sau có thể ra vài tôn công đức quan thần vương yêu xưng là ta cũng là ý nghĩ như vậy đại nghệ hỏi công đức có phải hay không rất khan hiếm là rất thiếu bây giờ chúng ta chỉ nắm giữ giang nam ba tỉnh mà thôi có hơn p â n nửa công đức h ư hỏa đều tan mất thần khuyết cùng thế gia trong tâm môn ta nguyện ý hơi tận non nớt c h í ý đại nghệ đứng dậy ngóng nhìn phương hướng tây bắc đại hạ thiếu công đức hưng ơ hỏa vậy liền t ừ yêu tộc đi lấy các ngươi trò chuyện uống rượu qua ta phải đi lý du tới đây chỉ là muốn từng một chén nguyện hoa rượu hiện tại hương qua tự nhiên muốn rời đi hắn đúng vậy thói quen tại như thế xa hoa đi ngủ đạo trưởng lúc này mới uống qua một chén ngươi làm sao lại đi đại nghệ quay đầu trong mắt không hiểu hắn còn không có dương cung cài tên sao có thể tính toán tưởng tận hương rượu tuy tốt lại không thích hợp ta lý du tiếu nói một dạng ta đi bờ sông xem ngươi bắn tên nói xong hắn nhảy xuống lâu đài sau đó xuất hiện tại vân mộng trạch biên đạo trưởng ngươi tới rồi linh ngư lập tức liền nổ tốt ngươi chờ một chút lâm huy nguyện đầy mắt chăm chú đầu đều không cần về liền biết là lý du chạy đến lập tức cong lên đẹp mắt n g u y ệ t Mi tốt lý du giơ lên thanh thuyền rượu uống một hơi cạn sạch ánh trăng này rượu lại tiên khí cũng không kịp trước mắt khói lửa cùng người a cùng lúc đó phương hướng tây bắc một đạo lấp l o e yêu dị hồng mang tinh thần chậm rãi kéo lên mà đến đối với giang nam ba tỉnh bắn ra ra r tham lam đáng sợ con mang toàn bộ đại địa cùng thành thị đều lộ ra một vòng màu đỏ tươi sắt lục chi khí bầu trời đêm thấm máu yêu dị chi d lý du uống rượu con mắt hiếp lại nhìn lên trời chương một trăm bốn mươi bảy yêu t ộ c quy mô tiếp cận chương một trăm bốn mươi bảy yêu t ộ c quy mô tiếp cận đông châu long gia độc lập với năm họ thất vọng bên ngoài chấp trưởng một châu thế gia từ đại hạ khai quốc đến nay từ đầu đến cuối sừng sững không ngã chỉ có đông châu long gia năm họ thất vọng còn tại tranh đ o ạ t đại hạ quyền hành lên lên xuống xuống mà long gia chính là đại hạ quyền hành một trong tại đông châu có không thể lay động địa vị tuy nói linh ký khôi phục những năm này mười phần địa thấp có thể năng lượng ẩn chứa không ai dám k i n h thưởng đặc biệt là tại thần long huyết mạch gia chỉ phía dưới bọn hắn lực lượng siêu phảm đến cùng góp nhặt đến mức nào không người biết được t ừ đường nội ra tu hành trăng chỗ một tòa to lớn hình dòng h ả i cốt phía dưới bảy tòa long huyết a o phía trên có dao long hư ảnh xoay quanh đăn vào lẫn nhau nuốt chửng đến từ đông châu các nơi hương hỏa tín ngưỡng đột nhiên t í h ngoài d ị a hai tòa huyết trì toát ra lẩm bẩm bọc khí hai bộ hoàn mỹ vô k huyết tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể từ huyết trì dưới đáy dãy rủa bọ lên đi ra ngồi liệt trên mặt đất thở hưng hộp trong m i ệ n g phát ra hôi xoẹt hôi xoẹt thanh âm trong lúc biểu lộ mang theo hoảng sợ chưa tiêu hai người này chính là bị giết long nguyên cùng long đảm hai vị thúc cháo chuyện gì xảy ra hai người các ngươi thay mệnh p h á p thân đều bị giết một đạo thanh âm hùng hậu từ từ đường bên trong phiêu đ á n g đi ra ngự khí không vui nguyên thúc ngươi làm sao vậy long đàm hướng bốn phía xem phát hiện long nguyên cũng tại bên cạnh mình hoảng sợ chưa tiêu bên trong tràn đầy c h ấ n kinh mười phần không có khả năng lý giải long nguyên một khuôn mặt sớm đã âm trầm như nước đáng chết đạo sĩ dám lãng phí ta một bộ p h á p thân thiên đao vạn quả đều không đủ giải hận đạo sĩ nguyên thúc ngươi cũng là bị cái kia kỳ quái nói sĩ chém giết long đàm quá sợ hãi thân thể nhịn không được run dậy một chút trước khi chết một khác sợ hãi loại kia tuyệt vọng ngạt thở cảm giác đến nay nghĩ đến đều làm hắn sợ hãi đạo sĩ kia đơn giản mạnh đến mức đáng sợ hoàn toàn vượt qua lẽ thường đạo dị sĩ trong từ đường lão tổ có chút kinh nghi bây giờ linh khí khôi phục nguyên anh chính là cực h ạ n long nguyên p h á p thân nói cái gì cũng không nên cứ như vậy bị giết chết lão tổ tình huống là như thế này long nguyên hai con ngươi lấp l ó e hạ quan g đem chính mình đối với lý du hiểu rõ một năm một mười nói ra cũng không lâu lắm long ra lão tổ phát ra một tiếng nhẹ kêu sư thừa tĩnh vân quan sư phụ của hắn là lục đạo nhân long nguyên xứng sở thế nào chẳng lẽ lại lão tổ nhận biết vị này lục đạo nhân chỉ là danh tự có chút tương tự nghĩ đến không phải ta trong trí nhớ vị kia vị kia đã sớm thân tử đạo tiêu đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy long gia lão tổ lại lắc đầu phủ định thúng chi chưa từng nghe qua g i a hỏa kia thu đồ đệ hắn tự thân thần hồn phá thoái ngay cả luân hồi đều không vào được chuyển thế khôi phục càng không khả năng cầm m ạ n h vải rồng này đi tìm bạn yêu nữ hoàng cho thấy chúng ta long gia thái độ chốc lát một viên tản gia hơi thở nóng bỏng lân thiến từ từ đường chỗ sâu trôi nổi đi ra thái độ lão tổ chúng ta long gia là thái độ gì long đảng có chút không hiệu giết ta long gia hai bộ phát thân cái này giang nam ba tỉnh còn muốn không đếm xỉa đến thoát ly thần khuyết cùng thế giới đây là người si nói ngộ nếu không có thần khuyết cùng thế ra rằng c o yêu tộc bọn hắn từ đ ầ u tới an ổn nói cho yêu tộc thế ra cùng thần khuyết đạt thành nhất trí sẽ không bảo hộ giang nam ba tỉnh long đàm trái tim đột nhiên co r ụ t lại câu nói này nói bóng gió chính là tại nói cho yêu tộc giang nam ba tỉnh có thể trở thành bọn chúng hậu hoa viên huyết thực chi điểm đúng vậy một cái không nghe phân phó đối kháng thần khuyết cùng thế ra giang nam ba tỉnh muốn tới làm gì dùng mà nắm chặt vảy rồng long nguyên thì là trong lòng rét run hắn so nhà mình chất tử càng rõ ràng hơn cái này hoàn toàn không phải một cái thái độ vấn đề thần khuyết cùng thế ra là dự định nhân cơ hội này lấy hy sinh g i a nam g n ba tỉnh làm đại giá hướng yêu tộc phóng thích thiện ý tìm kiếm hợp tác xem ra chỗ kia ma h u y ê n vấn đề lửa xém lông mày nhưng mặc mà kệ như thế nào đạo sĩ kia liền xem như hoa thần tại yêu tộc công phạt phía dưới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ bốn nam cương yêu quốc nương theo lấy v ả y dòng hóa thành lưu tinh rơi vào trong đó lập tức khuấy động lên kinh đảo hải lãng khí tức vô số đại yêu kìm nén không được xúc động nhấc lên bạo ngược khí tức tựa hồ muốn đem cả phiến thiên địa xe rách tiếng giống giận dữ tiếng gầm g ừ thương phân tiếng hò hét hôn tạp cùng một chỗ xông lên mây xanh thôi ra hủy diệt lạc hà không ai chấn áp chỉ bằng cái kia không có thành tựu vừa bị sắc phong thần sông liền ngay cả chúng ta một đội yêu binh đều ngăn cản không nổi vậy còn chờ gì bước qua đi an dê hai chân một đám đại yêu tính tình bạo ngược đã ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi chờ chút nữ hoàng đại nhân mệnh lệnh là cái gì có tinh minh đại yêu khắc chế hung tính một mặt kính ý nhìn về phía thác nước tóc dài cùng mông thân ảnh ngồi tại cao không thể chạm đại vị phía trên nó khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được trong trắng lộ hồng mặc dù lộ ra tuổi trẻ có thể một cỗ thành thục bị ý lại là tự nhiên mà thành tản ra chín mồi vật vị chín cái trắng loan như xương cái đôi ở hậu phương có chút c h ậ trợ p trợn vẹn vẹn nằm nghiêng kia mượt mà sung mãn chân dài tại sa o mỏng phía dưới như ẩn như hiện đầy đ ạ n không thể nghi ngờ huyết mạch tăng phổng chỉ là đáng tiếc không người có thể gặp nữ hoàng đại nhân trầm luân gần trăm năm sắc đẹp ta sợ nàng không đồng ý có yêu t ộ c quân sư mặt lộ một tia khó coi tiếp lấy cản n g răng đứng ra kiên trì lớn tiếng khuyên đ ủ nói nữ hoàng đại nhân yêu tinh hiền thế bây giờ lại là tốt đẹp như vậy cơ hội chúng ta h ẳ n là lấy nhạc dương thành là cửa vào xông vào giang nam ba Tỉnh. Trong đại điện, bầu không khí t r ầ mặc m hồi lâu lâu đến một đám đại yêu coi là nữ hoàng đại nhân dự định từ b ỏ chu hiếm người dẫn theo thứ tám bộ quy mô tiếp cận nhạc dương thành v ạ n yêu nữ hoàng phát ra một tia l ờ i biếng thanh âm chậm rãi t r u y ề n r a lập tức làm cho bảy yêu đại hỷ bốn nhạc dương thành lạc hạ bên cạnh vân mộng trạch bên ngoài ngay tại đối với thôi ra làm lấy sau đó công tác quản hạt cục nhân viên đ ỗ n g nhiên dừng lại trong tay sự tình ngẩm đầu nhìn lên trời mặt lộ vẻ khiếp sợ các ngơi ư mau nhìn yêu tinh hiện thế phương hướng tây bắc viên tia yêu tinh hồng mang càng yêu dị giống như máu tươi bình thường đem toàn bộ thành thị trên không chiếu sáng xâm nhiên một mảnh. rơi xuống tinh quang đều lộ ra màu đỏ tươi rất lo xa thần không kiên định tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn nhảy lên sao động b ấ t a n thể nội khí huyết sôi trào cùng bạo thần chí cũng lâm vào mê thất trạng thái đánh mất lý trí một cỗ bạo ngược thị sát khí tức tại thể nội tán loạn yêu tinh hiền thế yêu tộc thực lực bạo tăng tiếp tục như vậy nữa không nói trước chống cự yêu tộc người phía quan phương chính mình liền sẽ tự giết lẫn nhau đứng lên đại nhân thu đến tình báo yêu tộc thứ tám bộ xuất động quy mô áp bách mà đến hứa thiên đao dùng cả tay chân kinh hoảng lộn nào chạy đến ngụy lân bên người đầu tiên là yêu tinh lại là yêu tộc xuất động kết quả xấu nhất hay là xuất hiện ngụy lân chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý tại gấp rút lên cao đóng giữ cửa thành thủ thành hắn quyết định thật nhanh ra lệnh sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt l ó e lên v ẻ ước ao bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào vị đại hán kia trên thân chính là trước mắt yêu tộc lại nên xử lý như thế nào ngụy lân chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi tâm loạn như ma chương một trăm bốn mươi tám tây bắc nhìn bán thiên lang chương một trăm bốn mươi tám tây bắc nhìn bán thiên lang c ử a thành cầm đoán nhạc dương thành bên trong không một người dám ra ngoài thậm chí liền ngay cả đi đến khu phố cũng không dám chân chính làm đến yên l ặ n như tờ người người cảm thấy bất an yêu dị màu đỏ xâm nhiễm toàn bộ bầu trời đêm một cố khát máu dục vọng thiêu động tu sĩ thần kinh mỗi người đều cảm thấy từ tâm thần chỗ hiện ra một cố khát vọng khó mà ngăn chặn bạo ngược c h i tình giống như chống trận dây đàn không ngừng t r e o chọc lấy bọn hắn tâm thần giống rung động tiếng gào thét từ ngoài thành vang lên ủy dị hồng mang phía dưới chu y ế m xuất lĩnh yêu tộc thứ tám bộ đuổi tới cửa thành phía dưới khí thôn như hổ nồng đậm mây đen giống như s ề n s ệ t mực nước ở chỗ này lưu động yêu tinh ở trên yêu tộc đại quân tại h ạ quản hạt cục đám người thần kinh căng cứng đến cực hạng hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải hứa thiên đao nhẫn thụ lấy tâm thần rung động nắm lấy đao xin giúp đỡ giống như nhìn về phía ngụy lân ngụy lân cắn r ă n g nói các loại chờ cái gì chờ đợi thêm nữa các loại yêu tộc đại quân xung tới tại yêu tinh cổ động phía dưới các h i n h đệ chỉ sợ dẫn đầu liền chống đỡ không nổi tự giết lẫn nhau đứng lên trên trời yêu tinh tản ra nhất nhân tâm p h é p lực lượng mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang t r ọ n lên trong lòng bọn họ bạo ngược ngụy lân khoe miệng cũng là nổi lên một tia đắng chắc c ư i hắn tính tới thôi ra bị diệt yêu tộc sẽ di động lại là không nghĩ tới trong truyền thuyết yêu tinh vậy mà cũng sẽ ở lúc này như thế. giờ n à y khắc này thần khuyết đám người một đám thế gia chỉ sợ đều sừng sững tại lầu cát nâng chén uống rượu tại t r ê u tức nhìn xem chuyện cười của hắn liền đợi đến giang nam ba tỉnh biến thành giao dịch tri địa vương yêu uống rượu của các ngươi song không có lại uống xuống dưới giang nam ba tỉnh sẽ chết hết ngụy lân hướng phía thủy nguyệt lâu phương hướng lứa tiếng hô lên rượu tăng thêm lòng dũng cảm ngực hàm dương tây bắc nhìn bán tiên lang ngay tại mấu chốt này thời khắc có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngôn ngữ trang từ nơi không xa chuyển đến quản hạt cục trong lòng mọi người giật ì n h lập tức nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào có một đạo khôi n ô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. s ừ n g s ứ n g tại trên tường thành đạo thân ảnh này vừa xuất hiện yêu tộc đại quân lập tức có chút rối loạn xuất linh yêu quân chu hiếm không khỏi lùi lại mấy bước chỉ cảm thấy vài ngàn năm trước bị bắn t ủ ngực tại lúc này đột nhiên trở nên toàn tâm đau đớn liền liền hô hấp đều đình trệ lọt ngửa nhịp đại nghệ nhân tộc đại nghệ chuyên v ị chu sát hung thần ác yêu mà sinh dạng n à y một tôn tồn tại vậy mà tại lúc này chuyển thế khôi phục một vòng hoa mỹ ánh trăng chiếu d ọ i xuống giống như lưu động ngân hà tại đại nghệ trong tay thạch cung lưu động linh động hà quang quan mang bắn ra bốn phía đại nghệ bắt lấy thạch cung dùng sức chấn động mạ t h ạ c h cung giống như sống lại tản ra linh tính hào quang tại nguyện cung mười năm như một ngày dùng tinh khí tẩy lễ phía dưới trôi này đ i ê n lặng tấn công tại thời khắc này nên đón khôi phục thời gian ánh sáng trói mắt minh đột nhiên khuyết đại r a yêu dị màu đỏ tinh mang tựa như gặp được khắc tinh điên cồn g rút ra tại nhạc dương thành bên ngoài lưu lại một cái khu vực chân không thậm chí trên trời yêu tinh cũng biến thành bắt đầu sợ hãi muốn lặng lẽ ẩ n nút tiến trong mây đen đại nghệ nắm cung ánh mắt đột nhiên t h á n nhịn yêu tinh ngưng trệ lơ lửng trên không chúng không thể động đậy toàn thân khí huyết như đại giang đại hà lao nhanh ph hoàn m ị đến nhân thể cực hạn cơ bắp tại đại nghệ trên thân h i ệ n hiện phảng phất một tôn thế gian pho tượng tràn ngập vô thượng lực lượng cảm giác s ạ nhập cung kéo ra năm điểm dương cung cái tên một mạch mà thành siêu một đạo phá không tiếng vang ở trong thiên địa vang lên xuyên thẳng qua khoảng cách vượt qua không gian lấy không thể địch nổi hoành mình chi thế hóa thành lưu tinh hướng phía trên trời yêu tinh mau chóng bay đi vắn xong một tiết này đại nghệ kiệt lực thân thể băng liệt xuất hiện từng vết nước không ngừng chảy máu thủy liên tiên tử đã sớm chuẩn bị lập tức xuất g a nguyện cung cô đạo ánh trang lộ tranh thủ thời gian đưa lên chủ thượng đây là cung chủ đặc biệt vì người cô đọng linh d ư ợ c có thể chữa trị thân thể của người băng liệt nhanh bước vào không đội đại nghệ cũng không có trước tiên tiếp nhận mà là dựa xạ n h ậ t cùng một đôi chòng mắt gấp chằm chằm trên trời yêu tinh hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng một khi yêu tinh giáng lâm đại hạ thổ địa sẽ mang đến như thế nào tai nạn thế nhân đều đang đ ồ nói n hắn liên xạ chín ngày kỳ thật không đối mà là chín t ò a yêu tinh và anh mũi tên s ẹ t qua chân trời cắt đứt tinh không xuyên qua yêu tinh mà vào triệt để xuyên thủng tiếp lấy p ị c h một tiếng nổ tùng yêu tinh vái nứt hóa thành vô số lưu quan rơi xuống trong thành dân chúng lập tức phát ra gieo họ cái kia quanh quẩn ở trong lòng đáng sợ giết bạo ngược c h i t ỉ n h trong khoảnh khắc tiêu tán chu yếm đại quân bị c h ấ n nhiếp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không sai không sai khi nguyệt tài nấu nướng của ngươi lại tăng trưởng a vân m n g trạch trên bãi sông lý du uống một hớp lấy thanh q u n liền rượu lại cắn một cái cá chiên xốp giòn mềm nu thật sự là nhân gian mỹ thực cũng không đủ lại phối hợp bên trên trước mắt yêu sao băng rơi tràn g cảnh thật sự là nhân gian tư vị cho tiên đ a n tiên dược đều không đổi đó là đương nhiên ta thế nhưng là có được giao cơ lực lượng hóa mục nát thành thật kỳ rót vào cường đại sinh cơ đây chính là ta bản lĩnh giữ nhà lâm hinh n g u y ệ t tự hào vừa nhấc cái cảm t i ê u ngạo không thôi lý du nhìn thoáng qua đi theo lời bột bạch cựu sắc thần hiệu cười a nói ra vậy ngươi cũng không thể trở thành giao cơ ngươi có thể là giao cơ nhưng giao cơ không thể là ngươi lâm hinh n g u y ệ t lập tức bị nói mơ hồ đôi mắt khốn hoặc nói cái này khác nhau ở chỗ nào sao hay là có khác biệt thần minh khôi phục chia làm hai loại một loại là hoàn toàn thay vào đó một loại chỉ là thần vị cùng lực lượng chuyển thượng nếu là cái này cựu sắc thần hiệu không ăn ngươi nhớ kỹ nói cho ta biết ta thèm một ngụm t h hiệu rất lâu lý du đưa tay vớt ve một chút cựu sắc thần hiệu hai loại phương thức thuật tí là nhìn khôi phục thần linh ý nguyện không phải do cá nhân lựa chọn nghe thấy lời ấy cựu s á t thần hiệu ánh mắt lập tức liền thanh tịnh điên cuồng đun g đưa đầu vừa sợ sợ trận to con mắt đốt lên đầu cái này đã là lắc đầu lại là gật đầu bộ dáng lộ ra phi thường buồn cười đối với ăn nó đạo trưởng m a u ăn nó thịt hiệu so thịt c h â u ăn ngon nhiều ta không có chút nào hương buộc tại ven đường thân cây con bê con ánh mắt lóe lên mừng t h ẩ m chi sắc ai n h a nha, tiểu lộc vẫn luôn rất v a n ta chỉ cái nào nó liền chạy cái nào lâm huy nguyện ôm cựu sắc thần hiệu an ủi sờ lấy sừng hiệu vậy là được lý du gật đầu sau đó tiếp tục ngẩm đầu nhìn lên trời. Nơi đó, phương hướng tây bắc ngay tại nguyên bản yêu sao băng rơi địa phương nặng n ề mây đen tảng ra vậy mà lại hiện ra một viên yêu tình bốn ngay tại trong thành trong ngoài hoan thanh tiếu ngữ một mảnh lúc có một đạo lưu quang từ phía chân trời mà hạ xuống dần dần ngưng thực hóa thành một bóng người thế ra năm họ thất vọng một trong cùng tôi ra đặt song song phạm dương lưu thị ngụy lân không nghĩ tới ngươi còn như thế c h ấ t mê bất ngộ người này mới vừa xuất hiện mở miệng liền trách cứ ngụy lân thôi ra bị diện bọn hắn đã nhận được tin tức ngụy lân dám diện tôi ra lần tiếp theo liền dám diện bọn hắn làm sao có thể tùy ý hắn tiếp tục mạng sống nói xong h á n thình lình lấy ra một cái bảo ấm lay động một chút trên trời mây đen lần nữa hội tụ vậy mà lại hiện ra một viên yêu tinh luyện yêu ấm phạm dương lưu thị vậy mà xuất ra luyện yêu ấm đem sát yêu để dành tới nhiều năm yêu lực toàn bộ phóng xuất ra thúc đẩy sinh trưởng r a viên thứ hai yêu tinh quản hạt cục đám người quá sợ hãi ngụy lân tâm tình lập tức chìm vào đ á y cốc thấy thế đại nghệ muốn lần nữa dương cung cái tên cũng là bị người này thâm trầm l i ế c qua đại nghệ nếu ta là n g ư ờ i giờ phút này lấy nguyên thần của ngươi băng liệt tình huống tuyệt đối sẽ không lại bắn ra mũi tên thứ hai chương một trăm bốn mươi chín đính tại trên tường t r ư ớ c 149, đính tại trên tường lưu kiện nguyên đây là ngươi lưu gia ý tứ hay là thần khuyết ý tứ ngụy lân giận tí mặt quát tháo lên tiếng gân xanh trên trán bại lộ một đôi nắm đấm một mực nắm chặt quản hạt cục đám người cũng tất cả đều trợn mắt nhìn những thế gian này không cho giang nam ba tỉnh duy trì thì cũng tôi h đi làm sao ngược lại liên tiếp xuất hiện muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết đây là chúng ta năm họ thất vọng thần khuyết thậm chí long ra cộng đồng ý tứ lưu kiện nguyên một mặt hờ hững đứng tại chỗ cao coi thường đám người nói xong hắn tiếp tục hướng đại nghệ nói ra đại nghệ nếu ngươi nguyễn ý lên thần ma ghi chép thần quyết biết dùng hương hỏa c ô n g đ ứ c vì ngươi tạo nên thân thể đến lúc đó một thân thần lực tự do phát huy nhưng tại đại tranh chi thế đoạt được lực lượng nghệ cái gì cũng dám làm duy chỉ có không dám nhận chó đại nghệ lên tiếng gõ ọ gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói đi hắn đưa tay lần nữa cầm hướng xạ nhập cung thủy liên tiên tử vội vàng cầu khẩn nói chủ thượng lực lượng của ngươi không có hoàn toàn khôi phục không có khả năng lại sử dụng xạ nhập cung nếu không nguyên thần sẽ vỡ nát lưu kiện nguyên cười lạnh thờ ơ ngươi đều có thể tiếp tục thử một lần bằng vào ta lư ra góp nhặt ngàn năm yêu lực lại thúc đẩy sinh trưởng ra mấy khoảng yêu tinh hay là dư xài t i trước chẳng ngươi hứa thiên đao rốt cuộc nhẫn nhịn không được thôi động thiên đao huyết khí dâng lên hướng phía hắn dùng sức chặt xuống địa cấp thiên phú thiên tài thiên phú lại cao hơn thì như thế nào tại bây giờ thời đại không có thần lực gia trì cũng bất quá là đạo trích chi chúng lựa kiện nguyên niệm mai cười một tiếng bàn tay phải quỷ mị xẹt qua trước ngực nhẹ nhàng chặt lại thiên đao liền bị tại hai ngón kẹp ở đầu ngón tay không thể động đậy nguyên anh lại là một tôn nguyên anh ngụy lân tâm t ì n h ngưng chọn và phần trước lúc này đánh vỡ cực hạn đột phá tới kim đan chính là muôn vàn khó khăn theo lý mà nói c o như linh khí khôi phục tăng tốc đằng sau đột phá đến hạn chế bên ngoài nguyên anh cũng hẳn là phi thường gian nan làm sao những thế gian à y lần này giống như rất dễ dàng đã đột phá chẳng lẽ là thần lực d u y ê n cớ để bọn hắn đi đường tắt p h a n k thiên đao vỡ vụn hứa thiên đao bị đánh bay ra ngoài thổ huyết không chỉ l ư a kiện nguyên cười lớn một tiếng n g u y lân chúng ta đã ở yêu t ộ c đạt thành hiệp nghị cộng đồng xử lý ma h u y ê n vì đại hạ an ổn các ngươi hay là an tâm đi chết đi n g u y lân lạnh lùng chế rêu nói chắp tay đem giang nam ba tỉnh ra bảo hộ ra các ngươi những người này thật đúng là hòa n h ã ra cũng không, sợ thẹn với đại hạ tiên liệt. không bỏ lợi nhỏ làm sao giành đại nghĩa lương kiện nguyên giận dữ ma h uyên không xử trí tốt toàn bộ đại hạ đều sẽ nghiên g che các ngươi bọn này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mặt h à n g căn bản cũng không minh bạch a đến cùng là vì đại hạ vẫn là vì tự thân các ngươi lợi ích cùng địa vị mọi người lòng dạ biết rõ nếu như thật là vì đại hạ các ngươi thế ra đưa lên hưng hỏa thần khuyết phóng thích thần lực chỗ kia ma h uyên sớm đã bị c h ấ n áp làm gì chờ tới bây giờ nói cho cùng các ngươi chỉ muốn người khác đi chết để hào hảo giữ gìn tự thân lại có cái gì mặt mui nói đến như vậy đường hẳn ngụy lân chỉ cảm thấy đám người này rất buồn cười rõ ràng là tự thân hư tình giả ý thế mà còn chỉ trích lên người、khác. thật sự là trả lời một câu chuyện xưa tôi kép ngại nhép bị vạch c h â n đằng sau bọn hắn sẽ không xấu hổ cũng sẽ không hổ thẹn bọn hắn sẽ chỉ nhảy dựng lên điên cùng chỉ trích người ý đồ đem đám kia chân thành trẻ sơ sinh người cũng dội đến đầy người thối phân dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục yên tâm thoải mái đi qua sống ta lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm qua đêm nay liền sẽ không lại có quản hạc cục là các ngươi phản bội đại hạ đem giang nam ba tỉnh hiến tặng cho yêu tộc lưu kiện nguyên g a mặt run run một chút treo ở khỏe môi vệ kia ý cười lộ ra âm hiểm đến cực điểm vô xỉ thứa thiên đao hư nhược bắt lớn lên cơn giận dữ mà ta, làm Phạm Dương lưu thị người. khoảng cách nơi đây gần nhất nhận được tin tức ngựa không ngừng vó chạy đến cuối cùng ra sức chém giết đem bọn ngươi chạm tại nhạc dương thành bên ngoài kể từ đó đại hạ dân chúng đối với ta thơ ca tụng thục đức hương hỏa tín ngưỡng bạo tăng lưu kiện nguyên cười cười lòng lang dạ t h ú không che giấu nữa hoàn toàn bại lộ chu hiếm các ngươi còn chờ cái gì mau ra tay hắn quay đầu liền hướng phía dưới yêu tộc đại quân hô lên ầm ầm yêu tộc đại quân lần nữa của tới dậm chân tiến lên khi thế ngập trời cả tòa thành trì đều chấn động không chỉ đất dung núi chuyển nhất là linh quân chu hiếm thân thể khổng lộ như núi vẹn vẹn đứng lên liền có nửa tòa thành toàn thân bao trùm lấy đỏ rực như lửa lông tóc bộ mặt cùng bốn chân hiện ra kỳ dị màu trắng cùng thân dài cơ hồ bằng nhau cái đôi nhẹ nhàng huy động liền nhấc lên cùng phong nguyên anh lại thêm yêu thú cường đại thể phách cùng cảnh tu sĩ khó mà là đối thủ của nó chớ nói chi là nó còn xuất lĩnh yêu tộc thứ tán bộ trong đó k i m đan trúc cơ yêu thú chiếm cứ đại đa số đây đều là yêu tộc tinh nhuệ n quản hạt cục đám người sắc mặt trắng bệnh gặp tình hình này đại nghệ không quan tâm liền muốn kéo cung theo dùng sức hắn toàn thân bốc lên máu thân thể bắt đầu từng khúc băng liệt xa nhật cung lại gian nan hối lượng không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thật sự là khó có thể lý giải được lấy tự thân lực lượng nguyên thần làm đại giá chỉ là vì cứu vớt một đám không có thuốc chữa người lưu kiện nguyên tiếp tục trào phúng n i ệ m ai đại nghệ ta thật sự là vì ngươi cảm thấy đáng thương bế miệng lại nhao nhao ta một t i ế n g này liền bắn về phía n g ư ơ i đại nghệ cật lực phát ra tiếng trong lời nói lạnh ý trong nháy mắt làm cho lưu kiện nguyên không rét mà run không dám mở miệng hắn mặc dù không sợ nhưng cũng sợ bị trọng thương đại nghệ thế cục đã định đừng lại miễn cưỡng chính mình ngụy lân tiến lên một phát bắt được đại nghệ cánh tay đem hắn ngăn cản xuống đến thế nhưng là năm họ thất vọng thần quyết đều đang ngó chừng nơi này bắn xuống viên này yêu t ì n h còn sẽ có viên thứ hai từ bỏ đi vô dụng ngụy lân hướng hắn khẽ lắc đầu chậm rãi thay hắn cầm xuống xạ nhật tiễn các ngươi sớm có giác nộ như vậy cần gì phải luân lạc tới tình trạng như vậy lưu kiện nguyên lại cảm thấy chính mình đi cười ha h a nhưng mà ngụy lân sâu thẳm đôi mắt trực tiếp đối mặt hắn ý tứ của ta đó là chúng ta đã bất lực nhưng không có nghĩa là những người khác không được chẳng biết tại sao lưu kiện nguyên tại này đôi hiện ra tơ máu trong đôi mắt cảm nhận được so vừa rồi còn, còn đáng sợ hơn không rét mà run khẩn cấp lấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt tại ra đầu hắn phát nổ thứ gì hắn còn không có kịp phản ứng phanh một cỗ rồn d ậ p lưu quang từ vân mộng trạch phương hướng chuyển đến lấy sấm sét vang dội chi thế trong khoảnh khắc liền xuyên thủng lồng ngực của hắn máu tươi chảy xuôi huyết n ụ c văng tung tóe lực lượng cường đại mang theo thân thể của hắn trùng điệp đâm vào trên tường thành xoạ xoạ hắn giống như một cái tội nhân bị đính tại trên tường thành trong miệng ho ra máu không chỉ linh đài pha thoái thần hồn kêu trên liền ngay cả vẫn lấy làm tiêu ngạo thần lực giờ phút này cũng cấp tốc yên tính lại mà hết thể này kẻ đầu t ê u lại là một tay đua lồng ngực của hắn thình lình cắm một cây búa nhìn kỹ đi lên phía trên còn dính lấy một chút hương khí bốn phía thịt c a yêu tinh yêu tộc muốn ta nói đến những thế gia này xa so với yêu tộc còn muốn đáng hận người nói đúng hay không huy n g u y ệ t ừ trên bãi sông lý du bẻ g â y búa lại hướng phía trên trời yêu tinh thư giãn thích gì giống như v ù n g già cây thứ hai búa c h ư một trăm năm mươi cho toàn thành nhân dân thả một trận pháo hoa c h ư một trăm năm mươi cho toàn thành nhân dân thả một trận pháo hoa trên tường thành lưu kiện nguyên không thể động đậy giống như bị đính tại sỉ nhục c h i n trụ phía dưới truyền đến chỉ trỏ để hắn sắc mặt song t r xấu hổ không chịu nổi loại này trừng trị phương thức còn khó chịu hơn là giết hắn dạ phố đây không phải dạ phố cái này cùng lột sạch quần áo d i ế u phố thì chúng không có bất kỳ cái gì khác nhau đường đường lưu ra t ừ đ ệ nguyên anh đại năng cũng là bị một cây đua đính tại trên tường hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng nóng thận không thể tại chỗ chóc r a chui vào lòng đất mọi người mau nhìn tốt vị này chính là lưu gia đại lao gia nguyên anh đại năng dưới tường thành h ứ a thiên đao nuốt xuống nhất hầu tinh ngọt bắt đầu kêu la vì mọi người giới thiệu thân phận của hắn dùng từ có bao nhiêu thổi phồng đánh mặt liền có bấy nhiều hung ác cũng đều thất thần làm cái gì cho các ngươi vài đời, đều không gặp được một tôn nguyên anh đại năng hiện tại liền có một tôn treo ở phía trên các ngươi còn không mau một chút lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại cưới tăng đại sự phóng xuất nhìn thân bằng hào hữu đều được đối với các ngươi dựng thẳng lên ngón cái đỉnh cao a một câu đánh thức người trong ngậu đám người lập tức nhao nhao lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay trụt trong lúc đó vẫn không quên soi mói để lưu kiện nguyên bày mấy cái bỏ sợ bày bỏ sợ liền có chút ép buộc hắn hiện tại là hoàn toàn không động được mấu chốt chính là chỗ ngực t ổ thương còn truyền lại ra từng tia từng tia cảm giác mắt rượi làm hắn thời khắc duy trì thanh tình muốn đã hôn mê đều làm không được lăng trì đây chính là đối với hắn trên tinh thần đến lưu lại năng nhìn màn ảnh cười một cái a quá đáng hơn là thúa thiên đao hoàn chiêu hô lấy người xuất ra trường thương đ o à n pháo đỗi lấy lưu kiện nguyên mặt dùng sức đập ngươi các ngươi muốn làm gì lưu kiện nguyên mặt đỏ lên thành màu đỏ tía một gương mặt mò hoàn toàn xấu hổ vô cùng bởi vì hắn phát hiện thúa thiên đao vậy mà mẹ nó tại phát sóng trực tiếp bắt được một cái nguyên anh nên như thế nào công khai tử hình đa n g o n l i n e chờ, gấp l i ê n ngay cả tin tức tiêu đề đều là dùng bắt mắt chữ đỏ lớn viết thúa thiên đao lạnh lùng liếp mắt nhìn hắn theo nhân số không ngừng trầm vào hắn rốt cục bắt đầu nói chính sự phạm dương l ư thị l xâm phạm nhạc dương thành lấy giang nam ba tỉnh tri địa làm trao đổi chỉ vì đổi được tự thân kéo dài hơi tàn thôi ra lưu ra thậm chí năm họ thất vọng thần quyết âm thầm liên hợp yêu tộc tiến đánh nhạc dương thành chứng cứ vô cùng xác thực sự thật rõ ràng lưu kiện nguyên phóng thích yêu khí ngưng tụ yêu tinh hiện thế phải làm muôn lần chết thu hình lại hoàn tất thứa thiên đao trực tiếp đem những hình ảnh này gửi đi đến trên mạng lưu kiện nguyên ngu ngơ mấy giây tấm tiêu màu đỏ tiếng mặt mò điên quần run dày run run nổi giận chi khí làm cho gân xanh lộ ra liền ngay cả trên thân đau đớn đều không để ý tới điên quần gào thét ai an bài đến cùng là ai ăn bài. các ngươi muốn đ ả o thế ra căn cơ các ngươi muốn hỏng lưu ra thanh danh tại sao là ta vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn ta các ngươi vì cái gì không chọn những người khác xã hội hiện đại những cái kia dân chúng bình thường thu hoạch được tin tức con đường xa so với dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn cấp tốc cùng nhanh gọn video này một khi truyền bá ra ngoài không nói trước thật giả nhất định sẽ giao động đến thế gia tại dân chúng nội tâm địa vị thương hỏa tín ngưỡng nhất định giảm bớt quản hạt cục bất diệt chuyện này nhất định sẽ có bắt đầu nhưng hắn nhìn tính vạn tính không nghĩ tới việc này sẽ từ trên người hắn mở ra quản hạt của người muốn hắn để tiếng xấu m u ô n lời ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục tính ngươi không may vương l i ê u đứng ở trên tường thành ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên hắn vô dụng giang nam ba tỉnh bên ngoài địa phương sớm đã bị các đại thế gia cầm giữ coi như các ngươi video truyền bá ra ngoài coi như chân tướng c h u y ể n đi tại tín ngưỡng phía dưới ở thế gia điều khiển phía dưới bọn hắn không chịu nhận đến những tin tức này coi như tiếp t h ụ lấy đôi câu vài lời cũng sẽ không tin tưởng các ngươi lưu kiện nguyên gạo thét hốc mắt đỏ lên muốn đem thân thể từ luôn rút ra đi ra có thể coi là là liều mạng cũng không làm nên chuyện gì căn này phổ thông đũa tựa như là định hại thần trâm một mực đem hắn đính tại k h ô n g t r ú n g không để cho hắn chết cũng không để cho hắn sống ngươi nói những này ta như thế nào lại không rõ vương liêu trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định đã như vậy vậy liền để thế ra c h i tội từ giang nam ba tỉnh bắt đầu mất đi hương hỏa tín ngưỡng liền ngưng tụ không được công đức những thế g i a này không có lực lượng nơi phát ra xem bọn hắn còn thế nào trên nhảy dưới tránh không có chúng ta thế ra ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể cứu vớt đại hạ sao linh khí khôi phục đến nay mỗi ngày phát sinh bao nhiêu yêu mà sự kiện không có chúng ta các ngươi xử lý từng chiếm được tới sao lương kiện nguyên giống to cho nên à vì cứu văn tán đi hương hỏa tín ngưỡng các ngươi những thế gia này về sau cần phải nắm chặt tạo phúc dân chúng ngàn vạn không có khả năng lại làm loạn bằng không mất đi hương hỏa căn cơ c á c thế gia sẽ phải dẫm lên các ngươi trên đầu vương n h i ê u cười h í p mắt nói dương n h i ê u thiên đại dương n h i ê u mấu chốt chính là thế gia thật đúng là chỉ có thể làm như vậy hương hỏa tín ngưỡng bị g i a o động chỉ có thể l i ề u mạng chạm yêu trừ ma duy trì một phương a n ổn mới có thể củng cố lại lung lay sắp đổ địa vị giờ phúc này cho dù là nguy lần đối với vương n i ê u kế cũng k h m phục không thôi thế gia vì lực lượng không ngừng dành dụm hương hỏa tín ngưỡng có một chút không thể nghi ngờ trước mắt lấy quản hạt cục lực lượng căn bản là duy trì không được đại hạ an uy vẫn như c ũ không thể rời bỏ những thế gia này cùng thần khuyết lực lượng nhưng là quản hạt cục chỉ cần để bọn hắn hương hỏa tín ngưỡng sụp đổ liền có thể ngã buộc bọn họ tiếp tục đi giữ gìn các nơi an ổn vì thân lực vì lực lượng những thế gia này tuyệt đối không nỡ dừng lại đương nhiên muốn hoàn thành đây hết thảy không có cao cấp võ lực áp bách quản hạt cục là tuyệt đối làm không được các ngươi như vậy làm được ta phải làm luôn lần chết chết các ngươi đều phải chết đây đều là các ngươi bức ta đó lưu kiện nguyên triệt để điên cuồng trong mắt hung ác lộ ra vậy mà lấy thiêu đốt tự thân thần hồn làm đại giá đem luyện yêu ấm thôi động đến cực hạn vô tận yêu lực tuân ra hướng phía trên trời yêu tinh hội tụ mà đi một viên hai viên ba viên giống như yêu thần h i ệ n thế phương hướng tây bắc thình lình liên tiếp xuất hiện tám khoa ả n yêu tinh bàng bạc huyết hồng yêu lực vùng vãi đại địa chu y ế m xuất linh yêu tộc trong nháy mắt lâm vào trạng thái của bạo hai mắt xích hồng không diễm ngập trời c à n g có hóa hình đại yêu trực tiếp hiện ra nguyên hình dự định thị sát hết thảy liền ngay cả chu h ế m cũng nhận cố này yêu lực ảnh hưởng tâm trí của bạo giống như thoái hóa thành không có lý trí giá thú yêu tộc nhận lấy trên trời yêu tinh không chế sắc hóa thành rết vô tình máy móc đại nghệ toàn thân đ ấ m máu lại khó kéo động xạ ả nhật cung. Phang. Một đ o lưu u q a nhập g mộng từ t vân r ạ c bắn viên thứ hai yêu tinh nổ tung. Như ra, hai v yêu thứ y hình ảnh, nhanh đến đám người ngốc trệ, không thể đến người ngốc đám trệ, k ị phản ứng. Tiếp ứng. lấy, cung. h h thứ hai í n là l đạo ư q u a đạo đạo đại địa phát sạc, một đạo lại một đạo sạc, lại lại thứ thứ tư phất tuyệt tinh, từ phát một một trời. Một một phản phía khỏa kh ba bắn bầu quang, quang lưu lưu lưu mỹ về đậy trời yêu tinh thoái phiến phía dưới như mộng ảo bầu trời đêm giờ phút này chẳng cảnh lạc như vậy không chân thực lý du cười thanh l ê u hậu phương đi theo một cái c ơ y hiệu tiểu cô đường chậm rãi từ yêu tộc trong đại quân xuyên qua mà qua đi vào lừa kiện nguyên trước mặt thần s ắ c của hắn là như vậy bình thản lại bình tĩnh mà phía sau lâm h n h nguyệt thì là nhìn xem mỹ lệ bầu trời đêm phát ra một tiếng kinh hô đạo trưởng đây chính là ngươi nói mang ta nhìn pháo hoa sao thật đẹp a trong tay của nàng còn cầm vừa nướng xong linh ngư h í mắt cười cắn xuống một ngụm tâm tình trở nên càng thêm mỹ lệ đạo trưởng rốt cục biết được dỗ g à n h người chương một trăm sư phụ lừa dối c h ư n một trăm năm mươi mốt sư phụ lừa dối trận này hoa mỹ pháo hoa để trái tim của mỗi người đều bị kín một tầm rung động thật sâu ngụy lân cùng vương yêu l h ắ c nhau trong lòng hai người cũng không khỏi nổi lên nói thầm cho dù là man hoang thời đại dễ dàng như vậy liền đem tám k h ỏ a yêu tinh đánh nát tồn tại cũng là cực ít cực ít cho dù là năm đó đại nghệ cũng là bằng vào trong tay xạ nhập cúng mới miễn cưỡng làm đến mấu chốt chính là đại nghệ liên xạ chín k h ỏ a yêu tinh thời điểm là man hoang thời đại linh khí nồng nặc không tưởng nổi hắn cũng là ở vào thời kỳ toàn thị nga mà bây giờ miễn cường coi như linh khí khôi phục trung kỳ nói cách khác ngay cả linh khí cũng còn không có hoàn toàn khôi phục a đạo trưởng liền có thể làm đến đánh n ổ yêu tinh hóa thần tiên thần đều khó mà làm đến a đạo trưởng cảnh giới cùng thực lực với viễn chính là một điều bí ẩn sâu không lường được cho đến tận này bọn hắn còn không biết đến trên thực lực của hắn hạn ở nơi nào đại nghệ không khỏi nắm chặt trong tay xạ nhật c u n g c h ắ c không được lý du không muốn thần công của hắn nguyên lai、like、hắn thật không cần thủy liên tiên tử kinh hô lui lại một tấm môi đỏ có chút mở ra lấy tay c h e hai con ngươi một mực nhìn chằm chằm lý du đạo trưởng thật sự là lao già lừa đảo kia độ đệ cái này sao có thể hắn chỉ là một cái lao già lừa đảo làm sao có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đạo trưởng xem ra ngươi thật một giọt cũng không có lý du đến gần không nhìn nữa trên tường thành lư kiện nguyên mà là nhặt lên trên đất luyện yêu ấm q u a n g hai lần phát hiện vẫn rất dùng tốt giữ lại lấy ra trang uống rượu không ta đã có hy nguyệt h n tặng hồ lô rượu cái này hay là giữ lại đưa cho sư phụ đi xuống núi trước đó trong miệng hắn lại luôn là nói thầm lấy nói xem quá nghèo khó ngay cả cho hắn trang rượu hồ lô đều không bỏ ra nổi đến vừa nghĩ tới sư phụ vì đại hạ xả thân lấy nghĩa đến nay còn bị tạm giam tại yêu cốc bán mình trả nợ lý du liền cho hắn cảm thấy chua xót chu hiếm các ngươi còn chưa mau ra tay giết đạo sĩ này hắn vừa đánh nát yêu t ì n h hiện tại nhất định tiêu hao rất lớn giết hắn xông vào nhạc dương thành giang nam ba tỉnh đều là các ngươi yêu tộc l ư u kiện nguyên thân thể bắt đầu t i ê u đốt nguyên thần cũng từng khúc băng liệt có thể cho dù là chết hắn cũng sẽ không để quản hạt cục người tốt hơn hắn muốn kéo lây đám người này cùng một chỗ xuống địa ngục chu hiếm chuyển động thân thể cao lớn che kín xích hồng sắc lông tóc đầu l â u có hỏa diễm ở sau gót t i ê u đốt uy thế cường đại cực kỳ cảm giác các bách tại to lớn trên tường thành lưu lại bóng ma khổ tại sau lưng nó là một đám đại yêu nhìn chăm, chăm. trong con ngươi còn lưu lại vừa rồi yêu tinh ảnh vang lên bạo ngựa n ồ n g đầm hung sát chi khí quét sạch thiên địa tựa hồ muốn đem nhạc dương thành á p sở vừa trầm tĩnh lại đám người không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay có mồ hôi lạnh ở trong tay toát ra đây vẫn chỉ là yêu tộc thứ t á m bộ nếu là yêu tộc quy mô s ầ m lấn bọn hắn là tuyệt đối không thể ngăn cản lý du thân thể tại to lớn yêu thú trước mặt giống như một gốc cỏ non tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng giỡ mạnh liền có thể ruột gan nứt từng khúc xương cốt p h á toai đám người theo bản năng ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm yêu tộc nhất cử nhất động bầu không khí khẩn trương d bọn hắn cũng không chút nào do dự sông đi lên cùng yêu tộc chém giết cùng một chỗ sau lưng chính là giang nam ba tỉnh môn hộ coi như l i ề u chết cũng không thể thất thủ chu hiếm xích hồng con mắt giống như hai viên đồng cầu không ngừng chuyển động nhìn chằm chằm vào lý du rốt cục nó có chỗ di động các minh đệ cùng ta sông giết yêu t ộ ca nhanh hứa thiên đao kéo lấy thân thể trọng thương phất tay nâng đao liền muốn xông về phía trước cũng là bị ngụy lân một phát bắt được cánh tay ngăn trở xuống tới ngụy đại nhân ngươi ngươi nhìn cái kia ngụy lân quay đầu hướng phía chu h ế m p ư ơ n g hướng ra hiệu giờ này khắc này trong mắt của hắn dâng lên m á n h liệt không h i ể u cùng thật sâu thần sắc h o a n mang còn có một vòng không thể tin kinh hãi phanh trời sinh tính kiệt ngạo chu hiếm không có độc thủ vậy mà hướng phía lý du trực tiếp quỳ lệ xuống dưới liên đ ố i sau lưng nó mấy vạn đại yêu cũng toàn bộ tại chỗ quỳ xuống lạy không có một tơ một hào chiến ý trong mắt chỉ có đối với lý du trí cao vô thượng tình ý cái gì đây là có chuyện gì chu hiếm mang theo bộ hạ của nó đối với đạo t r ư ở n g thần phục mọi người ở đây mắt thấy một màn trước mắt không khỏi sợ hãi than lên tiếng ánh mắt tụ vào bên trong lý du đưa tay vô vô quỳ gối trước người mình chu hiếm gương mặt nếu không phải ngươi quỳ đến rất nhanh vừa rồi một k h ắ c ngươi liền chết chu yếm lập tức lông tóc dựng đứng là thật toàn thân lông tóc dựng lên ánh mắt hoảng sợ thệ nội yêu hồn ngay tại phát ra dồn dập thét lên cùng dê lên h gì tồn tại trước mắt thật tuy tiện liền có thể giết chết nó đây là nữ hoàng để cho ta giao cho ngươi tín vật nó hai tay dâng thật nhanh đưa ra một n g ụ m h ắ t qua lý du nhận ra được đây là sư phụ này g đó xuống núi lúc con đi nổi các ngươi làm sao biết ta là tĩnh vân con người lý du cao mày bởi vì lục sơn ẩn nói qua một năm sau hôm nay ngay tại nhạc dương thành bên ngoài đồ đệ của hắn sẽ bắn nổ yêu tinh nghe thấy lời ấy lý du cũng không khỏi đến xứ sở vân hải thiên cung trong lá thư này sư phụ giao cho ta xử lý yêu tinh chẳng lẽ lại thật sự là tại vì yêu tộc làm việc chờ chút sư phụ nói chính là yêu, thần khôi hiện tại chỉ là yêu tinh h i hiện h thế mà thôi yêu thần đi nơi nào trên trời yêu tinh cũng không phải là chúng ta yêu tộc n ắ m trong tay chu y ế m cho dù cẩn thận từng ly từng t í nói nhưng không chịu nổi thân thể khổng lồ giọng rất lớn ngụy lân mấy người cũng nghe vào thai lý du hơi nhúm mày nói rõ một chút chúng ta yêu tộc đã trải qua hai đời yêu hoàng ở trên bầu trời yêu tinh chính là đời trước yêu hoàng trái tim là nó tìm kiếm nghĩ cách khôi phục muốn thôn vệ các ngươi nhân tộc chúng ta yêu tộc từ khi bị nữ hoàng tiếp quản đằng sau liền không có lớn như vậy giã tâm từ đầu đến cuối chỉ ở nam cương hoạt động đối với các ngươi n h â n tộc lãnh thổ cũng không cảm thấy hứng thú những năm này lạc hà bên cạnh yêu tộc xâm phạm sự kiện là người thôi ra tại tự biên tự diễn nghe có một hồi lý du rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện đó chính là hắn có vẻ như bị sư phụ làm vũ khí sử dụng hoán tốn sức ba lạc đem đ ờ i trước yêu hoàng trái tim cũng chính là yêu tinh đánh nát không phải là vì cứu vớt đại hạ mà là vì củng cố thế hệ này vạn yêu nữ hoàng địa vị nữ hoàng hứa hải qua có nàng ở một ngày yêu quốc vĩnh viễn sẽ không quy mô xâm nhập dân tộc lãnh thổ vậy phần những cái kia ra yêu t á n yêu hoặc là không bị khống chế h u n g thú xâm phạm nhân tộc vậy thì cùng nam cương yêu quốc không quan hệ là đánh là giết tùy tiện quản hạc cục nếu là có người bị giết đó cũng là m ệ n h chỉ ít tại vạn yêu nữ hoàng sinh thời yêu quốc tinh nhuệ nhất chính bộ sẽ không tổ kiến yêu tộc đại quân đối với giang nam ba tỉnh xâm phạm mà ngươi hiện tại chính là chúng ta yêu quốc công thần chu y ế m ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lý du k í n h nể không thôi cái kia yêu tinh thế nhưng là ngay cả nữ hoàng đại nhân đều không có gì tốt biện pháp có thể triệt để diệt xác nếu để cho đời trước tham lang yêu hoàng khôi phục bọn chúng yêu quốc không bao giờ còn có thể có thể khôi phục lại hiện tại bình tĩnh thời gian tham lang yêu hoàng tàn nhẫn thị xác lấy bạo ngược thủ đoạn tàn nhẫn chân áp chính bộ cường điệu mạnh được yêu thua cổ vũ các tộc tự giết lẫn nhau dưỡng cổ ra cường đại nhất huyết mạch lại bị nó thôn vệ không có yêu tộc muốn về đến ác n g ộ n g giống như thời gian là nữ hoàng đại nhân đem bọn hắn từ trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là nam nhân kia dứt h o á t đi tới nữ hoàng đại nhân phòng ngủ ngày thứ hai run chân vịn tường mà ra sau đó nữ hoàng đại nhân tiếp nhận hắn g i bên gối dứt khoát quyết nhiên phát động công kích dẫn đầu chúng yêu tộc đẩy ngã đời trước tham lang hoàng tàn bạo thống trị chương một trăm năm mươi hai cùng ta đồ đệ ba n g ư ờ i n ằ m t h ắ n g chương một trăm năm mươi hai cùng ta đồ đệ ba n g ư ờ i n ằ m t h ắ n g nhạc dương thành bên ngoài yêu tộc thứ tám bộ hướng phía đạo thân ảnh kia toàn bộ q u ỳ lệ thần phục dâng lên trí cao vô thượng kính ý một màn này để cho người ta rung động nửa ngày nói không ra lời trước lúc này cho tới bây giờ không ai nghĩ tới sự tình phát triển sẽ đi đến hy kịch tính như vậy một bước yêu tộc đây là đang hướng chúng ta phóng thích t i ệ n ý dự định chỉ qua hứa thiên đao thân hình lắc lư một chút cảm thấy phi thường không chân thực cái này giống như là nằm mơ thế hệ này yêu h o à n g so sánh với một đời tham lam yêu h o à n g m u ố n lý trí thông minh nhiều ngụy lân phát ra một tiếng cảm thán linh khí còn chưa triệt để khôi phục yêu tộc cùng đại hạ khai chiến sẽ chỉ tiện nghi thế lực khác rất hiển nhiên vạn yêu nữ hoàng cũng ý thức điểm này nhưng đây cũng là chúng ta chống lại thắng được tới không phải vương yêu bước ra một bước ánh mắt rơi vào lý du trên thân có khuynh bội cùng sùng tính s ắ c thực nói là bởi vì vị này tồn tại mới có thể làm cho yêu tộc lựa chọn chỉ qua yêu tộc lấy thực lực vi tôn chỉ sùng tính cừng giả tại không có đem bọn nó đánh ngã trước đó bọn chúng là không hiểu ý bình khí cùng ngồi xuống giảng đạo lý bốn nếu như ta không có đánh bạo yêu tinh các ngươi lại sẽ như thế nào ngoài thành đối với bạn yêu thần phục quỳ lạy lý du không lắm để ý tùy ý hỏi đến chu y ế m lộ v ẻ tức giận không nói gì túi đầu nhìn ngón chân không dám nói một câu nếu không có đánh nổ yêu tinh cái này đại biểu quản h ạ t cục không có tư cách theo chân chúng nó đối thoại đồng thời tại đ ờ i thứ nhất yêu hoàng khôi phục dưới áp lực yêu tộc sẽ xông vào nhạc dương h à n h tiếp quản giang nam ba tỉnh xúc tích lực lượng đối kháng tham lang yêu hoàng cùng ma k u y ê n ngô hoàng đại nhân tại sơn l n đạo nhân khuyên giải phía dưới nguyện ý cùng quản hạng cục chỉ qua, thành lập hòa bình điều ước. không xâm phạm lẫn nhau cảm nhận được lý d u ánh mắt áp bách c h u yếm không chịu nổi tiếp nhận áp lực vội vàng xuất r a đã sớm chuẩn bị xong khế ước nơm nớp nơ lo sợ hai tay nâng bên trên nhân tộc làm sao lại xuất hiện nhân vật như vậy mình tại nó trước mặt thế mà giống như một con run run dế cực lớn cảm giác sợ hai trong nháy mắt t h n p h ệ lấy chính mình nguyên anh cảnh lại thêm cường hạn yêu t ộ c thể phách không chút nào khoa trường thần khuyết cùng thế ra nguyên anh cảnh giới nó có thể đẻ lên đánh hai cái nhưng tại đạo trường trước mặt nó chỉ cảm thấy bấp bên toàn thân run r u y ngay cả một tia chiến ý đều sách không ra chú yếm hô hấp dừng lại một cử động nhỏ cũng không dám túi đầu dùng khoe mắt liếc qua vụn trộm dò xét lý du m u ố n quan sát thần thái của hàn biên hóa lý du không có đi tiếp khế ước vẫn đứng tại chỗ ánh mắt thì là nhìn về phương xa lạc hà bờ bên kia chính là trùng trùng đ h ậ t điệp trứng khí mọc lan tràn nằm cường bên trong đại yêu vô số kể hung sát chi khí đầy trời nhân tộc liền ngay cả bước vào trong đó đều sẽ cảm thấy tính áp bách mười phần lại nhìn chỗ gần chu yếm xuất lĩnh yêu tộc thứ tám bộ đại yêu mười kim đan mười vị trúc cơ năm nghìn một lực lượng này cơ hồ chính là giang nam ba tỉnh toàn bộ tổng cộng mà cái này vẹn vẹn yêu tộc chín bộ tinh nhuệ bên trong một trong cái này từ mặt bên nói rõ sư phụ gửi trở về cái kia phong huyết thư xác thực không có nói quá sự thật linh khí khôi phục đại tranh chi thế nhân tộc thế nhỏ nhưng mà cho dù là dạng này hiểm trở tình hùng dưới đại hạ bên trong lại là loạn tượng nhiều lần sinh các đại thế gia tiên gia tô n g môn không có chút nào đoàn kết c h i tâm chỉ vì tự thân lợi ích thậm chí cắt đứt khu vực từng người tự chiến thanh hà thôi ra chiếm cứ lạc hà ngôi yêu tự trọng phạm dương lư u thị chiếm cứ hãn hại tỉnh lo lắng quản hạt cục triệt để trưởng quản giang nam ba tỉnh đằng sau uy hiếp được bọn hãn địa vị còn có cái kia long gia quyền thế n g ậ p trời lấy một nhà c h i họ chiếm cứ đ ô n g châu thay mệnh p h á p thân t ù y ý liền có thể ngưng tụ bày nguy lân các ngươi qua cũng quá bất thức nghĩ tới đây lý d u đột nhiên cảm giác được tức giận không thôi những cái kêu cầu t h í thế ra thậm chí ngay cả trước mắt yêu tộc cũng không bằng yêu tộc còn còn biết nghỉ ngơi lấy lại sức không khơi mào tranh chấp không muốn lưỡng bại c ầ u thương có thể cái này phạm dương lư thị những n à y phía sau thế ra lại là hung hăng khơi mào tranh chấp l i ề u mạng đem giang nam ba tỉnh đưa ra ngoài nguy lân bị mắng xấu hổ không chịu nổi túi đầu thắt xuống xấu hổ vô cùng nằm chặt nằm chát quản hạt cục khổ a lý du khoát tay nói ngụy lân bước nhanh về phía trước ta xin đại biểu quản hạc cục nguyện cùng yêu tộc hữu hảo hiệp định cách thành liên minh cùng chống chọi với ma tộc tiếp theo chính là cắn nát ngón tay viết lên huyết thư ký kết yêu ước vạn yêu nữ hoàng tục danh thì là cũng sớm đã ký xong khế ước một thành lập tức xông ra một đạo linh quang thiên địa tựa hồ cũng có cảm ứng phát ra một tiếng rung động có đại đạo thanh â m xuất hiện đây là một cái bị thiên địa công nhận khế ước nếu có ký kết phương vi phạm nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn nặng thì thân tử đạo tiêu đã tạng chu y ế m cẩn thận từng ly từng t í cất ký khế ước theo bản năng thở dài một hơi có một vấn đề chúng ta rất muốn biết vương liêu đi tới hỏi chu y ế m g ậ t đầu vị đại nhân này mời nói vương liêu nói ngay vào điểm chính vì sao muốn lựa chọn yếu nhất chúng ta thế ra thần k u y ế t quản hạ cục không hề nghi ngờ quản hạ cục l ạ yếu nhất một phương yêu tộc muốn liên minh vô luận nói theo phương diện nào đều không nên lựa chọn liên giang nam ba tỉnh cũng còn không có nắm lao quản h ạ t cục chu y ế m thần tình liền giật mình sau đó ngựa khí sâu kín mặc mặc nói ra nữ hoàng đại nhân nói là xuất phát từ tình cảm tình cảm vương yêu cùng ngụy lân cùng nhau sửng sốt ánh mắt kinh ngạc nếu nói là uy hiếp tại đạo dài bọn hắn sẽ còn tin tưởng làm sao lại xuất phát từ tình cảm lý du kiền khục một tiếng đây đều là sư phụ làm chuyện tốt về sau gặp phải vạn yêu nữ hoàng hắn đều có chút sợ hãi xã hội không biết làm sao đối mặt đương nhiên còn có đối với lý đạo trường vô hạn tín nhiệm chu y ế m lại ánh mắt sùng kính trùng điệp nói bổ sung ta từng tại nữ hoàng ngoài tập cung nghe được lục tiền bôi đối với hắn đồ đệ đánh giá cái gì đánh giá ngụy lân cùng vương yêu l h ắ nhau cảm thấy hứng thú bọn hắn cho tới nay đối với lý đạo trường tin tức nắm giữ rất ít làm sư phụ của hắn hẳn là đối với lý đạo trường thực lực có đầy đủ giải lần này lý du cũng không khỏi đến chăm chú lắng nghe hắn có thể không thèm để ý người khác đánh giá nhưng sư phụ đánh giá đó là nhất định phải nghe lục sân ẩn ngươi có thể đừng xem thường ta đồ đệ kia đại tranh chi thế người khác tranh là hương hỏa công đức mà hắn không giống với vạn yêu nữ hoàng h ắ n tranh là cái gì? giờ khắc này lục đạo nhân ngữ khí tràn ngập không hiểu hương vị ý vị thâm trường h ắ c ta đ ổ đệ kia chỗ nào cần cùng đám kia sói hoang c h ó dại dành ăn thiên địa đại đạo định b ỡ hắn cũng không kịp m ỹ nhi ngươi liền đem tâm thả trong bụng ta tuyệt đối sẽ không hố ngươi liền hào hào cùng ta đ ổ đệ đứng một khối n ằ m t h ắ n g liền đâu chu y ế m học được giống như lúc liền ngay cả hai người đối thoại thần thái ngựa khi đều bắt chước rất sống động chương một trăm năm mươi ba tạ ơn không hẹn chương một trăm năm mươi ba tạ ơn không hẹn yêu quốc cùng quản hạt c ụ kết minh chi tiết ta bất quá hỏi nhìn xem chu h ế m cùng mỹ lân thương lượng thỉnh thoảng quăng tới không s á c thực tin ánh mắt lý du g á t tay mặc cho bọn hắn đi gặp lý du thật như thế l ờ i biếng hiền hòa chu y ế m âm thầm v ố t một cái mồ hôi lạnh chân chính n h i ê n lòng vị này quả nhiên không có cái gì ra đỡ không giống thần khuyết những lao ra h o a kia ỉ vào một chút cảnh giới liền ướt gì thiên hạ sinh linh kính sợ bọn họ lý du nhìn chằm chằm đó ta hiện tại chỉ có một vấn đề chu y ế m nổi lòng tôn k í n h tiểu lý đạo trưởng ngời nói sư phụ ta hiện tại nơi nào nghe được vấn đề này chu h ế m thần tình liền giật mình tựa hồ phi thường kinh ngạc lý du sẽ hỏi ra vấn đề này đạo trưởng chẳng lẽ ngươi đến nhạc dương thành không phải lục chân nhân đúng là sư phụ an bài lý du nhẹ gật đầu nhưng hắn chỉ cấp ta lưu lại một đạo sinh độc phủ ta đến nay chưa thấy qua hắn một mặt tại sao có thể như vậy chu hiếm ngốc cứ thế một chút ánh mắt lập tức mê mang lý du hơi n h ư ớ n m ẩ y chuyện gì xảy ra một tháng trước lục chân nhân vứt bỏ n ô hoàng vụ trộm rời đi yêu quốc nói cái gì sự t ì n h đã thành hắn nên hướng tới tinh thần đại hải nói đến đây chu hiếm lược dừng một chút nhìn về phía lý du nữ hoàng đại nhân phái ta tới đây cũng là nghĩ tìm tới đạo trưởng hướng ngươi hỏi thăm có quan hệ lục chân nhân hướng đi nói như vậy đạo trưởng cũng không biết lục chân nhân đi nơi nào Nữ khí của nó bên trong, mang theo một tia kinh ngạc cũng không hiểu trước khi tới, nữ hoàng đại nhân tốt cố ý giao cho ta, nhất định phải đem lục chân nhân tin tức mang khí khi theo hiểu cho phải của trước cô lục tức giao ta, một tiêu tới, tốt đem đại ý về. sư phụ à ngươi bội tình bạc nghĩa cũng không thể tổng đem họa thủy hướng trên người của ta dẫn à chẳng lẽ ngươi quên vân du c h ấ n vương quả phụ sao nàng cũng là ba ngày hai đầu liền đến đạo quán tìm hiểu tin tức của ngươi bốn lý du khỏe miệng co giật một chút hắn ngay cả sư phụ bóng người đều không có nhìn thấy đi đâu biết hắn c h ô đi ngụy đại nhân cái này kết minh chuyện thứ nhất liền làm mau chóng hợp lực chấn áp m ạ n uyên còn s i n tốn nhiều chút tâm tư thương nghị xong chú yếm trọng điểm nhấn mạnh chuyện này t h u ma k h í xâm nhiễm yêu mới có thể xưng l ạ i yêu ma bây giờ yêu tộc nội bộ có rất nhiều yêu tộc đều bị ma h uyên ô nhiễm tâm trí không bị khống chế đề cập ma h uyên ngụy lân đ á m người thần sắc cũng lập tức ngưng trọng v ạ n p h ầ n căn cứ tình báo tại giang nam ba tỉnh đông châu yêu quốc nam cương ba bên chô giao giới nơi đó ma h uyên đã có khôi phục dấu hiệu trước lúc này vì c h ấ n áp ma h uyên bọn hắn liền đã không chịu nổi gánh nặng bây giờ càng ngày càng nhiều cả người lẫn vật đều bị ô nhiễm thế cục tại mất khống chế xin yên tâm chúng ta sẽ bất kể đại giới trấn áp ma uyên ngụy lân trầm giọng trịnh trọng đạo quản hạt cục thiết lập dự tính ban đầu. chính là thủ hộ đại hạ bảo hộ n h â n tộc như điểm này cũng không thể hết sức đi làm vậy bọn hắn liền không có tồn tại ý nghĩa trước lúc rời đi chu y ế m cung kính cúi đầu nhớ mãi không quên đề cập nói đạo trường nếu là có lục chân nhân tin tức còn xin mau chóng cho chúng ta biết nô hoàng đại nhân đối với hắn rất là tưởng niệm Tốt. lý du gật đầu nhưng cũng là cảm thấy bất lực sư phụ thiếu nợ hắn có thể cố gắng kiếm tiền đến trả về phần cái này thiếu nợ tình hắn nhưng không có biện pháp bốn yêu tộc rút lui hơn nữa còn ký kết liên minh địa ước kết quả như thế trước lúc này ngụy lân là nghị cũng không dám nghĩ tượng t h í n h vân quan đôi thầy trò này thật là thần nhân a đi n h ộ n n h ẹ n sau đó về đ ạ o quan lý du khoác tay đi hướng vân mộng chạy bãi hắn quyết định ở nơi đó câu hắn cái ba ngày ba đêm cũng không tin câu không lên một đầu linh ngư câu cá l a o uy nghiêm không thể sở cứ như vậy không quân trở về nói ra thật không có mặt mũi chúng ta cùng tiễn đạo trưởng ngụy lân cùng vương liêu mang theo đám người hướng phía lý du phát ra từ nội tâm hành lễ tình bái nếu không có đạo trưởng lần xuống núi này lạc hà vân mộng trạch nhạc dương thành giang nam ba tỉnh thậm chí quản hạc c đều muốn tại hôm nay hóa thành ảo ảnh trong mơ không còn tồn tại chủ yếu là trải qua chuyện này để lộ thế gia chi tội có thể giao động địa vị của bọn hắn đây coi như là một trận trọng đại bắt đầu truyền lệnh thúy vi tỉnh trấn ma ti đến đây tiếp nhận công đức hương hỏa gia trì đồng thời báo cáo thúy thành lý ma h u y ê n tình huống vương liêu quay đầu ra lệnh d i ệ t trừ thôi ra liên hợp yêu tộc từ đó qua đi giang nam ba tỉnh hương hỏa công đức đều có thể nắm giữ tại phía quan phương cùng quản hạt cục trong tay tại sung túc hương hỏa công đức gia trì phía dưới quản hạt cục cùng phía quan phương nhân viên cảnh ngộ sẽ đạt được tăng lên cực lớn quản hạt cục đám người trong mắt giấy lên quà mang đó là một loại hy vọng tự tuyệt cảnh bên trong bộ phát hy vọng từ mơ hồ bất lực bên trong mới thành lập từ hát cá mê mang bên trong tiến lên quản hạt cục cùng phía quan phương rốt cục nắm giữ giang nam ba tỉnh có được thuộc về mình căn cơ sau đó chính là cố gắng kinh doanh phát triển ngăn cách thế gia cùng thần khuyết ảnh hưởng đem một mẫu ba phần đất này không ngừng có thứ tự mở rộng đến toàn bộ đại hạ đại hạ thực sự không nên như vậy hôn loạn nghệ cùng t i ễ n đạo t r ư ở n g đại nghệ đứng ở phía sau hướng phía l y du chắp tay cúi đầu sau đó cầm xạ n h ậ t c u n g đi theo thủy liên tiên tử đi hướng n g u cung nguyên thần của hắn b ă n liệt cần mau trong chữa trị nhưng cùng lúc trong lòng của hắn có một loại không hiệu hưng phấn run dày cảm giác là ngày xưa nhân tộc thiên kiêu hắn là tịch mịch là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc bây giờ chuyển thế khôi phục đến hiện đại có thể cùng vô số thời đại khác nhau thiên kiêu chung sống một vùng thiên địa phía dưới v ạ n loại mù xương cạnh tự do khắp nơi tranh p h o n g hắn là may mắn trọng yếu nhất chính là hắn có thể có thể nhìn thấy trăm hoa luôn ở đại đạo có thể nhìn thấy khó có thể tưởng tượng t ư ở n g giả là hắn biết chính mình một thế này sẽ xa so với ở kiếp trước đặc sắc v ậ t phần đạo trưởng như có thể sau đó nghệ muốn đi theo cước bộ của ngươi một đường tiến lên bốn tiểu thân bái kiến đạo trưởng vân n g c t ạ c hà bá hiện ra thân hình hướng phía lý du cúi đầu có khác sự tỉnh không có việc gì liền bãi ta ngươi bây giờ hưởng dụng giang nam ba tỉnh hương hỏa c ô n g đ ứ c thụ thiên địa tán thành thế nhưng là thần minh vị cách b á i ta một cái hương giã đạo sĩ tính là gì lý du q u á t tay sau khi xuống núi những người này động một chút lại b á i chính mình thật quá phiền phức hà bá c ư ờ i ngượng ngùng một chút đạo trưởng chúng ta những n à y tiểu thần nào dám ở trước mặt ngươi lỗ mãng đồng thời được phong làm thần sông đằng sau hắn lại một lần nữa cảm nhận được đạo trưởng đáng sợ bình thường tới nói có được thần minh vị cách đằng sau mượn thiên đ i ệ chi lực hắn có thể tùy tiện nhìn thấu một người mệnh cách có thể giờ phút này trong mắt hắn đạo trưởng chính là một đoàn mê vụ ngoại giới linh khí cùng đạo ý tranh nhau chen lần muốn tràn vào đạo trưởng thức hải cũng là bị một cố cường đại khí cản trở ra ngoài và không được mảy may đạo trưởng thân ở thiên địa bên trong có thể tu đích đạo lại là tại thiên địa bên ngoài tính toán tay sinh trưởng ở trên người bọn họ chính mình cũng không xem v à o tùy ý bọn hắn đi lý du rút ra cần câu vung ra nhất tuyến bắt đầu tĩnh tâm thả câu linh ngư hắn dự định nhiều câu mấy đầu mang về quan vân sơn n u ô i đứng lên lúc này cũng không lâu lắm truyền tin của hắn vang lên long nguyện quân đạo trưởng ta đem về đông châu long g i a lấy đi mâu thân còn sót lại phượng vũ trong lúc đó sẽ đường tắt vân du c h ấ n chắc hẳn ngươi vừa vặn cũng muốn trở về nếu không chúng ta đồng hành một đoạn lộ trình lý d u tạ ơn không hẹn cá cũng còn không có câu được về đạo q u a n không vội cái này nhất thời chương một t r ư ơ i bốn thiên cơ t r u sát chương một t r ư ơ i bốn thiên cơ t r u sát dây đặc mưa phùn phía dưới lý d u một thân áo tơi cầm trong tay cả ngắn dài ổn thỏa con cá đài phía dưới treo lơ lửng dây nhỏ thẳng bằng lưới câu là lưới câu thẳng chưa treo nổi đặc h ữ linh lực ba động xuyên thấu qua dây câu chuyển xuống tiếp ở trong nước gieo ắ t ra loại này câu linh ngư phương thức là hà b á truyền thụ cho độc môn kỹ thuật câu chỉ cần chờ đợi liền có thể một câu một cái chuẩn thừa dịp câu cá khe hở hắn bắt đầu kiểm kê lần này xuống núi thu hoạch hà đô lạc thư luyện yêu ấm hai cái này đồ chơi nên có thể được xưng tụng thần khí đi nghe ngụy lân nói tới tại đại hạ bên trong phàm la bước vào đ ỉ n h tiêm thế g i a hàng ngũ gia tộc đều nắm giữ lấy một kiện thần khí thần khí không thần khí không biết dù sao cái này luyện yêu ấm trang diệu dùng rất tốt về phần sông kia hình l ạ thư có thể mang về tính vất quan thúc đẩy sinh trưởng ra một con s ứ mạnh phối hợp thủ sơn đại trận s đường núi điểm kinh nghiệm tám nghìn đường núi thăng cấp thăng cấp là không thể nào làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng thăng cấp đại biểu đường núi một cột điểm kinh nghiệm chậm rãi kéo lên cuối cùng hướng về phía trước góp nhặt một phần mười lần này yêu tinh hiền thế đại biểu cho tham lang yêu hoàng trái tim lý du cổ sở lấy chờ nó là gan tỷ phổi thận đầu lâu tứ chi tất cả đều hồi phục lại tất cả đều đánh nổ đường núi này liền có thể thăng cấp nhưng ít ra gần đây là không thể trông cậy vào c h u hiếm nói qua tham lang yêu hoàng góp nhặt một năm lực lượng thừa dịp linh khí khôi phục tiến bộ tăng lớn lại có lưu ra góp nhặt ngàn năm luyện yêu ấm yêu khí tầm bồ nhiều mặt điều kiện tập hợp phía dưới cái này mới miễn cưỡng làm đến yêu t i n h như thế nếu như chờ nó còn lại bộ phận cũng hồi phục lại không biết muốn tới cái gì ngày tháng năm nào mệnh đạo khăm n dư nghiền ép thiên cơ tông mệnh đạo điểm kinh nghiệm một m không không mới một trăm điểm kinh nghiệm có chút ít còn hơn không đi lý du ngáp một cái không lắm để ý cái này điểm kinh nghiệm còn không có hắn một ngày giải đáp nghi vấn giải hoặc kiếm được nhiều bốn đạo trưởng bung xuống à không hay là không bỏ xuống được à ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt hai mắt nhắm lại bên trên chính là nàng hình ảnh ta thật rất muốn nàng rơi lệ d và g tình cảm thật sự là một kiện tàn phá thể xác tinh thần sự tình đến lúc nào rồi vị lao ca này từ chính mình đầu thứ nhất động thái nhắn lại đến bây giờ làm sao còn không có buông xuống căn cứ trị bệnh cứu người có thể cứu một cái là một cái ý nghĩ lý du quyết định tiếp theo t ể m á n h liệu ngươi d ư n g d ư n g tưởng niệm người kia đã ôm lấy người khác người khác đã tuân ra tới ngươi làm sao còn đi không ra người khác đều hiền hoài ngươi làm sao còn không có tiêu tan ngươi cự hái đã trở thành người khác tân hoan khác nhau chính là chuyển sang nơi khác mà thôi động tác cùng thanh âm hay là như thế thậm chí tư thế đều như thế ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được ân trong nháy mắt phía đối diện không có bất luận động t í n h gì nhưng trong mơ hồ lý du nghe được cái gì tan nát cói lòng thanh âm nát tốt vỡ nát bình an chấp nghiệm trong lòng k h ô n g phá làm sao có thể nên đón tân sinh chăm chăm khai ngộ nhân sinh gợi mở trí tuệ thông dụng điểm kinh nghiệm một không dễ dàng a vị huynh đệ này rốt cuộc khai ngộ vung tha mình đi tới bốn đạo trưởng vội va gấp linh khí khôi phục quỷ quái tàn phá bừa bãi trong nhà vệ sinh sẽ có hay không có a phiêu a trời vừa tối ta liền sợ sệt đã nhẫn nhịn b a giờ cầu hồi phục lý du người ta trước kia cũng là người là người liền không thích ở tài liệu bên trong đạo trưởng ta n g ư g i có thể đem tượng đế đánh xuống sao lý do không cần t h i ề n thoái như vậy ta có thể trực tiếp đưa người đi gặp tượng đế bốn sau đó chính là giản dị tự nhiên xem tướng tay cho nghi nan tạp chứng cho toa thuốc ngẫu nhiên sẽ còn gặp phải một hai cái đụng yêu ma đụng quỷ dị kẻ may mắn cũng chính là nhiều vé mấy đạo phù t h i một y liền nó đạo huyết giải t văn trong lúc đó tại lòng bàn tay của hắn vỡ ra đồng thời còn tại không ngừng làm tràn một đường kéo dài từ cổ tay cánh tay trực tiếp hướng trái tim của hắn chỗ chui vào chú sát thuật đây là có người đang dùng hắn ngày sinh tháng đẻ tiến hành á ắ c độc chú sát hắn trong nháy mắt liền không gây lại thậm chí mặt mày ở giữa toát ra một chút hưng phấn thật sự là ngủ gật đưa tới gối đầu đường núi y địa đạo đều có chỗ đột phá thăng cấp là thời điểm đến phiên mệnh đ ạ c bốn đế kinh thiên cơ tông sư tôn tình huống như thế nào dưới lầu một đám người mặc áo bào trắng hát thủy văn áo b à o đệ tử ngồi xếp bằng ngồi quỳ chân hợp lực thôi động đại trận mà ở tại trên cùng thì là ngồi thiên cơ tông thái thượng trưởng lao đồng thời hắn cũng là chuyển thế hồi phục lại đời thứ nhất lao tổ nguyên anh viên mã cảnh khoảng cách lần nữa đánh vỡ thiên địa h nơi đây bí địa tên là thiên cơ lâu là thiên cơ tông huyền d i ệ m nhất cũng là lịch đại đệ tử t r ư ở n g lão chăm chỉ không ngừng hao hết tâm huyết dựng đi ra địa phương nơi này trải rộng bắt quái trận đ à i bảo dược linh khí vô số kể là thiên cơ tông sâu nhất nội tỉnh thế nhân chỉ biết đ à i xem sao lại là không biết thiên cơ lâu đã bị bọn hắn chế tạo thành một mảnh tiểu thiên địa ở chỗ này thăm dò thiên cơ thi triển thôi diễn kham dư chi thuật có thể không nhận phản phệ nếu không phải người của long gia ngự khí nghiêm túc muốn ta vạn phần cẩn thận ta sẽ không lãng phí tài nguyên vận dụng thiên cơ lâu một thân áo bào trắng tóc trắng dâu bạc thiên cơ lão nhân ngồi xếp bằng tại trong b giữa thần thái mang theo một tia lãnh n ạ o d i n g này ra lão tổ t r o n g coi đầu kia tàn long thi hải là càng sống lá gan càng nhỏ h á n việt vô số người thăm dò thiên cơ vô số cũng nhìn qua từ xưa đến nay vô số phong hoa tuyệt đại thiên cũng tiêu mệnh cách có thể hết lần này tới lần khác chính là không có gặp qua trước mắt giống như vậy phổ thông mệnh cách người của long gia đang dợ trò quỷ gì thế mà để cho mình tốn công tốn sức đi chú sát một cái thường thường không có gì lạ người bình thường bất quá người của long gia nói người này cùng thôi ra hủy d i ệ t thậm chí thôi tinh thần tử vong còn có đại xem sao sụp đổ có quan hệ cái này khiến hắn dần dần thu hồi lòng kinh thị dự định đem hết toàn lực chú sát nếu là không nhân cơ hội này l ậ p uy bên ngoài tông môn thế g i a còn tưởng là thật sự cho rằng bọn hắn thiên cơ tông dễ ước hiếp các đệ tử nghe lệnh kết thiên cơ đại trận tụ âm dương nhị khí đi điểm đại hùng chú sát giang nam ba tỉnh quản hạt cục có quan hệ nhân viên không chỉ là cái này lý d u hắn muốn cái kêu mỹ lần trận danh cũng tại thiên cơ tông chú sát phía dưới thần hồn vỡ nát đạo hạnh toàn hủy chương một trăm năm mươi lăm d i ê m vương muốn tới thu ngươi chương một trăm năm mươi lăm diễm vương muốn tới thu ngươi bốn tháng mười chín cấp vũ nhạc dương thành hôm nay mưa to mưa to tựa hồn đem hôn qua n h ộ n đỏ bầu trời thanh lạc ý xanh dựa. như mới l hà diện tích lớn lui nước thủy vực diện tích bị vân m n g c h ạ c h vùng đất ngập nước chiếm lĩnh không tiếp tục xuất hiện trước đó loại kia khoa trương hồng thủy dĩ vang thôi ra trưởng q u ả n lạc hà thời điểm mỗi năm mưa to đập nước mỗi năm sửa chữa càng tu càng cao lũ lụt vấn đề lại là càng ngày càng nghiêm trọng hồng thủy một năm so một năm lớn bên bờ tế tự từ một năm một lần diễn biến thành một năm bốn lần nếu không phải thôi ra hủy diện năm nay còn phải biến thành một tháng một lần tư tế càng chịu khó lũ lụt vấn đề ngược lại càng nghiêm trọng hơn ngươi nói có kỳ quái hay không cũng may a năm nay nên đón thần sông hết thể lũ lụt vấn đề giải quyết dễ dàng, sau、so、những năm qua càng lớn mưa đều không có để lạc hà dìm nước đến trên mặt đường dựa ban tại trước b à n ngụy lân bọn người loay hoay sức đầu mẹ chán bây giờ k h ô n g chế giang nam ba tỉnh siêu phảm quyền quản h ạ t trọng yếu nhất làm việc chính là hợp lý phân phối tài nguyên mỗi cái thành thị đóng giữ nhân viên muốn thỏa đáng phù hợp an bài nhân viên q u á í thực t lực không đủ đối mặt trong thành linh khí khôi phục sự kiện liền sẽ xử lý không đến dễ dàng sinh ra di chứng nếu là sắp xếp nhân viên quá nhiều tỉnh đi trước mắt quản hạt cục nhân viên căn bản cũng không đủ mỗi người tác dụng đều muốn tính toán tỉ mỉ giật gấu và vai căn bản không tồn tại an bài quá độ vấn đề cũng may có vương l i ê u hương hỏa công đức gia thân những quan viên kia cũng đã có được nhất định năng lực bằng không coi như diện tôi ra tiếp quản giang nam ba tỉnh bọn hắn cũng vô lực đi duy trì đến lúc đó còn muốn dựa vào thế ra trợ giúp lực lượng vậy coi như mất mặt ném về tận nhà không mặt m ũ i gặp người gần nhất vương l i ê u liền suy nghĩ s ắ p phong thành hoàng một chuyện nếu là có thể thành áp lực giảm nhiều coi như tiếp quản toàn bộ đại hạ cũng không có vấn đề gì trước mắt đến xem chúng ta dự định đem giang nam thành định vị ba tỉnh trung tâm nhạc dương thành thứ hai không biết các ngươi có ý kiến gì ngụy lân hỏi hướng trần t r u dân còn có nhạc dương thành q ậ n thủ cái này không có vấn đề mặc kệ là thực lực kinh tế hay là vị trí địa lý giang nam thành làm trung tâm không có vấn đề gì cả nhạc dương thành quận thủ g ậ t đầu phụ họa lao lưu vậy ta coi như quá không tốt ý tứ trần trung dân ngượng ngùng xoa xoa tay quản hạt khu vực trở thành cái này giang nam ba tỉnh trung tâm không chỉ mang ý nghĩa quyền lợi tập trung hưởng thụ được hương hỏa tín ngưỡng cũng làn ồ n g nặc nhất người so ta có thể chịu cũng so ta càng thích hợp loại thời điểm này không cần thiết cùng người tranh lưu quận thủ lật ra một cái liế mắt trần trung dân đối đãi bách tính tri tâm hoàn toàn không lời nói yêu dân như con chung với dân sự đây là hắn hoàn toàn xứng đáng đánh giá nhiều như vậy quận thủ bên trong là thuộc lao đầu này nhất quyển c u â n tới không có bằng hữu loại kia ngụy đại nhân phạm dương lưu thị phái người tới yêu cầu luyện yêu ấm lưu quận thủ đông nhiên nói ra hắc cái này lưu ra lá gan sách tùy tiện bọn hắn muốn đi ngụy lân cười lạnh một tiếng dự định bỏ mặc hà đ ô l ạ p thư hắn đều không có dám đi mướn cái này phạm dương lưu thị hao tổn một cái lưu kiện nguyên thế mà còn muốn mẻ đát căn cứ thiên vong tình báo lưu ra gần nhất toát ra mấy tôn nguyên anh lưu kiện nguyên chỉ là yếu nhất một vị tổ tình báo người trầm giọng nói trước mắt thời đại muốn thành t ự nguyên anh nhất định phải đánh vỡ thiên địa hạn chế tiên đ i ệ hạn chế lúc nào trở nên dễ dàng như vậy đánh vỡ. hoặc là nói lưu gia hà đức gì có thể lập tức toát ra nhiều như vậy đủ để gọi nhân vật phong hoa tuyệt đại có thể hay không cùng ma huyên có quan hệ trần trung dân nói ra l ư u quận thủ n h ư mày ma huyên ma khí sẽ xâm nhiễm tu sĩ sinh ra đáng sợ tâm ma chúng ta rời xa cũng không kịp bọn hắn làm sao dựa vào ma huyên tăng trưởng thực lực việc này các loại thúy vi tỉnh thủ tọa đến đây báo cáo công tác báo cáo liền có thể rõ ràng một chút thế ra cùng ma huyên quấy dày cùng một chỗ ngụy lân cảm thấy khó giải quyết liền gái này ưu tư thời khắc hắn bỗng nhiên cảm giác ngược tê dần sắc mặt đột nhiên chóng bệnh như hạt đậu nành mồ hôi từ cái chán thấm ra toàn tâm đau đớn để trái tim của hắn đ ỗ n g nhiên đình chỉ thần hồn đau đớn chia năm xẻ bảy chuyển đến sao chuyện gì xảy ra bốn hắn quay đầu nhìn lại phát hiện trần trung dân đám người sắc mặt đồng dạng trắng bệnh tình huống so với hắn còn nghiêm trọng hơn từng cái toàn thân vô lực s ù i lơ dựa vào tường che ngực cảm thấy đau lớn kịch liệt đau đầu mất nước thể nội thần hồn cùng linh n à i gặp một cỗ lớn lao khí cơ quái không ngừng b ỡ nát n g u y ê n rủa từ nơi sâu xa ngụy lân cảm nhận được một cỗ chú sát trí lực từ phía chân trời chuyển đến hướng thể nội quan sát mà đi nhìn thấy mà giật mình một màn hiện, hiện. Nam. sáu con diện mục g i ữ tợn tiểu quỷ chính nằm nhoài thần hồn của hắn bên cạnh điên cùng g ặ m ăn mỗi cái tay nhỏ nhẹ nhàng vô một cái chính là lạc ơn hát thủ lớn ô nhiễm cùng sắc cơ khoảnh khắc p h ó n g thích một cỗ mục nát b ư ớ c mùi lực lượng ngay tại phá hủy bọn hắn sinh cơ ngụy ngụy đại nhân cái này đây là có chuyện gì trần trung dân bọn người cực lực dáng chống đỡ lấy thân thể mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo vỡ môi tái nhuận một mảnh không có chút huyết s ắ c nào sinh cơ ngay tại không ngừng mẫn diệt nếu không phải có công n ư c hương hỏa gia trì bọn hắn những n à y không có tu vi người chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị trú sắt là thi tại vì thế ra làm việc vận dụng tiên cơ nguyền rủa chúng ta ngụy lân buồn bực thanh â m phun ra máu cho dù là hắn tại mãnh liệt này thiền cơ rảo sát phía dưới cũng cảm nhận được đáng sợ h u n g hiểm phóng tầm mắt nhìn tới mọi người ở đây tất cả đều ngã trên mặt đất gặp lớn lao thống khổ đáng chết tại sao là lúc này không đối chính là thời điểm này bọn hắn chính là muốn thừa dịp quản hạt cục còn không có tại giang nam ba tỉnh thành lập được công đức bảo vệ bình t h ư ớ n g nhân cơ hội này hao tổn quản hạt cục bốn âm dương nhị khí diễn sinh hoàn tất bắt quái trả quận khởi động kết thúc hai họa bất ngờ điềm đại hung chú thuật chi thuật thi hành hoàn tất lần này thiên cơ tông có thể nói là nâng toàn tông chi lực tiến hành chú sát thiên cơ dưới lầu hung sát chi khí tiến hóa hóa thành thực chất t r ù n g thiên s á t cơ che khuất bầu trời cũng may nơi này chính là bọn h ắ n chế tạo tiểu t h i ê n địa sẽ không nhận phản vệ có thể thỏa thích thi triển một vòng to lớn trận b à n trên không trung chậm dài xuất hiện tham dự trong đó thiên cơ tông nhân viên đều là trận b à n này một p h ầ n tử hóa thành trong đó một đạo ký hiệu c ô n g hiến lực lượng đưa ngươi ra hỏa này mệnh cách để đặt chú sát trung tâm lấy phổ thông đặc tính thật sự là xa xỉ cùng l ã n mạn chú sát hóa thần đại trận để cho n g ư ơ i đọc hưởng cường đại nhất uy năng xem như n g ư ơ i tam sinh tam thế đều tu không được phúc phận thiên cơ lão nhân thật dài sợi dâu cơ hổ cùng bên hông tể bình mặt lộ một tia lanh ý hắn đứng dậy đem lý du mệnh cách để đặt khu vực hạch tâm nhất tráng niên mất sớm t ử khí quấn thân chú hắn bấm phát quyết mang theo một tia hưng ớ hở thôi độc lên chú sát nói hiệu nói vượng lại dám nói ta tráng niên mất sớm t ử khí quấn thân theo ta thấy là người lão gia hỏa này sống đến đầu diễm vương hôm nay muốn tới thu ngươi sau một khắc một đạo lệnh giọng đột nhiên xuất hiện thiên cơ tông người nhất thời mặt lộ kinh ngạc thiên cơ lão nhân hình như có phát giác đ ô n g nhiên bay đầu nhìn lại h a n h cái tiêu đạo phổ thông mệnh cách buộc phát ra mãnh liệt linh quang bắt quái trận quận hầm vàng pha thoái thiên cơ tông nhân viên bị t ạ c bay ra ngoài thổ huyết không chỉ tại đ â y trời mảnh vỡ phía dưới một bóng người chân đạp chợ bàn chính lấy một đôi không hề bận tâm ánh mắt sâu thẳm lạnh leo theo d õ i hắn dương thần hóa thần cảnh chân nhân trong máy mắt thiên cơ lão nhân chỉ cảm thấy một cỗ to lớn sợ hãi ở trong lòng đột nhiên nổ t u n g mãnh liệt h ằ n ý trong khoảnh khắc liền đẹm tâm thần của hắn chiếm cứ thốt vệ chương một trăm năm mươi sáu trời sinh vạn vật cùng người người không một vật cùng trời rét rét rét chương một trăm năm mươi sáu trời sinh vạn vật cùng người người không một vật cùng trời r ế t r ế t r ế t nguyên anh là toái đan thành anh đem tự thân thần hồn ngưng tụ thành có hình một thể khỏe mạnh trưởng thành mà hóa thần chính là nguyên anh ly thể lột s á c thành dương thần hồn như người sống thần du thiên đ i ệ m nhạc dương thành khoảng cách đế kinh có vạn giảm xa cho dù là hóa thần chân nhân cũng muốn hao phí mấy ngày đến có thể thiên cơ tông ngàn vạn lần không nên đối với lý du vận dụng thiên cơ chú sát chi thuật trên mạng có cái nói đùa gọi là có bản lĩnh đ ư n g chạy thuận dây lưới đi đánh ngươi k á c thiên cơ sư có thể làm được hay không lý du không rõ ràng có thể mệnh đạo lờ vờ tám mươi chín hắn thì là thật có thể thuận thiên cơ một đường tìm tòi tình chuẩn định vị đặc biệt hay là tại tu gia dương thần tình hôn g dưới thần thông đặc u y ệ t trước mắt trăm triệu g i ả m tùy tiện liền có thể đến nhìn xem đột nhiên xuất hiện dương thần thiên cơ lão nhân n h ứ hầu giống như bị ngăn chặn lại thần s á c kinh hãi bước chân không ngừng lui về phía sau một chữ cũng nói không ra bây giờ linh khí trong hoàn cảnh đại thành thiên cơ sư khó tìm h ó a thần cảnh càng là không thể tưởng tượng mà bây giờ đứng ở trước mặt mình đạo này dương thần vậy mà đứng ở trước mặt mình đạo này ư ơ n g thần vậy m đứng ở trước mặt mình đ ạ này dương thần vậy m đ ứ n mỗi ngàn năm đều có thể sinh ra một vị hóa thần đáng sợ là tại bây giờ thiên địa hạn chế linh khí nhận hạn chế trong hoàn cảnh liên tiếp đánh vỡ hai đạo g ô n g cùng x i ế n g xích hóa thần nhân vật như vậy từ xưa đến nay khắp số bao nhiêu phong hoa tuyệt đại đỉnh thiên tiêu tìm khắp không ra một người mà bây giờ tập hợp nhiều loại không có khả năng vào một thân nhân vật giờ này khắp này liền đứng ở trước mặt h ắ n g khác các hạng ư ơ i ngươi tới đây chỗ không biết có chuyện gì thiên cơ tông người trong nháy mắt kinh dị và phần bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình lão tổ có thất thố như vậy một mặt lý du hai tay đặt sau lưng lãnh liệt cười một tiếng ngươi ngưng kết thiên cơ đ ạ i trận c h ú sắt ta còn đem m ệ n h cách của ta để đặt hung sắt nhất vị trí ngươi lại là hỏi lại ta tới đây chuyện gì các hạ có ý tứ là nói cái k i a đạo m ệ n h cách là ngài cái này điều đó không có khả năng a điểm này lý do đều không có a thiên cơ lão nhân ngữ liệu đột nhiên cất cao ấ t c cảm thấy khó có thể tin tiếp lấy chính mình liền kinh hãi lên tiếng lấy các hạ c h i năng mệnh cách tại sao phải như vậy phổ thông làm sao lại một chút chỗ khác thường đều không có cái này tuyệt đối không thể nào a đây quả thực là không thể tưởng tượng a ta chi mệnh vốn là bình thường có gì hiếm、lạ. lý ạ l du khép cười một tiếng cũng dự định giải đáp thiên cơ lão nhân nghi vấn hắn lĩnh n g ộ là mọi loại hồng trần thiên địa nhân cùng đạo của tự nhiên từ trước tới giờ không cao cao tại thượng cũng không quan sát nhân gian mệnh cách này tự nhiên cũng liền cùng mênh mông chúng sinh phổ la đại chúng không có gì khác nhau ngược lại là các người đám g i a h o ặ kia dựa vào thiên cơ hơi thở ở chỗ này giả thần giả quỷ gây s ó n g gió mệnh cách này thật đúng là làm tiện đến có thể thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa vội vàng bất thất lên hiểu lầm c h c hạn đây là một trận hiệu lầm ngươi nghe ta giải thích chúng ta nếu như ngươi đem n â n toàn tông trí lực đối với ta tiến hành trú sát gọi một trận h i ể u lầm cái kia thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết trận này h i ể u lầm các ngươi nhất định phải thanh toán đại giới lý du thanh âm mang theo sắc ý xâm nhiên hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường làm cho thiên cơ tông trên giới tâm thần đột nhiên kinh hại g i a o chúng ta g i a o đạo trưởng mặc kệ bao lớn đại giới chúng ta thiên cơ tông đều nguyện ý g i a o thiên cơ lão nhân sắc mặt trắng bệnh liên tục không ngừng hô to rất tốt xem ra ngươi lao đầu này vẫn rất thức thời lý du gật đầu mắt lộ ra tán thưởng có đàm luận còn có đàm luận thiên cơ lão nhân thở dài một hơi sơ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán đạo trưởng ngươi mời nói chúng ta nhất định nhiều năm như vậy các ngươi ủy vào chỗ này t h i ê n cơ lâu không ít chiêm thiên tiện nghi đi chính là bởi vì chỗ này thiên cơ lâu tồn tại mới làm cho thiên cơ tông không cố kỵ gì dám thi triển đại quy mô như vậy thiên cơ chú sát thuật nếu là ở ngoại giới thi triển bọn gia hỏa này một cái đều chạy không được tất cả đều muốn bị thiên cơ phản vệ thiên cơ lão nhân thần sắc liền giật mình gật gật đầu s á t thực như vậy ở chỗ này chúng ta có thể thăm dò rất nhiều ngày cơ không cần lo lắng phản vệ lần này lý du không nói thêm gì nữa mà là nhìn về hướng nơi đầy thiên cơ lâu nhìn thấy ánh mắt của hắn thiên cơ lão nhân lập tức cắn răng nói các h ạ thiên cơ tông nguyện ý đem thiên cơ lâu trung tâm giao ra làm bồi thường không sai t h à n h ý này để cho ta thật hài lòng lý du gật đầu đạo quán cửa ra vào bách t ụ muốn một lần nữa sinh trưởng có khí lợi liền cần một chỗ che đậy thiên cơ địa phương đi cũng có thể hoàn thiện quan vân sơn thủ hộ đ ạ i trượt h i ê n cơ lâu trận pháp không trọng yếu trọng yếu là nơi này pháp khí linh vật là thiên cơ tông trải qua mấy ngàn năm để d à n h tới nội t ì n h là chúng ta đắc tội trước đây còn xin đạo trưởng hải hàm bao dung thiên cơ lão nhân trên khuôn mặt chất lên n h cười rất tốt ta bồi thường sắp xong rồi sau đó nên nói chuyện mặt khác bồi thường lý du đưa tay vô hắn mặt mo thời h ậ t nói thiên cơ lão nhân mặt đột nhiên cứng n g ắ t một chút tiếp lấy cười làm lành đạo đạo trưởng còn còn có cái gì bồi thường các ngươi những năm này trốn ở chỗ này tùy ý thăm dò thiên cơ tránh rơi thiên đạo phản vệ có phải hay không nên hoàn lại cho đại hạ thiên địa nếu là không còn đại hạ thiên địa rất khó bắt đầu vui vẻ liền không cách nào viên mãn hoàn thiện đạo trưởng cái này thiên đạo phản vệ làm sao hoàn lại cho thiên địa a thiên cơ lão nhân mở mịt một chút làm sao còn có thủ lao còn thiên địa nói chuyện không phải còn cho thiên địa mà là trả cho đại hạ còn cho đại hạ ước vạn, vạn sinh dân chỉ một cái lên mắt lý du liền nhìn ra thiên cơ lâu bản chất các hạng ngươi đừng khinh người quá đáng ta chỉ là kính trọng ngươi nơi này trung quy là chúng ta thiên cơ tông địa bản ngươi chỉ là một đạo dương thần nếu là chúng ta bất kể đại giới ngươi không nhất định g i ế t không được chúng ta thiên cơ lão nhân trong nháy mắt liền ý thức được trong lời nói chi ý sát mặt kỷ biến tiếp theo chính là thành sắc nghiêm khắc nghiệm hô lên lý du thờ ơ bước ra một bước từng bước tới gần trên người sát phạt chi khí một bước so một bước nồng đậm đại hạ sinh dân vạn vật cùng các ngươi các ngươi không những không một vật cùng đại hạ còn đánh cắp thiên cơ tiêu hao đại hạ khí vật rét rét rét lý du thanh n m nhất lạnh như thập điện diêm la thẩm phán thổi lên sát phạt k ả lệnh di thiên sắc khí xông lên tận trời toàn bộ thiên cơ tông bị g i o loạn khí cơ hỗn loạn nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ xuống sấm xét văng r ộ i giống như tại hạ xuống thiên phạt đây không phải thiên phạt mà là lý du thay thế đại hạ ước vạn sinh dân phẫn nộ cái này thiên cơ tông một m ự c tiêu hao đại hạ khí vận lấy tiêu trừ tự thân thăm dò thiên cơ p h ả n vệ mấu chốt chính là bọn hắn thăm dò thiên cơ động cơ không tinh k ế t không phải là vì đại hạ sinh dân an h a n g mà là vì bản thân tư dùng cái này thiếu nợ nên trả kết trận nhanh kết trận trong lúc bối dối thiên cơ lão nhân phát ra thê lương hò hét thiên cơ tông người từng cái như ở trong mộng mới tỉnh muốn động thủ lại là đột nhiên ngây ra như phỗng cứ thế tại nguyên chỗ một quyền vẹn vẹn chỉ là một quyền lý du liền đánh nát thiên cơ tông hộ tông đại trận sau đó trong nháy mắt liền bóp lấy thiên cơ lão nhân cổ làm hắn làm sao không nói không r i n g âm người khác dương thần đến cùng như thế nào lý du không biết hắn chỉ biết là hắn sở tu đi ra dương thần cùng bản thể không khác không thể phá vỡ Trước một ngày này thiên cơ tông trên dưới sát phạt chi khí t r ù n g tiên thanh thiên bạch nhật phía dưới nặng nề g h mây đen bao phủ t o à n tông hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi còn hôn t ạ p kêu thảm không ngừng chuyên đ n ra bố trí tỉ mỉ lại trận hết thể nội tình tại cái k i ế đạo dương thần phía dưới liền cung giấy một dạng ngay cả mấy hơi thời gian đều không chịu được được, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ vào nước thiên cơ lão nhân bị bóp lấy cổ họng trận mắt tròn xoe cũng mặc kệ hắn làm sao dãy rua bất kể đại giới bộc phát tu vi tại cánh tay này phía dưới đều là vô lực dãy rua thời gian dần trôi qua hắn hậu chi hậu giáp tỉnh táo lại trên đời này thật có tu sĩ chỉ dựa vào một đạo dương thần cũng có thể diệt bọn hắn toàn tông nhiều tha mạng hoa với kiệt lực nuốt huyết thủy thanh â m ô i s ù i ôi s ù i bị thiên cơ lão nhân gian nan g ả n ra con ngươi của hắn tăng nan giã trong mắt chỉ còn lại có hèn m ọ n cầu xin tha thứ chi s á c một thân vĩ ngạn pháp lực hai đ ờ i góp nhặt nội t ì n h vậy mà không hề có tác dụng giờ này khác này trước lúc này hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ giống một cái con gà con bị người như vậy tùy ý nắm lấy nếu là quản hạt cục người hướng các ngươi cầu xin tha thứ các ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ tha cho bọn hắn một mạng nếu là giang nam ba tỉnh bách tính nghẹo khổ cầu xin th các ngươi lại từng nghĩ tới buông tha bọn hắn một ngựa nếu là ta hôm nay để x i n tha các ngươi có nguyện ý hay không bỏ xuống trong lòng thành kiến cùng n g ạ mạn không còn cao cao tại thượng nhìn xuống ta lý d u ánh mắt càng lạnh trong tay cường độ liền càng phát r a tăng lớn ta chúng ta thiên cơ lão nhân khuôn mặt đã nghẹn thành màu đỏ tía xâm nhập khắc cốt lạc ấn bẩm sinh n g ạ mạn để cho các ngươi bọn này tự cho là đúng tu sĩ càng ngày càng không đem dân chúng bình thường để ở trong lòng n g ư ơ i xem chúng sinh làm kiến hôi hôm nay ta cũng có thể xem các ngươi làm kiến hôi tùy ý giết xác lý do ánh mắt không có bình tĩnh của ngày xưa cùng lạnh nhạt chỉ có sát na lóe lên lạnh leo chi sắc xoạ xoạ xương cổ đột nhiên thanh n â m vỡ vụn để thiên cơ tông đám người thân thể đột nhiên run lên ngao ngao ngẩng đầu nhìn lại sau đó đã nhìn thấy nhà mình lão tổ đoạn tuyệt khí tức thân thể mềm vật từ lý du trên tay trở xuống té ngã trên đất không có chút nào sinh cơ lão tổ chết không còn có t h ầ n hồn lão tổ t h ầ n hồn có thể lý thể trốn thiên cơ lâu bên trong liền có thể bình yên vô sự thanh không có dấu hiệu nào đột ngột xuất hiện một chân sẽ từ chân trời lao nhân hoảng sợ bay ra thân hồn trực tiếp dẫm tại dưới chân sau đó nghiền nát thấy thế thiên cơ tông người vạn p h n hoảng sợ toàn bộ quận mình nhét chung một chỗ để không nổi bất kỳ chiến ý đạo này dương thần thật đáng sợ chơi ạ bọn hắn đến cùng t r e o chọc đến chính là như thế nào tồn tại nhanh mau giết gác ma này ta thiên cơ tông mấy ngàn năm cơ nghiệp không có khả năng bị ở trên tay của hắn thiên cơ tông thập đại trưởng lão mạnh c h ấ n tâm thần đột nhiên liên hợp bước ra tại trên tay của bọn hắn thình lình nắm một cái ngọc đội hình rồng bên trong ngẩn chứa chính là đại hạ khí vận thê lương long ngâm tiếng kêu t h ẳ n g thiết từ đó phát ra một đạo hư nhược long ảnh thống khổ gào ghét ngay tại thừa nhận lớn lao đào lớn tục truyền đại h ạ có mười hai đầu long mạch linh khí khôi phục đến nay minh s á t xuất hiện chỉ có một đầu ở vào đế kinh thành nội dưới mặt đất đã hồi phục lại thu ước vạn sinh dân cung cấp nuôi dưỡng dân tâm không tiêu tan long mạch liền không tiêu tan mà thiên cơ tông cuối cùng toàn tông chi lực vậy mà c o n tất cả mọi người cưỡng ép c h ó i khóa một đầu long mạch c h ó i buộc tại thiên cơ dưới đầu không ngừng rút ra long mạch khí vận cung cấp nuôi dưỡng toàn tông đây chính là thiên cơ tông vì sao có thể che đậy thiên cơ tự thành thiên địa nguyên nhân tại ngay từ đầu lý du liền một chút nhìn xem m ặ t t h i ê n c ơ lâu nội tỉnh mới có thể nói ra trước đó lời nói kia theo long mạch thống khổ chu lên thi tại bất kể đại giới rút ra khí vận phía dưới uy năng hơn xa trước đó tam tài sát tiên trận hôm nay coi như ngươi thật sự là tiên thần chúng ta cũng muốn ngươi vẫn lạc tại chỗ thiên cơ tông trưởng lão mạnh định tâm thần lấy tiêu hao long mạch khí vận làm đại giá để lên thiên cơ tông tất cả nội tình trưởng lão chúng ta thiên cơ tông đệ tử chỉ cảm thấy đầu ngất đi tại tam tài sát tiên trong trận lại bị cưỡng ép rút ra suất thần hồn bị ép r a nhập trận này kinh thế trong đại trận chuyện gì xảy ra thiên cơ tông điên rồi sao bọn hắn đang dở trò quỷ gì đế kinh phạm vi ngàn dặm linh khí tất cả đều bị kéo ra đi qua thần quyết thông thiên tháp cựu trọng thiên người nhao nhao kinh ngạc hướng lên trời cơ tông phương hướng ném đi kinh ngạc ánh mắt thứ tám nguyên lão ngươi từ nhạc dương lâu sau khi trở về vì sao tình huống như thế nào đều không báo cáo trong điện nghị sự còn lại bảy đạo ngồi vào ánh mắt lạnh nhạt chầm xuống nhìn về phía thứ tám nguyên lao ta không tạo a thứ tám nguyên lão mở mịt ngầm đầu trong mắt lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn ta nhìn n g ư ơ i lão gia hỏa này tại trên vị trí này chính là ngồi không ăn bám đầu tiên là xác minh tử vi đại đế người chuyển thế không dụng tâm lại là các đoạn đại nghệ nguyên thần không có kết quả tâm tư của ngươi đến cùng còn ở đó hay không thần h u y ế t thứ bảy nguyên lão đột nhiên nổi lên đột nhiên thứ tám nguyên lão nhảy dựng lên chân liền phản bác ngươi nói cái này ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách ta lúc đầu một lòng một ý thăm dò biển mây thiên cung có thể các ngươi cho ta tin tức có sai cái kia đại nghệ đã khôi phục ngươi để cho ta lấy cái gì đi cướp đoạt nguyên thần của bọn hắn ta nhìn các ngươi chính là biết chuyện không báo cố ý để cho ta đi chịu chết thứ tám nguyên lão chỉ vào một đám ngồi vào giận không kèm được b ầ u không khí lập tức yên tĩnh lại nhạc dương thành yêu tinh như thế đại nghệ lạc cung xạ yêu tinh dạng này động tính tự nhiên không gạt được bọn hắn duy nhất làm bọn hắn không nghĩ ra là cái kia đại nghệ rõ ràng vừa mới chuyển thế vì sao có thể liên tiếp kéo ra chín lần xạ n h ậ t cung thế ra bên kia thôi ra bị diệt phạm dương lưu thị hao tổn một cái nguyên anh liền ngay cả long gia xuất thủ cũng tổn thất hai bộ phát thân duy nhất biến số chính là xuất hiện tại cái kia hư hư thực thực t ử vi đại đế chuyển thế lý d u trên thân nhưng mà người thế ra tâm tư khó lường cũng không muốn nhiều cùng bọn hắn chia sẻ tình báo hoặc là nói cho đến trước mắt bọn hắn cũng làm không rõ sự tỉnh tại sao phải diễn biến đến loại tình trạng này ngồi tại chỗ cao nhất ba thanh ghế xếp một trong thân hình giấu ở trong sương mù thứ ba nguyên lão hiếm thấy lên tiếng lần này đi nhạc dương thành ngươi có thể thấy được vị kia lý du gặp qua đương nhiên gặp qua thứ tám nguyên lão đáp ứng như thế nào thứ tám nguyên lão mặc không chút thay đổi nói thường thường không có gì lạ không có chút nào chỗ đặc t h ủ không có pháp lực không có cảnh giới điểm này các ngươi có thể hướng lên trời cơ tông chứng thực bọn hắn lấy được lý du mệnh cách nói thật trên cùng ba thanh g h ế xếp lấy nhau nhất trí cho ra phán đoán hiện nhiên tại thần khuyết nội bộ nắm giữ lấy một loại nào đó phân biệt thật giả thần khí đã như vậy còn phải làm phiền thứ ba nguyên lão giả tự mình đi thiên cơ tông đi một chuyến không chừng thiên cơ tông hiện tại dị tượng chính là bọn hắn tại thôi diễn ma đức thiên cơ tông bọn lao ra hỏa này có phải hay không đem che đậy thiên cơ thủ đoạn toàn dùng đến nhà mình trên tô n g môn náo ra động tĩnh lớn như vậy bọn hắn những người này cũng cảm giác không đến chuyện gì phát sinh chỉ có thể tự thân lên cây sơn cha g i xét nói thứ ba nguyên lão nhìn lên trời cơ trên núi càng nồng hậu dày đặc sắc cơ còn có cái kia đáng sợ đại trận chi lực không ngừng truyền vang mà ra hắn dự định lập tức đập thủ nhưng mà hắn vừa đứng dậy động tác liền vì một trong trệ thần sắc bên trong hiện hiện vạn phần kinh ngạc lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm ở đây liên tục vang lên ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại thiên cơ tông phương hướng đã trước đó đài xem sao sụp đổ đằng sau thiên cơ tông cả tòa sơn môn cứ như vậy thanh thiên bạch nhật tại vô số đế kinh dân chúng ánh mắt rung động bên trong ẩm vang sụp đổ tiếng vang ầm ầm chuyển đến thiên cơ sơn như mây mù bình thường bị đánh tan đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại là thiên cơ tông người tham dò thiên cơ quá nhiều làm cho người người o á n trách gặp thiên phạt